t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba cùng tô ra đối nghịch t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba cùng tô ra đối nghịch sáu h ả o phòng bên trong trần sinh cơ hồ không do dự trực tiếp r ơ lên trong tay thẻ số hai trăm hai mươi vạn giao giao thay thế lập tức hưng p h ấ n hô sáu h ả o phòng khách nhân ra giá hai trăm hai mươi vạn còn có hay không cao hơn đúng lúc này bốn h ả o phòng một người trung niên nam tử cũng r ơ lên trong tay thẻ số thanh âm khẳng khẳng hô ta ra ba triệu n g h e xong bốn h ả o phòng báo giá hiện trường người xem trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía bốn h ả o phòng cái gì ba triệu không phải bốn hào phòng là ai a đây không phải rõ ràng cùng tôi ra đối nghịch sao chính là chúng ta không phải mua không nổi mà là sợ đắc tội tôi ra xem ra hôm nay có trò hay nhìn đi năm h ả o phòng bên trong tô một vân cơ hồ không do dự lần nữa giơ lên trong tay thẻ số tà ra năm triệu t hiện trường người xem trong nháy mắt hít sâu một hơi năm triệu đây cũng không phải là một con số nhỏ đương nhiên có thể vỗ xuống gốc kia thiên sơn tuyết liên cũng là kiếm dù sao đây chính là ngàn năm thiên sơn tuyết liên a so ngàn năm nhân sầm còn muốn hy hi hữu sở dĩ giá khởi điểm định tại một triệu chính là một cái manh lưới mà thôi Tựa như là có chút bình đài đấu giá biệt thự một nguyên giá bắt đầu vì chính là hấp dẫn càng nhiều người ngay tại tất cả mọi người coi là cái này gốc thiên sơn tuyết liên muốn rơi vào tô m ộ t vân trong tay lúc trần sinh lần nữa giơ lên trong tay mình thẻ số năm trăm năm mươi vạn năm trăm năm mươi vạn mặc dù không ít nhưng đối với hiện tại trần sinh mà nói có thể nói là chín châu mất sợi l ô n g huống hồ hắn hiện tại đ ố i tiền không có hứng thú cho dù là hoa và i ước mua một chút đối với mình v ậ t hữu dụng cũng không tính thua thiệt ta ra sáu triệu bốn h ả o phòng nam tử trung niên không nhanh không chầm nói rằng người dẫn chương trình giao giao nhìn ra ba căn phòng nhỏ khách nhân đều mong muốn cái này gốc thiên sơn tuyết liên nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc cái này vòng đấu giá bốn hào phòng khách nhân ra giá sáu triệu không biết rõ còn có hay không khách nhân khác tăng giá ta ra bảy triệu tô m ụ c vân trực tiếp tăng giá một triệu năm hào phòng khách nhân ra giá bảy triệu xem ra đại gia thật sự là t u ệ nhãn biết châu a cái này gốc ngàn năm thiên sơn tuyết liên thật là vạn người không được một c h phẩm ẩn chứa cực cao dược dụng giá trị toàn bộ hoa hạ trước mắt chỉ có một cây này bỏ lớp nhưng liền không có mặt khác theo giã sử ghi chép thân y hoa đà chính là dùng ngàn năm thiên sơn tuyết liên cứu sống một vị bệnh nguy kịch quan to hiền quý đủ để nhìn ra cái này v ị d ư ợ c t à i chỗ thần kỳ giao giao thao thao bất tuyệt giới thiệu thiên sơn tuyết liên ư u điểm liền giã sử đều rời ra ngoài đương nhiên muốn hỏi cái này giã sử đến tột cùng có nhiều giã liền không được biết rồi lúc này bốn hào phòng nam tử trung niên bỗng nhiên cắt ngang người dẫn chương trình nói chuyện ta ra giá bảy trăm linh năm vạn trải qua một phen kịch liệt đấu giá sau thiên sơn tuyết liên giá cả lại bị xào tới hai mươi tám triệu hơn nữa chỉ cần là tô một văn báo giá về sau bốn hào phòng nam tử trung niên cũng biết tiếp lấy báo giá tô mộc vân như thế nào nhìn không ra nam tử trung niên là cố ý cùng với nàng đối nghịch ngoài ra trần sinh còn tỉnh t h o ả n g đụng tới nhấc một tay giá cả tô mộc vân dường như hơi không kiên nhẫn giơ lên trong tay thẻ số thanh âm đề cao mấy phần hai vị bằng hữu ta tô ra rất cần cái này gốc thiên sơn tuyết liên cho nên hy vọng hai thế năng cho chúng ta tô ra mấy phần chút tình mọn nhịn đau cắt thịt tô ra chắc chắn vô cùng cảm kích lúc này trong đám người không biết do ai hô một câu có lầm hay không a đây là đấu giá hội không phải là các ngươi tô ra địa bàn chính là Các người tôi ra có thể mua người khác vì cái gì không thể mua người dẫn chương trình n a m hảo phòng khách hàng có tính không uy hiếp đe dọa các ngươi có quản hay không g i a o g i a o cười cười xấu hổ nhìn về phía n a m hảo phòng nói rằng tô tiểu thư dựa theo kỳ l ầ n phòng đấu giá quy củ tất cả vật phẩm đấu giá người trả giá cao được còn mời tô tiểu thư tuân thủ quy củ tô m ụ c vân không khỏi nhữ mày bất quá người dẫn chương trình nói không sai đấu giá hội đúng là đều bằng bạn sự người trả giá cao được thậm chí có chút phòng đấu giá sẽ còn mời một ít nắm cố ý nâng lên vật phẩm đấu giá giá cả nếu như ngươi thật mong muốn cái nào đó vật phẩm đấu giá i ề n phải không ngừng thêm tiền mới được tô mục vân ổn định lại tâm thần cười lạnh một tiếng mở miệng nói vừa mới là ta không hiểu q u ý củ mời mọi người thứ lỗi bất quá ta chuyện xấu nói trước nếu để cho ta phát hiện có người ác ý thông đồng cố ý nâng lên vật phẩm đấu giá giá cả ta tuyệt đối không tha cho hắn dứt lời tô mục vân dơ lên trong tay thẻ số ta ra giá năm mươi triệu trong đám người trong nháy mắt buộc phát ra một tràng thốt lên ta đi xem ra tô tiểu thư là quyết tâm mong muốn cái này gốc thiên sơn tuyết lên a năm mươi triệu đây chính là một món khổng lỗ a đối với tô ra mà nói đây không tính là nhiều xem ra cái này gốc t i ê n sơn tuyết liên đã là tô tiểu thư vật trong túi sáu hào phong bên trong trương linh chi cho trần sinh rót một chén t r à hỏi dò sinh ca gốc t i ê a thiên sơn tuyết liên đã năm mươi triệu lật ra gần năm mươi lần ngươi còn dự định mua sao đương nhiên mua trần sinh nhẹ khẽ nhấp một miếng nước t r à bất quá xem ra đ ế tốn nhiều sức lực mới được ca bốn hào phòng tên i kia tựa như là cố ý cùng tô ra đối n ị c h ân ta cũng đã nhìn ra trương linh chi hơi nghi hoặc một chút nói ta hiểu qua tô ra bọn hắn cũng vẫn muốn cùng chúng ta vạn hào tập đoàn tiến hành hợp tác theo lý thuyết bọn hắn là giang thành đại gia tộc đồng dạng không ai dám cùng bọn hắn đối n với ca xem ra chuyện này có ý tứ bất quá cuối cùng cái này thiên sơn tuyết liên nhất định là chúng ta trần sinh mỉm cười nói nói năm mươi triệu đối trần sinh mà nói căn bản không coi là nhiều bất quá lần lượt i ê u giá lại có chút phiền phức cho nên hắn tính toán đợi bốn hào cùng năm hào phòng người đến cực hạn về sau chính mình lại ra tay thời gian kế tiếp tô mộc vân cùng nam tử trung niên thay nhau đầu giá trần sinh thì giống như là hoàn toàn từ bỏ cạnh tranh một mực qua ba phút thiên sơn tuyết liên giá cả vậy mà đạt đến một trăm triệu dao dao xoa xoa mồ hôi chán đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra hai vị thật không tiện hiện tại cần cứ gọi ngừng một chút cạnh tranh tô mục vân có chút không vui nhìn về phía giao giao có vấn đề gì không tô mục vân ngượng cười một tiếng vội vàng giải thích nói tô tiểu thư dựa theo chúng ta kỳ l ầ n phòng đấu giá quý củ cạnh tranh giá cả vượt qua một trăm triệu cần hai lần nghiệp tư hai lần nghiệp tư ta thế nào chưa nghe nói qua cái gì hai lần nghiệp tư tô mục vân hỏi ngược lại tô tiểu thư không nên hiểu lầm chúng ta kỳ l ầ n phòng đấu giá mục đích làm như vậy là vì phòng ngừa xuất hiện khách nhân ác ý cạnh tranh tình huống còn mời tô tiểu thư nhiều hơn đảm đương tô mục vân trầm lâm một lát gật, gật đầu không có vấn đề ta cũng không thành vấn đề bốn h ả o phòng nam tử trung niên thanh â m trầm thấp nói rằng lúc này mấy tên nhân viên công tác bước nhanh hướng hai căn phòng nhỏ đi tới tô mục vân bên người một nữ t ử nhìn người tới n h ị n không được nhà danh nói thật là sống gặp quỷ một cái nho nhỏ phòng đ ấ u giá cũng dám nghiệm tô ra tư cái này chuyển đi chẳng phải là để cho người ta cười đến r i ụ c rằng chừng bốn trăm ba mươi bốn lao đăng bạo kim tệ chừng bốn trăm ba mươi bốn lao đăng bạo kim tệ nhỏ lan bọn hắn muốn nghiệm liền để bọn hắn nghiệm đi tốt tô mục vân vẻ mà không quan trọng nói chính mình cầm là tô ra thẻ căn bản không cần lo lắng không đủ tiền không bao lâu nhi hai cái nhân viên công tác cầm thiết bị tiến vào năm h à n phòng n g à i tốt xin lấy ra một chút thẻ ngân hàng một người mặc lễ phục cô gái tóc dài thanh em ngọt ngào nói tô mộc vân không nói gì đem một tấm thẻ chi phiếu đưa cho đối phương cô gái tóc dài thao tác một phen sau có chút không người nói thật không tiện nữ sĩ ngài thẻ ngân hàng tài chính không đủ một ức xin hỏi còn có cái khác thẻ ngân hàng sao tô mộc vân nghe xong không khỏi lấy làm kinh hãi ngươi nói cái gì cái này trong thẻ ngân hàng không đủ tiền một ức đúng vậy chỉ có tám hơn ngàn vạn cô gái tóc dài tiếp tục nói cái này sao có thể các ngươi tính sai đi nhỏ lan đoạt lấy thiết bị cẩn thận kiểm tra một phen thẻ ngân hàng số dư còn lại phát hiện xác thực như cô gái tóc dài nói tới trong thẻ ngân hàng chỉ có tám hơn ngàn vạn ngươi lại thử một lần cái này một chương tô mục vân lại móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho cô gái tóc dài cái này một chương chỉ có một hơn ngàn vạn vậy cái này một chương đâu năm trăm vạn hơn cái này một chương đâu một trăm vạn hơn tô mục vân đem trong bọc thẻ đều lấy sạch về sau kết quả tổng tài chính cũng mới chín tám trăm vạn hơn mà liên quan thẻ tín dụng hạn mức cũng không hiểu thấu về không đây là có chuyện gì nhỏ lan có chút kinh ngạc hỏi ta cũng không biết tô m ộ c tiêu nói trong thẻ này có lớn vài tỷ làm sao lại chỉ có ngân ấy tô m ộ c vân trầm ngâm một lát lấy điện thoại cầm tay ra nói rằng không được ta phải gọi điện thoại hỏi rõ ràng điện thoại thông qua đi một phút sau nhỏ lan nhịn không được hỏi thế nào tô m ộ c vân khe khẽ lắc đầu điện thoại di động của hắn vẫn không gọi được đ o á n chừng là yên lặng muốn không hỏi xem những người khác ân tô m ộ c vân lại liên tục bấm mấy cái dây số kết quả không phải đường dây bận chính là điện thoại máy đã đóng kỳ quái thế nào đều tắt máy đây cũng quá đúng dịp a t ô m ộ c vân trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt có thể hay không bọn hắn đang họp cho nên tập thể tắt máy có lẽ vậy t ô m ộ c vân không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy nàng nhìn về phía cô gái tóc dài hỏi ngươi hẳn phải biết chúng ta tô ra thực lực chúng ta chắc chắn sẽ không t r ê n lệnh các ngươi phòng đấu giá tiền có thể chờ hay không đấu giá hội kết thúc về sau lại nghiệp tư thật không thiện chúng ta kỳ lân phòng đấu giá quy củ chính là không được trước bất kỳ ai thương lượng cửa sau dạng này đối cái khác khách hàng không công bằng hy vọng ngài có thể hiểu được không phải các ngươi một cái nho nhỏ phòng đấu giá trành cái gì chứ a nhỏ lan bóp lấy eo nhìn về phía cô gái tóc dài đừng nói là ngươi chính là lao bản của các ngươi cũng không dám như thế cùng chúng ta nói chuyện lao bản của chúng ta cố ý dặn dò qua đ ầ u giá hội bên trên khách hàng người người bình đẳng chỉ nhìn đối phương có tiền hay không không nhìn đối phương bối cảnh ngươi nhỏ lan giận đùng đùng xuất ra thẻ ngân hàng của mình x o á t một chút thẻ của ta thử một lần tốt nữ sĩ cô gái tóc dài hai tay tiếp nhận nhỏ lan trong tay thẻ x o á t một lúc sau lại đem thẻ trả lại thật không t i ệ n chương này thẻ tín dụng hạn mức chỉ có ba triệu cái gì nhỏ lan ánh mắt chừng đến so chung đồng còn lớn hơn suy tư một lát sau xuất ra điện thoại di động của mình bấm một số điện thoại uy lao đăng ta thẻ tín dụng hạn mức thế nào chỉ còn lại ba triệu ba triệu còn chưa đủ ngươi hoa sao ngươi đứa nhỏ này dù n g tiền càng ngày càng đại thủ đại cướp đối diện chuyển tới một nam tử trung khí mười phần thanh â m đủ hoa bất quá ta hôm nay gặp điểm v i ệ c gấp ngươi có thể hay không cho ta chuyển ít tiền tới được thôi bất quá ngươi phải n h ớ kỹ về sau đối ba ba khách khí một chút đừng chỉ có bạo kim tệ thời điểm mới nhớ tới lao tử biết rồi ta yêu nhất lao ba cái này còn tạm được muốn bao nhiêu trước chuyển ba mươi triệu a cái gì đồ chơi ba mươi triệu đem cha ngươi bán đều không có nhiều tiền như vậy không phải ta là m ộ c vân cần dùng tiền càng nhiều càng tốt a hóa ra là dạng này a cha hiện tại liền cho người chuyển đối phương trực tiếp cúp điện thoại không bao lâu nhỏ lan trên điện thoại di động nhận được một khoảng năm mươi triệu chuyển khoản giải quyết nhỏ lan lung lay điện thoại sau đó lại tay lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho cô gái tóc d à i lần này tiền đủ chứ cô gái tóc d à i kiểm tra xong sau vừa cười vừa nói hai vị khách quý các ngươi đã thông qua được sơ bộ nghiệp tư bất quá nếu là cạnh tranh giá cả vượt qua một t h c năm vạn còn phải làm phiền các ngươi lần nữa nghiệp tư thật dâu dài đi nhanh đi nhỏ lan hơi không kiên nhẫn k h á t k h o tay Cái cô gái tóc d à i b á i rời đi phòng nhỏ lan nhìn xem nhân viên công tác rời đi thân ảnh lạnh hừ một tiếng tự lẩm bẩm ký lân phòng đấu giá còn không biết xấu hổ danh sưng g i a n g thành đệ nhất phòng đấu giá làm việc thật là đủ làm cho người ta không nói được lời nào tô m ụ c vân đôi mắt đẹp lưu truyền chậm rãi mở miệng nói đoán chừng việc này có kỳ quặc chúng ta vẫn là chức vỗ xuống thiên sơn tuyết liên lại nói tính phức tạp ân là có chút kỳ quặc các ngươi người của tôi a cũng không thể tập thể chơi mất ta thật không biết trong con mắt của bọn họ còn có hay không tô ra ra nhỏ lan bất đắc dĩ n h t miệng nhỏ lan không nói trước những thứ này hôm nay cảm ơn ngươi a ngươi chuyển cáo vân thúc thúc số tiền kia ta sẽ mau chóng còn cho hắn tô mục vân mười phần cảm kích nói rằng hại không nóng này nói thật cha ta ước gì nhường ta đi với n g ư ờ i gần một chút đâu hắn chính là một cái kẻ đính hót làm những này cũng là vì hướng t ô ra lấy lòng nếu là đổi lại người khác hắn cũng không có hào phóng như vậy nhỏ lan không chút gì che giấu như vai tô mục vân bị nhỏ lan trọc cười trong lòng vẻ lo lắng cũng là quét sạch xanh xanh mấy tên nhân viên công tác trở lại trên này tại dao dao bên người thì thầm vài câu dao dao g ơ lên microphone liên tục cười làm lành nói thật sự là thật không tiện các vị chậm trễ đại gia thời gian bốn hào phòng cùng năm hào phòng khách nhân đã nghiệm tư thông qua cạnh tranh tiếp tục lúc này bốn hào phòng nam tử trung niên dẫn đầu dơ lên trong tay thẻ số một thước hai ngàn vạn dựa vào n h ọ lan đột nhiên vỗ bàn một cái g i a hỏa này có bị bệnh không vậy mà thoáng cái tăng giá hai ngàn vạn tô mục vân trong tay chỉ có một thước năm ngàn vạn không đến không dám giống vừa mới như thế vung tay q u á chán nàng cắn m ô i một cái dơ lên thẻ số một thước hai mươi mốt triệu một thước ba ngàn vạn nam tử trung niên tiếp tục tăng giá trải qua một phen cạnh tranh về sau giá cả bị nam tử trung niên gọi vào một thước năm mươi triệu cái này đã vượt qua tô mộc vân trong tay toàn bộ tài chính nhỏ lan sớm đã không có lúc đầu bình tĩnh trên gương mặt x i n h đẹp kia nhiều hơn mấy phần khẩn trương cùng bất an một vân làm sao bây giờ nếu không ta lại cho ta tra yếu điểm tiền bất quá ngươi cũng biết nhà ta khả năng không có nhiều tiền như vậy tô mộc vân lắc đầu vô dụng bốn hảo phòng người dường như đến c o i chuẩn bị không muốn để cho ta mua được gốc kia thiên sơn tuyết liên không biết rõ hắn là chúng ta tô gia c ự nhân vẫn là chúng ta người của tô gia chương bốn trăm ba mươi lăm vỗ xuống tiên sơn tuyết liên t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm vô xuống t i ê n sơn quyết liên n a m h ả o phòng bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại nửa ngày qua đi nhỏ lan hít một hơi lãnh khí yếu ớt mà hỏi một vân ngươi vừa mới lời kia là có ý gì chính là mặt chữ ý tứ tô m ộ c vân nhìn về phía nhỏ lan ngữ khí nghiêm túc nói ngươi không cảm thấy hôm nay việc này thật trùng hợp sao vì cái gì trong thẻ số dư còn lại chỉ còn lại không đến một trăm triệu vì cái gì người của tôi ra tập thể liên lạc không được còn có không h i ể u thấu n g h i ệ p tư cùng bốn hào phòng vị thần bí nhân kia đây hết thể tất cả tựa hồ cũng giống là có người đang ngăn trở ta cứu ra ra mà chuyện này không giống như là có người ngoài nhung tay càng giống là người tô g i a làm nhỏ lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu còn giống như thật là như thế này chỉ là tô g i a g i a không phải tô g i a g i a chủ sao hiện tại hắn bệnh theo lý thuyết từ trên xuống dưới nhà họ tô hẳn là đồng tâm hiệp lực cứu tô g i a g i a m ớ i đ ú n g à. những năm này ta không ở trong nước rất nhiều chuyện ta chỉ biết là đại khái ông nội ta kỳ thật đã sớm bị tô g i a g i a không tô g i a hiện tại thực tế người cầm quyền là đại bà ta tô m ụ c vân cười khổ một tiếng khe khẽ, khẽ lắc đầu nếu không phải ta về nước căn bản không biết rõ những này thậm chí liên gia ra bệnh tình nguy kịch cũng không biết vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ bọn hắn liền trơ mắt nhìn xem tô bệnh của g i a g i a t ì n h từng chút từng chút tăng thêm sao nhỏ lan tiếp tục truy v ấ n nói ừ bọn hắn ước gì ông nội ta chết sớm một chút tốt chia cắt tô ra tài sản tô m ộ c vân cười lạnh một tiếng nói rằng đúng lúc này hai cái nhân viên công tác lần nữa tiến vào năm hào phòng bên trong thật không tiện tô tiểu thư còn cần phiền t h á i ngại lại nghiệm một lần t ư không phải các ngươi xong chưa nhanh đi ra ngoài nhỏ lan đứng dậy hơi không k i ê n nhất quát nhỏ lan các nàng cũng chỉ là p h ụ mệnh làm việc mà thôi tô một vân nhìn về phía cổng nhân viên công tác không nên phiền t h á i trên người chúng ta chỉ có một thước năm ngàn vạn phía sau cạnh tranh chúng ta từ bỏ tốt h tô tiểu thư q u o y i dày hai tên nhân viên công tác cung kính rời đi một vân ngươi thật dự định từ bỏ cạnh tranh ngươi không phải muốn dùng gốc kia thiên sơn tuyết liên tới cứu tô r a r a mệnh sao nhỏ lan có chút khó có thể tin mà hỏi tô một vân giờ phút này lại bình tĩnh rất nhiều chậm rãi mở miệng nói ta bệnh của r a r a đã không có thuốc nào cứu được thiên sơn tuyết liên có thể cứu ta bệnh của r a r a có lẽ chỉ là vị kia láo trung ý thuận miệng nói mà thôi ta thừa nhận hôm nay tới này đúng là ôm lấy một tia huyết tưởng bất quá ta trong lòng cũng tin tưởng cho dù là vạn năm thiên sơn tuyết liên cũng cứu không được ta bệnh của g i a g i a ân kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy chỉ có điều nhìn tâm tư ngươi ý đã quyết cho nên ta mới ủng hộ ngươi nhỏ lan yếu ớt nói ra lời trong lòng mình nàng sớm đã cảm thấy dùng thiên sơn tuyết liên cứu một cái bệnh nguy kịch lão nhân quả thực là thiên phương dạ đàm dù sao toàn bộ hoa hạ thầy thuốc giỏi nhất thậm chí liền nước ngoài chuyên gia đều không c h ư a khỏi bệnh một cái nho nhỏ giang hồ lang chung có thể trị hết thiên kia thỏa thỏa chính là lừa đảo nhưng là tốt khuê mật có đôi khi chính là như vậy rõ ràng biết đôi phương là sai chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm đ ta ân chúng ta vân h ư t ra ư ớ mặc dù lực lượng yếu đuối nhưng cũng biết đem hết toàn lực trợ giúp ngươi nhỏ lan cũng năm năm năm đấm lợi thế son sắt nói lúc này trên đài người dẫn chương trình giao giao cùng mấy tên nhân viên công tác giao lưu một phen lần nữa tuyên bố vừa mới năm hảo phòng khách nhân đã từ bỏ cạnh tranh cho nên cái này gốc t i ê n sơn tuyết liên cuối cùng lấy một t ư ớ c năm ngàn vạn giá cả bị bốn hảo phòng châm rãi trần sinh bỗng nhiên cắt ngang giao giao giơ lên trong tay thẻ số nói rằng ta ra một t ư ớ c năm mươi một triệu giao giao trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời có chút n g ẹ i lời ngài nói cái gì ngài cũng muốn tham dự cạnh tranh không sai ngược lại cạnh tranh còn chưa kết thúc trần sinh ngữ khí bình tĩnh mở ra miệng hiện trường người xem cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh tình huống như thế nào hắn vừa mới không phải từ bỏ đấu giá sao thế nào đột nhiên lại xuất hiện hắn giống như chưa nói qua chính mình từ bỏ cạnh tranh a người này đến cùng là ai a cảm giác rất có tiền dáng vẻ ta biết hắn là tây môn gia công tử tây môn chúng ta giang thành ngoại trừ xì hê emens đô điện tốt như không nghe nói có gọi tây môn các ngươi đừng nói nhảm người ta cổ chính là tây môn đại quan nhân mà thôi hắn còn giống như không có nghiệm tư đâu các ngươi nói hắn có nhiều tiền như vậy sao hẳn là có a đại gia tộc khẳng định không kém chút tiền ấy tiểu gia tộc ai dám tại kỳ lân phòng đấu giá n h á o sự đây không phải muốn chết sao đám người trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ tựa hồ cũng đang suy đoán sáu hào phòng khách nhân đến tột cùng là ai thậm chí ngay cả tô mộc vân hai người đều hiếu kỳ dừng bước lại lúc này bốn hào phòng nam tử trung niên khoát tay một cái nói ta bỏ quyền tiếp tổng chúng ta không tiếp tục đấu giá bên cạnh một người trẻ tuổi có chút kinh ngạc hỏi ha ha tô công tử bàn giao nhiệm vụ của chúng ta là không cho gốc kia thiên sơn tuyết liên rơi vào tô mộc vân trong tay cũng không có nói chúng ta nhất định phải vô số a cứ như vậy chúng ta nói ít mất đi gần hai trăm triệu còn hoàn thành nhiệm vụ cớ sao mà không làm cao thật sự là cao người trẻ tuổi chấm ngâm một lát lại tiếp tục hỏi thật là vạn nhất sáu hào phòng cùng tô mộc vân là cùng một bọn làm sao bây giờ nam tử trung niên trong nháy mắt hoàng hồn đột nhiên cho người trẻ tuổi một bàn tay thảo người sao không nói sớm ngài cũng không hỏi a người trẻ tuổi bộ mặt có chút hất t ứ c biện giải cho mình xem ra bọn hắn hẳn không phải là cùng một bọn nam tử trung niên tự an ủi mình mấy tên nhân viên công tác nhanh chóng tiến vào sáu hào phòng tại nghiệm song tư về sau đem chuyện chuyển cáo cho giao giao giao giao trong nháy mắt mặt mày hớn hở nhìn về phía sáu hào phòng sáu hào phòng khách quý kêu giá một t h ư ớ năm mươi một triệu còn có hay không giá tiền cao hơn hiện trường lặng ngắt như tờ không có người lại nâng thẻ số giao giao cũng cảm thấy thời cơ không sai b i ệ t lắm tỷ lệ lớn sẽ không có người lại ra giá tiếp tục mang xuống ngược lại sẽ gây nên người xem phản cảm một ước năm mươi một triệu một lần một ước năm mươi một triệu hai lần một ước năm mươi một triệu ba lần thành giao chúc mừng sáu hào phòng khách hàng thành công vỗ xuống một gốc ngàn năm thiên sơn t u y ế t liên mời khách hàng tại đấu giá hội kết thúc sau tiến về hậu trường tiến hành giao dịch nhìn thấy chuyện c h ấ n ai lạc địa trương linh chi rốt cục thở dài một hơi hô rốt cục vỗ xuống tới bất quá một cái giá lớn có vẻ lớn a vậy mà bỏ ra một ước năm hơn ngàn vạn thật sự là thiên văn sổ tự a không không hai cũng không nhịn được thán phục một tiếng bất quá nàng giống là nghĩ đến cái gì nuốt ngụm nước bọt nhìn về phía trần sinh sinh ca n g ư ơ i dứt khoát nhường những người kia kiểm tra thực hư thẻ ngân hàng của ta không phải là muốn để cho ta ra số tiền kia à? chương bốn trăm ba mươi sáu hòa bên trong họa chương bốn trăm ba mươi sáu hòa bên trong họa đương nhiên n g ư ơ i ra trần sinh trả lời a không không hai che ngực vẻ mặt đau lòng nếu là là trần sinh l i ề u mạng nàng mí mắt cũng sẽ không nháy một chút nhưng nếu để cho nàng lấy tiền so giết nàng đều khó chịu nhìn cho ngươi sợ hãi đến ta tổng không đến mức chút tiền ấy đều không có chứ trần sinh có chút im lặng nói rằng hắc hắc ta vừa mới nói đúng là nói mà thôi ngược lại tiền này đều là ngươi cho ta bỏ ra liền xài không không hai tự nhiên h ả o phóng vô vô bộ ngực của mình cũng được k i ê m một hồi ngươi trả tiền trần sinh khỏe miệng nhẹ cười nói rằng a không phải ta vừa mới nói đúng là nói mà thôi sinh ca ngươi cũng không kém chút tiền đấy a không không hai hận không thể quất chính mình một cái vào miệng tử không có việc gì c h ẳ n g cái gì c h ẳ n g a ha ha sinh ca ngươi cũng không cần đ ù a tiểu gì. nàng thật là tham tiền một hồi lại cho nàng dọa ra điểm bệnh đến trương linh chi ở một bên che miệng cười nói chính là ta người này từ nhỏ thăng tiền vừa mới chính là muốn giả bộ một chút mà thôi sinh ca ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân chớ cùng ta so đo không không hai ngả bài nói trần sinh khoát khoát a y đương nhiên sẽ không thật làm cho không không hai xuất tiền cùng lúc đó bên cạnh phòng bên trong tô m ộ c vân cùng nhỏ lan hai mặt nhìn nhau một vân ngươi nói sáu hào cùng bốn hào phòng có phải hay không cùng một bọn ta cảm thấy hẳn không phải là nếu như hai người bọn họ là cùng một bọn không cần thiết tiếp tục gọi giá tô m ộ c vân nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói chúng ta chờ đấu g i á hội kết thúc nhìn có thể hay không theo sáu h ả o phòng khách trong tay người mua lấy một đoạn ngắn thiên sơn tuyết liên ngược lại ta bệnh của da da cũng không dùng đến cả bụi không phải ngươi vừa mới không phải nói không tin vị k i ế n lão trung ý lời nói sao nhỏ lan vẻ mặt không hiểu hỏi là không tin bất quá ta hiện tại cũng không có biện pháp khác ai ta hiểu nhỏ lan than nhẹ một tiếng không có tiếp tục thuyết phục tổ một vân thế nhân đều là như thế kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tình rõ ràng biết có chút phương pháp không làm được nhưng như cũ muốn thử một lần tựa như là rất nhiều thân thuộc vì cứu chữa bệnh nan y người bệnh hao hết gia tài cuối cùng rơi vào cái người của không còn thậm chí liền một chút phong kiến mê tín phương pháp đều thử k h ắ p cả không phải bọn h ắ m ốc mà là không nguyện ý từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng không phải trong lòng sẽ lưu lại cả đời tiết m ố i hiện trường lại liên tục đấu giá mười mấy món vật phẩm những vật phẩm này phần lớn là một chút đồ cổ tranh chữ t r ầ n sinh đối với mấy cái này không có hứng thú bất quá làm bảy mươi lăm h à o vật phẩm đấu giá lấy ra lúc t r ầ n sinh trong nháy mắt ánh mắt hưng t ụ kia là một bức có chút niên đại bức tranh khoảng chừng gần sáu m dài độ rộng cũng có gần ba mươi cm nhìn qua có chút hùng vĩ giao giao chỉ vào bảy mươi lăm hào vật phẩm đấu giá thao thao bất tuyệt giới thiệu nói các vị quý khách bức họa này là cố khải chi lạc thần phú đồ bản gốc là căn cứ phụng thiên nhà bảo tàng lạc thần phú đồ bản gốc vẽ đoạt được xuất từ nguyên đại nổi tiếng họa sĩ ngô thanh phong tri thủ mặc dù nó chỉ là bản gốc bản gốc lại thuộc về là số không nhiều bảo tồn hoàn hảo lại có thể lưu thông bản gốc ẩn chứa cực cao cất giữ giá trị bức họa này giá khởi điểm mỗi triệu mỗi lần tăng giá mười vạn vừa dứt lời đám người trong nháy mắt bắt đầu bộ phát ra kịch liệt tiếng thảo luận không phải đâu ngươi mô phỏng bút tích thực coi như xong, vậy mà mô chính là bản gốc nếu như mô phỏng chính là bút tích t h ự c ngươi có thể ở cái này nhìn thấy sao ta biết l à thần phú đồ bản gốc giống như tổn thế chủ yếu có chính quyền có sáu bản đều cất giữ ở trong nước nhà bảo tàng đúng có ba quyển còn giống như lưu lạc nước ngoài đến nay còn ở nước ngoài nhà bảo tàng đặt vào nghe nói phụng thiên nhà bảo tàng bức kêu bản gốc là tiếp cận nhất nguyên vẽ đây chính là toàn bộ nhà bảo tàng chân quán tri bảo đơn quyền đánh giá trị vài tỷ hơn nữa ngươi muốn cất giữ căn bản là không thể nào sự tình ta đi nhìn như vậy đến có thể có một bản bản gốc bản gốc đã coi như là không tệ ta ra giá một nghìn m ư ơ i vạn ta ra m ư ơ i một triệu ta ra một nghìn một trăm sáu mươi vạn có không ít người bắt đầu kêu giá tựa hồ cũng hy vọng đạt được này tấm bản gốc sáu h ả o phòng bên trong trần sinh híp mắt mắt thấy bức kia lạc thần phú đồ bản gốc tựa như đang tự hỏi cái gì sinh ca ngươi nghĩ gì thế trương linh chi lung lay tay nói rằng trần sinh lấy lại tinh thần m ỉ m c ư ờ i nói nói không biết rõ vì cái gì ta bỗng nhiên cũng nghĩ cất giữ một bức họa a trương linh chi nhìn một chút bức họa kia có chút khó có thể tin mà hỏi sinh ca ta sao không biết ngươi còn ưa thích của họa chính là cảm thấy có thể đem bức họa này treo ở phòng làm việc của ngươi bức cách lập tức liền lên đi trần sinh t r e o chọc nói Tốt, vậy chúng ta về sau lúc họ còn có thể thưởng thức bức hòa này trương linh chi cũng cười phụ hòa nói hai ngươi ở văn phòng liền không có mở qua sẽ mỗi lần đều đi phòng xếp nghiên cứu thảo luận đời người không không hai ở một bên bù đao tiểu di ngươi làm sao ngươi biết h ắ c h ắ c ta đều có thể nghe được không không hai vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía trương linh chi trương linh chi trong nháy mắt đỏ mặt gấp vội vàng cắt đứt nói tiểu di ngươi có thể đừng đi ra ngoài nói lung tung cái này còn muốn ta nói sao tô tô cùng du du các nàng đều biết không không hai n ú n vai nói rằng cái này trương linh chi bất đắc dĩ nhìn về phía trần sinh sinh ca ta liền nói các nàng khẳng định đều biết ai về sau chúng ta vẫn là đến thu liễm một chút hiện tại cả tầng lầu chỉ có người cùng ấu vi văn phòng có người những người còn lại văn phòng đều rời đến nơi khác chúng ta căn bản không cần đến thu liễm trần sinh vẻ mặt không quan trọng trả lời cũng là ngược lại chỉ có c h i n h chúng ta người biết không quan trọng trương linh chi cũng nghĩ thông suốt rồi cùng nó trốn đông trốn tây không bằng thản nhiên đối mặt h u ố n hồ liền cao viện cái k i a tiểu thí hải đều biết mình cùng trần sinh là cp người của công ty có thể không biết sao không nói những thứ này trần sinh nhìn về phía một bên không không h a i tiểu di một hồi ngươi thay ta kêu giá a mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều muốn vua xuống bức họa này vừa mới hắn dò xét bức kia bản gốc thời điểm sử dụng chính mình thấu thị thiên phú phát hiện bức họa kia có chút m á n h khoe bên trong còn giống như có một bức giống nhau họa lúc này mới nghĩ đến đem nó mua lại không không hai xứng sở lập tức vô vô bộ ngực tốt sinh ca bao tại trên người của ta trần sinh nhìn có chút thất thần vừa mới quên quan bế thấu thị giờ phút này không không hai đập bộ ngực của mình lúc trước người cũng đi theo giật giật thật không nghĩ tới tiểu di thân thể cũng rất có liệu thậm chí so trương linh chi đều chỉ có hơn chứ không kém sinh ca ngươi nhìn cái gì đấy không không hai theo bản năng túi đầu nhìn một chút trước người của mình không có cái gì a không có nhìn cái gì trần sinh quay đầu lại không không hai không hiểu ra sao sau một lát trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu sinh ca không phải là đối với mình có ý nghĩ gì chứ cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a chắc không được du du các nàng vẫn muốn cùng chính mình tranh đoạt ngự a dụng bảo tiêu vị trí thì ra hai người thật sẽ lâu ngày sinh tình a nghĩ đến cái này không không hai không khỏi đỡ ngực trên đài đại gia đối lạc thần phú đồ bản gốc tranh đoạt đã đạt tới gây cấn giai đoạn giá cả cũng rất mau tới tới năm mươi triệu lúc này một hào phòng một vị nam tử đứng dậy ngón trỏ cùng ngón giữa lấy ra thương t r ạ n g chỉ hướng trần nhà ngựa k h i ngang ngược mở miệng nói bức họa này ta chắc chắn phải có được bất luận đại gia ra bao nhiêu tiền ta đều cùng chương bốn trăm ba mươi bảy hỏa khí rất lớn chương bốn trăm ba mươi bảy hỏa khí rất lớn đám người nao nao nhìn về phía một hào phòng nhỏ giọng thầm thì lấy đây không phải là lâm gia tam công tử lâm k i ế u thiên sao giống như thật sự là hắn hắn thế nào cũng tới đấu giá sẽ lâm gia thật là giang thành phải tính đến đại gia tộc mua một bức họa khẳng định không thành vấn đề giống như tên kia vừa mới làm đốt đèn trời thủ thế thật sự là lợi hại a cái gì gọi là đốt đèn trời ý tứ chính là ngươi ra bao nhiêu tiền ta đều phụng đổi tới cùng ngoa tạo khí phách a khí phách lông gà a ta cũng chưa hề gặp qua cái nào đấu g i á hội bên trên có người đốt đèn trời cùng phạm vào trung nhị như thế trên đài giao giao nhìn thấy lâm khiếu thiên thủ thế cũng có chút im lặng huynh đệ ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều a đứng đắn đâu g i á hội nào có đốt đèn trời nói chuyện hơn nữa ngươi làm như vậy chẳng phải là tại dùng thân phận của mình đe dọa người khác bất quá nàng tự nhiên không dám nhận mặt biểu đạt đối lâm khiếu thiên bất mãn đành phải kiên chỉ nâng lên mịt r ộ phồn các vị hiện tại lạc thần phú đ ồ bảng ố c giá cả đã đi tới năm mươi triệu còn không có cao hơn sáu mươi triệu không không hai bỗng nhiên nói rằng t hiện trường người xem không khỏi lần nữa hít một hơi lanh khí sáu hào phòng tình huống như thế nào vừa đập kế tiếp nửa nhỏ mục tiêu thiên sơn tuyết liên đây là lại dự định đập bức hòa này không phải n g ư ờ i đây không phải lập tức đem tô ra cùng lâm ra đều đắc tội sao đoán chừng người ta có thực lực này lần này có trò hay nhìn đi sáu hào phóng bên trong trương linh chi quan sát một chút không không h a i có chút t ỏ mò hỏi tiểu di bình thường n g ư ơ i mua một bộ đồ trang điểm đều không nỡ mua không phải cọ ta chính là theo vương vũ hơn nơi đó cầm hôm nay thế nào hào phóng như vậy trực tiếp tăng giá một ư ơ i triệu ngược lại cũng không phải ta xuất tiền ta quản cái kia làm gì không không hai n h ì n thoáng qua trần sinh trong lòng tự nhủ sinh ca là để cho ta vỗ xuống bức họa này lại không nói nhất định phải tiết kiệm tiền trần sinh cười một tiếng mà qua cũng không có quá mức x o a n suýt dù sao bức họa này khẳng định đến hao chút t ì n khả năng nắm bắt tới tay từng chút, từng chút thêm tiền xác thực không đủ tốn sức lâm khiếu thiên nghe được lại có người dám bắt mặt mũi của mình trên mặt có chút không nhịn được ta ra sáu mươi năm triệu tám mươi triệu hai nhàn nhạt mở miệng mỹ mắt đều không nháy mắt một cái ta ra ra tám mươi năm triệu lâm khiếu thiên có chút gấp một ức hai lời ư n h á t nâng thẻ số trực tiếp đem bức họa này thét lên một cái nhỏ mục tiêu lâm khiếu thiên không có tiếp tục đấu giá hắn khỏe miệng giật một cái có chút phẫn nộ nhìn về phía sáu h ả o phòng phương hướng trên này dao dao thấy cạnh tranh tạm thời ngừng lại bắt đầu châm n g o i thổi gió bức họa này cạnh tranh giá hiện tại đã đạt tới mức ức còn có hay không ra giá cao hơn khách hàng đang khi nói chuyện giao giao vô tình hay cố ý nhìn về phía một hào phòng phương hướng dường như đang chờ lâm khiếu thiên tăng giá lâm khiếu thiên đột nhiên v ũ bàn một cái quát o người dẫn chương trình không phải nói cạnh tranh giá vượt qua một ứ c cần hai lần nghiệm tư sao giao giao vớt ư vớt tóc c ư ờ i khanh khách giải thích nói là cần hai lần nghiệm tư bất quá ngài cùng sáu hào phòng khách nhân đã vừa mới nghiệm qua tư cho đến trước mắt ngài hai vị tài chính hoàn toàn phù hợp cạnh tranh yêu cầu lâm khiếu thiên nghe xong không khỏi nhìn về phía sáu hào phòng trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc vừa mới tên kia đã bỏ ra một năm ư c hiện tại lại đấu giá tới một ư c theo lý thuyết Toàn bộ g sau n khi nói h c xong hai vẫn rất ngực ngẩng đầu nhìn về phía trần sinh sinh ca có phải hay không không cho ngươi mất mặt là không có mất mặt trần sinh cười cười bức khí mười phần nói rằng ngươi chỉ quản đi lên thêm còn lại giao cho sinh ca sinh ca vậy ta cũng không k h á c khí không không hai cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo khỏe miệng so mười sáu lần kính á cờ cũng khó khăn ép trách không được có chút ăn chơi thiếu ra ưa thích chiến đấu g i á hội không ngừng t ă n giá g loại này nghiền ép người khác cảm giác s á c thực rất thoải mái có thể thu hoạch được thỏa mãn cực lớn cảm giác một hào phòng bên trong một người nữ sinh kéo lâm khiếu thiên cánh tay thanh em bọn h n bọn h n khuyên đủ lâm thiếu nếu không chúng ta vẫn là thôi đi t r a n à y mặc dù nhìn qua hồng vĩ nhưng nó chỉ là một cái nhỏ họa sĩ vẽ bản gốc mà th không đáng chúng ta như vậy tốn công tốn sức đi cạnh tranh nữ sinh nói cũng có đạo lý riêng của nó như vậy cũng tốt so trên mạng có không ít mô phỏng châu kiệt luân c h ủ n lọc thì như tuần bánh luân cùng hát luân dựa vào mô phỏng cũng có thể vòng không ít tiền nhưng nếu như ngươi mô phỏng chính là châu kiệt luân mô phỏng người cũng chính là mô phỏng tuần bánh luân cùng hát luân vậy thì giảm bớt đi nhiều cổ họa vẽ cũng là như thế bất quá nữ sinh tựa hồ có chút tự cho là thông minh nàng một phen ngôn luận chẳng những không có nhường lầm k i ế u thiên tiêu hỏa ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng ba lâm k i ế u thiên một bàn tay đập vào nữ sinh trên mặt hung tật mắng li con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao liệu như yên che lấy mặt mình trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc n g ư ngang chính mình thật sự là số khổ à, trước đó đi theo triệu xâm thời điểm mặc dù mỗi tháng tiền tiêu vặt không ít nhưng ba ngày hai đầu đến chịu đ ố n g n h i n đánh bây giờ cùng lâm khiếu tiên h vẫn là trốn không thoát trước đó vận mệnh chẳng lẽ mình đ ờ i này cũng chỉ có thể mặc người chém giết sao chính mình khi nào khả năng giống trong tiểu thuyết nữ chính như thế là mất m đi tất cả đợt lại con mẹ nó ngươi nghĩ gì thế lâm khiếu tiên mặt âm châm hỏi không có không có gì lâm thiếu ngươi tiếp tục tăng giá ta khẳng định không nói chuyện nhiều l i ê u như yên miễn cưỡng cười vui nói thêm bạn mẹ đây chính là một thước sáu ngàn vạn ngươi cho rằng là mười sáu triệu a lâm t h i ế u thiên hung hắn nói lâm thiếu không phải ngươi nói nhiều thiếu tiền đều theo tới cùng sao l i ê u như yên có chút h ấ t thước nhỏ giọng tranh luận n g ư ơ i còn mẹ hắn nói lâm t h i ế u tiên h cao mày nhìn về phía một bên cách phòng lớn tiếng nói sáu hào phòng mấy vị các ngươi là thành tâm cùng chúng ta lâm ra đối nghịch có phải hay không chúng ta chính là coi trọng bức họa này mà thôi cùng các ngươi lâm ra có quan hệ gì các ngươi nếu là có tiền các ngươi cũng có thể mua nhà không không hai tức giận đ ố i nói n g ư ơ i thì tính là cái gì n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta lâm thiếu mua không n ổ i sao liệu như yên thay lâm khiếu thiên nói rằng các ngươi mua được xuất tiền không phải liền là không không hai tiếp tục về đ ố i có mấy cái nhìn lâm khiếu thiên không vừa mắt người xem cũng ở một bên phụ họa đúng thế có tiền xuất tiền không phải liền là dựa vào thân phận hù dọa người khác có đôi chút không giảng đạo l ý à. đầu giá hội rất công bằng người trả giá cao được lâm thiếu nói ra một cái có thể chấn kinh toàn trường giá cả chúng ta ủng hộ ngươi lâm k i ế u thiên bị g i lấy nhưng lại không muốn tiếp tục cùng bởi vì hắn tiền còn có khác tác dụng liễu như yên thấy thế ở một bên hỏi lâm thiếu muốn hay k h ông ba lâm thiếu tiên h lại một cái tắt đập vào liễu như yên trên mặt con mẹ nó ngươi mù bức bức cái gì lâm thiếu ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn ép n g ư ờ i một đầu muốn con mẹ nó ngươi lắm miệng mẹ nó lao t ử hiện tại hỏa khí rất lớn đang khi nói chuyện lâm thiếu tiên h một phát bắt được liễu như yên tóc chương bốn trăm ba mươi tám phỉ thúy nguyên thạch chương bốn trăm ba mươi tám phỉ thúy nguyên thạch liễu như yên trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt lúc bắt đầu là chính ngươi cưỡng ép trang bức bây giờ bị đánh mặt liền chạy đến lấy chính mình chút giận cái này mẹ hắn còn có vương pháp hay không bất quá nàng biết lâm khiếu thiên tính tình nóng n ả y đành phải ngoan ngoãn dựa theo đối phương phân phó đi làm g i a o g i a o thấy lâm khiếu thiên không tiếp tục ra giá biết hắn lúc này đã đến cực hạ hiện tại nếu là tái sử dụng phép khích tướng sẽ làm cho đối phương xuống đài không được phía bên mình cũng sẽ không có hảo quả tử một ước sáu mươi triệu một lần một ước sáu mươi triệu hai lần một ước sáu mươi triệu ba lần thành g i a o chúc mừng sáu hảo phòng khách nhân lần nữa đập cái tiếp theo giá trị vượt qua một năm ư c vật phẩm đầu giá phía sau cạnh tranh vẫn như c ũ là một chút châu báu đồ trang sức cùng đồng hồ loại hình trương linh chi tốn hao món tiền khổng lồ tám mươi triệu đập khối tiếp theo toàn cầu hạn lượng khoản g vệ tẹt phi lịp b ệ đồng hồ sinh ca ta nhìn ngươi dứt khoát không có mang qua đồng hồ khối này vệ tẹt phi lịp b ệ liền đưa ngươi hy vọng về sau ngươi mỗi lần nhìn thời gian đều có thể trước tiên nhớ tới ta trần sinh nghe xong nói đùa bạch lạc nhan đưa ta một đầu hơm xài lưng nói mỗi lần thời u ầ n cũng có thể nghĩ ra được nàng xem ra nữ sinh các ngươi thật đúng là sẽ tặng có a ta đi vẫn là bạch lạc nhan hiểu nhiều lắm a tiểu nữ từ cam bái hạ phong trương linh chi lắc đầu nói rằng mau nhìn lại tới độ tốt không không hay hơi có vẻ hưng phần nói t r ầ nói đến đây giao nhìn giao cho một bên nhân viên công tác một ánh mắt vị thúy nguyên thạch dưới đáy to lớn bàn quay xoay trầm trầm lên đem h ỉ thúy nguyên thạch ba trăm sáu mươi độ không góc chết biểu hiện ra cho đám người các vị quý khách đại gia hẳn là cũng nhìn thấy khối phỉ thúy này nguyên thạch không riêng cái đầu lớn hơn nữa ra s á c vô cùng tốt có sát xuất rất lớn ra đế vơ ư n g lục đương nhiên khối này nguyên thạch cụ thể như thế nào tin tưởng mọi người s o ta hiểu công việc nên nguyên thạch giá khởi điểm năm mươi triệu mỗi lần tăng giá ít nhất hai triệu nói xong đám người trong nháy mắt sôi trào lên ta đi lớn như thế phỉ thúy nguyên thạch ta còn là lần đầu tiên trong đời thấy nhìn cái này ra s á c tuyệt đối có thể ra lớn hàng a năm mươi triệu kiếm bụn u không lộ a nói không chừng còn có thể kiếm một món hời ta ra năm mươi hai triệu năm mươi lăm triệu sáu mươi triệu trên đài phỉ thúy nguyên thạch cũng thành công đưa tới trần sinh chú ý hắn n h ị n không được phát động thấu thị kiểm tra một hồi nguyên thạch nội bộ mà bây giờ năng lực nhìn xuyên tường chỉ có thể xuyên thấu mười cm độ d à i trần sinh nghĩ nghĩ tại thầm nghĩ trong lòng hệ thống đem thấu thị cấp ba đốt kỹ năng thêm điểm thành công tiêu hao hai cái kỹ năng điểm thấu thị đã theo l v một thăng đến l v ba trước mắt còn thừa kỹ năng điểm bốn l v ba thấu thị thiên phú giới thiệu có thể thấu xem một cm bên trong vật phẩm trần sinh nghe xong xứng sở cảm thấy dò hỏi hệ thống cấp một thấu thì có thể mặc thấu 1 0 cm vật thể không phải là cấp tháng hai năm hai không cm cấp tháng ba năm ba không cm sao tốc chủ cấp một thấu thì có thể mặc thấu 1 0 cm vật thể cấp hai thấu thì có thể mặc thấu 1 0 0 cm vật thể cấp ba thấu thì có thể mặc thấu 1 0 0 0 cm vật thể cứ thế mà suy ra thì ra là thế trần sinh chỉ cảm thấy hệ thống cho mình một k i n h hỉ có thể xuyên thấu 1 0 m ư ơ vật thể đây cũng là mang ý nghĩa tầm mắt của mình cơ hồ có thể xuyên thấu qua tuyệt đại bộ phận c h ứ a n g ạ i vật đương nhiên hắn lựa chọn thăng cấp thấu thì cũng không phải là muốn dựa vào độ thạch kiếm tiền dù sao tiêu hao kỹ năng điểm đi kiếm tiền quả thực là lãng phí thăng cấp thấu thì chủ yếu là vì để tránh cho một chút không biết phong hiểm tựa như là lần trước đi vứt bỏ nhà máy cứu ra ngược tuyết lúc đầu là muốn mượn thấu thì sớm quan sát một chút nhà máy có hay không a ạ p h ụ kết quả đa số bức tường độ d à y đều đã vượt qua ba mươi lăm cm cấp một thấu thì tia không hề có tác dụng lúc ấy trần sinh kỹ năng điểm không nhiều hắn cảm thấy tiêu hao ít ra ba cái kỹ năng điểm thăng cấp thấu thì khả năng xuyên t ư ờ n g có chút thua thiệt không nghĩ tới trên thực tế chỉ cần tiêu hao hai cái kỹ năng điểm liền có thể xuyên thấu mười m độ dày quả thực là ra ngoài ý định đương nhiên cái này cũng cùng hệ thống tính hạn chế có quan hệ thiên phú thăng cấp về sau rốt cuộc có gì biến hóa chỉ có thể dựa vào suy đoán hoặc là phỏng đoán không cách nào trực tiếp thông qua hỏi thăm hệ thống biết được trần sinh lần nữa phát động thấu thị đem nguyên thạch cẩn thận quan sát một phen kết quả phát hiện nguyên thạch bên trong chỉ có chút ít phỉ thúy hắn lấy điện thoại di động ra tại trình việt đưa vào mấy chữ như thế nào phán đoán nguyên thạch bên trong lục sắc phỉ thúy có đáng tiền hay không Rất nhanh, có quan hệ có lục Giá trần ị đối đối lập tương t cao. r sinh xem hết giới thiệu lại liếc mắt nhìn trên đài nguyên thạch đến như thế đều không chiếm nguyên thạch bên trong tiêm một khối nhỏ phỉ thúy ảm đạm vô quan g lại không thế nào trong suốt t ạ p chất nhiều c à n g giống là t r ư ơ n g sẹo m ụ n như thế mặc dù trần sinh không hiểu phỉ thúy nhưng l i ề u tịch tịch thượng c ử u khối chín bao biêu phỉ thúy đều so với nó thân thiết trương linh chi thấy trần sinh mê mẩn dán g vẻ nhẹ nhàng đụng đụng đối phương hỏi dò sinh ca muốn hay không vỗ xuống khối này nguyên thạch trần sinh quan bế điện thoại mỉm cười nói nói ta không hiểu cái gì phỉ thúy bất quá chúng ta có thể cùng một hào phòng tên tia chơi một chút lúc này lâm khiếu thiên buồn bực trong lòng đã ít đi rất nhiều t h ú n g điệp phun ra một ngụm trọc khí bảy mươi năm triệu liệu như yên không khỏi nuốt ngụm nước bọn có chút toán trách nói rằng lâm thiếu sáu hào phòng người thật là đủ chán ghét luôn luôn cùng người đối nghịch ha ha lâm khiếu thiên nâng trung trà lên nhấp một miếng vẻ mặt t r e o tức nói đoán chừng gia hỏa này là địa phương khác đến du ngoạn công tử ca không biết rõ trời cao đất rộng chính là tên kia khẳng định không biết do nước cạn vương b ắ t nhiều khắp nơi trên đất là đại ca đạo lý ngươi vừa mới nói cái gì lâm khiếu thiên vẻ mặt sát ý nhìn về phía liêu như yên ta ta nói là tên kia không biết rõ ngươi tôn này chân long nếu là biết tuyệt đối không dám làm cản như vậy hừ khối này nguyên thạch ta tình thế bắt buộc vừa vặn cho chúng ta lâm ra phỉ t h u y cửa hàng thêm chút chân điếm chi bảo lâm gia chủ cần phải làm là phỉ thuý chuyện làm ăn hắn lần này tới mục đích chính là vỗ xuống mấy khối phỉ thuý nguyên thạch cho nên vừa mới đập lạc thần phú đồ thời điểm mới không dám tiếp tục tăng giá đám người tại ngắn ngủi yên lặng qua đi cũng cũng bắt đầu đi theo cạnh tranh bảy mươi tám triệu tám mươi triệu tám mươi lăm triệu chín mươi triệu lâm khiếu tiên siết chặt cái ly trong tay hét lớn một tiếng nói một ứ c t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín vỗ xuống nguyên thạch đưa trần tổng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín vỗ xuống nguyên thạch đưa trần tổng sáu h ả o phòng bên trong trương linh chi nghe được lâm khiếu tiên gọi ra một cái ứ c thẻ đánh bạc nhịn không được che miệng cười nói mau nhìn há gấp há gấp ta hiểu qua lâm ra nhà hắn chủ yếu là làm ngọc thạch buôn bán xem ra tên kia hôm nay đối khối này nguyên thạch nhất định phải được a tên kia vừa mới kiêu ngạo như vậy chúng ta cũng không thể nhường hắn tùy tiện mua được khối kia nguyên thạch hai đang khi nói chuyện g ơ lên trong tay thẻ số một t h ư c hai ngàn vạn nghe được có người trực tiếp k ê u giá một t h ư c hai ngàn vạn vừa mới còn đối nguyên thạch cảm thấy hứng thú khách hàng có chút do dự dù sao đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ a tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi vẫn là có người đứng dậy một t h ư c hai mươi lăm triệu một t h ư c ba mươi triệu lâm khiếu tiên không khỏi n h ữ n mày cắn răng phàn là nói đều do sáu hảo phòng những tên kia nếu không phải bọn hắn người khác tự nhiên sẽ cho chúng ta lâm ra mấy phần chút tình m ọ n chính là đại gia người nào không biết lâm ra coi trọng đồ vật liền không có không có được đều trách bọn họ phá hư q u ý củ này mới khiến người khác cũng đúng lâm ra thiếu đi mấy phần k h ý liệu như yên giúp lâm khiếu thiên xoa bóp b ả vai phụ họa theo đôi nói thật sự là kỳ quái mấy tên này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện lâm khiếu thiên tự lẩm bẩm liệu như yên cũng cảm giác có chút buồn b ự c chẳng biết tại sao trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện lên một người thân ảnh vạn hào tập đoàn đương nhiệm ceo trấn sinh hơn nữa nghe thanh âm phòng bên trong một nam một nữ có điểm giống trần sinh cùng trương linh chi t r ờ i ạ sẽ không như thế s a o a liệu như yên trong lòng hiện lên một hơi khí lạnh nhớ ký triệu xâm lúc trước chính là vừa ngã vào trần sinh trong tay về sau triệu ra toàn bộ ngã xuống vạn hào tập đoàn cũng bị trần sinh bỏ vào trong túi toàn bộ thiên hải thị phú nhị đại đều biết mình trước kia là triệu xâm bên người danh viện căn bản không dám đến gần chính mình chính mình lúc ấy có thể nói là giống như chó nhà có tang bất đắc dĩ mới chẳng chọc tới gian g thành hiện tại chính mình thật vất vả một lần nữa tìm tới chỗ dựa chẳng lẽ lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao không mình tuyệt đối không được xảy ra chuyện như vậy nghĩ đến cái này liệu như yên khí lực trên tay tăng thêm mấy phần ngoa tạo lâm t h i ế u thiên bị đau hô to một tiếng liệu như yên con mẹ nó ngươi làm gì chứ đ ố i thật xin lỗi ta không phải cố ý liệu như yên nói liên tục xin lỗi c h ầ m ngâm một lát sau nhỏ giọng nói rằng lâm thiếu ta cảm thấy sáu hào phòng người có lẽ cũng có chút địa vị nếu không chúng ta vẫn là không cần cùng bọn h ắ n cứng đôi cứng đánh giám lao tử nhiều năm như vậy sợ có ai ta ngay cả ta chà còn không sợ nếu là túi đầu trước hắn về sau ta còn thế nào tại giang thành la lộn liệu như yên không khỏi nhất miệng trong lòng tự đ ủ vừa mới đập bức họa kia thời điểm ngươi không phải đã nhận sợ sao bất quá nàng cũng biết bức họa kia căn bản là không có cách cùng p h ỉ thủy nguyên thạch so sánh dù sao lâm khiếu thiên mục đích của chuyến này giống như chính là đập khối tiếp theo nguyên thạch liệu như yên vùng vây nửa ngày cuối cùng vẫn không có đem chính mình suy đoán nói cho lâm khiếu thiên bằng không đối phương hỏi chính mình cũng không tốt giải thích đầu ra vẫn còn tiếp tục lấy giao giao dường như đã sớm dự liệu được khối kia nguyên thạch có thể đánh ra giá trên trời cho nên chậm chạp không nguyện ý rơi truy các vị khách quý khối này nguyên thạch giá cả đã đạt đến một thước năm mươi lăm triệu còn có hay không ra giá, giá cao hơn lâm k i ế u thiên r ơ lên trong tay thẻ số tiếp tục gọi giá một ư c bảy mươi triệu hai ức trần sinh tại lâm k i ế u thiên báo xong giá về sau đ ỗ n g nhiên đem giá cả để cao tới hai cái nhỏ mục tiêu hai ức giao giao vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sáu hào phòng hôm nay cái thứ nhất hai ư c vật đấu giá ra đời xem ra hai hào phòng khách nhân đối khối phỉ thúy này nguyên thạch tỉnh hữu độc chúng a không biết rõ cái khác khách hàng có hay không coi trọng khối này nguyên thạch đang khi nói chuyện giao giao đem ánh mắt nhìn về phía lâm k i ế u tiên tựa hồ muốn nói tiểu tử ngươi không phải rất có thể chăng sao người ta lại nhiều lần đánh ngươi mặt ngươi một chút phản kích đều không có còn tính hay không hay lâm à nam n h n n Là a nhân, liền cho láo nương sông. cho Lâm láo thiếu y n g xem ra khối này nguyên thạch không phải ngươi thì còn hay liệu như yên giúp lâm khiếu thiên rót một trang trả vẻ mặt nịnh mà nói trần tổng liệu như yên lập tức lông mày xếp chặt cái nào trần tổng a đương nhiên là vạn hào tập đoàn trần sinh trừ hắn ra còn có cái nào trần tổng trị cho chúng ta lâm ra tốn công tốn sức tạc lễ lâm thiếu chẳng lẽ các ngươi cùng trần trần tổng có hợp tác liệu như yên tò mò hỏi cũng là bởi vì không có hợp tác chúng ta lâm ra mới nghĩ đến cùng hắn giao hảo lâm khiếu thiên châm một điếu thuốc xì gà hít mắt nói rằng Theo ta được b i ế t ệ u như yên không a yên lòng nói rằng ngọc thạch thứ này càng lớn càng đáng tiền ta dám đánh cược hôm nay tất cả người xem đem sẽ thấy toàn bộ giang thành lớn nhất từ trước tới nay phỉ thúy ngọc thạch lâm khiếu thiên vẻ mặt ước mơ nhìn về phía khối kia nguyên thạch liệu như yên trong lúc nhất thời có chút tâm thần bất định nếu như sáu hào phòng người thật là trần sinh vậy sẽ là cỡ nào châm t r ọ c một sự kiện do dự một chút về sau nếu như yên rốt cuộc quyết định bất luận sáu hào phòng người có phải hay không trần sinh nàng đều phải lắp làm không biết không phải kết quả của mình sẽ rất thảm lúc này trương linh chi thấy những người khác không tiếp tục ra giá dơ lên thẻ số lớn tiếng nói hai ước ba mươi triệu hai ước năm mươi triệu lâm khiếu thiên cơ hồ không do dự trực tiếp mở miệng hai ước sáu mươi triệu trương linh chi cũng không chút do dự tăng giá mười triệu tựa hồ đối với khối này nguyên thạch cảm thấy rất hứng thú hai ước tám mươi triệu lâm k i ế u thiên tiếp tục trương linh chi có chút do dự đông nhiên trong chốc lát về sau tiếp tục nói hai ước chín mươi triệu lúc này lâm khiếu thiên trên mặt cũng thấm ra mồ hôi lâm tấm mẹ nó mấy tên này thành tâm cùng lão tử không q u a được lâm khiếu thiên nhịn không được mắng một câu nếu không phải là bởi vì sáu hào phòng người phía trước mua gốc kia ngàn năm tuyết liên cùng lạc thần phú đồ b ạ n gốc hắn tuyệt đối sẽ coi là đối phương là nắm nhưng căn cứ đối phương trước đó chỗ cho thấy tài lực đến xem mấy người kia mong muốn vua xuống khối này nguyên thạch hoàn toàn có năng lực như thế lâm k i ế u thiên do dự một chút cắn răng giơ lên trong tay thẻ số ta ra ba ước trương linh ụ c Trưng trong. Vương, lũ, 440, đế vương hảo phòng bên trong. Trưng linh chi nhìn thấy lâm khiếu thiên trực tiếp đ ê u giá ba ức có chút trần trờ nhìn về phía trần sinh sinh c a chúng ta còn muốn tiếp tục hay không kêu giá không cần trần sinh có chút hăng hái uống nước trà khỏe miệng cong lên căn bản ép không được lúc đầu tên kia có thể lấy một ứ c nhiều giá cả mua xuống khối kia nguyên thạch bị chúng ta mạnh mẽ thêm tới ba ức chúng ta vẫn là thấy tốt thì lấy bằng không lại đem tảng đá nện ở trong tay chính mình ân ta cảm thấy cũng là trương linh chi cũng thở dài một hơi ta trước đó nhìn hắn kêu giá cơ hồ không mang theo do dự mà vừa mới hô lên ba ước thời điểm đều phá âm xem ra trái tim đều đang chảy máu quang chi phí liền phải ba ước các ngươi nói hắn có thể kiếm tiền sao không không hai có chút tò mò hỏi cái này khó mà nói nếu như bên trong đa số đều là thượng đặng p h ỉ thúy ngọc thạch k i ê n đoán chừng có thể đáng mấy cái ư ớ c thậm chí vài tỷ cũng có thể nhưng nếu như liền chỉ có một điểm đ ẳ n g cấp thấp ngọc thạch chỉ sợ hắn bồi quần c ộ c tử cũng bị mất sinh ca không nghĩ tới ngươi còn hiểu những này không không hai có chút bội phục hỏi hại ta mới từ mạng đi học trần sinh lung lay điện thoại nói rằng ta nói ngươi thế nào nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn đâu một bên khác nam h ả o phòng nhỏ lan nhịn không được nhìn về phía tô mộc vân nói rằng chuyện gì xảy ra cái k i a chán ghét giá hỏa sao không tiếp tục gọi giá đoán chừng hắn cũng đang do dự a dù sao hiện tại giá cả đã đạt tới ba ư c đó cũng không phải là một số lượng nhỏ tô mộc vân chậm rãi mở miệng nói ừ ngươi nói tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra đầu tiên là đoạt chúng ta thiên sơn tuyết liên về sau lại đoạt lâm khiếu thiên họa hắn là không phải cố ý cùng chúng ta đối nghịch cũng không thể nói như vậy tô mộc vân tâm bình khí hòa nói đấu giá hội vốn chính là người trả giá cao được vừa mới là ta quá muốn gốc tia thiên sơn tuyết liên cho nên d ư ớ i tình thế cấp bách m ớ i báo già tô ra danh hảo ân giống như cũng có đạo lý nhỏ lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó an ủi m ộ c vân ngươi yên tâm chờ đấu giá hội kết thúc sau ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi muốn tới một chút thiên sơn tuyết liên cùng lắm thì chúng ta nhiều tiêu ít tiền mua ân hy vọng đối phương là người thông tình đạt lý a tô mộc vân than nhẹ một tiếng nói lời nói phân hai đầu lâm t h i ế u thiên bên kia cũng có chút ngồi không yên hạn tại phòng bên trong không ngừng đi qua đi lại sợ có người tiếp tục tăng giá lâm thiếu ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không tăng giá nữa đi dù sao hiện tại giá cả đã đến ba ức liệu như yên thấy lâm khiếu thiên có chút khẩn trương vội vàng ă n u ủi hy vọng như thế đi tên k i a muốn tiếp tục kêu giá chuyện này thật là có chút khó giải quyết nửa ngày qua đi hiện trường đã không có người kêu giá giao giao biết đ ã t r ầ n ai lạc địa cười khanh khách nhìn về phía một hào phòng phương hướng xem ra đã không có muốn tiếp tục tăng giá khách hàng ba ước một lần ba trăm triệu lạc lần ba ước ba lần thành giao chúc mừng một hào phòng khách nhân thành công vỗ xuống chín mươi chín hào vật phẩm đ ầ u giá nếu như có cần chúng ta có thể mời sư phụ hiện trường giúp ngài giải thạch đồng thời không thu lấy bất kỳ phí tổn không nói nhiều nói đấu giá tiếp tục các vị quý khách đây là hôm nay một trăm m t m ư ờ i hai hào vật phẩm đấu giá vẫn như cũng là cùng một chỗ nguyên thạch khối này nguyên thạch so trước đó nguyên thạch còn một lớn trọng lượng vượt qua một mươi tấn giá khởi điểm hai triệu mỗi lần tăng giá năm vạn giao giao giới thiệu nói không không hai chằm t h ằ m lên trước mắt khối kia cự thạch có chút không hiểu hỏi sinh ca thế nào tảng đá kia so vừa mới khối kia lớn giá khởi điểm cũng chỉ có hai triệu cái này còn cần nghĩ đương nhiên là khối này tảng đá phẩm tướng không bằng vừa mới khối kia tảng đá lại lớn bên trong không có ngọc chẳng phải là một đống phế liệu hh ắ c ắ c hóa ra là dạng này a không không hai sờ lên đầu của mình nhìn về phía trần sinh hỏi kia khối này trong viên đá có hay không ngọc a ngươi hỏi ta ta hỏi ai a ta lại không có mắt nhìn suy tưởng làm sao lại biết những này trần sinh có chút im lặng nói rằng cũng là bất quá xem ra tảng đá k i a bên trong cũng không có bao nhiêu ngọc không phải giá cả cũng không có khả năng so vừa mới khối kia t r a n lệch nhiều như vậy hiện trường khách hàng nhìn thấy khối kia tảng đá cũng bắt đầu luận nghị lên. không thể nói như vậy thần tiên khó gây tốc ngọc không mở ra làm sao biết bên trong không có đồ tốt nói không chừng bên trong tất cả đều là đế vương lục đâu đương nhiên ngươi muốn để ta mua lời nói làm ta không nói đám người nghị luận ở mỹ muốn mua đích xác rất ít người chỉ có linh linh tinh tinh mấy người kêu giá đi qua năm phút thời gian giá cả mới khó khăn lắm đạt tới ba triệu hơn ôm thái độ muốn thử một chút mở ra chính mình thái thử chút tấu thị, đồng nhiên xứng sở ngay tại、chỗ. Tảng trong, chính nhiên chỗ. h đá kia bên trong, lại độ đồng xứng ngay bên có sở ra p h â nữa nửa Hơn n là lục sắc, cơ hồ chiếm cả hội khối đá 60%. Hơn nữa kia phiến lục sắc bên trong không có bất kỳ cái gì tì vết trần sinh vội vàng lấy điện thoại di động ra đối chiếu mấy chương hình ảnh xem xét một phen kết quả phát hiện nguyên thạch bên trong lục sắc lại là đế vương lục hơn nữa còn là phẩm chất cực cao loại kia trần sinh mặc dù không thiếu tiền nhưng giờ phút này cũng kích động và phần lớn như vậy một khối phì thúy ngọc thạch tối thiểu có sáu tấn nặng hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tì vết đế vương lục đến trị bao nhiêu tiền đến một tỷ trở lên a đương nhiên đây chỉ là trần sinh căn cứ trên mạng tin tức chính mình đoán cụ thể giá trị hắn cũng không biết trần sinh tỉnh bơ cầm lấy thẻ số ba trăm linh năm vạn trương linh chi nhìn về phía trần sinh trêu ghẹo nói sinh ca ngươi về sau dự định làm ngọc thạch chuyện làm ăn a ta là nghĩ đến lớn như vậy t n g đá cũng không thể một chút ngọc thạch đều không có chứ ngược lại đến đều tới coi như là chơi một chút có đạo lý cái này cùng chơi v ẽ cao như thế coi như là đồ vui vẻ lúc này lại có người tiếp tục gọi giá ba trăm hai mươi vạn ba trăm hai mươi năm vạn ba trăm bốn mươi vạn trương linh chi nghe được giá cả đi vào ba trăm bốn mươi vạn về sau liền ngừng lại d ơ lên thẻ số nhỏ r ộ n g nói rằng ba trăm bốn mươi lăm vạn liệu như yên thấy lâm khiếu thiên đối khối này nguyên thạch thợ ơ có chút không hiểu hỏi lâm k h i ế u khối này nguyên thạch so vừa mới khối kia lớn c ũ n g ít giá tiền cũng phải chăng ngươi thế nào đối với nó một chút hứng thú không có lâm khiếu thiên vẻ mặt khinh thường giật giật khỏe miệng ngươi đây liền ngoài nghề a vừa mới ta mua khối kia nguyên thạch d a hạt c ắ c tinh tế tỉ mỉ để gạn bóng loáng độ vừa phải xúc cảm tinh tế tỉ mỉ tựa như da thịt của ngươi như thế vết d ạ n cũng ít thuộc về nhất đẳng hàng tốt lại nhìn trên đài khối kia mặt ngoài thô giáp giống như là tám mươi tuổi lão thái thái làn già, m ẫ u chốt còn có không ít vết dạ nhà ta biệt thự làm n ớ p thang tảng đá đều so với nó muốn tốt hơn nhiều chương bốn trăm bốn mươi mốt đế vương lục trang phục chương bốn trăm bốn mươi mốt đế vương lục trang p h ụ liệu như yên nghe được lâm khiếu thiên một phen sinh động như thật miêu tả không khỏi giơ ngón tay cái lên mặc dù ta nghe không hiểu nhưng như cũ cảm thấy lâm thiếu thật sự là quá chuyên nghiệp hơn nữa lâm thiếu ánh mắt cũng quá độc ác đi xa như vậy đều có thể thấy rõ tảng đá mặt ngoài ha ha chân chính chơi ngọc thạch người trong nghề cái nào không tại đấu g i á hội bắt đầu trước tìm người thật tốt cha nhìn một chút nguyên thạ lâm khiếu thiên một bộ bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ đấu giá hội bên trên nguyên thạch còn có thể sớm tìm người nhìn không phải đâu thứ quý giá như thế ai sẽ nhìn một chút liền dám mua lại ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng sáu hào phòng cái kia lăng đầu thanh như thế lâm khiếu thiên nhìn về phía sáu hào phòng vẻ mặt tàm bị nói chúng ta liền đợi đến nhìn tên kia trò cười a hóa ra là dạng này kia lâm thiếu nguyên thạch nhất định sẽ phóng đại liêu như yên định mà nói lâm khiếu thiên vẻ mặt đắc ý m á n h hít một hơi x ì gà sặc nước mắt đều chảy ra ngoa tạo quên cái đồ chơi này không thể qua phổi liệu như yên nhìn thấy lâm khiếu thiên dáng vẻ chật vật nhịn không được ở trong lòng nhà r á n h rút cái xì gà mà thôi nhìn cho ngươi sặc trước kia bắt người ta tất chân đỉnh cấp qua phổi cũng không thấy ngươi bộ dáng này a đầu giá vẫn như c ũ đang tiến hành bất quá một trăm m ư ơ i hai hảo vật phẩm đấu giá lại cơ h ộ i không người hỏi thăm cuối cùng khối kia to lớn lại v ụ n về nguyên thạch tại thưa thất tăng thêm mấy lần giá về sau đạt đến năm triệu trương linh chi trực tiếp kêu giá năm trăm năm mươi lúc này lâm khiếu thiên bỗng nhiên hô sáu triệu lâm thiếu ngài không phải nói khối này nguyên thạch không tốt sao thế nào còn ta biết cái này nguyên thạch không có giá trị gì chỉ là muốn để bọn hắn nhiều tiêu ít tiền mà thôi bọn hắn vừa mới để cho ta ném đi mặt mũi ta tự nhiên cũng không để bọn hắn tốt hơn lâm khiếu thiên hơi có vẻ đắc ý nói liệu như yên nghe xong khỏe miệng giật một cái trong lòng tự đ ủ lâm khiếu thiên thật đúng là lòng dạ hẹp h ọ i người hơn nữa loại người này trả thù lòng tham mạnh chính mình phải tìm cơ hội rời đi hắn một bên khác trương linh chi tự nhiên biết lâm khiếu thiên là muốn ngược lại đem chính mình một quân sinh ca còn muốn tiếp tục hay không tăng giá đương nhiên chúng ta khi thế không thể thua trần sinh vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng lúc này khó chịu là hắn bởi vì hắn đã muốn cho chúng ta tốn nhiều tiền còn phải cam đoan không phải trương h ể đem đồ vật t nện o cho n mình, nên g tay một mỗi b ớ với c vò. nói giày hắn Thựa như này. mà là là đều đạo lý t ư r linh chi vẻ mặt bội phục nhìn về phía trần sinh sinh ca ngươi thế nào như thế hiểu tâm lý của hắn bởi vì vừa mới ta chính là như thế tới trần sinh không chút gì che giấu nói rằng không không hai xứng sở lập tức cười lên ha h a sinh ca ngươi vẫn là rất thực sự bất quá vừa mới chúng ta tính thắng một thanh chúng ta vốn là không muốn khối kia nguyên thạch nhường hắn mua đi cũng không quan trọng hơn nữa còn nhường tiền tia tốn thêm hơn một cái ức thiên kia muốn cho ta tốn nhiều tiền có thể không dễ dàng như vậy Trương lâm i khiếu thiên xấu i cái chán thấm ra mồ hôi lâm tấm một mươi triệu một lần một mươi triệu hai lần một mươi triệu ba lần giao giao cũng không có lập tức rơi truy mà là tại quan sát đại gia phải chăng còn có thừa giá đây cũng là người dẫn chương trình thường dùng s á o lộ một t r o n g rơi truy trước đó sẽ còn dừng lại một đoạn thời gian bởi vì người tại thời gian cấp bách dưới tình huống rất dễ dàng làm ra quyết định một nghìn năm vạn trần sinh giơ lên trong tay thẻ số bất quá trong giọng nói của hắn dường như mang theo một chút do dự dường như đây đã là hắn vốn liếng cuối cùng Tốt, sáu hào phòng khách nhân ra giá một nghìn năm vạn còn có hay không cao hơn g i a o g i a o bắt đầu tuần sát t o à n trường cũng cố ý tại một hào phòng dừng lại thêm vài giây đồng hồ hô làm ta sợ muốn chết lâm khiếu thiên rốt cục thở dài một hơi lâm thiếu mười triệu đối với ngài mà nói cũng không tính là gì ngài thế nào lo lắng như vậy ngươi biết cái gì lâm khiếu thiên cho liễu như yên một cái lên mắt chúng ta lâm ra là toàn bộ giang thành lớn nhất ngọc thạch thương cái này nếu để cho người khác biết ta bỏ ra mười triệu mua khối tảng đá vụn chẳng phải là sẽ cho người cười đến r ụ n g răng bất quá còn tốt mặc dù có chút mạo hiểm nhưng nhường tiểu tử kia tốn thêm hơn mấy triệu thật là đủ hạ giận hóa ra là dạng này a s á c thực rất hạ giận liệu như yên ngượng cười một tiếng người ta để ngươi tốn thêm một nhữ ngươi mới để người ta tốn thêm mấy trăm vạn hơn nữa vừa mới ngươi kêu giá thời điểm tay đều đang phát run không biết rõ ai càng khó chịu hơn nếu là người ta mở ra ngọc thạch so ngươi còn đáng tiền vậy coi như náo ra chuyện cười lớn bất quá liệu như yên cũng không dám nói lung tung chỉ là hung hăng khích lệ l ầ m khiếu thiên ánh mắt tốt g i a o g i a o thấy không có người lại tiếp tục tăng giá rốt cục rơi truy bởi vì một nghìn không trăm lẻ năm vạn đã viễn siêu mâm mướn giải quyết trương linh chi đối với trần sinh hai người dựng lên ok thủ thế cũng không tệ lắm so ta dự đoán muốn thấp xem ra tên kia cũng không có nhiều làm lượng trần sinh ha ha cười nói trên đài dao dao lấy ra một tấm thẻ p h i ế nhìn thoáng qua tiếp tục nói phía dưới ra sân chính là bản buổi đấu giá cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá đế vương lục trang phục bao quát hai cái vòng tay hai cái mặt dây chuyền hai cái chiếc nhẫn một đầu phỉ thúy châu liên những n à y đồ trang sức toàn bộ đến từ cùng một khối phỉ thúy ngọc thạch hơn nữa đều là đế vương lục bên trong đỉnh cấp phẩm chất giá khởi điểm một ức mỗi lần tăng giá một triệu hiện trường người xem trong nháy mắt bị điều động cảm xúc không phải đâu khác đấu giá hội đều là từng cái từng cái đấu giá đồ trang sức các ngươi trực tiếp bàn luận trồng n h i bán ta nhớ được yên kinh lần kia đấu giá hội một sợi dây chuyển đều vỗ ra năm mươi triệu giá trên trời hơn nữa dây chuyển kia phẩm chất còn không bằng trước mắt đầu này đâu. một bộ này không được mấy cái ức a thật sự là quá rung động nếu là có người chịu đưa ta một cái vòng tay ta cho hắn làm tiểu tam đều được ta đi ngươi thế nào liền ăn mang cầm thứ này cùng chúng ta vô duyên liền nhìn mấy cái t i ê u đại lao có hứng thú hay không lúc này lâm khiếu thiên dẫn đầu d ơ lên trong tay thẻ số một thước mười triệu liệu như yên nghe xong trong lòng một hồi vui vẻ lâm thiếu ngài mua những này đồ trang sức là dự định đưa cho ai ha ha ai nói ta muốn mua liệu như yên lời còn chưa nói hết lâm khiếu thiên liền cắt ngang nàng khỏe miệng nhẹ cười cười nói những n à y đồ trang sức giá trị đã vượt qua ba ức cuối cùng giá sau cùng cũng không thấp hơn ba hai ức ta chính là tùy tiện hô một hô tham gia náo nhiệt mà thôi nếu là thật có thể giá thấp mua vào vậy dĩ nhiên cũng là kiếm a hóa ra là dạng này a liễu như yên nội tâm có chút thất lạc liễu như yên ngươi vừa mới sẽ không cảm thấy ta sẽ mua những vật này tặng cho người a lâm khiếu thiên q u a y đầu nhìn về phía liễu như yên trong ánh mắt mang theo vài phần bỡ mỡn chương bốn trăm bốn mươi hai hiện trường giải thạch chương bốn trăm bốn mươi hai hiện trường giải thạch ta ta liễu như yên trong lúc nhất thời nói không ra lời vừa mới một cái nháy mắt nàng s á p thực coi là lâm khiếu thiên dự định đem đồ trang sức mua lại đưa cho mình tối thiểu nhất sẽ đưa một cái vòng tay gì gì đó a bây giờ suy nghĩ một chút cái này là tuyệt đối không thể hắn làm sao lại đưa chính mình đồ đắt tiền như vậy đâu liễu như yên đầu góc ngươi bên trong suy nghĩ cái gì lao tử cho ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy ngươi còn nghĩ nhường lao tử mua cho ngươi mắt như vậy đồ trang sức ngươi xứng s a o nếu không phải là bởi vì ngươi là chim non lao tử cũng sẽ không cho ngươi tiêu nhiều tiền như vậy lâm k i ế u thiên một cái tay nâng lên liễu như yên cái cảm vẻ mặt trêu tự nói liễu như yên liên tục gật đầu lâm thiếu ngươi không nên tức giận nhà ta vừa mới chính là đang miên man suy nghĩ mà thôi lâm thiếu cho ta đã đủ nhiều nói đến đây l i ế u như yên trong lúc nhất thời hơi xúc động xem ra chính mình bỏ ra mấy vạn khối tiền làm chữa trị giải phẫu vẫn là rất kiếm tối thiểu nhất lâm khiếu thiên cái này ngụ x u ẩ n thật tin lúc ấy cao hứng vung cho mình mười vạn khối bất quá bình thường cho tiền sinh hoạt của mình cũng không tính nhiều mỗi tháng cũng l i ề n bảy tám vạn mà thôi ha ha biết l i ề n tốt lâm khiếu thiên không cần phải nhiều lời nữa đem l ự c chú ý đặt ở những cái tia đồ trang sức bên trên hiện trường khách hàng tự nhiên là đối những cái tia đồ trang sức có phần cảm thấy hứng thú nhưng vừa nghe đến giá cả lập tức t r ú n g bước dù sao ngoại trừ phòng bên trong mấy cái đại lao một nhiều ước cũng không phải tất cả mọi người có thể lấy ra được tới một ước hai mươi triệu ba h ả o phòng khách nhân hô một ước hai mươi hai triệu k h á c một cái gian phòng khách nhân cũng hô một ước ba mươi triệu trần sinh trực tiếp r ơ lên trong tay thẻ số sau đó không lâu lại có người bắt đầu tăng giá một ước ba mươi hai triệu một ước ba mươi ba triệu sinh ca ngươi thế nào đống nhiên đối phỉ thúy đ ồ trang sức cảm thấy hứng thú trương linh chi tò mò hỏi cái này đổ trang sức mua lại tặng cho người cùng tiểu di trần sinh lúc nói lời này tựa như là nói mua chai nước như thế đơn giản thật hay giả còn có phần của ta không không hai trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đương nhiên là thật kia thật sự là quá tốt không không hai một thanh cầm lấy thẻ số một ước bốn mươi triệu trải qua một phen kịch liệt tranh đấu bộ kia phỉ thúy đồ trang sức giá cả đã đạt tới hai ước chín nghìn vạn hơn ba ức ba hào phòng khách nhân trần c h ờ sau một lát nói rằng lúc này bộ này phỉ thúy đồ trang sức giá cả đã đạt đến tâm lý của hắn giá vị lại hướng lên thêm hắn cũng cảm thấy có chút phí sức h a một trăm mười hai hào vật phẩm đấu giá giá cả đã đột phá ba ức đó có thể thấy được đại gia đối bộ này phỉ thúy đồ trang sức càng thêm còn có hay không khách nhân khác có thể cho ra giá tiền cao hơn giao giao nhìn lướt qua mấy căn phòng nhỏ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào sáu hảo phòng ba ước mười triệu trần sinh trong giọng nói nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ba ước mười lăm triệu ba hảo phòng khách nhân lại thăm dò tính tăng thêm năm triệu ba ước hai mươi triệu trần sinh tiếp tục tăng giá ba ước hai mươi bốn triệu hai hảo phòng khách nhân cũng đi theo tăng giá bất quá nghe ngựa khí cũng đã đến cực hạn ba ước ba mươi triệu trần sinh tiếp tục cùng cuối cùng những người khác từ bỏ tăng giá Bộ này phỉ thủy đồ trang sức thành công bị trần sinh vỗ xuống không khí hiện trường lần nữa bị nhét lửa không phải sáu hào phòng đến cùng là vị nào đại lao a ngoại trừ khối kia giá trị ba ước nguyên thạch đa số thứ đáng giá giống như đều bị hắn mua đây cũng quá có tiền a có tiền thế nào còn không phải vừa mới bỏ ra mười triệu mua khối t ặ n g đá vụn người loại này đều có thể kiếm tiền vì cái gì ta không kiếm được tiền a nói đến nguyên thạch không biết rõ lâm thiếu sẽ sẽ không lựa chọn tại chỗ giải thạch cũng để chúng ta thật tốt qua một thanh n i ệ n a ta thích nhất xem người ta giải thạch mọi người ở đây nghị luận ẩm ý lúc người dẫn chương trình giao giao bình phục tâm tình xuống nói rằng các vị quý khách buổi đấu giá hôm nay kết thúc mỹ mãn mời thành công mua xuống vật đấu giá khách hàng tiến về hậu trường làm tương quan thủ t ụ mặt khác vỗ xuống nguyên thạch mấy vị khách hàng có cần hay không hiện trường giải thạch giao giao vừa dứt lời đa số khách hàng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía lâm khiếu thiên có chút nhận biết lâm khiếu thiên người bắt đầu thuyết phục hắn hiện trường giải thạch lâm thiếu không bằng liền hiện trường đem khối kia nguyên thạch hiểu lâm thiếu để chúng ta cũng chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng ngọc thạch phong thái a đúng vậy a lâm thiếu đợi ta chưa thấy qua tốt như vậy nguyên thạch lâm khiếu thiên đương nhiên sẽ không bông tha cái này trang bức cơ hội hơn nữa hiện trường giải thạch nếu như có thể ra lớn hàng cũng coi là vì chính mình nhà làm một lần tuyên truyền đã tất cả mọi người đối khối này nguyên thạch cảm thấy hứng thú vậy thì xin sư phụ hiện trường giải thạch đang khi nói chuyện lâm khiếu thiên nhìn về phía sáu hào phòng phương hướng ngoài cười nhưng trong không cười nói sáu hào phòng bằng hữu ngươi cũng v u a xuống một khối nguyên thạch không bằng cùng một chỗ giải thạch như thế nào vừa vặn n h ư ờ n g đại gia no bụng nhìn một lần cho t h o ạ đi vẫn là thôi đi vạn nhất nếu là ta mua tảng đá mở ra đồ vật so ngươi có tốt vậy không tốt lắm nhìn a trần sinh ngữ khí nghiền ngâm nói rằng hại đồ thạch thứ này d ạ n g chính là một cái cất chữ chuyện cũ kể thần tiên khó gãy t ấ c ngọc kia nếu không nghe ngươi một khối hiểu trần sinh ra vẻ khó khăn nói tục n ữ nói cướp chó ra cao lục nói không chừng ngươi mua khối kia tảng đá vụn có thể khai ra đ ế vương l ụ c đâu lâm khiếu thiên cố nén ý cười nói rằng t ố t mượn ngươi cắt nôn trần sinh dứt lời đem một t r ư ơ n g thẻ đưa cho hai ngươi về phía sau đài trả tiền a thuận tiện đem chúng ta mua đồ vật để bọn hắn đưa tới đây là thẻ của ta ta mua những vật kia đương nhiên phải soát thẻ của ta trương linh chi cũng đem chính mình thẻ đưa tới được được, được các ngươi đều có tiền không không hai tiếp nhận thẻ bước nhanh hướng về sau lên trên bục đi không bao lâu một đám nhân viên công tác mang theo không ít vật phẩm tiến vào phòng trương linh chi dẫn đầu cầm lấy món kia vệ tẹt phi lìm vệ đồng hồ đưa cho trần sinh sinh ca tay này biểu ngươi xem một chút có thích hợp hay không ngươi bao lớn biểu ta bao lớn của tay trần sinh tiếp nhận đồng hồ đ e o lên khí chất dắt một chút liền đi lên thiểu di đây là tặng cho ngươi áo chống đạn trương linh chi lại cầm lấy món kia vảy dòng giáp áo chống đạn đưa cho không không hai cái này đây là cho ta không không hai mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đương nhiên là đưa cho ngươi ngươi so ta càng cần hơn cái này tháo chống đạn linh chi ta thật không biết nên nói cái gì mới tốt ngươi quả thực tựa như là người nhà của ta như thế không không hai trong lúc nhất thời có chút cảm động không nghĩ tới trương linh chi không phải mặt ngoài khách sáo mà là thật lấy chính mình làm bằng hữu hai ngươi không sai biệt lắm đi trong này phỉ thúy đổ trang sức hai ngươi nhìn xem cầm a trần sinh thấy hai người anh anh em em đều nổi ra gà hai người đem đ ổ trang sức dưa chia xong về sau trần sinh ánh mắt rơi vào bức kia c u ố n lại trên bức họa mở ra thấu thị cẩn thận quan sát một phen quả nhiên g ấ u dếm về cơ bên trong lại còn có một bức giống nhau như bức họa hơn nữa trông có vẻ càng càng hùng vĩ hùng vĩ bên trong sẽ không phải là cùng phụng thiên nhà bảo tàng bức họa kia như thế là đại tống bản gốc ca phải biết đây chính là trần quán c h i bảo a nghĩ đến cái này trần sinh chỉ cảm thấy mình kiếm b ộ rồi các vị bằng h ư u hiện tại bắt đầu đấu giá hội kèm theo khâu giải thạch hứng thú bằng h ư u có thể lưu lại đến xem thử giao giao đang khi nói chuyện trên đài xuất hiện năm sáu giải thạch s ư phụ chương bốn trăm bốn mươi ba khóa lại vân lan cùng tô một vân chương bốn trăm bốn mươi ba khóa lại vân lan cùng tô một vân lâm khiếu thiên nhìn thấy giải thạch sư phụ trực tiếp hướng trên đài đi đến lâm thiếu chờ ta một chút liệu như yên cũng vội vàng đi theo một vị lao sư phụ nhìn thấy lâm khiếu thiên về sau mười phần cung kính nên đón tiếp lấy lâm thiếu xin hỏi như thế nào hạ đao đem bút cho ta lâm khiếu thiên theo một vị sư phụ trong tay tiếp nhận bút tại to lớn nguyên thạch bên trên vẽ lên mấy bút theo cái này mấy nơi bắt đầu hạ đao nhớ kỹ phải cẩn thận nhiều hơn đây chính là giá trị ba ước nguyên thạch yên tâm đi lâm thiếu chúng ta làm mấy thập niên còn theo chưa từng sinh ra sai lầm lao sư phụ lời thề son sắt nói ân lâm khiếu thiên ngồi ở một bên trên chỗ ngồi vệ lên chân bắt chéo nhìn về phía sáu hào phòng phương hướng trong ánh mắt mang theo một tia cảm giác ưu việt cùng khiêu khích dưới đại khách hàng nao h nhao đứng lên hướng phía trước chen lấn chen mau nhìn giải thạch lập tức liền muốn bắt đầu lần này tuyệt đối có thể ra lớn hàng không biết rõ có thể hay không ra cao lục tốt như vậy nguyên thạch như thế nào đi nữa cũng có thể ra hàng tốt a nói không chừng còn có thể ra đế vơ ư n g lục xem ra chúng ta hôm nay muốn mở mang hiệu biết đi cái này cắt đi phế liệu cho chúng ta cũng có thể phát tại a lâm khiếu tiên nghe đến mọi người nghị luận ở mỹ cười ha h à nói các vị hôm nay bản thiếu cao hứng mở ra phế liệu đưa cho đại gia ta khối này nguyên thạch nhưng là muốn so người nào đó tảng đá v ụ n tốt hơn nhiều chớ nhìn hắn tảng đá lớn nói không chừng còn không bằng ta khối này phế liệu đáng tiền những người khác cũng bắt đầu phụ họa theo đ ô i kia là tự nhiên lâm thiếu nào có nhìn nhầm thời điểm lâm thiếu đại khí ngài ăn thịt chúng ta cũng có thể đi theo h ú t miếng canh ta nhìn lần này chỉ định ra cao lục ha ha xem ra hôm nay không buồn công a tại mọi người tiếng nghị luận bên trong mấy cái giải thạch sư phụ xuất r a công cụ bắt đầu cắt đ à o thứ nhất to lớn tao tiếng văng lên tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá không qua mọi người lại giống như là nghe được tiếng trời đồng dạng chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt là một trận nghe nhìn thể yến sinh ca ngươi nói bên trong có thể hay không ra đồ tốt trương linh chi có chút tò mò hỏi ta cũng không rõ ràng bất quá ta tin tưởng người khác cùng tất có thai cái kia họ lâm như thế c u ồ n g vọng nói không chừng kết quả sẽ để cho hắn thất vọng trần sinh uống một ngụm trà nói rằng ta cũng hy vọng t i ể u tử kia bồi út sấp ngươi nói ngươi giải thạch liền giải thạch còn một mực khiêu khích chúng ta cái này có chút quá mức đi không không hai có chút không cao hứng nhìn về phía đắc ý q u ê hình lầm kiều tiên đúng lúc này phòng cửa phòng mở lên tiếng đập cửa ai không không hai đứng vậy thần kinh căng cứng mà hỏi ta là năm h à n phòng có thể hay không tiến đến nói mấy câu tô mục vân khách khí nói không không hai nhìn thoáng qua trần sinh sau đó đi đến phòng cổng mở cửa ra các ngươi có gì muốn làm không chờ tô mục vân mở miệng nhỏ lan trước tiên mở miệng nói ta gọi vân lan là giang thành vân ra bên cạnh ta vị này là tô gia nhị tiểu thư tô mục vân các ngươi hẳn là nhận biết ta không biết không không hai lắc đầu nói rằng vân lan vẻ mặt xấu hổ không biết nên như thế nào đáp lời ta biết các ngươi vào đi trương linh chi ra hiệu hai người tiến đến tô mục vân theo thanh em nhìn lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người ngài là vạn hào tập đoàn trương tổng không sai là ta vậy ngài bên người vị này là tô mộc vân không khỏi trường lớn hai mắt nhìn về phía trần sinh cẩn thận phân biệt lường này âm thanh dun dậy nói ngài là trần tổng cái gì các ngươi lại là vạn hào tập đoàn trương tổng cùng trần tổng vân lan cũng giật nảy cả mình sau đó tự lẩm bẩm c h ắ c không được các ngươi có thực lực như thế hóa ra là gần nhất thanh danh vang dội trương tổng cùng trần tổng a hai người các ngươi tới này mục đích là muốn cho ta đem thiên sơn tuyết liên nhường cho các ngươi a trần sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi nói không không phải tô mộc vân bức dứt bất an bắt lấy góc áo nhỏ giọng nói rằng ta chỉ là muốn mua một đoạn ngắn dược liệu cho ông nội ta chữa bệnh cũng không có ý khác trần sinh khẽ vớt cằm ra hiệu một chút bên cạnh chỗ ngồi đi hai ngươi cũng đừng đứng đây nữa ngồi đi không không hai ngay xong giúp hai người riêng phần mình rót một c h é n trà t a ơn trần tổng tô mộc vân sau khi ngồi xuống trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào sách từ bản thân tô cầu nếu là đổi lại người khác có lẽ còn có cơ hội dùng tiền mua xuống một đoạn thiên sơn tuyết liên nhưng người ta thật là trần sinh a theo một ít cơ cấu tính ra người ta hiện tại giá trị bản thân hơn trăm tỷ thậm chí nhiều hơn làm sao lại quan tâm k i ê một hai ước vân lan cũng không dường như tô mộc vân như vậy khẩn trương nàng không ngừng đánh giá t r ầ n sinh liên tục l u lưỡi ngoan ngoãn đã sớm nghe nói trần tổng phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong hôm nay xem xét quả nhiên là danh bất hư truyền nhất là cái này một thân cổ trang rất có loại đại hiệp phong thái ngươi cũng là rất biết nói chuyện trần sinh mỉm cười nói nói hắc hắc ta thật là trần tổng nhỏ mê mội vốn còn nghĩ tìm một cơ hội gặp một lần trần tổng không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này gặp thật sự là duyên phận a khu k u trương linh chi ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác các ngươi vừa mới nói muốn dùng thiên sơn tuyết liên chữa bệnh là có ý gì t ô mục vân dừng một chút giải thích nói trương tổng ông nội ta bệnh nặng trước mắt vẫn còn trạng thái hôn mê bác sĩ dùng hết các loại phương pháp cũng không thấy tốt chỉ có thể dựa vào dụng cụ duy trì sinh mệnh đ o ạ n thời gian trước có cái lao chung y dỉa nói có thể trị hết ta bệnh của da da bất quá còn kém một mặt thiên sơn tuyết liên xem như t h u ố c dẫn cho nên ta mới nghĩ đến hướng các ngươi x i n thuốc hóa ra là dạng này à. trương linh chi đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh Sinh ca ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là giang thành tô gia tô mục vân là chúng ta vạn hào tập đoàn c ó ý hướng hợp tác gia tộc một trong đoàn thời gian trước chúng ta từng có liên hệ bất quá là không cùng tô ra hợp tác còn đang suy nghĩ ở trong trần sinh gật gật đầu tô mộc vân chờ đấu g i á hội kết thúc ta đi chung với n g ư ơ i nhìn một chút ra ra người a tô mộc vân làm sao không biết trần sinh lời nói bên trong ý tứ trong n g á y mắt cảm tạ và phần đa tạ trần tổng trần tổng n g ư ơ i quả nhiên như đại gia nói tới là một cái tế thế cứu nhân bổ t ắ t xuống a vân lan d ơ lên ly trà trước mặt tiểu nữ vân lan k í n h ngươi một chén đang khi nói chuyện d ơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm chín mươi lăm điểm phải chăng đem nó khóa lại là hai mươi hai hào nữ thần kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh mục tiêu cho điểm 96 điểm phải trăng đem n ó khóa lại là 23 hào nữ thần trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đồng thời mở ra hệ thống bảng xem xét hai người tin tức c ặ n kẽ Thính trị, Tuổi tác, 22 tuổi. Thân cao, 165cm. Thể trọng, thiệt Thính Tô trị, Tuổi tác, danh, Nhan không. danh, Nhan Vân Lan. đương lẩn, Vân. cao, 95 96 165cm. 50kg. điểm. Độ điểm. cảm, Mục Yêu 22 23 70. số 1 7 0 cm thể trọng 5 5 kg yêu đương số lần không độ t h i ệ t cảm 72. trần tổng ngươi nhìn ta đỉnh đầu làm gì chẳng lẽ tóc ta loạn vân lan nhìn thấy trần sinh ánh mắt có chút ngượng ngủ sờ lên tóc của mình t r ư ơ n g 444, b a ước xóa hai số không chương 444, b a ước xóa hai số không ta là cảm thấy đã ngươi là ta f a n hâm mộ kia đến đưa ngươi ít đồ mới được một hồi nếu là giải thạch mở ra tốt ngọc thạch dùng phế liệu cho ngươi gọi đông thai cái gì trần sinh trêu ghẹo nói ha ha chỉ cần là trần tổng đưa đồ vật ta đều sẽ thật tốt đảm bảo vân lan cũng không có quá để vào trong lòng toàn bộ làm như là đối phương nói đùa với mình lúc này phong phía trước chuyển đến một hồi chào tạm tâm thanh lập tức mở chứng kiến kỳ tích thời điểm tới nhất định sẽ ra lớn hàng nhanh vô xuống đến lần này ngọc thạch nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ hoa hạ tất cả mọi người ngừng thở nhìn trong chọc vào khối kia to lớn nguyên thạch thậm chí ngay cả vân lan cũng n h ị n không được nhìn về phía khối kia nguyên thạch nhìn l ạ i r a phản ứng kịch liệt như vậy sẽ không thật xảy ra lớn hàng a tô mục vân g ọ n bình tĩnh nói lâm k i ế u thiên mặc dù bình thường bất học vô thuật nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm hơn nữa nghe nói khối kia nguyên thạch hắn đã sớm tìm người nhìn qua hẳn là sẽ không quá kém hừ thật sự là tiện nghi tên kia vân lan lạnh hừ một tiếng có chút buồn bực uống một bụng trà vân lan nghe ý lời này của ngươi giống như cùng lâm khiếu thiên không thế nào đối phó trương linh chi có chút tò mò hỏi tên kia chính là một cái ăn chơi thiếu ra cả ngày quấy dối nữ sinh hắn còn thường xuyên lấy hợp tác danh nghĩa mong muốn hẹn ta ra ngoài bị ta cự tuyệt nhiều lần đều tập tâm bất tử vân lan như nói thật nói lâm gia còn muốn cùng chúng ta vạn hào tập đoàn hợp tác may mắn thiệt thỏi chúng ta c h i n đấu g i á hội thấy rõ lâm gia sắc mặt trương linh chi lạnh hừ một tiếng nói rằng trương tổng các ngươi cũng không thể cùng lâm gia hợp tác bọn hắn hóa ra là dựa vào sám sinh làm giàu các ngươi muốn hợp tác hẳn là tìm tô ra tô ra một mực làm đều là lương tâm mua bán vân lan tinh thần trọng nghĩa mười phần nói rằng nhỏ lan ngươi thiếu nói vài lời tô mục vân nhẹ nhàng đụng đụng vân lan chỉ cảm thấy cái sau tựa hồ có chút không giữ mồm giữ miệng ha ha không sao không sao ta ngược lại thật ra ưa thích vân lan loại tính cách này trương linh chi cười nhìn về phía vân lan về sau có cơ hội hy vọng có thể cùng các ngươi vân ra hợp tác cái gì cùng chúng ta vân ra hợp tác Vân Lan nuốt ngủ n ư ớ chúng ta vạn hào tập đoàn coi trọng nhất đối tượng hợp tác nhân phẩm ta đã sớm khảo sát qua các ngươi vân gia xí nghiệp cũng coi là trăm năm danh tiếng lâu năm danh tiếng cũng không tệ chỉ làm ấy năm gần đây k h u y ế t thiếu sáng tạo c á i mới t r ư ơ n g tổng ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỷ a xem ra ta lần này không hưởng công a vân lan kích động đều sắp không nói ra lời một bên tô mục vân mặc dù không giống vân lan như thế khoa trường nhưng cũng là khó nén nội tâm kích động có thể kết giao vạn hào tập đoàn hai vị hạch tâm lãnh đạo đây chính là tô gia vinh hạch a m ở m ở trên đài truyền tới một nam tử âm thanh kích động chỉ thấy khối kia to lớn nguyên thạch chậm rãi bị cắt mở nhưng mà làm một lớn một nhỏ hai khối nguyên thạch hoàn toàn sau khi tách ra tất cả mọi người hoàn toàn trận tròn mắt hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ đa số người đều giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì như thế cũng có một số nhỏ người cười trên n ỗ i đau của người khác cố nén không cười lên tiếng sắc mặt khó c o i nhất tự nhiên muốn số lâm khiếu tiên h hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy đến tảng đá trước mặt quan sát tỉ mỉ một phen qua đi âm thanh run dậy nói một mình cái này cái này sao có thể tại sao sẽ là như vậy chúc mừng lâm k h i ế u mở ra đẹp mắt như vậy ngọc thạch liệu như yên còn tưởng rằng lâm khiếu tiên h là bởi vì kích động mới như vậy cười khanh khách chúc mừng nói đẹp mắt mẹ ngươi lâm k i ế u tiên một bàn tay quất vào liễu như yên trên mặt con mẹ nó ngươi mắt n g à lớn như thế tỉ vết người không nhìn thấy ta ta không hiểu đi liệu như yên có chút t h ấ t thước bộ mặt nhẹ d ọ n g s ụ t s ù i khóc người t r u n g quanh cũng đấm n g ư ợ c dầm chân lắc đầu thở dài tại sao sẽ như vậy chứ ai thật sự là thật là đáng tiếc ta xem vài chục năm độ thạch không nghĩ tới hôm nay nhìn lầm a phốc phốc vân lan che miệng cười nói thật không tiện lúc này cười trên nỗi đau của người k h á c quả thật có chút không đạo đức bất quá ta chính là không nhịn được cười không không hai có chút không hiểu hỏi thế nào ta nhìn ở trong đó không phải có một khối lớn p ỉ thuý sao ở trong đó p ỉ thuý có tỉ vết vết rách hơn nữa còn ảm đạm vô quang thuộc về đẳng cấp thấp phỉ thúy một đao kia xuống dưới ba ước trực tiếp lau một số không vân lan kiên nhẫn giải thích nói thì ra là thế không không hai lung lay cổ tay của mình bất quá ta thế nào cảm giác những cái kia phỉ thúy cùng vòng tay của ta cũng không kém nhiều lắm vân lan nhìn thoáng qua không không hai ngọc trong tay vòng tay khoe miệng giật một cái nói rằng t ỷ t ỷ ngươi đây là trần chùi khoe khoang a ngươi đây chính là phẩm chất cao đế vương lục vòng tay ít nhất đến trị bốn mươi triệu a đây chẳng phải là nói kia nguyên một khối ngọc thạch cũng không sánh nổi ta cái này vòng tay không không hai trái tim nhỏ thẳng thắn một,、so、một n h không không không bên khác lâm khiếu thiên tâm đều lạnh một nửa chỉ cảm thấy mình đều nhanh đứng không yên lâm thiếu còn muốn không cần tiếp tục hiểu giải thạch sư phụ có chút sợ hãi mà hỏi hiểu tiếp tục cho ta hiểu lâm khiếu thiên cuồng l ộ ạ n hô hắn không chỉ là đau lòng tiền cũng không chỉ là cảm thấy ném đi mặt núi càng nhiều là hiện tại không có cách nào hướng trong nhà bàn giao giải thạch sư phụ tiếp tục cầm đao bắt đầu giải thạch sau một hồi lâu còn lại hơn phân nửa tảng đá cũng bị giải khai bất quá vẫn như cũ cùng trước đó như thế tất cả đều là một chút không đáng tiền ngọc thạch vân lan bất đắc dĩ lắc đầu kết thúc kết thúc một đao kia xuống dưới mất đi một cái không a thiên kia chẳng phải là thiệt thòi lớn không không hai phụ hòa nói nào chỉ là thua thiệt lớn quả thực là thua thiệt tới nhà bà ngoại ai tên kia vừa mới còn dương dương tự đắc này sẽ đoán chừng đều không có địa phương khóc đáng lời không không hai cùng vân lan kẻ sướng người họa đem làm căn phòng nhỏ bầu không khí đều điều động trên này lâm khiếu thiên ngồi sập xuống đất chỉ cảm thấy lòng đang dỉ máu nhiều tiền như vậy liền mua như thế phá ngọn ý quả thực nhường hắn sống không bằng chết đem tảng đá kia cho ta hoàn toàn mở ra lâm khiếu thiên ôm hy vọng cuối cùng nhường giải thạch sư phụ đem nguyên thạch cắt thành từng khối từng khối kết quả liền một khối r a dáng ngọc thạch đều không có g i a o g i a o có chút đồng tình nhìn về phía lâm khiếu thiên lâm thiếu đổ thay đi chính là có trướng có ngã ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng chờ lần sau có tốt liệu ta còn giữ lại cho ngươi lan đi ít tại cái này nói lời hay không phải n g ư ơ i thế nào mắng chửi người a g i a o g i a o trên mặt có chút không cao hứng bất quá nàng cũng biết lâm khiếu thiên ngay tại nổi nóng dứt khoát không còn phản ứng hắn mà là nhìn về phía một bên giải thạch sư phụ nói rằng sư phụ các ngươi đem một cái khác khối nguyên thạch cũng hiểu một cái đi Trưng cướp Trưng cướp 445, 445, chó, ra cao lục. 445, chó, ra cao lục. ra ra một vị lao sư phụ nhìn về phía sáu hào phòng phương hướng cười ha hả nói rằng vị khách nhân này khối này nguyên thạch thế nào hiểu a trần sinh thuận miệng nói rằng tận lực một chút xịu cắt vạn nhất bên trong tất cả đều là phỉ thúy cắt hỏng có thể sẽ không tốt lao sư phụ nghe xong có chút khó khăn lớn như thế nguyên thạch một chút xíu cắt k i a đến cắt tới khi nào nếu như là khối tốt liệu còn ngược lại tốt nói mấu chốt là cái này tảng đá vụn đều không đủ phí công phu các ngươi chỉ quản cắt là được nếu như cắt ra phỉ thúy một mình ta trả cho các ngươi mười vạn khối tiền thưởng trần sinh chậm rãi mở miệng nói ai yên tâm đi l ã o bản chúng ta nhất định sẽ thật tốt cắt lao sư phụ vừa nghe đến có tiền thưởng trong n g á y mắt vui vẻ ra mặt mấy k h o ả răng vàng đều trần lộ ở bên ngoài chi chi bột mài cắt chém phiến nhanh chóng xoay tròn chậm rãi tiếp xúc đến nguyên thạch mặt ngoài t r u n g quanh mấy cái người xem lắc đầu trong này có thể khai ra vật gì tốt lãng phí thời gian cái đồ chơi này tùy tiện cắt tất cả được dạng này cắt đến cắt tới lúc nào đi thôi không có ý gì không nhìn không nhìn có mấy người lần lượt rời đi đấu giá hội sáu hào p h ò n g bên trong vân lan cũng là khẩn trương tới không được chắp tay trước ngực không ngừng lẩm bẩm ông trời phù hộ nhất định phải mở ra đồ tốt ta ố t t trương linh chi thấy vân lan cái dạng này mỉm cười nói nói không quan trọng ngược lại chúng ta chính là chơi một chút mà thôi hy vọng mở ra ngọc thạch so lâm k i ế u thiên mở ra tốt một chút dạng này khả năng đánh mặt của hắn vẫn lan mắt không chấp nhìn chằm chằm mấy cái giải thạch sư phụ trong ánh mắt tràn đầy t r ờ mong bởi vì sư phụ chỉ từ nguyên thạch bên trên cắt một khối nhỏ cho nên so trước đó phải nhanh một chút theo nguyên thạch một góc bị triệt để mở ra giải thạch sư phụ kém chút ngồi sập xuống đất đế vương lục là đế vương lục bên cạnh nguyên bản còn bồn u b ã hiệu s u giao giao nghe được đế vương lục ba chữ hai mắt chừng đến cùng chung đồng đồng dạng ông trời của ta nhìn cái này phẩm chất lại còn là nhất phẩm chất cao đế vương lục người c u n g quanh cũng nao n h o xông tới ai nha đây thật là có đẹp cơ hồ là không có một chút tỷ với ta ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như thế đế vương lục phỉ thúy cái này cần bao nhiêu tiền à? phát tài phát tài đúng lúc này một lão bản nhìn về phía sáu hào phòng phương hướng hào hứng nói rằng huynh đệ khối này nguyên thạch ta nhìn chúng có thể hay không một ứ c bán cho ta không phải người đây không phải rõ ràng hố người sao một cái khác lão bản cũng nhìn về phía sáu hào phòng huynh đệ đừng nghe hắn ta ra hai ứ c mua ta ra ba ứ c ta ra bốn ứ c đại gia ngươi một lời ta một câu tựa hồ cũng đối khối này phối thô cảm thấy hứng thú trần sinh đều không thèm để ý bọn hắn trần tổng vẫn may của ngươi lại lốt như vậy mặc dù ta nhìn không rõ ràng lắm nhưng theo đại gia trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối là phẩm chất cao đế vơ ư n g lục một bên vân lan nhìn chằm chằm khối kia nguyên h ạ c h quả thực không dám tin vào hai mắt của mình ta chính là tùy tiện chơi đùa m à thôi không nghĩ tới thật có thể khai ra phỉ thúy trần sinh uống một n g ụ m trà vẻ mặt bình tĩnh nói ngoan ngoãn thật đúng là ứ n g câu nói kia cất chó ra cao lục n h ọ lan tô mộc vân nhẹ nhàng đụng đụng vân lan không nên nói lung tung a thật không tiện a trần tổng ta cái này miệng không có giữ cửa ngài đây không phải là cất chó là cao hàng vân lan ngượng ngùng sờ lên đầu của mình ha, ha. Ký、thật ngươi vừa mới nói lời nói hầu nhưng cũng có lý bất quá lời này cũng quá cậu thả trương linh chi cũng không nhịn được cười ra tiếng ta chính là cậu thả người vân lan ngốc cười một tiếng nhìn về phía lâm khiếu thiên nói rằng lần này có trò hay để nhìn lâm khiếu thiên tên kia không được tức c h ế t ta trên này lâm khiếu thiên nhìn thấy k i a một mảng lớn phẩm chất cực cao đế vương lục một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất cái này sao có thể khối này tảng đá vụ n làm sao lại mở ra tốt như vậy đế vương lục một bên lão sư phụ cũng cảm thấy bật mực ta làm cả một đời các loại tảng đá chưa từng thấy qua cao như vậy phẩm chất đế vương lục đúng vậy à cái này có thể so sánh vừa mới những cái kia đế vương lục đồ trang sức vật liệu còn phải tốt hơn nhiều hơn nữa như thế lớn một khối hoàn chỉnh đế vương lục phỉ t h ú y chẳng phải là giá trị liên thành g i a o g i a o chỉ cảm thấy mình xem như hoàn toàn mở mắt một bên liễu như yên nhỏ giọng nói rằng đây không phải liền mở ra một chút sao ai biết còn lại là d ạ n gì g g i a o g i a o giải thích nói thiểu thư ngươi đây liền không hiểu được ca hiện tại triển hiện ra phỉ t h ú y m ắ t cắt cũng đủ để chứng minh giá trị của nó như thế nói cho ngươi à hiện tại khối này nguyên thạch không có mười ức căn bản bắt không được đến cái gì đồ chơi mười ức l i ế u như yên hoàn toàn trận tròn mắt mười lúc đều có thể tại thiên hải mua mấy chục căn biệt thự một bên lão sư phụ cũng phụ hòa nói khả năng này coi như thiếu nếu là theo mặt khác cắt một năm nữa còn có thể cắt ra loại này phẩm chất đế vương lục p h ỉ thúy liền phải lại lật gấp ba bốn lần giao giao bình phục tâm tình xuống nhìn về phía sáu hào phòng phương hướng cung kính mở miệng nói khách quý n g à i tốt còn lại còn cắt không cắt đương nhiên cắt bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút cắt đi độ dày không thể vượt qua mười cm trần sinh nói rằng mấy cái giải thạch sư phụ ngay xong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo tiếp tục bắt đầu giải thạch bất quá lần này rõ ràng cẩn thận rất nhiều. sau một hồi lâu nguyên thạch t r u n g quanh trên cơ bản đều cắt đi bên trong lại là nguyên một khối to lớn đế vương lục phỉ t h ú y nhìn kỹ lại khối phỉ t h ú y k i a tại cường quan g chiếu xuống lộ ra chói mắt màu xanh biếc màu sắc trầm ổn đều đạn tính chất cũng tương đối tinh tế tỉ mỉ cơ hồ không nhìn thấy một tia tạp chất toàn trường người xem tiếng kinh hô không ngừng có ít người trong ánh mắt thậm chí có thể phun ra lửa phải biết khối lớn phỉ t h ú y nguyên thạch mặc dù cực kỳ hiếm thấy cũng không phải là không có nhưng g i n g trước mắt khối này như thế không có một tia tì vết còn có chút hoàn chỉnh phẩm chất cao đế vương lục quả thực là chưa từng nghe thấy thậm chí ngay cả những cái đều đủ đánh mấy bộ vòng tay hoặc là mặt dây chuyền hôm nay vẫn là gặp ủy giá trị ba ước nguyên thạch cái gì cũng không cắt ra đến khối này nhìn rất rác rưởi nguyên thạch lại là cắt x ả ra lớn như vậy khối đế vương lục phỉ thúy xem ra thật đúng là thạch không nhìn tướng mạo a ta đã sớm nói thần tiên khó gây t ấ c ngọc sáu hào phòng vị khách nhân kia thật sự là kiếm b ộ rồi cái này ít nhất phải lập ra mấy ngàn lần a ta xem không chỉ cái đồ chơi này lớn như thế phẩm tướng còn như thế tốt quả thực là bảo vật vô giá a lâm thiếu lần này thật là mất mặt đi lâm thiếu thiên đối mặt đại gia trào phúng mặc dù cũng là đầy bụng t ứ c giận nhưng cũng không tốt nổi giận bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm nhìn thấy khối kêu hoàn mỹ cự hình phỉ thúy hắn nhịn không được vươn tay mong muốn phụ sở một chút đừng động đem tay bẩn thịu của người lấy ra không không hai đi ra phòng hướng phía lâm khiếu thiên hét lớn một tiếng t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi sáu người bắt ta phỉ thúy đưa ta t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi sáu người bắt ta phỉ thúy đưa ta lâm khiếu thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại c h ầ m tư một lát cười dạng dỡ nói vị tiểu thư này ta là lâm khiếu thiên vừa mới nhiều có đất tội xin hãy tha lỗi ta đối khối phỉ thúy này có chút ưa thích các ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích bán cho ta các ngươi yên tâm giá cả dễ thương lượng không phải ngươi mặt lớn a dựa vào cái gì bán cho ngươi không không hai về đ ố i nói lâm khiếu thiên trên mặt có chút nhịn không được rồi ta nhìn các ngươi cũng không hiểu ngọc thạch giữ lại cũng không cái gì dùng không bằng bán cho ta ta có thể ra tám mươi ức lâm khiếu thiên sở dĩ dám ra giá nhiều như vậy là bởi vì khối phỉ thúy này bản thân giá trị liền đã viễn siêu tám mươi ức cho dù là điêu khắc xong một cái cỡ lớn tỉ hưu còn lại phế liệu vẫn như cũ có thể rèn luyện không ít đủ trang sức nếu như lẫn lộn thỏa đáng thậm chí phế l i ệ người i á trị thể đều có thể có lớn cũng là rất hiểu ngọc thạch còn không phải bỏ ra ba ước mua một chút đá cây chân người chung quanh nghe xong cười vang lâm khiếu tiên hoàn toàn bị trọc giận người dám nói chuyện với ta như vậy người biết ta là ai không ta là lâm gia Con mẹ nói chứ nói quản ngươi mẹ lâm à l ra ra, vẫn là dịp thiếu r a n tiên h giật giật khoe ú t t ỉ miệng bình thản ung dung nói đương nhiên là vạn hào tập đoàn cái kia trần tổng trần tổng vẫn muốn một cái đế vương lục phỉ thúy điêu khắc hàng mỹ nghệ làm sao không có tìm được thích hợp vật liệu không nghĩ tới đi mòn giày s ắ t tìm chẳng thấy nếu như ta đem khối phỉ thúy này mua lại điêu khắc một phen sau đưa cho trần tổng chẳng phải là có thể cùng trần tổng giao hảo nếu như các ngươi nếu là đưa nó nhường cho ta chờ ta cùng trần tổng đạt thành hợp tác về sau ta sẽ ở trần tổng trước mặt thay các ngươi nói tốt vài câu đến lúc đó các ngươi liền có thể đi theo chúng ta lâm ra cùng một chỗ lên như diều gặp gió không không hai không khỏi chừng tóm ắ t ra vẻ kinh ngạc nói thật hay giả còn có cái này chuyện tốt t i ế t là đương nhiên chúng ta lâm ra ngươi còn không tin được sao không không hai quay người nhìn về phía sau lưng phòng vẻ mặt thành thật nói rằng s i n ca hắn nói muốn đem phỉ thúy mua lại tặng cho ngươi muốn hay không bán cho hắn trần sinh chậm rãi đi ra phòng giống nhìn đồ đ ầ n như thế nhìn về phía lâm k i ế u thiên lâm k i ế u thiên a lâm k i ế u thiên ngươi hoa tám mươi ước liền định mua đi khối phỉ thúy này là ngươi ngốc vẫn là ta khở còn có con mẹ nó chứ nhận biết ngươi là ai a lâm k i ế u thiên nhìn thấy mặc một thân cổ trang trần sinh quan sát tỉ mỉ một phen cái sau con ngươi bỗng nhiên co vào ngài là trần trần tổng người t r u n g quanh cũng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thật đúng là trần tổng ông trời của ta trần tổng vậy mà tới đâu ra sẽ ta nói ai như thế có thực lực ra tay xa hoa như vậy hóa ra là vạn hào tập đoàn trần tổng trần tổng không nghĩ tới có thể ở cái này nhìn thấy ngài bị nhân thật sự là tam sinh hữu hạnh a đám người nhao nhao xông tới cũng móc ra danh thiếp của mình lâm khiếu thiên chen qua đám người lạo đạo đi đến trần sinh trước mặt xoa xoa mồ hôi chán nói rằng trần tổng không nghĩ tới ngài tại sáu hào phòng vừa mới là ta có mắt không biết thái sơn và chẳng n g à i nếu không ta đem khối này phỉ thúy ngọc thạch đưa cho ngài để bày tỏ áy náy cái gì ta không nghe lầm chứ người muốn đem ta phỉ thúy đưa cho ta không phải t r â n tổng là ta vừa mới biểu đạt không đủ tinh tưởng lâm khiếu tiên h vẻ mặt cười cười xấu hổ ta là muốn nói ta dự định đem khối phỉ thúy này mua lại điêu khắc thành hàng mỹ nghệ đưa cho ngài chúng ta lâm ra có toàn bộ hoa hạ tốt nhất điêu khắc đại sư tuyệt đối có thể khiến cho khối này đ ế vương lục phỉ thúy phát huy ra giá trị lớn nhất về phần mua sắm giá cả bởi ngài đến quyết định trần sinh cười cười nghiêm t r a n g hỏi vậy ta liền ra giá t r â n tổng ngài cứ việc ra giá bao nhiêu tiền chúng ta lâm ra đều gánh vác lên lâm k i ế u tiên trong lòng tự đủ ngươi rủ là ra giá hai trăm ư c chúng ta lâm ra cắn cắn răng một cái cũng có thể cầm ra được khối phỉ thúy này giá cả có thể là vượt qua hai trăm ư c chính mình thế nào đều là kiếm trần sinh hiếp mắt nhìn về phía lâm khiếu thiên nghiêm mặt nói đã lâm đại thiếu đều nói như vậy ta nếu là bán thấp chẳng phải là đánh lâm đại thiếu mặt như vậy đi ngươi ra một vạn ứ c khối phỉ thúy này ngươi mang đi phấp không không hai cười bụng đều nhanh c ă n g gân sinh ca ngươi bán thấp một vạn ứ c đối lâm ra mà nói chỉ là cái số lượng nhỏ mà thôi trương linh chi cũng theo phòng bên trong đi ra đối với lâm khiếu thiên châm trọc khiêu khích một một vạn ư c lâm khiếu thiên có chút dợ khóc dợi trần tổng ngài không phải đang nói đ ư ợ chứ toàn bộ hoa hạ có ai có thể xuất ra một vạn ước ca không bỏ ra nổi đến ngươi giả trang cái gì bước ca trần sinh trợn nhìn lâm khiếu thiên một cái trần tổng ta lâm khiếu thiên ấp đúng nói không ra lời lan trần sinh hét lớn một tiếng doa đến lâm khiếu thiên liên tiếp l ù i về phía sau lâm khiếu thiên ngươi còn ở lại chỗ này tự chuốc đ ụ c nhã làm gì còn không mau đi đúng rồi đem ngươi kêu ra chị ba ước bảo bối tảng đá cũng cùng một chỗ mang đi vân lan cũng ở một bên bồ đao lâm khiếu thiên biết lâm ra cùng vạn hào tập đoàn hợp tác hoàn toàn ngâm nước nóng răng cắn khanh khách rung đậu tuất ta đi lâm khiếu thiên vừa đi ra đi mấy bước đem ánh mắt nhìn về phía một bên liễu như yên hét lớn một tiếng liễu như yên con mẹ nó ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không mau đi a liễu như yên lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua trần sinh sau đó bước nhanh đi theo trong đám người g i a o g i a o đổi vội vàng nên đón vẻ mặt thầy này nói trần tổng trương tổng ta thật không biết sáu h ả o phòng lại là ngài hai vị tha thứ chúng ta chiêu đãi không chú đáo xin hãy tha lỗi là chính chúng ta không muốn bại lộ thân phận trần sinh nhìn trước mắt khối kia cự hình vị thúy đang do dự xử lý như thế nào lúc này một đám người mặc chế thức trang phục người đi vào phòng đấu giá Cầm chính cùng đầu Du Du hai nữ tử, là không chậm A. Du du bước nhanh đi lên phía trước nói rằng. sai i n h nao, nhìn về phía một g làm i ê n n hệ các n Không g sai. l à sư phụ cắt song đao thứ nhất thời điểm ta liền có liên lạc các nàng không không hai ưỡn ngực vẻ mặt nhỏ ngạo kiểu thiểu di làm không tệ trần sinh nhìn về phía du du b ọ n người các ngươi đem những ngọc thạch này cùng vật phẩm đấu giá đưa về thiên hải a còn có nói đến đây trần sinh theo không không hai trong tay cầm qua bức họa kia bức họa này cũng mang về a sinh ca cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lần này chúng ta thật là mở ra vũ trang áp vận xe tới còn mang theo tám tên nhân viên bảo an trần sinh nhìn về phía du du sau lưng tám tên võ trang đầy đủ nhân viên mỗi người đều đưa tay đặt ở bên hông một cái bọc nhỏ bên trên nếu như không có đ o á n sai ở trong đó hẳn là thương du du nơi này liền giao cho các ngươi đến xử lý trần sinh dặn dò du du vài câu lại đem ánh mắt nhìn về phía tô m ộ c vân đi thôi mang ta đi nhìn xem ra ra n g ư ờ i chương 447, t ô gia phụ tử chương 447, t ô gia phụ tử tô mộc vân nghe xong xứng sở ngay tại chỗ nàng đã sớm nghe nói trần sinh hiểu một chút y thuật thậm chí có chuyên môn kháng ung thư thuốc phối phương chính là hắn cung cấp trần sinh vừa mới nói mau mau đến xem ra ra của mình đây chẳng lẽ là muốn tự mình cho ra ra chữa bệnh một vân ngươi thế nào vân lan nhìn thấy tô mục vân tại nguyên chấu n g ầ n người nhẹ nhàng đụng đụng cái sau không có không có gì tô mục vân lấy lại tinh thần vội vắng đáp trần tổng vậy thì làm phiền ngài trần sinh khẽ vất cảm sau đó đem ánh mắt nhìn về phía du du du du một hồi nhớ kỹ cho sư phụ nhóm mỗi người mười vạn khối tiền thù lao du du liên tục không ngừng gật đầu yên tâm đi sinh ca người t r u n g b u n h nghe xong nhao nhao giơ ngón tay cái lên trần tổng đại khí a mười vạn đồng tiền tiền thưởng thật là không phổ biến a trần tổng có thể hay không nể mà xin ngài ăn bữa cơm trần tổng ta k i a có một nhà trang viên ngài nếu là có thời gian có thể đi chơi một chút trần sinh khoát tay xin miễn đại gia mời mang theo đám người rời đi phòng đấu giá một đoàn người đi vào bãi đỗ xe vân lan bỗng nhiên dừng bước mắt chưa ý cười nhìn về phía tô m ộ c vân m ộ c vân ngươi tự mình lái xe a ta cùng trần tổng ngồi một chiếc xe ân tô một vân nhất thời không có kịp phản ứng cái kia ta là sợ trần tổng bọn hắn theo không kịp xe của ngươi cho bọn họ dẫn đường a t ố t tô m ụ c vân tự nhiên biết vân lan tiểu tâm tư cũng không có quá nhiều so đo vân lan xoan suýt trong chốc lát cuối cùng nhìn về phía trần sinh cùng trương linh chi hai người nhỏ giọng hỏi trần tổng trương tổng ta có thể hay không bên cạnh ngươi nhóm ngồi ở hàng sau ta có chút vấn đề muốn hướng các ngươi thỉnh giáo có thể a chúng ta đang dễ dàng sớm đàm luận một chút chuyện hợp tác trương linh chi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng tạ ơn trương tổng vân lan rốt cục thở dài một hơi đi bệnh viện trên đường vân lan giống một con chim sẻ như thế liệu diễu đem nhà mình ưu thế hạng mục nói một lần thậm chí còn đưa ra một chút tương đối có tính kiến thiết đề nghị lúc bắt đầu trương linh chi còn cảm thấy vân lan là nung triệu từ bé thiên kim tiểu thư không nghĩ tới đối phương một chút ý nghĩ thập phần thành t h ụ thậm chí so một chút tư thâm xí nghiệp ra đều mạnh hơn vân lan không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà có nhiều như vậy ý nghĩ trương linh chi phát ra từ nội tâm tán thắng nói trương tổng quá khen ta đây đều là bị cha ta ép vân lan nói may hơi có vẻ bất đắc gì nói chỉ giáo cho trương tổng ngài hẳn là hiểu rõ chúng ta nhà công ty những năm này cha ta còn một mực tiếp tục sử dụng lấy kiểu cũ lý niệm không có quá nhiều sáng tạo cái mới cho nên dần dần tại trên thị trường đã mất đi sức cạnh tranh cho nên ta không thể không cố gắng học tập cái khác xí nghiệp tiên tiến lý niệm làm gì được ta cha là lão c ổ đồng căn bản không nghe khuyên bảo a vân lan một bộ không thể làm gì biểu lộ trần sinh nghe rồi nói ra cái này dễ thôi về sau vạn hào tập đoàn châu có công việc trực tiếp cùng n g ư ờ i kết nối a thật là ta chỉ là không có một bộ lý luận mà thôi cũng không có thực tiết qua vân lan có chút chột dạ xoa xoa đôi bàn tay này làm sao trương a lúc là cũng chỉ đầu t thị tập đoàn phó tổng giám đốc mà thôi, bất phó không phải đoàn đốc đắc mà còn giám dĩ, linh à hào m vạn đoàn chủ tịch. tập t tâm đi, tất cả vấn đề cả đều có ể giải quyết dễ dàng. Trương Linh quyết dễ chi an ủi vậy ta an tâm nửa giờ sau đám người rốt cục đi tới giang thành một nhà bệnh viện tư nhân trương linh chi bước xuống xe quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh bệnh viện này không hổ là giang thành tốt nhất bệnh viện tư nhân nguyên bộ công trình vẫn rất đầy đủ trương tổng ngươi cũng biết bệnh viện này vân lan tò mò hỏi đúng vậy trương linh chi không chút gì che giấu nói rằng ta vốn là dự định thu mua bệnh viện này bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân không thành công lúc này tô mộc vân từ nơi không xa đi tới vân lan nhìn thấy đối phương có chút oán trách nói rằng m ộ c vân ngươi mở nhanh như vậy làm gì nếu không phải tiểu di tỉ tỉ kỹ thuật điều khiển tốt chúng ta sớm bị ngươi bỏ rơi thật xin lỗi vừa mới bệnh viện truyền đến tin tức t a bệnh của da da tỉnh lại tăng lên tô mộc vân có chút nóng này nói a kia tô da da không có sao chứ nói là không thể lạc quan trần sinh ở một bên thuốc giục nói vậy còn chờ gì nhanh mang bọn ta đi xem một chút ta、tốt. tô mộc vân không dám thất lễ dẫn đám người hướng bệnh viện phòng bệnh đi đến không lâu sau nhi mọi người đi tới một gian trọng chứng giám hộ cửa phòng hai người dáng vẻ hộ vệ chặn đám người đường đi các ngươi chơi cái gì tránh ra tô mục vân lớn tiếng quát lớn thật không tiện tô tiểu thư chúng ta là phụng mệnh làm việc mà thôi trong đó một tên tráng hán trả lời phụng mệnh làm việc phụng mệnh của ai đương nhiên là phụng mệnh của ta lúc này một người mặc tây trang nam tử trung niên chậm rãi theo trong phòng bệnh đi ra sau lưng còn đi theo mấy người đại bá ngươi đây là ý gì tô mục vân âm mặt lạnh lấy nhìn hướng người tới có ý tứ gì nam tử trung niên lạnh hư một tiếng lao ra từ hiện tại bệnh tình nguy kịch người không có phận sự đương nhiên không thể tùy tiện tới gần ta là da da tôn nữ vì cái gì không thể nhìn ra ra ha ha ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là da da tôn nữ một người trẻ tuổi đi lên phía trước khe khẽ lắc đầu tô một vân những năm này ngươi dứt khoát ở nước ngoài đến trường đối bệnh của da da tình không quan tâm hiện tại da da bệnh nặng ngươi lại biết trở về ta nhìn ngươi là nghĩ đến chia ra sản a tô một Yêu, ngươi ít tại kia nói hiệu nói vượng tô một vân cố nén lựa giận trong lòng ta không cùng các ngươi nhao nhao ta là tới cái này cứu da da cứu r a r a ngươi cho rằng ngươi là thần ý a tô mục tiêu phản trào phúng tô mục vân dừng một chút nhìn về phía trần sinh đám người nói lần này cùng ta cùng đi còn có vạn hào tập đoàn trần tổng cùng trương tổng bọn hắn có tân tiến nhất y học đ o à n đội khẳng định có biện pháp cứu r a r a vạn hào tập đoàn nam tử trung niên vội vàng theo phòng bệnh đi tới lúc này mới phát hiện tô mục vân sau lưng còn đứng lấy mấy người trong đó hai người chính là trần sinh cùng trương linh chi ai nha trần tổng trương tổng ngọn gió nào đem ngài hai vị thổi tới nam tử trung niên cười dạng rỡ lấy đi lên trước đưa tay phải ra tự giới thiệu mình ta gọi tô đại dũng là tô thị tập đoàn ceo tính đã đá lâu đại danh của ngài vẫn muốn tìm cơ hội b á i phòng ngài không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này đụng phải ngài trần sinh cũng không cùng đối phương khách sáo mà là đi thẳng vào vấn đề nói rằng thật không thiện ta đến đây không phải cùng các ngươi tô ra hợp tác tô mục vân cũng ở một bên phụ h ò a nói trần tổng là tới giúp ta ra ra x e c bệnh các ngươi trước nhường một chút dứt lời tô mục vân liền phải hướng trong phòng bệnh trên c h â m rãi tô mục tiêu đông nhiên mở miệng c h ặ n lại nói tô mục tiêu ngươi là có ý gì tô mục vân có chút không vui nhìn về phía tô mục tiêu không có ý gì tô mục tiêu ôm lấy ngực hùng hổ dọa người nói g i a g i a hiện tại chỉ có thể bảo thủ trị liệu không thể có bất luận kẻ nào q cái dày n g ư ơ i n h a vẫn là mang theo những n à y quý khách rời đi cái này a chương bốn trăm bốn mươi tám tô lão gia tử là chúng độc chương bốn trăm bốn mươi tám tô lão gia tử là chúng độc tô mục vân năm năm năm đấm lớn tiếng chất vấn tô mục tiêu ta hỏi ngươi các ngươi trước đó vì cái gì không cho ta mang g i a g i a đi thiên hải tế thế đường xem bệnh tiên kinh nhiều như vậy bệnh viện đều nhìn không tốt bệnh một cái nho nhỏ tế thế đường liền có thể nhìn kỹ vượt cười tô mục tiêu vẹ mặt trào phúng nhìn về phía tô mục vân vậy ngươi vì cái gì êm đẹp chuyển đi trong thẻ t i ề n ngươi biết rõ ta muốn mua gốc kia thiên sơn tuyết liên ai nha thật không t i ệ n hôm nay cho hộ khách gửi tiền không cẩn thận dùng sai thẻ ngân hàng nếu không ta hiện tại cho ngươi lại chuyển điểm không cần đấu giá hội đã kết thúc tô mục vân nhìn chằm chằm tô đại dũng hai cha con hỏi một vấn đề cuối cùng ta t r ê n đấu giá hội cho các ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại các ngươi vì cái gì không tiếp cái này tô đại dũng vẻ mặt khó xử gian tay cái này đều tại ta hôm nay ta tạm thời tổ chức cổ đông mở rẽ cho nên n g ừ n đại gia đưa di động liên l ặ n đúng rồi cổ đông đã nhất trí đồng ý để cho ta làm tô thị tập đoàn tạm thời chủ tịch tô mục vân dường như sớm đoán được là trả lời như vậy đi các ngươi cũng chớ giải thích hiện tại ta muốn đi vào nhìn g i a g i a các ngươi m a u để cho mở khó mà làm được tô mục tiêu mười phần cường ngạnh lắc đầu g i a g i a bây giờ còn đang trong hôn mê vạn nhất các ngươi đem vi khuẩn gì gì đó mang cho g i a g i a vậy làm thế nào ha ha ta xem như thấy rõ các ngươi là sợ lao đầu bất tử a trần sinh nhịn không được mở miệng nói ra ngươi tô mục tiêu cắn răng cố nén lựa giận trong lòng nói rằng trần tổng đừng nghĩ đến đám các ngươi vạn hào tập đoàn hiện tại như mặt trời ban trưa liền có thể tùy tiện đúng tay chuyện nhà của người khác chúng ta tô i a phía sau thật là dựa vào yên kinh d i p ra người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi vân lan thật sự là nhìn không được tô mục y ê u ngươi cái tên xấu xa này ta nhìn ngươi chính là không muốn để cho tô i a ra, ra tỉnh lại toàn bộ giang thành người nào không biết tô i a ra, ra chỉ định mộc vân là tô i a người thừa kế các ngươi không phải liền là muốn tranh đoạt tô i a ra, ra sàn sao cái này tướng ngăn cũng quá khó nhìn t không phải ngươi thì tính là cái gì nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao tô mục tiêu có chút cấp nhãn giơ tay lên liền muốn đánh vân lan bất quá tay của hắn vừa giơ lên giữa không trùng liền bị trần sinh bắt lại a đau đau đau mau buông ta ra tô mục tiêu đau nhẹ răng trận mắt cánh tay lại giống như là bị cái kìm kẹp lấy như thế căn bản không tránh thoát hai vị bảo tiêu thấy thế vội vàng hướng trần sinh xông lại tiểu tử bông u ra tô thiếu kết quả hai người còn chưa đi ra đi hai bước liền bị không không hai đá bay ra ngoài sau khi đá xong không không hai còn duy trì nghiêng người đá bay tư thế quả nhiên là tư thế hiên ngang t i ể u di tỉ, tỉ ngươi thật sự là quá khóc vân lan nhìn thấy không không hai bản lĩnh nhanh nhẹn như vậy nhịn không được luôn mồm khen hay kia là đối phó bọn hắn những này nhỏ tạp là mét quả thực không cần tốn nhiều sức không không hai thu hồi một đầu đôi chân dài nhẹ nhàng v ố t lên trên quần nếp vốn các ngươi làm gì chứ nơi này là bệnh viện không phải quyền k í c h quán muốn đánh nhau đi bên ngoài đánh tới một ga hơi mập y tá cầm kim châm thuốc đi tới thấy có người tại trọng t r ứ n g giám hộ cửa phòng đánh nhau cái mũi đều sắp tức điên nhất là nàng mơ hồ trong đó giống như nghe được chia ra sản gì gì đó càng là có chút xem thường trước mắt mấy người trần sinh lúc này mới bông ra tô mục tiêu cái sau lui lại m ấ y bước nhai răng trận mắt che lấy cánh tay hơi mập y tá rũ cụp lấy mặt đi đến cửa phòng bệnh nhìn về phía tô đại dũng nói rằng phiền thoái nhường một chút con mẹ nó ngươi thái độ gì ngươi biết chúng ta là ai chăng tô mục tiêu tức h ồ n hển quát lớn ta quản các ngươi là ai bệnh nhân vốn là nguy cơ sớm tối các ngươi còn có tâm tư tại cái này vì g i a sản đánh nhau y tá vẻ mặt không nhịn được nhìn về phía tô đại dũng nhường một chút tô đại dũng khỏe miệng giật một cái nhưng vẫn là tránh ra tô mục vân thấy thế cũng đi theo y tá đằng sau hướng phòng bệnh đi đến không phải ai bảo ngươi t i ì n đến t ô m ộ c tiêu chừng lớn hai mắt nói rằng m ộ c tiêu để bọn hắn đi vào t ô đ ạ i dũng cảm thấy mình lại ngắt cản có lẽ sẽ rơi nhân khẩu lưỡi đành phải tạm thời coi như thôi trần sinh một đoàn người tiến vào phòng bệnh sau đập vào mi mắt là một cái gậy trơ xương lao ra ra trên người đối phương cắm các loại ống dẫn chỉ có thể dựa vào máy móc duy trì sinh mệnh bên cạnh có mấy cái y tá bảo vệ ở một bên bên trong một cái y tá hạ giọng đối cứng tới y tá nói rằng tiểu yến bọn hắn là người của tôi a ngươi nói chuyện khách khí một chút người của tôi a thế nào lão nương gần nhất mạch thêm hắt làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sớm mẹ hắn làm đủ ta liền đợi đến bệnh viện khai trừ ta tiểu yến vẻ mặt không quan trọng nói tô mục vân chậm rãi đi đến bệnh phía trước cửa sổ hai mắt đỏ bừng nhìn về phía tô l á o gia tử nhịn không được nhẹ giọng sổ sử khóc nữ sĩ các ngươi chỉ có thể ở cái này chờ năm phút còn có nếu như có thể mà nói tận lực c h u y ể n viện a nơi này chữa bệnh trình độ có hạn tiểu yến ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói nàng tự nhiên là nhận biết tô ra hơn nữa một mực có chút hiếu kỳ bằng vào tô ra thực lực đã sớm nên đem lão nhân chuyển tới yên kinh hoặc là ma đô bệnh viện hiện tại xem ra kiêm ộ t đôi phụ tử là sợ đem lão nhân cứu sống a ân cảm ơn ngươi t ô mục vân xoa xoa nước mắt nói rằng trần sinh tại t i ể u yến đổi một chút khoảng cách đi đến tô láo g i a t ử trước mặt nhìn thoáng qua phát hiện đối phương cũng không phải là tự thân có bệnh mà là chúng một loại không thường gặp độc hắn theo trong túi xuất ra một tề kim châm thuốc trực tiếp tiêm vào tới tô láo g i a tử thể bên trong không phải ngươi đang làm gì tô mục tiêu thấy thế lớn tiếng quát lớn ngươi vừa mới cho nhà ta láo g i a tử tiêm vào cái gì nhà ta láo g i a tử nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn ta nhất định không tha cho ngươi tô đại dũng vội vàng tiến lên ngăn lại bất quá trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một tia h ầ nghi trần sinh đến cùng là tới đây làm gì hắn cùng nhà mình lao ra tử không oán không cừu tại sao phải hại nhà mình lao ra tử huống hồ ai sẽ tại bệnh viện trước mặt nhiều người như vậy giết chết một cái người đông nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì hét lớn một tiếng nói có ai không đem bọn hắn đều đổi u đi ra bọn hắn làm muốn giết người chẳng biết lúc nào mấy tên bảo tiêu cầm trong tay vũ khí tiến vào phòng bệnh cảnh tượng trong lúc nhất thời biến dương cung bạc kiếm ta vừa mới tiêm vào chính là thuốc giải độc tề trần sinh lạnh lùng mở miệng nói người nói láo nhà ta lao ra tử chỉ là não bộ thiếu dưỡng dẫn đến hôn mê mà thôi làm sao có thể là chúng đâu ngươi cho rằng ngươi là thần ý a nhìn một chút liền biết bệnh nhân tình huống tô đại dũng c u ồ n g luận hô đồng thời hắn cho mấy tên bảo tiêu một ánh mắt chỉ cần là đem trần sinh đuổi đi ra đem cửa phòng vừa đóng sau đó lặng lẽ hướng lao ra tử thể nội rót vào nhất định lượng ngọc độc, độc đã có thể giải quyết rơi phiền thoái còn có thể đem tội danh đẩy lên trần sinh trên thân mấy tên bảo tiêu nghe được tô đại dũng ra lệnh lập tức vọt lên m u ố n chết không không hai chủ động nên đón tiếp lấy cùng mọi người đánh nhau cùng một chỗ một gã tráng hán thừa dịp không không hai không chú ý một đao chém vào phía sau lưng nàng bên trên cẩn thận trương linh chi dọa đến phát ra một tiếng kinh h ồ nhưng mà trường đao giống như là chém vào kim loại trên mạng đồng dạng căn bản là không có cách làm bị thương hai mảy may tiểu tử ngươi làm tập kích bất ngờ không nói võ đức a hai một c ước đem tráng hán đạp bay ra ngoài ngay tại hiện trường loạn cả một lần lúc tiểu yến nhìn thoáng qua g i ư ờ n g bệnh đ ô n g nhiên lớn tiếng hoảng sợ nói các ngươi đừng đánh nữa bệnh nhân tỉnh chương 4 ố n t h í y học kỳ tích chương 4 ố n t h í y học kỳ tích đám người nghe xong cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía dường bệnh lúc này hình dung tiểu tụy tô lão gia tử đã mở hai mắt ra dường như nói ra suy nghĩ của mình g i a g i a ngài tỉnh tô mộc vân ngồi s ồ m ở tô láo ra từ trước mặt kích động nắm lên tay của đối phương tô đại dụng cùng tô mục tiêu hai người cũng là lấy làm kinh hãi hai mặt nhìn nhau về sau cũng tới tới tô láo ra từ trước mặt cha g i a g i a tô láo ra tử nhẹ nhàng lung lay đầu vừa định muốn d â y r u ộ n phát hiện hai tay bị trói buộc mang trói lại miệng bên trong cũng ngậm lấy hô hấp cơ ống dẫn căn bản nói không ra lời mấy tên y tá cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người ta đi bệnh nhân thật đúng là tỉnh đây quả thực là y học kỳ tích a các ngươi nhìn những dụng cụ kia các hạng số liệu đều đã v ữ n vàng nhanh nhưng người trước mắt thật là vạn hào tập đoàn ceo trần sinh hắn làm như vậy nhất định có đạo lý Hùng、chi vừa mới người ta một c h â m liền đem hôn mê bệnh nhân tỉnh lại mấy tên khác y tá cũng giúp đỡ giải khai chói bột mang tô lão gia tử chật vật nuốt ngủ nước bọn đánh giá một cái hoàn cảnh bột phía thanh â m khàn khàn hỏi ta ta đây là ở đâu a i a g i a n g à i đây là tại trong bệnh viện tô m ộ c vân bưng lấy tô lão g i a t ử tay chạy nước mắt nói rằng thật xin lỗi g i a g i a ta đã về trễ rồi nửa ngày qua đi tô lão g i a tử rốt cục lấy lại tinh thần b ợ môi lung tùng nói một vân ngươi không cần khổ sở ra ra đây không phải còn chưa có chết sao cha a ngày tỉnh liền tốt ngài nhanh chớ nói chuyện nghỉ ngơi thật tốt một cái đi đại phu lập tức liền tới đây t ô đại dũng làm bộ rơi mất mấy giọt nước mắt cũng lặng lẽ vô vô tô mục tiêu phía sau lưng tô mục tiêu bịch một tiếng quỵ dạp xuống trước giường b ệ c h mặt khóc tan nát c õ i lòng ra ra ngài rốt cuộc tình mấy ngày nay ta cùng cha không biết ngày đem chiếu cống ngài cầu ông trời phù hộ ngài không nghĩ tới rốt cuộc cảm động thật thiên đại dũng mục tiêu t ô lão ra tử ho nhẹ một tiếng tao mày nói rằng ta hôn mê những ngày này công ty vẫn tốt chứ còn tốt mọi chuyện đều tốt tô mục tiêu cười dạng dỡ nói hừng cho là ta không biết rõ c đại dũng. Đại dũng, đừng nói tại lúc h nữa ta cũng không phải một mực hôn mê cũng có lúc thanh tình tại lúc thanh tình ta vừa lúc nghe được các ngươi nói chuyện cái này tô đại dũng cái chán chạy xuống mấy khoảng mồ hôi hột lớn trong chừng hàng đầu hắn không nghĩ tới đã trọng độ hôn mê tô láo gia tử lại lúc còn có t h h tính. a n b i ế t sớm như vậy, lão i người ề n nên chân. tìm thầm làm chút tay、chân. Tô âm làm l g i a t ử t r ù n g điệp phun ra một ngụm trọc khí nhìn về phía tô mục vân mở miệng y ế u ớt m ụ c vân ta bàn giao đưa cho ngươi sự t ì n h ngươi làm thế nào ra ra ta còn không có nhìn chút thời gian cùng bạn hào tập đoàn nói chuyện hợp tác bất quá tô mục vân nói đến đây nhìn về phía trần sinh cùng trương linh chi ta đem trần tổng cùng trương tổng mới tới cái gì t ô lão ra từ cho là mình nghe lầm ngươi nói là ngươi đem bạn hào tập đoàn trần tổng cùng trương tổng mới tới đúng vậy a bọn hắn giờ phút này liền đứng tại ngài bên giường vừa mới chính là trần tổng cho ngài đánh một c h â m đem ngài cứu sống tô lão gia tử theo tô m ụ c vân ánh mắt nhìn lúc này mới phát hiện trần sinh cùng trương linh chi hai người hắn toàn thân run lên kích động mong muốn ngồi xuống bất quá bỗng nhiên cảm giác được trên thân giống như không có mặc quần áo lại nằm xuống trần tổng trương tổng các ngươi hai vị làm sao tới cái này trần sinh vừa định giải thích một người mặc áo khoác trắng bác sĩ liền vội vã và chạy vào hắn nhìn thấy một màn trước mắt trên mặt vẻ giật mình không thua kém một chút nào những người khác tô lão gia tử ngài thật tình a trần sinh quan sát một chút hồ bác sĩ luôn cảm thấy sắc mặt người này cổ quái xem ra tựa hồ là có cái gì ẩn tình hồ đại phu ngài nhìn một chút cha ta là không phải hồi quan g phản chiếu t ô đại dũng vẻ mặt khẩn trương hỏi hắn cũng là nghe nói qua bệnh nhân nếu như trước khi chết tiêm vào đại lượng ạ d ệ n lìn l i ề n có thể hồi quan g phản chiếu một đoạn thời gian cho nên hắn hoài nghi trần sinh vừa mới tiêm vào chính là ạ d ệ n lìn loại hình hồ đại phu cẩn thận là tô lão ra t ử kiểm tra một phen trên mặt biểu lộ càng ngày càng n ặ n g trọng hồ đại phu ông nội ta thế nào tô mục vân thấy hồ đại phu sắc mặt có chút gì thường liên tục không ngừng hỏi quái thật sự là kỳ quái hồ đại phu vẻ mặt không thể tưởng tượng tô lão g i a t ử ngoại trừ có chút suy yếu mấy hạng chủ yếu chỉ tiêu đã khôi phục bình thường bất quá tình huống cụ thể như thế nào còn phải làm tiến một bước kiểm tra quá tốt rồi tô i a g i a không có việc gì liền tốt một mực không có mở miệng vần lan cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn nhìn về phía tô đại dũng phụ tử nói rằng lần này kế hoạch của các ngươi sợ là phải hủy bỏ đi con mẹ nó ngươi nói h i ệ u nói vượn thứ gì đâu tô mục tiêu cắn r ă n g quát ừ ta nói cái gì chính các ngươi tin tưởng trước t i ê các ngươi một mực ngăn cản một vân cứu tô ra ra hiện tại tô ra ra tỉnh ta nhìn các ngươi còn có thể phách lối tới khi nào ngươi còn nói lung tung con mẹ nó chứ đánh chết ngươi tiểu di tỉ tỉ cứu ta vân lan vội vàng trốn ở không không hai sau lưng tô mục tiêu đối đầu không không hai ánh mắt sắp bén theo bản năng lui lại mấy bước hắn biết không không hai cũng không phải dễ t r e o chủ kia là thật hạ tử thủ a tô lão ra tử ổn định lại tâm thần nhìn về phía tô đại dũng ngự a khí nghiêm túc nói đại dũng ngươi mang theo mục tiêu đi ra ngoài trước cha tô đại dũng trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng thất thố ra ngoài tô đại dũng tán răng nhìn về phía bên người tô mục tiêu nói rằng chúng ta đi tô mục tiêu mặc dù một trăm không tình nguyện vẫn là rời đi phòng bệnh hồ đại phu các ngươi cũng ra ngoài đi ai tốt đến hồ đại phu cười khan một tiếng mang theo y tá rời đi phòng bệnh tô lão gia tử thấy mọi người sau khi rời đi nhìn về phía trần sinh ngựa khí cảm kích nói rằng trần tổng cảm ơn ngươi cứu mạng ta lão đầu tử thật sự là không biết rõ như thế nào cảm kích ngươi a lão gia tử không cần k h á c h khí vân lan xem như ta vừa giao bằng hữu mà tô g i a cũng là chúng ta vạn hào tập đoàn dự định hợp tác đối tượng về t ì n h về lý cũng nên cứu ngươi trần sinh mỉm cười nói nói chương bốn trăm năm mươi hồng nương chương bốn trăm năm mươi hồng nương tô lão gia tử nghe nói trần sinh cùng cháu gái của mình là bằng hưu đục ngầu trong hai mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sáng trần tổng ta cái này tôn nữ từ nhỏ nung chiều từ bé có chút điêu ngoa tùy hứng nói chuyện cũng coi chút sông hy vọng trần tổng nhiều hơn đẳng nương tô mục vân nghe xong nhẹ nhàng nếp miệng g i a g i a ta nào có ngài nói kém cỏi như vậy tô lão gia tử cười ha h a đông nhiên lời nói xoay chuyển vừa mới những cái kia chỉ là một vân bên ngoài bên trên một chút chỗ thiếu sót mà thôi trên thực tế ta cái này tôn nữ tâm địa thiện lường đa tài đ ă nghệ có chi thức hiểu lễ nghĩa dáng dấp là nhất đẳng xinh đẹp thân cao cũng không tính là thấp ngoài ra m ộ c vân m ặ c dù phụ mâu mất sớm nhưng dạy kèm t h c nghiêm chưa từng có ở bên ngoài từng có bất kỳ không tốt hành vi thậm chí liền yêu đương đều không có nói qua ra ra ngươi nói cái gì đó tô m ộ c vân mặt trong nháy mắt đỏ tới cái cổ ra ra đây là chưa t ỉ n h ngủ à? thế nào giống như là làm h n g nương tô láo ra tử cũng ý thức được chính mình có chút thất thố nhất là ngay trước trương linh chi cùng khắc một người nữ sinh mặt tựa hồ có chút không quá phù hợp vội vàng giải thích nói nhìn ta cái này đầu vóc đoán chừng là hôn mê mấy ngày đầu ó c có chút hồ đồ trương linh chi cũng là không có chút nào sinh khí ngược lại là cười nhẹ nhàng nói rằng t ô lão gia tử nói là sự thật ta cùng trần tổng cũng đều rất ưa thích một vân cô n ư ơ n g này hơn nữa chúng ta còn dự định thật tốt cùng một vân hợp tác đâu giờ phút này trương linh chi biểu hiện mười phần hào phóng vừa vặn rất có loại đại tỷ phong thái t ô lão gia tử lúc này mới yên lòng lại tiếp tục nói nhận được hai vị hậu á i một vân nha đầu này trước mắt học tập tại đại học h à vạn ra sức học hành xí nghiệp quản lý học vị đối công ty quản lý cùng quy hoạch có khắc sâu nhận biết nếu như nàng có thể may mắn có thể cùng vạn hào tập đoàn thành lập toàn diện hợp tác một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng là vạn hào bài ưu giải nạ trương linh chi khẽ vất cảm ta cùng trần tổng tới này cũng đang có ý này bất quá tất cả muốn chờ tô láo ra tử thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau lại tính toán sau để tránh hợp tác lúc xuất hiện cái gì sai lầm tô láo ra tử nghe xong ánh mắt ngưng tụ hắn như thế nào nghe không ra trương linh chi lời nói bên trong ý tứ không có chính mình chấn giữ tô ra khẳng định là âm thầm cùng yên kinh diệp ra có liên lạc diệp ra xem như yên kinh nổi danh đại gia tộc cùng vạn hào tập đoàn cũng không phải một đường cho nên khẳng định sẽ cùng vạn hào tập đoàn tiến hành minh tranh ăn đấu ừ bọn này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa vậy mà không biết do trần tổng tôn này chân lòng ngược lại đi định bợ yên kinh diệp ra chờ thân thể ta khôi phục về sau nhất định thật tốt thu thập bọn họ. đến lúc đó để bọn hắn tự mình cùng trần tổng cùng trương tổng bội tội trương linh chi k h o á t k h o á tay tô lão gia tử không nên gấp gáp ngươi trước thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương về phần diệp da mặc dù so với chúng ta vạn hào quy mô muốn lớn không ít nhưng chúng ta cũng không sợ chút nào bọn hắn trần sinh nghe xong có chút tò mò hỏi cái này liên kinh diệp ra đến cùng là ai trương linh chi giải thích nói sinh ca ngươi dứt khoát đang bận điệu vội vàng xử lý công ty đại sự cho nên không hiểu rõ diệp da diệp da chuyện làm ăn phạm vi rất rộng trong đó bao quát vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng kháng ung thứ thuốc bất quá bọn hắn vật phẩm chăm sóc sức khỏe so với chúng ta vạn hào sản phẩm cơ hồ chính là trí thông minh thuế về phần kháng ung thư thuốc càng là không thể so sánh nổi dược vật của bọn hắn chỉ có thể chỉ hoàn ung thư người bệnh thời gian tử vong mà thôi căn bản là không có cách trị tận gốc đoạn thời gian trước diệp ra bộ phận nghiệp vụ bởi vì vạn hào nhận sự đả kích không nhỏ cho nên diệp ra liên hợp nhiều cái đại gia tộc mong muốn chống lại chúng ta vạn hào tập đoàn trần sinh gật gật đầu điểm này ta ngược lại thật ra có thể dự liệu được dù cho không có diệp ra cũng sẽ có những người khác đứng ra tô láo gia tử ở một bên p ụ hò nói trần tổng thì ra những n à y ngươi đều biết thứ ự c hai ô n g dám dếm, dấu ta cũng có tự tâm căn cứ ta hơn nửa đời người kinh nghiệm đến xem vạn hào tập đoàn tương lai thế tất sẽ sừng sững với thế giới tri đình chỉ có ngồi lên vạn hào chiếc này lồng lộng tự luân mới là lựa chọn sáng suốt nhất không không hai nghe nói như thế trêu ghẹo nói lao ra tử ngươi xem như nói đúng chỉ cần là lên sinh ca đầu này thuyền hải tặc không đúng l à thuyền lớn c a m đoan các ngươi tô ra gà chó lên trời trần sinh lắc đầu tiểu di ngươi sẽ không hình dung liền bất tranh cãi tỉnh h cho tập đoàn chúng ta mất mặt tốt sinh ca ngược lại đại gia biết là có ý gì là được không không hai sợ lên đầu nói rằng một câu n h ư ờ n g phòng bệnh bầu không khí đều đi theo dễ dàng mấy phần trần sinh trầm ngâm một lát lại nhìn về phía tô mộc vân nói rằng tô mộc vân ngươi mấy ngày nay liền lưu tại cái này a trở ra ra ngươi tốt trơ chạy chúng ta lại tiếp tục thương lượng chuyện hợp tác tốt trần tô mục vân mười phần cảm kích nhìn về phía trần sinh vừa mới tình huống có chút khẩn cấp còn chưa kịp cảm tạ i trần tổng ân cứu mạng chờ ông nội ta khỏi bệnh rồi ta nhất định long trọng thiết tiến cảm kích trần tổng cùng t r ư ơ n g tổng tô mục vân đ ộ thiện cảm mười trước mắt đ ộ thiện cảm tám mươi hai trần sinh trong lòng tự đủ cái này đ ộ thiện cảm thêm vừa đúng vừa mới trên đường biết được hiện tại tô g i a mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng cũng gặp phải tài chính thiếu khớ cảnh đến lúc đó chính mình tùy tiện ra tay xuất ra mười cái nhỏ mục tiêu đã có thể kiếm tiền lại có thể ô n mỹ nhân vệ cớ sao mà không làm trần sinh thu hồi suy nghĩ lại nhìn về phía một bên vân lan, vân lan ngươi không phải nói vân gia vẫn muốn cùng bạn hào tập đoàn hợp tác sao hiện tại chúng ta vừa vặn có rảnh đi các ngươi phụ thượng nhìn xem a đi nhà ta vân lan vẻ mặt được yêu thương mà lo sợ bộ dáng thế nào không hoan n ê n phải không hoan n ê n đương nhiên hoan n ê n vân lan kích động lấy điện thoại di động ra trần tổng chờ một chút ta cùng ta cha nói một tiếng nhường hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng dứt lời liền bấm phụ thân điện thoại nhỏ lan có chuyện gì mau nói ta cái này có chút việc phải xử lý đối diện truyền đến mây cha vội vàng sao động t h a nhâm lão ba nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt trần tổng cùng trương tổng muốn tới nhà chúng ta làm khách ngươi chuẩn bị một chút cái nào trần tổng cùng trương tổng chính là vạn hào tập đoàn trần tổng cùng trương tổng a ngươi nhà đầu này ta hiện tại không dành cho ngươi m ở trò đùa ngay sau đó đối diện truyền đến tốt tốt tốt âm thanh bận ai l ã o nhân này thế nào cúp điện thoại ta vân lan miết miệng phàn nàn nói tính toán chúng ta trực tiếp đi qua a trương linh chi mở miệng nói ân cũng tốt đến lúc đó nhất định đem lão đầu kia giật mình vân lan vẻ mặt nhỏ ngạo kiểu dường như thấy được cha mình đối với mình lau mắt mà nhìn bộ dáng cùng lúc đó vân ra trong biệt thự tới hai cái khách không ngợi mà đến trong đó một người mặc màu trắng tây trang nam tử cười lạnh một tiếng nói rằng vân trung hải ngươi nếu là không bằng lòng cùng diệp ra hợp tác vậy cũng đừng trách ta không nể tình chúng ta sẽ đơn phương kết thúc cùng vân ra tất cả hợp tác đến tiếp sau tiền hàng cũng không còn thanh toán đương nhiên bởi vì đường xá xa xôi lui trở về hoa hạ bên này đến tìm chút thời giờ ngắn lời nói cần ba năm năm năm dài mười năm tám năm cũng không phải là không có khả năng các ngươi đây là không nói đạo lý vân trung hải bên cạnh một cái phong vận vẫn còn nữ tử giận đùng đùng nói rằng vân phu nhân chúng ta liền không nói lý lẽ các ngươi có thể cầm làm sao chúng ta dạng âu phục nam tử trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn nói thật cho các ngươi b i ế ta đây chỉ là diệp thiếu cho các ngươi để tỉnh một câu mà thôi các ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ coi như đừng trách chúng ta diệp thiếu không khắc khí vân trung hải khí toàn thân phát d u n lại cầm đối phương không có cách nào âu phục nam tử nhìn thoáng qua thời gian đem tàn thuốc ném tới trên mặt thảm dấp diện nữ lông mày đi lời nói ta đã nói đủ nhiều các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đến cùng nên làm như thế nào bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu có thể tuyệt đối không nên đứng sai đội a không sai đứng sai đội có khả năng sẽ để các ngươi vân r a lâm vào vạn kiếp bất phục âu phục nam bên cạnh nam tử cười khan một tiếng dùng ngón tay chỉ đầu của mình ngươi vẫn là mình m thật tốt suy nghĩ một chút ta hai người sau khi rời đi mây phu người nhịn không được mắm một câu cái này hai không có tư chất ra hỏa đem nhà chúng ta thảm đều làm hư đây chính là ba tư thảm a bỏ ra mười mấy vạn đâu vân trung hải nhữ mày cũng không có đáp lời hắn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước dường như đang suy tư điều gì vân phu nhân nhẹ nhàng đụng đụng vân trung hải cánh tay có chút lo lắng hỏi biện cả ngươi nói chúng ta đến cùng nên làm cái gì a vạn hào tập đoàn mặc dù như mặt trời ban trưa nhưng so với diệp g i a vẫn là trên lệnh không biết hơn nữa diệp g i a trong âm thầm đang đang liên hiệp các đại gia tộc đến lúc đó vạn hào khẳng định sẽ khó khăn trùng được a vân trung hải than nhẹ một tiếng ta làm sao không biết những này ta đã không muốn cùng vạn hào tập đoàn đi quá gần cũng không muốn cùng diệp ra đi quá gần ta chỉ muốn nhường vân gia có thể duy trì hiện trạng mà thôi biển cả ta biết ngươi là không muốn c u ố n vào diệp gia cùng vạn hào phân tranh bên trong nhưng là chúng ta có đôi khi cũng là thân bất do kỳ a hiện tại kinh tế kinh tế đình trệ nếu như lại nhận diệp gia t r ê n ép chúng ta vân gia khẳng định phải hoàn toàn xuống dốc vân phu nhân vẻ mặt ư u sầu nhìn về phía vân trung hải nếu như chỉ là đơn thuần cùng diệp gia hợp tác ngược cũng không sao nhưng là diệp gia nói lên điều kiện quá mức h ạ khắc cần chúng ta chống lại vạn hào tập đoàn đám người người nào không biết vạn hào tập đoàn phía sau có lý quốc bình cùng giang diệu hoa chúng ta đi tìm vạn hào tập đoàn phiền toái chẳng phải là lấy chứng trọi với đá thật là chúng ta không hề làm gì cũng biết đắc tội diệp ra a vậy thì không có biện pháp vân trung hải lắc đầu hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đúng lúc này bên ngoài biệt thự vang lên tiếng thắng xe chẳng lẽ là hai tên kia lại trở về vân phu nhân có chút tức giận mở miệng nói vân trung hải cũng n h ư mày dường như đang tự hỏi như thế nào đổi kia hai người soạn biệt thự c ử a ứng thanh mở ra ngay sau đó vân lan cất bước đi đến cha mẹ ta trở về nhỏ lan ngươi không phải đi đấu giá hội sao thế nào nhanh như vậy liền trở lại vân phu nhân hỏi đấu giá hội đã sớm kết thúc vân lan vẻ mặt đắc ý nhìn về phía phụ mẫu cha mẹ các ngươi xem ai tới vân trung hải nhìn về phía cổng hai người đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt n g ư ơ i vừa tới không phải là người khác chính là trần sinh cùng trương linh chi trần tổng trương tổng ngài hai vị đại gia q u a n lâm tha thứ vân mộ không có từ xa tiếp đón vân trung hải đang khi nói chuyện hơi điểm đoán trách nhìn về phía vân lan nhỏ lan người đứa nhỏ này cũng quá không hiểu quy củ hôm nay có khách q u ý đến ngươi sao không nói trước một tiếng ta và mẹ của ngươi tốt sớm nên đón a vân lan biễu môi nhỏ giọng nói rằng ta nói nhà ngươi không tin cái này vân trung hải vẻ mặt xấu hổ Hắn lúc ấy coi là coi ấy vân Lan là đang nói láo, lại đang nòi tổng h ê m có dịp r ư ờ i ở bên cạnh, có mấy quá khắc h ký h trương linh chi trả lời một câu đám người ngồi ở trên ghế salon vân trung hải hàn huyên vài câu vẫn là không nhịn được hỏi nghi ngờ trong lòng không biết hai vị hôm nay đến hàng xá có gì muốn làm ngay tại trâm trả vân phu、U、nhân cũng v n h thay tử tế h nghe lấy mấy người đối thoại trần sinh tiếp nhận trân trả vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói vân tổng hôm nay ta đến này chủ yếu là muốn theo vân ra nói một chút chuyện hợp tác nói chuyện hợp tác vân trung hải trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người ở trên đường thời điểm vân lan đã hướng ta giới thiệu qua các ngươi phúc thọ đường tình huống những năm này phúc thọ đường mặc dù có không tệ danh tiếng nhưng bởi vì theo không kịp thời đại bước chân cho nên kinh doanh mười phần khó khăn trần tổng nói không sai vân trung hải có chút bất đắc dĩ lắc đầu trên thực tế cũng không phải chúng ta không nguyện ý sáng tạo cái mới mà là chúng ta thực sự không nguyện ý dùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe lừa gạt dân chúng l i ê n lấy một cái đơn giản nhất vitamin c chứa phiến nêu ví dụ công ty của chúng ta dùng đều là tốt nhất nguyên vật liệu viên thuốc bên trong thành phần cũng mười phần sạch sẽ một bình cũng liền bán mười mấy khối tiền nhưng trên thị trường vitamin c chứa phiến nguyên vật liệu kém xa sản phẩm của chúng ta bất quá bọn hắn gia nhập rất nhiều gia tăng cảm giác chất phụ da sau đó tại trên mạng trắng trận tuyên truyền đồng thời mời minh tinh đại n ô n lợi nhuận trực tiếp lật ra mười mấy lần thậm chí có chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe lợi nhuận lật ra mấy không chỉ gấp mười lần đây không phải rõ ràng là h ã m hại lừa gạt sao nói thật chúng ta bắt đầu cũng là nghĩ lấy bắt t r ư ớ c khác xí nghiệp nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ bởi vì làm xí nghiệp cái gì đều có thể ném nhưng là lương tâm không thể mất trương linh chi nghe xong nhịn không được tán thắn nói t h ự c không dám d i ấ u dếm ta đã sớm điều tra qua phúc thọ đường phát hiện xác thực như mây tổng nói tới tất cả vật phẩm chăm sóc sức khỏe phối liệu biểu đều mượi phần sạch sẽ xã hội bây giờ giống các ngư dạng này lương tâm xí nghiệp không nhiều lắm cũng chỉ có các ngư dạng này xí nghiệp mới là chúng ta vạn hào tập đoàn hợp tác đối tượng. trương linh chi dừng một chút tiếp tục nói chúng ta vạn hào tập đoàn dự định thu mua phúc thọ đường bất quá về sau vẫn là giao cho các ngươi tới quản lý vân tổng ý như thế nào chương bốn trăm năm mươi hai mới chủ tịch chính là các ngươi nữ nhi chương bốn trăm năm mươi hai mới chủ tịch chính là các ngươi nữ nhi vân trung hải lấy làm kinh hãi trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao phúc thọ đường là vân gia thế hệ tương truyền gia nghiệp cứ như vậy bán ra quả thật có chút không cam tâm nhưng là nếu như lại tiếp tục gượng chống x u ố n g dưới cũng không phải biện pháp vân lan dường như nhìn ra phụ thân lo lắng ở một bên khuyên nhủ nói cha mẹ kỳ thật trường tổng thu mua phúc thọ đường là sợ các ngươi lo lắng sợ chúng ta lo lắng là có ý gì vân phu nhân vội vàng hỏi cái này còn không đơn giản nếu như vạn hảo tập đoàn cùng chúng ta thành lập hợp tác các ngươi nhất định sẽ lo lắng phúc thọ đường nhận diệp ra t r ê n ép một khi vạn hào tập đoàn không bảo vệ được phúc thọ đường chúng ta sẽ hoàn toàn lâm vào k h ố n cảnh nếu là vạn hào tập đoàn trực tiếp thu mua phúc thọ đường chúng ta liền không cần lo lắng những vấn đề này ngược lại đến lúc đó phúc thọ đường đã không thuộc về chúng ta vân ra vân lan giải thích nói hóa ra là dạng này vân trung hải nhìn về phía trần sinh hai người ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ý trần tổng các ngươi là sợ chúng ta vân ra quấn vào cùng diệp ra trong tranh đấu cho nên muốn cho chúng ta một phần bảo hộ trần sinh gật gật đầu không sai vân tổng nếu là không nỡ nhà của mình nghiệp còn có thể tiếp tục lưu lại phúc thọ đường đảm nhiệm chức vị quan trọng vân phu nhân giúp trần sinh thêm chút nước t r à nhịn không được nhỏ giọng hỏi kia trần tổng dự định xài bao nhiêu tiền thu mua mưa nhỏ loại chuyện này đương nhiên phải từ từ thương lượng sao có thể hỏi trực tiếp như vậy vân trung hải cao mày nói rằng không sao ngược lại chúng ta hôm nay đến chính là muốn mau sớm đem việc này định ra đến trần sinh xuất ra một phần hợp đồng đưa cho vân trung hải đây là t r ư ơ n g tổng trước đó định ra tốt hợp đồng các ngươi nhìn một chút đương nhiên p ư ơ n g diện giá tiền cần làm một chút biến động vân trung hải vợ chồng nhìn kỹ hợp đồng trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọc lên nửa ngày qua đi vân trung hải buông xuống hợp đồng thận trọng hỏi trần tổng trên hợp đồng nói phúc thọ đường trừ đồng chức chủ tịch cái khác chức vị có thể tiếp tục giữ lại nguyên ban nhân mã nói cách khác công ty của chúng ta hoạch tâm nhân viên còn có thể tiếp tục nhận chức đương nhiên bao quát bọn hắn có phong phú kinh nghiệm làm việc lẽ ra nên tiếp tục phát huy giá trị của mình vậy là tốt rồi vân trung hải thở dài một hơi nói đùa nếu không phải trần tổng sớm cho chúng ta bắt chuyện qua nói thu mua khoản có chỗ biến động chúng ta còn tưởng rằng trong đó có trái đâu đúng vậy nha Các nói g ư cách ư vậy thu mua điều khác giá cả từ lúc đầu mới ức biến thành hiện tại năm mươi ức mây thanh âm của phu nhân run dậy nói rằng không sai bởi vì lần này thu mua là toàn diện thu mua không ngừng bao quát máy móc thiết bị sân bay chở còn bao gồm công nhân cùng kỹ thuật đương nhiên muốn cao một chút trần tổng ngươi thật đúng là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a vân trung hải kích động và phần hẳn không thể tại chỗ cho trần sinh đập một cái hắn đã sớm nghe nói trần sinh thu mua công ty xưa nay không mặc cả thậm chí còn chính mình tăng giá không nghĩ tới hôm nay loại chuyện tốt này rơi vào trên đầu mình quả thực là mười đời đã tu luyện phúc k h í a lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa là tiểu di tỉ tỉ tới ta đi mở cửa vân lan nhảy c ẫ n lấy từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi ra cửa không bao lâu không không hai mang theo một phần hợp đồng đi đến trần sinh trước mặt sinh ca đây là ấu vi tỷ một lần nữa định ra tốt hợp đồng một t h ứ c hai phần ta vừa in ra trần sinh tiếp nhận hai phần hợp đồng ký lên tên của mình sau đưa cho vân trung hải đây là mới hợp đồng ngoại trừ giá thu mua cùng thu khoản tài khoản hơi chút điều chỉnh cái khác không có biến động nếu như không có ý kiến vậy chúng ta liền mau chóng đem việc này định ra đến vân trung hải nhìn thoáng qua hợp đồng trong lòng thầm nghĩ cái này giá thu mua theo m ộ ư ơ i ước biến thành năm mươi ước gọi là hơi chút điều chỉnh thế giới của người có tiền thật đúng là không hiểu a hợp đồng ký xong sau, sau vân p u nhân gián ra lông mày cười khanh khách nhìn về phía trần sinh trần tổng ngài cân nhắc thật đúng là chu toàn lại đem tiền đi vào nhỏ lan tài khoản cứ như vậy vạn nhất phúc thọ đường đóng cửa tiền cũng như cũ tại trong tay chúng ta mưa nhỏ người nói nhăng gì đấy vân trung hải tức giận trách nói không sao cả vân phu nhân nói cũng đúng sự thật mà thôi chúng ta ở trên đường thời điểm cũng là ra ngoài dạng này suy tính muốn để các ngươi yên tâm mới đưa thu khoản phương đ ổ i thành nhỏ lan trương linh chi cười giảng hòa đang khi nói chuyện vân lan điện thoại nhận được một cái tin nhắn ngắn nàng nhìn thẳng qua kích động đưa điện thoại di động đặt vào trước mặt cha mẹ cha mẹ tiền đã vào chân n g ụ vân phu nhân nhìn kỹ nhiều lần tin tức mới dám tin tưởng con mắt của mình mà ơi thật đúng là năm mươi ước trần tổng chuyển khoản năm mươi ước nhẹ nhàng như vậy quả thực là để cho người ta khó có thể tin a vân trung hải xem xong tin tức trong lòng t ả n g đ á cũng coi là lấy hắn chi như vậy thống khoái ký hợp đồng một là bởi vì tiền đi vào nữ nhi của mình tài khoản có thể nhường vân ra hoàn toàn không có, có nỗi lo về sau dù cho công ty xảy ra vấn đề cũng sẽ không tổn thất khoản tiền kia thứ hai chính mình sau này vẫn tại phúc thọ đường nhậm chức cũng không tính vi phạm tổ h ấ n chỉ có điều chính mình từ lão bản biến thành làm công người mà thôi đương nhiên cái này với hắn mà nói xem như lựa chọn tốt nhất phúc thọ đường chính là tái sản xuất ba mươi năm máy móc bốc khói cũng không kiếm được năm mươi ước à. hiện tại có số tiền này vân ra xem như bình an rơi xuống đất trong nơi hải bang trần sinh rót một chén t r à hỏi dò trần tổng không biết phúc thọ đường sau này chủ tịch là ai không có ý tứ gì khác chúng ta chính là muốn sớm đối tiếp một chút công tác đúng vậy a đúng vậy a nếu là không đem công tác giao tiếp tốt chúng ta tiền này cầm cũng không an lòng a vân phu、Ú、nhân cũng nói đùa cha mẹ phúc thọ đường chủ tịch đã định ra tới mà lại là các ngươi quen thuộc người vân lan nghiêm m ặ nói đã định ra tới hơn nữa còn là chúng ta quen thuộc người vậy rốt cuộc là ai vân trung hải có chút nghi ngờ hỏi người này xa tận chân trời vân lan hết bộ ngực của mình xa tận chân trời vân trung hải bỗng nhiên khẽ giật mình ngươi sẽ không muốn nói ngươi chính là phúc thọ đường mới chủ t ị ta thế nào không được sao vân lan lắc đầu nói thật ngươi những cái kia lý niệm đã sớm lạc hậu nhà chúng ta sản phẩm mặc dù lợi ích thực tế nhưng cũng muốn thích hợp bao giả bộ một chút nhiều s ự trí đồng thời tiến hành tuyên truyền đồng thời muốn mở rộng đường dây tiêu thụ dạng này khả năng thích ứ n g xã hội phát triển vân trung hải trầm ngâm một lát khẽ gật đầu một cái vân lan nghiêm t h ọ n g nói vân trung hải nghe xong cũng không có ý trách cứ ngược lại là cười lên ha hả ngay tại hắn chuẩn bị thiết tiến chiêu đãi một chút trần sinh lúc điện thoại bỗng nhiên văng lên kết nối sau đối diện truyền đến mười phần thanh em vội vàng uy vân tổng chúng ta sưởng xảy ra chuyện chứng bốn trăm năm mươi ba đứng tại người tiêu dùng góc độ chứng bốn trăm năm mươi ba đứng tại người tiêu dùng góc độ vân trung hải trong nháy mắt giật này cả mình vội vã mà hỏi xảy ra chuyện gì có một cái công nhân tay bị cuốn vào trong cơ khí đối diện có chút thất kinh trả lời cái gì người con sống a người con sống hiện tại đã khẩn cấp đưa đi bệnh viện t ố t ta lập tức đi tới vân trung hải để điện thoại xuống m ặ t như màu đất nhìn về phía trần sinh trần tổng chúng ta s ư ở n g một mực nghiêm ngặt còn khống chưa từng có đi ra loại vấn đề này hôm nay thật sự là không biết rõ chuyện gì xảy ra ở trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc trần sinh nghiêm nghị nói đúng xác thực có kỳ q u c khẳng định là diệp ra người dợ cho quỷ vân phu nhân khí thẳng dậm chân kia hai tên giá hỏa trước khi đi uy hiếp qua chúng ta cái này nhất định là hai bọn hắn muốn cho chúng ta vân ra một hạ mã h uy trước mang ta đi xưởng nhìn một cái đi trần sinh quả quyết nói rằng tốt tốt tốt vân trung hải không dám k i n h thưởng vội vàng mang theo đám người hướng xưởng tiến đến nửa giờ sau một gian rộng rãi xưởng bên trong một đám công nhân đang vây quanh một máy làm lấy thanh lý công tác bên trong một cái nam tử nhìn người tới gấp vội vàng nên đón người này chính là nên xưởng xưởng chủ nhiệm vân tổng ngài đã tới lao tôn cụ thể chuyện gì xảy ra nói do hơn một chút vân trung hải trực tiếp hỏi đối phương vân tổng số năm dây chuyển sản xuất tiểu mã mấy ngày n à y khả năng quá mệt mỏi ngủ gật thời điểm không cẩn thận đưa tay ngã vào máy móc bên trong kết quả bị đẻ gậy ngón tay tôn chủ nhiệm vẻ mặt cầu xin nói rằng giám sát cha xét sao trần sinh mở miệng hỏi tôn chủ nhiệm sửng sốt một chút dường như đang suy đoán trước mắt người xa lạ này là ai bất quá nhìn thấy đối phương cùng vân lan cùng một chỗ lại rất trẻ trung cảm thấy hẳn là vân lan bằng hữu vội vàng đáp giám sát hôm nay bỗng nhiên hỏng đã báo tu vân lan nghĩ, nghĩ hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng đây cũng quá đúng gì cả vừa v ẫ n dám sát hỏng lại vừa v ẫ n có công nhân mệt nhọc công tác bị đẻ gây ngón tay theo ta được biết hiện tại là mùa hế hàng công nhân không gặp qua độ mệt nhọc ca có thể là tiểu mã buổi tối hôm qua thức đêm chơi game đi hắn mấy ngày nay luôn luôn nói đánh nói gì gì đó tôn chủ nhiệm vắt hết vóc cẩn thận nhớ lại gần đây tình cảnh vân trung hải n h ữ n mày nghĩa chính l u ô n từ dặn do nói lao tôn người phái người đem máy móc hoàn toàn thanh tẩy một chút làm tốt trừ độc xử lý sau đó tự mình đi bệnh viện an ủi hỏi một chút tiểu mã còn có nên có t a i nạn lao động đền bù nhất định phải chứng thực đúng chỗ thất vấn tổng tôn chủ nhiệm liên tục gật đầu quay người hướng một bên công nhân đi đến châm giải trần sinh bỗng nhiên gọi lại tôn chủ nhiệm vân trung hải vẻ mặt h ồ nghi nhìn về phía trần sinh trần tổng chẳng lẽ loại này phương thức xử lý không ổn sao trần sinh lắc đầu đương nhiên không ổn hiện tại là thời kỳ mấu chốt không thể để cho người khác bắt lấy bất kỳ cán trần tổng chỉ giáo cho vân trung hải có chút không nghĩ ra trần sinh không có trả lời mà là ngược lại nhìn về phía vân lan vân chủ tịch nếu như ngươi là người tiêu dùng nghe nói sản xuất vật phẩm chăm sóc sức khỏe máy móc bên trong có nghiền nát công nhân ngón tay sẽ có ý nghĩ gì Vân Lan cẩn trần h phen, khô khóc một hồi hẹn, như cảm giác chính mình thực thật không nhà ậ vật n ngực dường ăn ngón tàn buồn ôn, ta nếu là biết tin tức này, này suy sau sẽ sản lưu. quả mua tay Đây tư một một ta biết tức t cảm phẩm. vô vô vào về giác giờ lại là là là bao tổng nói rất đúng trương linh chi cũng bừng tỉnh hiểu ra nói đứng tại xí nghiệp g ấ p độ chúng ta khả năng cảm thấy đem máy móc hoàn toàn t h à n h tẩy một lần liền có thể gối cao không lo nhưng là đứng tại người tiêu dùng g ấ p độ bọn hắn căn bản không tín nhiệm t a nhóm bọn hắn có thể sẽ cảm thấy máy móc căn bản không có thanh lý liền trực tiếp sử dụng hay là cảm thấy chúng ta xí nghiệp vì kiếm tiền không đỡ vứt bỏ trong cơ khí mang theo ngón tay nguyên liệu tiếp tục b á n cho người trung i hải m chí nghe xong trong nháy mắt cảm giác sợ nổi da gà muốn thật sự là như trần sinh nói tới vậy sẽ cho phúc thọ đường mang đến đà kích nặng nề v â n phu nhân đổi vị sau khi tự hỏi cũng liên tục gật đầu cho dù là xí nghiệp giải thích thế nào đi nữa người tiêu dùng như cũ đối sản phẩm có nhất định bóng ma tâm lý xem ra ta đúng là giả cân nhắc không chu toàn vẫn trung hải than nhẹ một tiếng nhìn về phía một bên tôn chủ nhiệm l ã o tôn ngươi phân phó mấy ngày nay tạm dừng sản xuất đồng thời đem số năm dây chuyển sản xuất toàn bộ thay đổi rơi bên trong nguyên vật liệu cũng muốn toàn bộ làm vô hại hóa xử lý vân lan nói bổ sung không chỉ có như thế chúng ta muốn đổi tại chuyện này bị tuyên bố tới trên mạng trước đó chủ động công bố chuyện này xử lý toàn bộ quá trình đồng thời mời người toàn bộ hành trình giám sát dạng này mới tính đối người tiêu dùng có một cái công đạo nhìn xem mới chủ tịch đầu góc chuyển chính là nhanh trần sinh tán dương tôn chủ nhiệm nghe xong trong lòng nghĩ thầm nói thầm công ty lúc nào thời điểm đội chủ tịch tại sao không có phát thông chi a hơn nữa nhìn vân tổng một nhà đối trước mắt người tuổi trẻ thái độ giống như không là bình thường cung kính a vân trung hải nhìn ra tôn chủ nhiệm nghi hoặc kiên nhẫn giải thích nói lao tôn còn chưa kịp thông chi đại gia từ hôm nay trở đi phúc thọ đường bị vạn hào tập đoàn thu mua đồng thời về sau từ nữ nhi của ta vân lan đảm nhiệm công ty mới chủ tịch có chuyện gì có thể trực tiếp hướng nữ nhi của ta báo cáo tôn chủ nhiệm không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt vạn hào tập đoàn vậy mà thu mua phúc thọ đường vậy mình chẳng phải là cũng muốn đi theo lên như diều gặp gió không đúng vạn hào trước sau như một cách làm là thu mua xí nghiệp sau t r ư ớ giải quyết tầng quản lý a tôn chủ nhiệm theo bản năng nhìn về phía trần sinh có chút khẩn trương hỏi ngài chính là vạn hào tập đoàn trần tổng đúng vậy trần sinh dường như nhìn ra tôn chủ nhiệm lo lắng mỉm cười nói nói ngươi yên tâm phúc thọ đường mặc dù bị thu mua nhưng nguyên bản nhân mã chỉ cần là làm việc cho tốt còn tiếp tục có thể lưu tại lúc đầu cương vị đồng thời sẽ thích hợp để cao đ á n ngộ ai ta nhất định làm rất tốt trần tổng v â n tổng vậy ta liền đi xuống trước tôn chủ nhiệm nói xong chạy chậm đến rời đi lúc này hán dường như đã thấy chính mình quang minh tương lai vân trung hải dường như rốt cục thở dài một hơi trần này may mắn mà có ngươi hiện tại ta mới ý thức tới chính mình cùng đỉnh cấp xí nghiệp ra đến tột u cùng t r ê n h l ệ n h tại địa phương nào cha ngươi không chịu nhận mình già không được à về sau liền chân thật đem công ty giao cho trần tổng á vân lan lặng lẽ nhìn thoáng qua trần sinh trong lòng dường như nhiều hơn mấy phần không giống tình cảm vân lan độ thiện cảm mười lăm trước mắt độ thiện cảm tám mươi lăm chương bốn trăm năm mươi bốn ữ nhi ngươi muốn chủ động xuất kích chương bốn trăm năm mươi bốn ữ nhi ngươi muốn chủ động xuất kích trần sinh nhìn thoáng qua thời gian tiên muốn không trước hết dạng này vân trung hải thấy đã đến giờ cơm cười dạng dỡ nói trần tổng nếu không ta đêm nay thì tiến coi như là cho ba vị đón tiếp Chính、chúng í n h h c ta tùy tiện ăn một chút là được liền không làm phiền các ngươi trần sinh trả lời không phiền thoái không phiền thoái k ậ bên này vừa vặn có một nhà khách sạn năm sao bên trong đặc sắc đồ ăn còn rất khá vân lan nhịn không được chen miệng nói cha người ta đều là người trẻ tuổi đương nhiên không quen cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm n g ư ơ i yên tâm chuyện này bao t ạ i trên người của ta ta dẫn bọn hắn đi ăn cơm t ố t vừa vặn nhường tiểu lan giới thiệu cho chúng ta một chút phụ cận có hay không chơi vui địa phương thứ không dám dâu dếm ta cùng trần tổng lần này đi ra ngoài chủ yếu là nghĩ đến dung o ạ n trương linh chi tiếp lời góc dạ nói rằng vân phu nhân liên tục gật đầu đúng đúng đúng các ngươi người trẻ tuổi có cộng đồng chủ đề n h i n g tiểu lan mang các ngươi đi ăn cơm ăn xong còn có thể đi dạo một vòng miếu hội dứt lời vân phu nhân lại lôi kéo tiểu lan tay nhắc nhở nói tiểu lan nhất định không cần chậm trễ ba vị này quý khách nếu là có gì cần cứ mở miệng mẹ ta hiện tại thật là so với các ngươi có tiền các ngươi liền không cần quan tâm vân lan có chút nhỏ ngạo kiểu chính mình trong t h ể thật là nằm băng lánh năm mươi ức Tốt, vậy chúng ta liền lưu tại cái này nhìn chằm chằm s ư ớ n g vân trung hải vẫn là có chút không yên lòng cho nên dự định tự mình xử lý chuyện này một đoàn người hướng x ư ở n bên ngoài thời điểm ra đi đúng Vân l rồi sau. trần tổng đem ngang ngược càn dỡ lâm hiếu thiên mạnh mẽ giáo huấn một trận còn có còn có trần tổng còn tùy thân mang theo thần dược một châm xuống dưới liền để hôn mê tô ra ra từng lại vân lan liệu dịu nói không ngừng giống một cái vui sướng chim sơ n ca a dạng này a vân phu nhân lại không yên lòng nghe dường như đang tự hỏi sự t ì n h khác nhanh muốn đi ra sớm lúc vân phu nhân nhìn thoáng qua trần sinh đ ố n g nhiên dừng bước nhẹ nhàng nói rằng tiểu lan ngươi có phải hay không ngớ thích trần tổng a mẹ ngươi nói cái gì đó ta kỳ thật vân lan trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt ấp úng cũng nói không nên lời như thế về sau ngươi là nữ nhi của ta ngươi một ánh mắt ta liền biết ngươi nghĩ như thế nào vân phu nhân mặt m u i hiền lành luốt luốt vân lan đầu ngươi muốn là ưa thích trần tổng liền phải chủ động đi tranh thủ mẹ lúc ấy chính là như vậy đem ngươi tra đổi tới tay ngươi yên tâm đi giống trần tổng dạng này không thiếu tiền lại không thích phụ thuộc thế lực khác người khẳng định là ưa thích xinh đẹp lại đơn thuần nữ sinh ngươi thật là có rất lớn cơ hội mẹ trần tổng bọn hắn muốn lên xe ta không nói cho ngươi những thứ này vân lan chạy chậm đến hướng trần sinh bọn người đi đến bất quá nhãn thần lại giống hoài xuân thiếu nữ như thế ngượng ngùng trên xe trương linh chi quan sát một chút vân lan theo miệng hỏi tiểu lan là trong xe điều hòa không khí nhiệt độ quá cao sao nhìn ngươi thế nào lỗ hai hồng như vậy a vân lan lấy lại tinh thần qua loa tắc trách nói có thể là vừa mới gấp a trương linh chi gật gật đầu nói sang chuyện khác ngươi là chủ nhà kể bên này có cái gì đặc sắc quán cơm sao không cần bao lớn chỉ cần là đồ ăn ăn ngon là được có có xuất công nhà máy đi về phía đông ba cây số có một nhà đặc sắc quán cơm bất quá hương vị có chút tay không biết rõ các ngươi có thể ăn được hay không tay đương nhiên có thể ăn tay trương linh chi cười nhìn về phía chân sinh sinh ca cùng tiểu di cũng rất có thể ăn tay nhất là tiểu di quả thực là không c a y không vui vân lan chú ý tới trương linh chi lúc này đã đem đối trần sinh sưng hô đội thành sinh ca đủ để nhìn ra hai người bọn họ quan hệ không ít Thế tốt, hôm nay liền để ta tận một chút tình một trên nghịt. tạc hôm chủ nhà nghĩa, hội nghỉ phụ hội. nhưng hội như nghìn nghịch ý, cũng có bán đủ loại đồ chơi nhỏ. Nghĩ không ra giang thành miếu miếu miếu xôi xôi đông, đông cơm mang cơm làm mặc mùa mùa nay liền nước song người vòng. Vân Lan nói. Đáng ngửi nước song ngơi, cùng cận này bên vẫn người sương, cũng bán giang vừa vừa đùa ra lại Lúc là loại đi đi cười đi để đã đủ đồ các cũ Có có có sơ dạo dù kỹ, s ắ c thực rất náo nhiệt bất quá ta đã vài chục năm chưa từng tới loại này m i ế u hội không không hai trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi giống như từ khi bắt đầu biết chuyện chính mình vẫn là ấm no d ầ u gì thật vất vả có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống chính mình lại mắc phải tật chứng cũng may trần sinh sau khi xuất hiện mọi thứ đều đi qua chẳng biết lúc nào trương linh chi mua một nắm lớn thịt xiên cho đám người một người điểm mấy sâu vân lan tiếp nhận thịt xiên thấy trương linh chi ăn thập phần vui vẻ nhịn không được hỏi trương tổng không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng ăn quán ven đường đồ vật quán ven đường thế nào trương linh chi lột khối tiếp theo thì bò mơ hồ không do nói từ khi sinh ca mang ta ăn một lần quán ven đường ta liền hoàn toàn thích loại v ị đại này vân lan cũng thử một cái quả nhiên là có một phen đặc biệt tư vị đồng thời nàng cũng có chút hâm mộ trương linh chi mạng c h u y ế n hai người bọn họ có thể là một đôi cp quan hệ mười phần chặt chẽ đám người ngay tại vui vẻ dạ o phố lúc đối diện bỗng nhiên lái tới mấy chiếc mũ quang thập sắc quỷ hóa xe điện trong đó một chiếc tàu điện bỗng nhiên l á tới mấy chiếc mũ quang thập sắc quỷ hóa xe điện trong đó một chiếc tàu điện bỗng nhiên mất khống chế gào thét lên một tiếng doa đến vội vàng né tránh nhưng mà tàu điện giống như là mở tường ngắm vậy mà lần nữa nhắm ngay vân lan thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trần sinh nhanh chóng ngăn khuất vân lan trước người nâng lên một cước đá vào xe điện bên trên Phanh. theo một tiếng vang thật lớn xe khẩn cấp n g lại trên xe một nam một nữ cũng bởi vì là q có tính một đầu mới ngã xuống đất ai u đau chết ta rồi a mặt của ta đau có a chảy máu đâu hai người trên mặt đất kêu dây lên t r u n g quanh mấy chiếc tàu điện thay đổi phương hướng l á i tới cũng đem hai người từ dưới đất đỡ lên dương ca giao tỷ hai ngươi không có sao chứ nói nhảm có thể không có chuyện gì sao gọi dương ca hoàng m a o vớt vớt bị đau tủi trỏ lại liếc mắt nhìn đã vỡ ra tàu điện không khỏi nhữ mày dương ca vừa mới nếu không phải tiểu t ử kia chúng ta không đến mức cằn g thảm như vậy giao tỉ ở một bên đoán giận nói hoàng m a o khập kênh đi đến trần sinh trước mặt có chút khó chịu nói rằng con mẹ nó ngươi luyện qua đúng không lập tức liền đem láo tử đá xuống tới còn đem xe cho chúng ta làm hư hôm nay ngươi nếu là không cho lời giải thích việc này không xong trần sinh níu lông mày vừa cười vừa nói ngươi tới gần chút nữa ta cho ngươi lời giải thích hoàng mau sửng s ố một chút lập tức chậm rãi tới gần trần sinh cơ hồ không do dự một cước đem hoàng m a u đá bay ra ngoài đây chính là cho lời giải thích của ngươi còn hài lòng không thảo các i n h đệ cùng tiến lên trong đám người có người hô một câu đám người cùng nhau tiến lên hướng trần sinh v ọ t tới chương 455, m ộ t c ô n t á t phòng cầu xin tha thứ chương 455, m ộ t c ô n t á t phòng cầu xin tha thứ vân lan nhìn thấy một đám người trẻ tuổi v ọ t lên doa đến vội vàng quát to lên các ngươi chơi cái gì còn như vậy ta báo cảnh sát đã sớm tư không nhìn quen trương linh chi lại vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng không có việc gì bọn hắn căn bản không phải sinh ca cùng tiểu di đối thủ vân lan vẫn còn có chút lo lắng cái tuổi này người nếu là đụng tới phô trương thanh thế hù dọa một tiếng nói liền chạy nhưng muốn là đụng phải lăng đầu thanh đây chính là đánh nhau không muốn mạc chủ thực có căn đảm hạ tử thủ bất quá nàng nghĩ đến tại bệnh viện lúc tiểu di một người liền đánh ngã mấy cái bảo tiêu trong nháy mắt lại an tâm chỉ thấy không không hai một cái đi nhanh x u ố n g tới một cái nâng cao chân đem sông lên phía trước nhất hai người đ á ngã xuống đất hai người bay rớt ra ngoài cách xa mấy mét cùng trước đó hoàng b a o cùng một chỗ vai sóng vai nằm trên mặt đất không không h a i ngay sau đó lại là một quyền đánh vào một cái k ắ c tóc đỏ tiểu hỏa từ trên mặt Tóc đỏ tiểu tử c đỏ hai e lấy lên lên. đất bước cái kêu xuống máu mũi, mũi cái dạp các người bọn này liền phân mang nước tiểu 100 cân tinh cân mang dám học người ta đánh nhau. cũng người nước thần vô tình dễ cầm nói một bên khác chân sinh cũng là không có phí chút sức lực liền liên tục đánh bại bốn người v â n lan rốt cục thở dài một hơi nhịn không được tán thắng nói tiểu di tỉ tỉ trần tổng các người đánh nhau thật sự là quá mạnh kia là đối phó bọn hắn những ngày yếu gà ta đều không có xử suất toàn lực sợ đem bọn hắn đánh chết không không hai xoa xoa bàn tay Giống không không hai vừa cười vừa nói vân lan vừa nghĩ tới học cách đấu liền phải cùng trần sinh khoảng cách gần chiến đấu có chút ngượng ngùng đỏ mặt trần sinh mới bước đi đến hoàng m a o bọn người trước mặt nhìn xuống đôi phương nói rằng còn nghĩ đến đám các ngươi lớn bao nhiêu bản sự cái này lại không được hoàng mau có chút không chịu thua hồ người biết ta thúc là ai chăng ta thúc tại thị cục công tác các ngươi bày ra chuyện còn dám hoàng ò hét. sinh Trần một cước đá v à h o mao mê n mẩn t cái sau trừng trừng đứng lên nhìn người tới chính là thúc thúc của mình giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng thúc các ngươi tới vội vặn nếu là lại đến muộn một chút chúng ta liền bị đánh chết có chuyện nói rõ ràng khóc sức mướp giống kiểu gì hoàng mao hít mũi một cái chỉ mình đối diện trần sinh nói rằng thúc chính là gia hỏa này vô duyên vô cớ đánh người nhìn cho chúng ta đánh thành cái gì bức dạng ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a trung nhiên nhân viên cảnh sát mượn đèn đường nhìn về phía trần sinh mấy người đông nhiên chừng lớn hai mắt đây không phải trần tổng cùng trương tổng sao trần tổng ngài thế nào tại cái này trần sinh nhận ra đối phương chính là cục cảnh sát một gã nhân viên cảnh sát mặc dù lúc ấy đi vạn hào y liệu nhân viên cảnh sát không có người này nhưng xem ra hắn cũng nhận liên lụy liền y phục đều đổi ta cùng bằng hữu tại cái này chơi kém chút bị mấy người này quỷ hỏa thiếu niên đ ụ vào trung niên nhân viên cảnh sát nhìn về phía hoàng m a o bọn người nổi giận nói các ngươi bọn ra hỏa này cả ngày gây chuyện thị phi đều cùng ta về trong sở hoàng mau xứng sở có chút khó có thể tin nói thúc hoan h u ở n a chúng ta là bị đánh a như thế nào là chúng ta về trong sở để các ngươi trở về các ngươi liền trở về ngươi đến cùng phối hợp hay không bên cạnh một cái phụ cảnh dụng vậy cảnh sát chỉ vào hoàng m a o quát k h ẽ nói thảo ta phối hợp mẹ ngươi ngươi một cái nho n h ỏ phụ cảnh cũng dám ở cái này kêu to hoàng mau cảm giác chính mình ném đi mặt mũi đứng dậy liền phải hủy quyền đánh cái kia phụ cảnh p h ụ cảnh thấy thế trực tiếp vung lên gậy cảnh sát thứ nhất côn đánh vào hoàng mau ngoài miệng lại một côn đánh vào đối phương trên đùi hoàng mau q u ỳ dạp xuống đất đau nhai răng trận mắt máu tươi đều theo khỏe miệng chạy xuống xem ra phụ cảnh luyện qua thỏa thỏa một côn tắt phòng cầu xin tha thứ một côn đánh chân phòng chạy trốn tinh thần hắn tiểu tử thấy thế lập tức không có tính tình liên tục cầu xin tha thứ cảnh sát đồng chí chúng ta sai chúng ta chính là muốn trang cái bức mà thôi về sau cũng không dám nữa vừa thúc tiểu bác hôm nay uống một chút rượu có chút tìm không ra bắc chúng ta bây giờ liền dẫn hắn trở về đúng hắn chính là mượn rượu làm càn đối mặt đám người cầu xin tha thứ trung nhiên nhân viên cảnh sát căn bản không ăn k i a một bộ ngược lại là vẻ mặt t ứ c giận tất cả im miệng cho ta lần trước gián tiếp đắc tội trần tổng chính mình trực tiếp theo trong c ụ c điều tới trong sở lần này cần lại đắc tội trần tổng đoán chừng hoặc là đi thủ thủy khố hoặc là đến lột cái này thân ra thúc ngươi làm sao hoàng mao thận trọng nói rằng cái gì thế nào các ngươi phạm sai lầm một cái cũng chạy không được toàn diện cùng ta về đi tiếp thu xử phạt bên cạnh mấy tên nhân viên cảnh sát nghe vậy trực tiếp kéo l â hoàng mao bọn người lên xe cảnh sát nhất là cái kia phụ cảnh càng là làm khởi kình thấy a i động tác chậm trực tiếp vào đầu một côn hắn đã sớm nghe nói trần sinh đợi người tới gian g thành chỉ có điều trở ngại thân phận của mình thấp căn bản không có cơ hội tiếp xúc bên trên đối phương hiện tại thật vất vả biểu hiện một phen hà có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy nếu là không thành công cũng liền bị phê bình dừng lại mà thôi cao nữa là ném đi một cái phụ cảnh chức vị mà thôi chính mình lúc đầu cũng liền làm đủ sống nhiều không nói đãi nộ g còn không cao ngày nghỉ trực ban càng là chuyện thường ngày nhưng nếu như có thể được tới trần tổng ưu ái cho dù là tại trần tổng công ty làm cái bảo an cũng so công việc này mạnh a trung n i ê n nhân viên cảnh sát đi đến trần sinh bên n g i cười dạng dỡ nói trần tổng ngài yên tâm sau khi trở về ta nhất định thật tốt giáo hấn một chút mấy người bọn hắn ân trần sinh nhìn thoáng qua trung niên nhân viên cảnh sát trang phục theo miệng hỏi ta thế nào nhớ kỹ trước kia tại thị cục gặp qua ngươi trung niên nhân viên cảnh sát cười cười xấu hổ trong lòng tự nhủ ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao đây không phải lần trước phạm sai lầm cho nên bị điều tới trị ăn chỗ trần tổng ta gần nhất đã khắc sâu tỉnh lại sai lầm của mình về sau nhất định chăm chú sửa lại trần sinh vô vỗ trung niên nhân viên cảnh sát bà vai biết sai có thể thay đổi chính là đồng chí tốt đi quay đầu ta cùng trưởng cục các ngươi nói một tiếng đúng rồi ngươi tên là gì trung niên nhân viên cảnh sát âm thanh kích động đều đang run dậy trần tổng ta gọi chu cương chu cương t ố t ta nhớ kỹ lúc này cái kia phụ cảnh cũng đi tới nhìn về phía chu cương nói rằng chu ca nếu không ta lưu tại cái này xử lý một chút cái này mấy chiếc tàu điện chu cương làm sao không biết trong lòng đối phương là nghĩ như thế nào gật gật đầu cũng tốt ngươi liền lưu tại cái này à chu cương sau khi đi phụ cảnh cười ha hả đi đến trần sinh trước mặt vẻ mặt lấy lòng nói trần tổng các ngươi không có bị thương chứ ta không sao trần sinh quan sát một chút đối phương một m tám tả hữu cái đầu tám mươi nhiều kg nhìn qua coi như cường trắng cái này nếu là lưu tại công ty của mình làm cái bảo an đội trưởng cũng có thể để cao công ty an toàn đẳng cấp chương bốn trăm năm mươi sáu cao viện bị bắt cóc chương bốn trăm năm mươi sáu cao viện bị bắt cóc trần sinh nhìn về phía phụ cảnh cười hỏi là mấy năm phụ cảnh ba năm trước đó còn tưởng là hai n ă m b i n h c h ắ c không được cường trắng như vậy người tên là gì l à dũng l à dũng nhìn ngươi s ắ c thực rất dũng đi trần sinh dừng một chút hỏi rõ có muốn hay không thay cái công tác la dũng chừng lớn hai mắt Kích đương nhiên Tổng, không d đi vạn hào y li liệu làm bảo an cũng là có yêu cầu cái tiết chính là nguy hiểm tiến đến lúc muốn ngăn khuất công nhân phía trước la dũng liên tục gật đầu yên tâm đi trần tổng ta nhất định sẽ tận chính mình chỗ có thể bảo chứng nhân viên an toàn cam đoàn công ty an toàn nếu như nói ngươi một tháng cho ta ba nghìn ta làm sao có thể liều mạng nhưng là ngươi nếu làm ộ t tháng cho hai vạn của ta công ty chính là ta nhà la dung cùng trần sinh hàn huyên sau một lúc kích động rời đi giờ phút này hắn cảm thấy nhân sinh của mình tràn ngập hy vọng nhìn xem la dung bóng lưng vân lan nhỏ giọng nói rằng trần tổng đã sớm nghe nói vạn hào tập đoàn nhân viên đãi ngộ cao không nghĩ tới cao như vậy à liền bảo an đội trưởng đều lương tạm hai vạn tập đoàn chúng ta chiêu bảo an cũng không chỉ là nhìn xem đại môn đơn giản như vậy là cần một chút có năng lực cùng có đảm lượng người gặp phải nguy hiểm bọn hắn thực có can đảm bên trên trần sinh ngữ khí nói nghiêm túc trương linh chi cũng phụ hòa nói vừa mới cái kia gọi l à dũng ngay trước lãnh đạo mặt cũng dám đánh lãnh đạo chất tử đủ để chứng minh hắn hiểu được xem xét thời thế cũng có nhất định đảm lượng còn có một chút hắn có nhất định dục vọng có dục vọng người tốt hơn không chế nếu như có thể khiến cho hắn phân rõ lợi hại quan hệ hắn tự nhiên có thể phát huy ra giá trị của mình trần sinh ý vị thâm trường nói rằng thì ra dùng ư ờ i còn có chú ý nhiều như vậy vân lan không khỏi lâm vào trong t r ầ m tư nhà mình công ty trực tiếp bị trần sinh năm mươi lúc thu mua hơn nữa chính mình hoàn thành công ty chủ tịch đến cùng là bởi vì cái gì chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình trên người có giá trị sao chúng ta tiếp tục đi dạo a đừng cho chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng chúng ta tâm tình trương linh chi vô vô vân lan bạ vai a t ố t vân lan lấy lại tinh thần c ư ờ i khanh khách bắt đầu giới thiệu chúng quanh võng hồng đánh thẻ điểm đám người đi dạo trong chốc lát về sau trương linh chi bỗng nhiên cảm giác có chút khát nước chỉ vào miếu hội cuối một nhà trà sữa cửa hàng nói rằng chúng ta đi uống chén trà sữa a không không hai nhìn thoáng qua bắt mắt màu đỏ chưa bài gật gật đầu t u t ta thích nhất mật tuyết băng thành mấy người vừa đi vào cổng liền thấy một người mặc quần áo lao động nữ tử hoàng hoàng trương trương theo cửa hàng bên trong đi ra đến lớn tiếng la lên viên viên viên viên ngươi ở đâu không không hai nhìn thấy nữ tử có chút kinh ngạc nói à đây không phải là cao tinh đại tỷ sao nàng thế nào tại cái này trương linh chi trực tiếp đi ra phía trước cao đại tỷ chuyện gì xảy ra cao tinh nhìn người tới không lo được hàn huyên vẻ mặt hốt hoảng trả lời viên viên không thấy ngươi trước không nên g ấ p g á p từ từ nói là chuyện gì xảy ra là như vậy viên, viên hôm nay qua cuối tuần ta nghĩ đến công tác kết thúc sau mang nàng tại miếu hội bên trên chơi một chút liền mang nàng cùng đi trả sữa cửa hàng vừa mới người hơi nhiều ta không có chú ý nàng đang làm gì ai ngờ chờ bận b i ể u tới mới phát hiện nàng không thấy cao tinh gấp đến độ nước mắt đều c h ả y xuống nàng có hay không điện thoại có đồng hồ điện thoại nhưng là tắt máy trần sinh quyết định thật nhanh linh chi mấy người các ngươi trước báo động sau đó đi phủ cận cửa hàng hỏi một chút có chưa ai từng thấy cao viên cao đại tỷ n g ư ơ i đi với ta điều giám sát trương linh chi ba người dựa theo trần sinh phân phó hướng chung quanh đi đến mà cao tinh thì là mang theo trần sinh đi vào trả sữa cửa hàng bắt đầu điều giám sát mấy cái nhân viên cửa hàng cũng vung xuống trong tay công tác cùng theo xem xét giám sát mấy phút sau giám sát rốt c ụ c điều hiện ra cao viên nguyên bản tại trong tiệm trên ghế ăn kem ly chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên đứng lên đi ra phía ngoài cao tinh nhịn không được d ậ m chân tự l ầ m b ầ m viên viên người đứa nhỏ này thế nào như thế không nghe lời không phải đã nói để ngươi không nên chạy loạn sao không nói chuyện mặc dù nói như vậy ánh mắt của nàng nhưng thủy trung không dám rời khai bình màn giám sát hoán đổi tới cửa lúc này cổng có một người quần áo lam lũ nữ tử trên thân có một đứa bé đang quỳ gối một cái ván trượt bên trên trượt cao viên bước nhanh đi đến nữ tử trước mặt theo trong túi móc ra một trường tiền mặt đưa cho cái sau nữ tử tiếp nhận tiền mặt sau chắp tay trước ngực liên tục đối với cao viên hành lễ về sau hai người không biết rõ lại nói thứ gì cao viên bị nữ tử hướng một bên trong ngõ hẻm đi đến viên viên khẳng định là tại trong ngõ hẻm biến mất cao tinh đang khi nói chuyện liền phải đi ra phía ngoài a cái kia tàn tật đại tỷ ta vừa mới gặp qua bên cạnh một cái tiểu h ỏ a tử đ ố n g nhiên mở miệng nói ra cao tinh dừng bước lại kích động mà hỏi nàng hiện tại ở đâu nàng bị ta đuổi đi tiểu hòa tử có chút tự trách nói ta nhìn nàng tại cửa ra vào kích động khoa tay lấy cái gì còn tưởng rằng nàng là muốn trà sữa đâu thế là ta tự trả tiền mua cho nàng một chén chân trâu trà sữa ai biết nàng trực tiếp ném trên mặt đất ta lúc ấy cũng gấp trong lòng tự đ ủ này ăn mày còn ngại cái này ngại kia liền đem nàng đổi đi không phải người cái tên này không biết rõ cẩn thận hỏi một chút nàng là tới làm gì sao bên cạnh một cái nữ nhân viên cửa hàng sinh khí c h ắ c nói nàng là người bị cầm ta nào biết được nàng khoa tay chính là cái gì tiểu hòa tử có chút bất đắc gì nói đúng lúc này trương linh chi đám người đi tới trà sữa cửa hàng đưa á m n g điện thoại di động văn tự đưa vào giao diện mở ra đưa cho nữ tử nữ tử đẩy ra điện thoại tiếp tục cố gắng khoa tay lấy cái gì trần sinh khởi động thâu thính tâm thanh thiên phú rốt cuộc biết đối phương mong muốn biểu đạt cái gì ta biết nàng nói là có ý gì cao viên bị người mang tới một xe minibus chỉ là bảng số xe nhớ không rõ bảng số xe là sông a ba m ư ơ sáu n h a i bảy năm nữ tử phía sau tiểu nữ hải trả lời không phải ngươi biết nói chuyện a vừa mới chúng ta hỏi nửa ngày ngươi thế nào không lên tiếng chiếc xe kia đi đâu tiểu hòa tử có chút oán trách nói rằng ai ngờ tiểu nữ hải cũng không có phản ứng tiểu hòa tử tự mình ăn trong tay kem ly đen thui c a c a nói chuyện với ngươi đâu tiểu hòa tử q u á t k h ẽ nói tính toán nàng trí lực hẳn là có vấn đề chúng ta vẫn là trước làm chính sự quan trọng trần sinh dứt lời bắt đầu gọi đàm quốc lương điện thoại t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy viện viện điện thoại đồng hồ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy viện viện điện thoại đồng hồ rất nhanh đàng quốc lương bên kia điện thoại liền tiếp thông uy trần sinh đồng chí đàng cục ta có chuyện quan trọng tìm n g ư ơ i hỗ trợ trần sinh không có hàn huyền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến tuất n g ư ơ i mời nói n g ư ơ i giúp ta truy trang một xe minibus bảng số xe có thể là sông a ba mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi năm chiếc xe này dính l i ễ u bắt cóc một gã nhi đồng tước chừng tám điểm bốn mươi phân tả hữu chiếc xe này xuất hiện tại miếu hội đầu đông mật tuyết băng thành cửa hàng phụ cận trần sinh cũng không xác định tiểu nữ hài nói bảng số xe đến cùng phải hay không thật chỉ có thể thử một chút t ố t ta lập tức thông chi một chút đi nhất định sẽ mau chóng tìm ra chiếc xe kia đàng quốc lương lời thề son sắt nói t ố t vậy trước tiên d ạ n g này trần sinh vừa c ú p điện thoại một cái hơn bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên đi vào trà sữa cửa hàng nàng quan sát một chút b ố n phía cuối cùng ánh mắt rơi vào trương linh chi trên thân cô nương là các người đang hỏi thăm một cái tiểu nữ hài hạ là ca trương linh chi nhận ra người này chính là phụ cận cửa hàng lao bản vừa mới chính mình còn nhắc nhở nàng cha một chút giám sát là chúng ta a di n g à i cha giám sát sao cha xét xác thực có cái tiểu nữ hải bị mang tới một xe minibus bất quá chúng ta nhà giám sát phạm vi có hạn không biết rõ chiếc xe k i a đi hướng đó có hay không biển số xe xin sót trần sinh truy vấn có có lão bản lấy điện thoại di động ra mở ra một chương giám sát xin s o t nhìn kỹ lại bản số xe đúng là sông á ba mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi năm tốt a di làm phiền n g à i trương linh chi cảm tạ nói bất quá lúc này lại lâm vào cục diện bế tắc xe hướng đi vẫn là không có biết rõ ràng chỉ có thể chờ cảnh sát bên kia không bao lâu đ à n quốc lương gọi điện thoại tới trần sinh đồng chí giao thông bộ cửa đã tra được kia xe minibus là chiếc bộ bài xe xe lái vào bắc nguyên đường cái một chỗ công viên liền biến mất chúng ta đã phái người tới tra xét trần sinh nhưng như c ũ cho mày chỉ cảm thấy việc này dường như không có đơn giản như vậy ta đã biết đàng cục hiện tại liền sợ bọn họ đổi xe về sau ra khỏi thành đến lúc đó có thể liền như là mỏ kim n á y biển ta đã điều động toàn thành cảnh sát tìm kiếm chiếc kia khả nghi cỗ xe cũng để cho người ta ở phi trường nhà ga trạm thu phí chờ giao thông đầu mối then chốt tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra đúng rồi ngươi vậy có hay không mất tích đứa nhỏ tin tức cà kẽ một bên cao tinh vội vàng miêu tả nói m g ộ i m g ộ i ta tên là cao viên thân cao một m hai tả h ư u mặc một bộ màu hồng p h â n áo lông đâm hai cái dài đôi ngựa mặt tròn sống mũi cao má trái bên trên c ó một quả nốt dồi nước mắt trần sinh lại bổ sung đàn cục một hồi ta thêm bạn mẹ chạ đem đứa bé kia ảnh trộm phát cho ngươi Tốt. Trần sinh cúp điện thoại, tăng thêm quốc lương thoại, ngại lại thêm chát, cúp cúp đàm giám sát bên trên tìm một nhưng là giống con r ồ i không đầu như thế ra ngoài tìm trên cơ bản tương đương làm chuyện vô ích nếu là cao viên tại phụ cận lặt đường chúng ta còn có thể phát động chung quanh quần chúng cùng một chỗ tìm nhưng bây giờ vấn đề là những người kia dường như có chuẩn bị mà đến lúc này đoán chừng đã sớm đi xa trần sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu cao tinh gấp thẳng lau nước mắt trong lòng hối hận không thôi không nghĩ tới tại phồn hoa m i ế u hội đều có thể đụng tới loại sự tình này đều tại ta đều tại ta nếu là ta không mang theo viên viên đi ra nàng cũng sẽ không có sự tình trương linh chi vô vô cao tinh bả vai cao đại tỷ người yên tâm Đảng cao ụ c chiếc dài hiện tại tại phái người tìm kiếm i tìm đã k xe、kia. Đúng định viên viên khẳng định sẽ không có chuyện gì. 002 cũng nhẹ giọng ăn gì. vậy uổi. sẽ có c a Tinh gật gật đầu, lại một thoại thoáng to lại điện di nhiên lần nữa động nhìn đồng động lên. kích đầu, qua, lấy la ra viên điện thoại đồng hồ mở máy nàng hiện tại đã tại năm cây số bên ngoài cao viên điện thoại đồng hồ có thể biểu hiện định vị giờ phút này cao tinh trên điện thoại di động biểu hiện cao viên vị trí đang di động trần sinh quyết định thật nhanh linh chi ngươi cùng vân lan tìm khách sạn trước ở lại chúng ta đuổi theo chiếc xe kia sinh ca ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn trương linh chi có chút lo lắng nói rằng ân trần sinh khẽ vất cảm ngắm nhìn một phía phát hiện không không hai không thấy đúng lúc này cổng vang lên một hồi tiếng thắng xe một chiếc mới tinh xa hoa ô tô đình chỉ tại cửa ra vào chính là trần sinh c h i ế c kia mẹ sẽ đẹp ben rét cấp thì ra vừa mới trần sinh gọi điện thoại thời điểm không không hai liền đã đi lấy xe đi thôi cao đại tỷ trần sinh nhìn về phía cao tinh nói rằng là trần tổng cao tinh chỗ nào còn có thể trở đến theo thật s á t trần sinh sau lưng nàng lúc này đã có thể thoát ly x u n g quải nhưng đi đường vẫn như cũ có chút không tiện lắm bởi vì nóng nảy duyên cớ đi trên đường khắc h m trần sinh sau khi lên xe nhìn thoáng qua cao tinh điện thoại dặn dò nói dọc theo bắc nguyên đường cái một mực đi hướng đông tốt sinh ca 002 một cước chân ga đạp tới cùng v ơ i anh động cơ sóng âm âm thanh đ á n h tới giống một con da thu đang gầm t h é t đồng dạng so với bình thường xe thể thao thanh â m còn lớn hơn bất quá tăng tốc độ lại so xe thể thao chậm một chút thiểu gì, có thể hay không nhanh lên nữa cao tinh theo trên chỗ ngồi có chút đứng dậy nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ vẻ mặt lo lắng không không hai có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng cao đại tỷ cái này xe chống đạn quá nặng đi bất quá ngươi yên tâm đồng dạng xe đều không có ta nhanh cao tinh cũng biết mình quả thật có chút không lễ phép dù sao người ta khả năng giúp đỡ mình đã rất tốt hơn nữa bọn hắn cũng khẳng định hy vọng nhanh lên tìm tới viên viên bằng không thì cũng sẽ không bận bịu sức đầu mẹ chán trần sinh tìm ra đảng cục điện thoại vừa mới chuẩn bị quay số điện thoại đối phương vừa lúc đánh tới đàng cục các ngươi bên kia có phát hiện sao tìm tới kia xe minibus bất quá là chiếc xe trống người đã rời đi manh mối tạm thời gây mất đ à n quốc lương có chút bất đắc dĩ nói đ à n cục cao viên trên người có một khối điện thoại đồng hồ các ngươi có thể hay không định vị tới vị trí của đối phương có thể chỉ cần cung cấp đối phương số điện thoại liền có thể ân ta cái này đem số điện thoại phát cho ngươi bất quá đàng cục khi nhìn các ngươi tiếp tục tại giao thông đầu m ố i then chốt thiết lập trạm ta hoài nghi đối phương có thể là điệu hồ lý sơn mặt khác ta đem xe của ta bảng số phát cho ngươi nhường cảnh sát nhìn thấy ta sau xe trực tiếp cho đi đ à n quốc lương xứ sở lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra Tốt, ta đã biết. Trần trạng, quốc ra đưa của đã đàn b Sinh ngoại lương mình mở vào xe đ ồ n g nhiên hắn phát hiện kia cái điểm đỏ dường như ngừng lại ngay sau đó lại đi phía trái gạt thiểu di đối phương tại phía trước cái thứ sáu ngã tư đường xoay trái thu được hai đột nhiên đánh tay lái trực tiếp nghiêng phá tan hàng rào vượt băng qua đường tại lối đi bộ bên trên lịch hành một đoạn đường về sau lái vào bên trái đằng trước một đầu đường nhỏ trần sinh nhìn thoáng qua địa đồ nếu như dựa theo bình thường chạy trước hướng phía trước lại xoay trái là có thể đuổi kịp đối phương nhưng xe của mình đi đường nhỏ nhưng thật ra là hướng bên trái đằng trước chạy tương đương với đối phương đi là góc vương hình tam giác hai cái góc vương bên cạnh chính mình đi là cạnh xéo xem như dò xét gần đường chương bốn trăm năm mươi tám chỉ là xe đen lái xe chương bốn trăm năm mươi tám chỉ là xe đen lái xe trần sinh nhịn không được tán thắn nói tiểu di không nghĩ tới ngươi đ ố i giang thành đường rất quen không không hai vẻ mặt bình tĩnh nói đương nhiên ta tới này ngày đầu tiên liền đem giang thành tất cả đường đều ghi t ạ c trong lòng trần sinh càng ngày càng thưởng thức vị này thường xuyên khoác lác thứ nhất bảo tiêu hai hào bảo tiêu không nghĩ tới nàng vì làm tốt thứ nhất bảo tiêu có thể nói là hạ túc công phu xem ra về sau mình có thể đem càng nhiều nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng ô tô lấy một trăm bốn mươi bức tốc độ bay trì tại trên đường thậm chí trải qua một chút cảnh sát thiết t r í cửa h ả i lúc đều không chút giảm tốc tục ngữ nói tốc độ vượt qua một trăm hai mươi liền v ề y một trăm hai mươi quản g nhưng đối với hai mà nói tốc độ một trăm bốn mươi bức không phải là xe cực hạ cũng không phải là của mình cực hạ mà là bởi vì trên xe có t r ầ n sinh nàng không lại bởi vì cứu cao viên mà nhường trần sinh đặt trong nguy hiểm cho nên mới lái chậm như vậy nói đúng ra nàng không lại bởi vì bất luận kẻ nào nhường trần sinh đặt trong nguy hiểm trong đó cũng bao quát chính nàng xe chạy được hơn hai mươi phút sau trần sinh phát hiện kia cái điểm đỏ vậy mà cùng chính mình tương hứng chạy cùng lúc đó nơi xa cũng vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát chiếc xe kia hướng chúng ta con đường này tới xem ra bọn hắn hẳn là đang tránh n ẽ cảnh sát trần sinh c h ầ m rãi mở miệng nói thiểu di nhất định phải cản bọn họ lại a cao tinh khẩn cầu nói yên tâm bọn hắn chạy không được hai mười phần tự tin nói không bao lâu phía trước l á i tới một chiếc cao tốc chạy ô tô hai trực tiếp đem lái xe tới giữa đường cũng mở ra xà u a n đèn đối hướng xe bị ép thấp xuống tốc độ không hề đứt đoạn đẻ xuống loa hai lại căn bản không có nhường làm được ý tứ phản mà không ngừng bùng lên đối phương sinh ca cao đại tỷ ngồi vững vàng a hai tại sắp tới gần đối hướng xe lúc đột nhiên đánh tay lái đục vào đối phương đã né tránh không kịp đành phải đem phanh lại đạp tới cùng nhưng vẫn là không có phanh lại phanh tiếng va chạm to lớn vang lên trần sinh chỗ mẹ xe đẹp bèn xe chỉ là lung lay một chút cơ hồ bình yên vô sự trái lại đối hướng xe đầu xe đã nghiêm trọng biến hình đèn xe đều túi tới trên mặt đất xuống xe trần sinh mở cửa xe nhanh chóng đi xuống viên viên viên viên cao tinh cũng lảo đảo nghiêng ngã theo trên xe nhảy đi xuống yên tâm đi cao đại tỷ ta kiềm chế đâu viên viên nhiều lắm là chịu điểm vết thương nhẹ cứ việc nói như vậy không không hai cũng nhanh chóng nhảy xuống xe trần sinh đi vào c h i ế c kia đã biến hình hơi bên cạnh xe một thanh lôi ra xếp sau cửa xe phát hiện bên trong không có một hai hắn không khỏi nhữ mày chẳng lẽ mình thật bị điệu hổ lý sơn viên viên viên viên cao tinh l ã o đảo nghiêng ngã đi đến trước xe phát hiện trên xe cũng không có viên viên bóng dáng kích động đi đến phòng điều khiển lớn tiếng chất vấn viên viên đâu ngươi đem viên viên để chỗ nào phòng điều khiển một cái đen nhanh tráng hắn che lấy tràn đầy máu tơi đầu hùng hùng hồ quát cái gì viên, viên phương phương các người mẹ nhà hắn lái xe không mọc mắt ta trần sinh một thanh mở cửa xe đột nhiên vung ra một q u y ề n đem đối phương đánh cho máu mui đều bão tố đến trên tay lái ta hỏi người đáp có hay không thấy qua một cái chín tuổi khoảng t r ư ờ n g tiểu n ữ hải không phải con mẹ nó ngơi ư a i vậy đánh như thế nào người a tráng hán che mũi tức h ồ n h ề n ó i trần sinh lại là vung ra một q u y ề n đánh tại tráng hán trên đầu tráng hán thống khổ che đầu liên tục cầu xin tha thứ đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta chưa thấy qua cái gì tiểu n ữ hải trần sinh lời n h ắ c cùng đối phương nói nhảm trực tiếp đối cái đầu chìm vào hôn mê tráng hán phát động thuật thôi miên không bao lâu tráng hán trong nháy mắt biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn cựu non ánh mắt mê ly nhìn về phía trần sinh người đêm nay có hay không thấy qua một cái chín tuổi tiểu nữ hải không có đối phương trả lời trần sinh nao nao chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mình đoán sai con hàng này cùng những người kia không phải cùng một bọn ngươi là làm cái gì ta làm ở h ắ t cho thuê thỉnh thoảng sẽ tài liệu thi điểm hàng lậu đêm nay có người hay không tìm ngươi đưa hàng gì gì đó có tráng hán chậm rãi xoay người sang chỗ khác đưa tay phải ra chỉ chỉ xếp sau ghế sau vị dưới đáy có một ít vi phạm lệnh cấm dưới đ có hay không điện thoại đồng hồ loại hình không có trần sinh cho không không hai một ánh mắt ngươi lục soát một chút trên xe nhìn có hay không cao viên điện thoại đồng hồ tốt không không hai tiến vào trong xe bắt đầu tìm tòi không bao lâu nàng theo phía dưới chỗ ngồi trong khắp ngõ ngách tìm tới một cái màu hồng điện thoại đồng hồ tìm tới bất quá đã yên lặng đây chính là viên viên đồng hồ cao tinh chỉ nhìn liếc mắt một cái liền nhận ra đồng hồ đeo tay kia nàng kích động bắt lấy tráng hán cổ áo lớn tiếng chất vấn ngươi đem viên viên thế nào cao đại tỷ tỉ tỉnh táo ra h ỏ này khả năng thật không biết rõ viên viên hạ lạc trần sinh nói rằng thật là đồng hồ vì sao lại tại trên xe của hắn trần sinh giải thích nói hẳn là bắt cóc viên viên người cố ý dùng để mê hoặc chúng ta hai cũng không nhịn được nhà danh nói dựa vào ta đã nói rồi vì cái gì điện thoại đồng hồ tắt máy sau lại đột nhiên mở máy nguyên vốn là nhóm người kia dợ cho quỷ viên viên viên viên cao tinh giống một cái quả cầu da xì hơi như thế có cắp ngồi dưới đất nguyên bản dâng lên hy vọng lại một lần nữa phá hủy trần sinh nhìn về phía tráng hán suy tư một phen sau tiếp tục hỏi thăm nói cách khác tối nay có người tìm ngươi đưa hàng cũng không có an bài cho ngươi những nhiệm vụ khác tráng hán chậm rãi mở miệng nói đúng vậy bọn hắn để cho ta đem một cái b a o trong đêm đưa đến một cái khác thành thị cũng nói cho ta bên trong làm ộ t chút vi phạm lệnh cấm thuốc n g ư ơ i biết ta là một cái tuân theo luật pháp tốt công dân bình thường chỉ chạy hát cho thuê nhiều lắm là mang một ít giả mạo nghị liệt thương phẩm ngay từ đầu ta là cự tuyệt nhưng hắn cho thật sự là nhiều lắm cho nên ta không có trải qua chịu được dụ hoặc tiếng n g ư ơ i biết những người kia sao trần sinh tiếp tục truy vấn không biết chúng ta là tại mạng lên liên hệ người kia mang theo khẩu trang đem hàng đặt vào trên xe sau thì rời đi không không hai ở một bên trên vào nói xem ra bọn hắn phản trinh sát năng lực rất mạnh à còn cố ý mê hoặc chúng ta kéo dài thời gian chỉ là ta không rõ làm như vậy không phải có càng lớn cơ hội bại lộ sao có lẽ bọn hắn cần chính là thời gian chỉ là bắt cao viên một đứa trẻ như vậy cần phải như thế đại phí khổ tâm sao trần sinh đầu góc cũng có chút loạn đúng lúc này mấy chiếc xe cảnh sát l á i tới dừng ở cách đó không xa không được n ú c đ í c h hết thể giơ tay lên một gã tuổi trẻ nhân viên cảnh sát q u á lớn trần sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng đừng hiểu lầm tối nay là ta báo động tìm đàm cuộc hỗ trợ tuổi trẻ nhân viên cảnh sát tập trung nhìn vào l ú c này mới h ư ớ n g s bốn trăm năm mươi chín h g khinh tìm thiên r n n c n hỏa hội đến Trần hỗ trợ chương mặt, n t h bốn trăm năm mươi chín tìm thiên hỏa hội hỗ trợ chương bốn trăm năm mươi chín tìm thiên hỏa hội hỗ trợ Tr tuổi trẻ nhân viên cảnh sát vội vàng gọi điện thoại thông chi đàm c u ố c lương mấy cái khác nhân viên cảnh sát đem tráng hán theo phòng điều khiển kéo x u ố n g dưới tuổi trẻ nhân viên cảnh sát hỏi thăm tráng hán ngươi cùng những cái kia cướp đi hải tử người là một bọn sao tráng hán ánh mắt ngốc trệ lắc đầu ta không biết bọn hắn thành thật khai báo không phải cùng một bọn ngươi gặp chúng ta chạy cái gì chạy các ngươi truy ta ta có thể không chạy sao thảo ngươi đến cùng nói hay không tuổi trẻ nhân viên cảnh sát có chút cấp nhãn giơ lên trong tay xoáy côn trần sinh khoát tay áo ra hiệu đối phương không nên khinh cử vọng động hắn hẳn là chỉ là xe đen lái xe cùng những người kia không biết các ngươi đem hắn mang trở về cục a mặt khác xe hàng sau phía dưới chỗ ngồi có một ít vi phạm lệnh cấm thuốc có hai cái nhân viên cảnh sát bán tín bán nghi đi đến xếp sau quả nhiên tìm ra mấy ba o vi phạm lệnh cấm thuốc đội trưởng thật là có vi phạm lệnh cấm thuốc tuổi trẻ nhân viên cảnh sát s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n hắn nhìn thoáng qua xe đen lái xe sau đó đi đến trần sinh trước mặt hỏi trần tổng bất và ngươi còn lại sự t ì n h giao cho chúng ta xử lý a có muốn hay không ta phái hai người đưa các ngươi trở về không cần chúng ta về khách sạn là được tốt trần tổng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát bắt đầu ở hiện trường thiết lập cảnh giới tuyến đồng thời gọi điện thoại thông chi những đồng nghiệp khác xử lý hiện trường trần sinh c h ậ m rãi đi đến đã hoang mang lo sợ cao tinh trước mặt an ủi cao đại tỷ chuyện đến một bước này chúng ta cũng không có cách nào ngươi trước cùng cảnh sát cùng một chỗ về cục cảnh sát ta dạng này cũng tốt phối hợp cảnh sát cung cấp nhiều đầu mối hơn cao tinh lấy lại tinh thần thống khổ gật đầu trần tổng tiểu di cảm ơn các ngươi không không hai muốn nói lại thôi trong lúc nhất thời không biết nên an ủi ra sao cao tinh bởi vì lúc này tất cả lời an ủi đều lộ ra như vậy tái nhận bất lực chỉ là nhẹ nhàng vỗ bả vai của đối phương trên đường không không hai nhìn thoáng qua kính chiếu hậu hỏi dò sinh ca ngươi nói cảnh sát có thể tìm tới viên viên sao ta cũng không rõ ràng nhóm người kia phản trinh sát năng lực quá mạnh nửa đường không biết rõ đổi mấy lần xe trần sinh cũng là có chút đau đầu hiện tại manh mối thật sự là quá ít bọn hắn có phải hay không là bọn buôn người đâu ta cảm thấy không giống bọn buôn người bình thường sẽ không mặc hải t ử lớn như vậy hơn nữa bọn hắn nhiều lắm là lặng lẽ đem người trộm đi không hội phí lớn như thế kình nhóm người kia cách làm là thật có chút không hợp với lẽ thường không không hai nghe xong không khỏi nắm chặt tay lái theo lý thuyết nàng chỉ cần làm tốt bản chức công tác liền có thể không nên có nhiều như vậy ý nghĩ thật là nhìn thấy cao viên mất tích trong lòng vẫn là có chút không thoải mái chẳng biết tại sao trong đầu của nàng sẽ thỉnh thoảng hiện lên một chút kỳ quái cảnh tượng sinh ca ngươi nói viên viên không sẽ đụng phải cái gì biến thái a nàng mới chín tuổi a ta thật sự là không dám tưởng tượng vạn nhất nàng nếu là gặp bất chắc trần sinh suy nghĩ một lát khe khẽ lắc đầu hẳn là sẽ không đa số biến thái đều là tạm thời khởi ý cho dù là thường xuyên gây án lao biến thái đồng dạng cũng sẽ không có như thế kín đáo kế hoạch xem ra tham dự hành động lần này ít nhất có ba người hơn nữa còn sớm bố cục cái này tuyệt không phải bình thường người gây nên không không hai bừng t ỉ n hiểu h ra còn giống như thật là như thế này nếu như bọn hắn là tạm thời khởi ý làm sao lại biết viên viên có điện thoại đồng hồ như thế nào lại nghĩ đến sớm liên hệ tốt vị kia xe đen lái xe còn có những cái kia vi phạm lệnh cấm dược phẩm cũng là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt cho nên chân tướng chỉ có một cái trần sinh nhìn về phía không không h a i chờ đợi nàng tiếp xuống cái nhìn không không h a i ổn định lại tâm thần ngữ khí nói nghiêm túc cướp đi viên viên tuyệt không phải người bình thường t i ể u di ngươi vẫn là chớ nói chuyện trần sinh trong lòng tự nhủ cho là ngươi nhẫn nhị lớn không nghĩ tới là kéo đông lớn trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc một lúc lâu sau không không hai do dự một chút có chút thất lạc mà hỏi sinh ca chúng ta có phải thật vậy hay không không có biện pháp thiểu di xem ra ngươi rất quan tâm cao viên tiểu cô nương kia sinh ca kỳ thật ta đã từng có một cái đường mội bất quá ta đường mội một tuổi thời điểm tại nhìn soi m ố i bị người đọc đi đến nay không có tìm được mặc dù khi đó ta mới ba tuổi d ư ớ i nhưng đã có ký ức những năm này ta một mực sống ở tự trách ở trong không không hai vẻ mặt cô đơn nhìn về phía trước dường như lại nhớ lại trước đó thống khổ kinh nghiệm trần sinh cũng có chút trầm mặc hắn không nghĩ tới luôn luôn sáng sửa tiểu di lại còn có dạng này một đoạn kinh nghiệm Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp nào còn có một cái phương pháp có thể thử một lần phương pháp gì không không hai bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo trần sinh lấy ra bản thân một mực thả ở trong không gian kia bộ điện thoại thông thường thủ đoạn tìm không thấy vậy sẽ phải thử một lần vô cùng quy thủ đoạn dứt lời hắn mở ra điện thoại nhấn xuống bạch thỏ điện thoại không bao lâu đối diện chuyển đến một đạo lười biếng t h a nhâm uy trần tổng ngươi thật đáng ghét đã trễ thế như vậy để người ta đánh thức n g ư ơ i đến bồi người ta một bộ tam diệp t ử trắng đẹp xương nói đi có tìm ta có chuyện gì n g ư ơ i giúp ta tìm một người ư trần tổng là muốn tìm người nào a sớm nói rõ một chút ta n g ư ơ i mong muốn tìm hội trưởng chúng ta thật là không có cửa đâu hội trưởng chúng ta cũng sẽ không thấy bất luận kẻ nào là một người bình thường ta hiện tại đem nàng tin tức cặn kẽ cùng ảnh chụp phát cho ngươi tốt trần tổng n g ư ơ i phát tới a trần sinh biên tập tốt tin tức tính cả cao viên hình ảnh cùng một chỗ phát cho b ạ c t ỏ không bao lâu đối diện chuyển đến một hồi thanh thúy tiếng cười ta còn tưởng rằng trần tổng muốn tìm cái gì trọng yếu người đâu hóa ra là tiểu thí hải thế nào người này là ngươi tiểu di tử a bớt nói nhảm nắm chặt thời gian đi thôi ừ đừng như vậy h ư n g đi ngươi đây là cầu người làm việc thái độ sao trần sinh cười lạnh một tiếng ta đây cũng không phải là cầu người làm việc mà là giao dịch đừng quên các ngươi thiên hỏa hội còn thiếu ta hai mươi chín sự kiện được được được biết rồi t u y ệ t không hiểu đạo lý đối nhân xử thế bạch t h ỏ oán trách một phen lại tiếp tục nói ta hiện tại liền đem tin tức phát cho chúng ta bộ lao đội Tốt, vậy trước tiên dạng này có tin tức nhớ phải kịp thời cho ta biết sau khi chuyện thành công ta đưa ngươi mấy bộ trắng đẹp sương cùng tu phục cao kia thật sự là quá tốt t r â n tổng ta liền biết ngươi người này lại khí vậy trước tiên dạng này ai ai ai trước c h ứ a cút t r â n tổng ngươi có muốn biết hay không t r ư ơ n g trường cung tiểu tử kia hiện trạng bạch thỏ có chút thần bí nói rằng không muốn biết ngươi không muốn biết ta hết lần này tới lần khác phải nói cho ngươi bạch thỏ giống như là hờn d ỗ i dường như nói chuyện cùng súng máy như thế t r ư ơ n g trường c u n g đã thành công thông qua được chúng ta thiên h ỏ a hội khảo hạch cũng trở thành thủ hạ của ta tiểu tử kia mặc dù không có năng lực gì nhưng có một cỗ chơi liều tương lai đoán chừng cũng có thể có một phen thành cự còn có hắn nói đêm đó không có thấy rõ ngươi bộ dáng muốn biết ngươi là ai bất quá ta không có nói cho hắn biết thật không nghĩ tới ngươi không biết tiểu tử kia đều chịu tốn công tốn sức giúp hắn xem ra rất phù hợp chúng ta thiên h ỏ a hội tác phong không bằng ngươi suy nghĩ thêm một chút gia nhập chúng ta thiên h ỏ a hội vẫn là thôi đi ta hiện tại rất tốt trần sinh nói xong liền cúp điện thoại t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi phòng thí nghiệm dưới đất t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi phòng thí nghiệm dưới đất một nhà khách sạn năm sao bên trong trần sinh cùng hai vừa tiến vào khách sạn đại s ả n h trương linh chi cùng vân lan liền bước nhanh tiến lên đón sinh ca có tiến triển sao trương linh chi trước tiên mở miệng hỏi trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta bị bày một đạo đ o á n chừng một lát tìm không thấy bọn hắn a kia viên viên chẳng phải là gặp nguy hiểm vân lan vẻ mặt lo lắng nắm chặt nắm đấm kia liền không nói được rồi chúng ta chỉ có thể chậm rãi chờ tin tức trần sinh chậm rãi mở miệng nói đi thôi trước tiến gian phòng lại nói đám người tiến vào một gian phòng tổng thống bên trong vì lý do an toàn trần sinh cùng trương linh chi ở một gian vân lan thì là ở tại một gian khác hai theo thường lệ ngủ ở trên ghế salon trần sinh tắm rửa xong về sau liền cùng trương linh chi vào nhà vân lan nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon hai chào hỏi tiểu di tỷ tỷ ngươi cùng ta ngủ một gian à. không cần ta ngủ ghế s o f a ngủ quen thuộc giường ngủ c ấ n đến hoảng không không hai vừa cười vừa nói giường ngủ c ấ n đến hoảng vậy được rồi ngủ ngon tiểu di tỷ tỷ ngủ ngon tiểu lan vân lan vào nhà sau vân phu nhân điện thoại vừa vặn đánh tới uy tiểu lan ngươi ở đâu đâu mẹ ta tại khách sạn đâu đêm nay có chút việc ta liền ở tại quán rượu a vân phu nhân suy tư một phen làm bộ vô tình hỏi đúng rồi trần tổng bọn hắn hôm nay chơi còn vui vẻ a còn tạm được v â n lan nhớ tới trần sinh nhắc nhở chính mình trước đường rêu giao cũng không có đem cao viên mất tích chuyện nói cho mẫu thân vẫn được là có ý gì người đứa nhỏ này không phải để ngươi mang trần tổng bọn hắn thật tốt chơi một chút sao ai nha mẹ chúng ta chơi thật vui vẻ chính là nửa đường gặp phải chút phiền thoái trở về đi ta lại nói cho ngươi ta phải đi tắm cúc chứa chờ một chút ngươi nha đầu này gấp làm gì a v â n phu nhân đ ỗ n g nhiên có chút bắt quái mà hỏi ngươi hôm nay nhìn trần tổng cùng trương tổng hai người giống hay không ngoại giới truyền như thế là tình lữ quan hệ ta cũng nhìn không ra đến bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn càng giống là bạn tốt vậy nói rõ ngươi còn có cơ hội à? cơ hội gì vân lan có chút không nghĩ ra mà hỏi ít tại cái này t r a n g mẹ ngươi tỏi mẹ ngươi còn không hiểu rõ ngươi à ngươi cùng trần sinh khẳng định trước kia liền nhận biết hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm vân phu nhân chắc chắn nói không phải cái này đều cái nào cùng cái nào sự tình à? nếu là hắn với ngươi không quen sẽ trực tiếp cho ngươi chuyển nhiều tiền như vậy sao đây chính là năm m ư i ước ca công ty chúng ta cao nữa là mới chỉ mười ước mà thôi ngươi cho rằng người ta là h o a n đại đầu ta nhìn trần tổng tuyệt đối cũng thích ngươi nói không chừng về sau hắn thật có thể trở thành con rể của ta đâu mẹ ta không thèm nghe ngươi nói nữa treo a vân lan cúp điện thoại chỉ cảm thấy có chút đ ỏ mặt nàng trước đó một mực không có suy nghĩ qua chuyện này hiện tại xem ra có lẽ thật đúng là giống mâu thân nói như vậy trần tổng ưa thích chính mình bằng không hắn sẽ thêm hoa bốn mươi ước mua xuống nhà mình công ty sao hơn nữa còn đem tiền đi vào tài khoản của mình bổ nhiệm chính mình là chủ tịch đây chẳng lẽ là đang hướng về mình biểu đạt yêu thương chỉ tiếc chính mình quá đơn thuần thế mà chỉ lo cảm tạng không có làm ra nhất định đáp lại vân lan lúc này có chút hối hận thế nào chính mình cứ như vậy không hiểu được biểu đạt không đúng Nàng đ ộ trần nhiên nghĩ đến, nếu như t sinh g cùng ngủ sau lại trụ cùng n h điện n g ta g thoại ì n lữ, chỉ c không h là muốn để n g bỗng t t nhiên chấn động một cái hắn lập tức theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cầm lấy dưới gối đầu điện thoại giải tỏa sau bắn ra một cái tin mã số là bài t h ỏ đã phát hiện mục tiêu trần sinh ngồi xuống nhanh chóng gửi tới một cái tin ở đâu giang thành thông suốt hơi mậu thành tầng hầm tầng hai cụ thể gian phòng không rõ ràng tuất ta đã biết trần sinh đưa điện thoại di động tắt máy sau đó thu nhập không gian bên trong vừa mới chuẩn bị mặc quần áo lúc trương linh chi mơ mơ màng màng theo trong giấc ngủ tỉnh lại mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ sinh ca thế nào trần sinh nghĩ nghĩ vớt vớt trương linh chi đầu nói rằng linh chi ngươi ngủ tiếp b ta đi ra ngoài một chút ngươi thăm dò được viên viên hạ lạc trần sinh có chút kinh ngạc làm sao ngươi biết trần ư ơ n Linh、chi、ngồi xuống, g lộ Chi ra đ y đ ặ thân thể, cười một cái nói, ta theo ngươi đã lâu như vậy, còn có thể biết. như không lâu nói, ngươi còn cũng cười cái có cái gì đã vậy, sinh ca, ta biết ngươi k hôn ẳ n định sẽ đi, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ơn, yên tâm đi. Trần Sinh g đi, đi. phải h sẽ tốt tâm bảo vệ trương linh chi một chút mặc quần áo tử tế sau ra khỏi phòng hai nghe được tiếng mở cửa đột nhiên bừng tỉnh trong nháy mắt từ trên ghế xạ lọn ngồi dậy nàng cũng không nói gì làm sửa lại một chút quần áo đi theo trần sinh sau lưng đi ra ngoài cửa xe chạy tại an tĩnh trên đường cái trần sinh xuất ra một bình năng lượng dịch đưa cho hai thiểu di đem cái này gồm a tốt sinh ca không không hai uống hết một bình năng lượng dịch về sau chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần nguyên bản còn có chút m ệ t m ỏ i thân thể lập tức khôi phục lại sinh ca ngươi xác định chúng ta không báo động ta đi trước xem xét một phen lại báo động cũng không muộn tỉnh đánh cỏ động rắn hơn nửa cách giờ xe dừng ở thông suốt hơi mậu thành phụ cận một chỗ công viên nhỏ t r u n g quanh liền đèn đường đều không có xem ra nơi này bình thường đều không chút có người sinh ca nếu không chính ta s ở vào xem ngược lại trên người của ta có áo chống đạn sẽ không xảy ra chuyện không không hai chủ động xin đi ngươi lợi ở trong xe là được chúng ta đi trước nhìn một chút sinh ca ngươi có n ắ m chắc không ha ha ta xưa nay không đánh không có n ắ m chắc trận chiến trần sinh mở cửa xe rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm khi tiến vào một rừng tây lúc hắn đ ỗ n g nhiên ẩn n ặ p bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại mông lung trong bóng đêm thời gian dần trôi qua hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng thông suốt hơi mậu thành phi nước đại mấy phút sau rốt cục đi tới mục đích lúc này toàn bộ hơi mậu thành mười phần h tám c không nhìn thấy một bóng người trên mặt đất cũng mười phần dơ giấy bẩn t h i u chỉ có một ít cửa hàng chiêu bài loẽ lên yêu đất quang có loại thân ở phim kinh dị bên trong cảm giác trần sinh mở ra thấu thị Cẩn trần h nhìn xem gian cửa hàng, phát hiện hàng Chỉ nhỏ kinh doanh. ậ n từng gian đóng còn xem Xem một tại cửa đa cửa cửa. có đều đã số số a nơi này thật đúng là có chút chuyện ẩn ở bên trong. là thật chút t có ở r sinh nghĩ nghĩ theo không gian bên trong lấy ra một bộ chưa hề đã dùng qua điện thoại bấm điện thoại báo cảnh sát uy ta là nhật tâm thị dân muốn báo cáo một nhà dưới mặt đất hát bệnh viện báo xong cảnh sau trần sinh cẩn thận tìm kiếm một phen tìm tới một cái đầu bậc thang thông qua thang lầu rất mau tiến vào đến dưới đất một tầng trần sinh trên đại thể nhìn lướt qua tầng tiếp theo cơ hồ không có cái gì liền tiếp theo đi đến dưới đất tầng hai có lẽ là không có người thanh lý nguyên nhân toàn bộ dưới mặt đất tầng hai tản ra một cỗ nồng đậm mục nát khí tức mơ hồ trong đó còn có thể nghe tới gây mũi nước khử trung vị trần sinh nhũi mày cảnh giác quan sát một chút b ố n phía sau đó cất bước hướng phía trước đi đến chương 461, dưới mặt đất hắc bệnh viện chương 461, dưới mặt đất hắc bệnh viện trần sinh trước mắt thị lực viễn siêu thường nhân lại thêm có thấu thị gia trì toàn bộ tầng hầm cảnh tượng cơ hồ là nhìn một cái không xót gì ước chừng đi ra ngoài năm mươi m khoảng cách xa một đạo đóng chặt cửa sắt đưa tới trần sinh chú ý thấu qua đại môn có thể nhìn thấy phía sau cửa có không ít gian phòng đều xem ra chính là cái này trần sinh giống như là một cái mở thấu thị treo bức người chơi đồng dạng một cái phòng tiếp một cái lục xoát gian phòng thứ nhất nhìn qua hẳn là phòng nghỉ một cái bụng có chút hở ra nữ tử nằm tại trên giường bệnh ngay tại nhàm chán soát điện thoại di động nhưng là căn cứ hệ thống tin tức biểu hiện nữ tử kia yêu đương số lần vậy mà không cái thứ hai gian phòng vẫn như cũng là phòng nghỉ bất quá bệnh nhân là một gã nam tử bên trái trên lưng rắn một khối lớn băng gạc cùng một chút ý dụng băng rán xem ra vừa rát sông thận cái thứ ba gian phòng là một vị tuổi trẻ nữ tử lúc này có mấy vị bác sĩ ngay tại theo trên người nữ tử lấy đồ vật nữ tử đau la to nước mắt đều chảy ra a bác sĩ van cầu các ngươi có thể hay không đánh cho ta một c h â m thuốc tê nếu như thuốc tê không đủ đánh nửa kim châm cũng được y tá căn bản không để y nữ tử gắt gao khống chế lại cái sau tứ chi thậm chí có một người y tá ngại nữ tử quá ổn trực tiếp mũi to đấu hầu hạ thành thật một chút lại lấy một viên cuối cùng liền xong việc mỗi một cái phòng cảnh tượng đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình nếu như đem mỗi cái gian phòng bệnh nhân đơn độc sách đi ra tuyệt đối có thể lên nóng lục soát bất quá trần sinh không g i n h bận tâm những người này tiếp tục tìm kiếm cao viên hạc một gian khá lớn phòng bệnh đưa tới chú ý của hắn cửa phòng bệnh có mấy cái mang theo miệng bảo vệ người tại nhỏ giọng thảo luận cái gì bên trong một cái cao gầy nữ tử càng không ngừng đi tới đi lui còn thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại dường như đang đợi cái gì trần sinh đem ánh mắt rời về phía gian phòng bên trong bộ quả nhiên phát hiện cao viên bóng dáng lúc này nàng được đặt ở trên bàn giải phẫu trên thân cắm mấy cái ống tại bên cạnh nàng là một vị gần đất xa trời lão nhân xem ra hai người hẳn là muốn tiến hành nào đó hạng giải phẫu còn tốt giải phẫu còn chưa bắt đầu trần sinh như chút được gánh nặng thở ra một hơi cảm thấy thầm nghĩ chẳng lẽ bọn hắn là muốn hái lấy cao viên trên thân k h í quan bọn này phát rổ ra hỏa trần sinh không khỏi siết chặt nằm đấm đang đang tự hỏi như thế nào tiến vào đúng lúc này cách đó không xa đi tới một cái mang theo khẩu trang nam tử người kia mượn điện thoại di động yếu ớt ánh sáng bước nhanh hướng trần sinh bên này đi tới tới thật đúng lúc trần sinh lui sang một bên l ặ n g lặng chờ đợi thời cơ khẩu trang nam đi tới cửa sau nhìn thoáng qua sau lưng sau đó có tiết tấu gõ vài cái lên cửa trong môn bảo an thông qua giám sát nhìn thoáng qua người tới đe xuống trong tay điều khiển từ xa cùng cụt cửa sắt t ư n g thanh mở ra trần sinh tìm đúng thời cơ đi theo khẩu trang nam sau lưng cùng đi vào trong cửa triệu y kệ sinh ngài rốt cuộc đã đến một gã người cao bảo an một lần nữa đóng cửa thật kỹ sau giống như là rốt cuộc thở dài một hơi không có cách nào các ngươi tin cho ta hay thời điểm ta đang tiến hành một đài giải phẫu ta tổng không thể vứt bỏ bệnh nhân mặc kệ a các ngươi biết đến ta một mực làm ộ t cái có ý đức thầy thuốc tốt triệu y kệ sinh bất đắc dĩ mở miệng nói triệu y kệ sinh vất vả người cao bảo an chỉ chỉ cuối hành lang ngài trước đi qua a tất cả mọi người tại chín số phòng chờ lấy tất ta đã biết triệu y sinh hai tay đốt túi bước nhanh hướng chín số phòng ở giữa đi đến n ha ì n sinh xem x triệu đi y thí bóng bảo lưng, người cao bảo an cao cục rốt t ha ở dài một hơi, tới gần một một thầm. thí khắc h gần bảo vệ thí thẩm. Ha, ha, cái này bức còn không biết xấu hổ nói mình có ý đức quả thực chết cười chính là thứ gì đi không nói hắn người cao bảo an xuất ra một điếu thuốc đưa cho đồng sự vẻ mặt hèn m ộ t nói ai buổi tối hôm qua chơi cô nương kia kiểu gì ha ha thật sự là thương khoái cô nương kia trước khi chết có thể được tới hai anh em ta sùng hạnh quả thực là nàng mười đời đã tu luyện vũ khí không có cách nào người nhà của nàng đã đồng ý giải quyết riêng liền di thể đều trực tiếp giao cho chúng ta xử lý chúng ta đương nhiên không thể lãng phí đi hai người trò chuyện những n à y tựa như là đang nói chuyện ăn cơm uống nước như thế bất quá người cao bảo an dường như tối hôm qua ngủ không ngon liên tục ngáp cường ca nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một hồi thôi ngược lại đêm nay không có cái khác bác sĩ đến đây đi sau hai giờ ta tới đổi lấy ngươi người cao bảo an vô vô đồng sự bà vai ngươi có thể phải lên tinh thần đi yên tâm đi ta ban ngày ngủ đủ người cao bảo an gật gật đầu nhìn thoáng qua hành lang hai bên sau đó hướng cách đó không xa một cái phòng chứa đồ đi đến đi vào phòng chứa đồ sau k ngay tại nằm t người g i cao bảo an nhìn t h ằ m chằm một cái khiêu vũ mỹ nữ cười ngây n g lúc bên hai bỗng nhiên vang lên một hồi thanh âm kỳ hảo giống như là gậy kim loại lẫn nhau gõ sau dư âm không ngưng giống như tiếng vang người cao bảo an chỉ cảm thấy mình giống như là bị đẩy vào một bãi nước động bên trong mỹ mắt mười phần nặng nề ý thức cũng dần dần mơ hồ cùng lúc đó trong khói u minh dường như có một cổ lực lượng cường đại k h ố n g chế tư tưởng của hắn cùng hành vi trần sinh nhẹ dọn g ra lệnh ngươi làm bộ ra ngoài mua bao thuốc nếu như nhìn thấy cảnh sát trực tiếp dẫn bọn hắn tới này trần sinh mặc dù nhưng đã báo cảnh sát nhưng vẫn còn có chút lo lắng bọn hắn lại bởi vì tìm không thấy địa phương mà chậm trễ thời gian cho nên dứt khoát nhường người an ninh này dẫn đường là người cao bảo a n chất p h á t gật đầu đáp chín hào cửa gian phòng cái kêu cao gầy nữ tử nhìn thấy triệu y kỳ sinh bước nhanh tiến lên đón ngươi tốt ngươi chính là triệu y kỳ sinh a là ta triệu y kỳ sinh nâng đỡ kính mắt giọng bình tĩnh nói triệu y kỳ sinh xin ngươi nhất định phải mau cứu phụ thân của ta ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi cao gầy nữ tử đang khi nói chuyện cho bên cạnh thủ hạ một ánh mắt thủ hạ vội vàng mở ra một cái dương bên trong tất cả đều là xếp chồng chất trình tề hoa hạ tệ cơ bản đánh giá đo một cái ít nhất phải năm mươi vạn dù là kiến thức rộng rãi triệu ý y thìa sinh dường như cũng bị số tiền này lấy làm kinh hãi tiểu thương ngài yên tâm chăm sóc người bị thương là thầy thuốc chúng ta mỹ đức ta nhất định sẽ hết sức cứu sống ngài phụ thân bên cạnh một vị mặc áo khoác trắng bác sĩ cũng phụ hòa nói chu tiểu t h ư ngài yên tâm đi triệu y thì sinh có ba mươi năm ghép tìm kinh nghiệm còn chưa hề thất thủ qua giải phẫu nhanh nhất cần bao lâu thời gian chu tiểu thư có chút vội vàng hỏi nơi này điều kiện cùng nhân thủ đều có hạn ít nhất cũng phải cần bảy giờ triệu y thì sinh g i ọ n g bình tĩnh nói cái gì bảy giờ chu tiểu thư nhìn thoáng qua thời gian trùng điệp lắc đầu không được thời gian quá dài nhất định phải đuổi tại bốn giờ bên trong làm xong giải phẫu chương bốn trăm sáu mươi hai chết tại trên bàn giải phẫu chương bốn trăm sáu mươi hai chết tại trên bàn giải phẫu cái này triệu y sinh trả xác lợi có chút khó khăn nói lại nhanh chút cũng không phải là không được bất quá cần hai đ à i giải phẫu đồng thời tiến hành hai đ à i giải phẫu đồng thời tiến hành là có ý gì chu tiểu thư có chút khó hiểu mà hỏi chính là ta cùng khương Y di sinh phân biệt hái phụ thân ngài cùng cái kia trái tim của cô bé chờ phụ thân ngài trái tim hái xuống về sau trực tiếp thay đổi cái kia trái tim của cô bé bất quá bất quá cái gì chu tiểu thư vội vàng truy vấn ngài phải suy nghĩ kỹ một khi giải phẫu bắt đầu liền không thể dừng lại hơn nữa hai đ à i giải phẫu đồng thời tiến hành giải phẫu phong hiểm cũng biết tăng lên rất nhiều chu tiểu thư cắn môi một cái tựa hồ có chút do dự các ngươi hơi chờ một lát ta gọi điện、thoại. dứt lời chu tiểu thư đi đến trong khắp ngóng n á c h bấm một cái m a số không bao lâu đối diện truyền đến một đạo thanh â m trầm thấp người bên kia tình huống thế nào làm giải phẫu bác sĩ đã đến bất quá tay thuật phải cần bảy giờ không được nhất định phải đổi u tại bốn giờ bên trong cần vội vã như vậy sao đúng vậy tiếp ứng chúng ta người sẽ không chờ chúng ta quá lâu muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này lại tìm xuất ngoại cơ hội liền phải chờ tới nửa tháng sau đến lúc đó chỉ sợ đ ê m dài lắm rộng còn có người kế địa h ổ ly sơn quả thực là chậm trễ đại sự đối diện mang theo b n trách nói rằng việc này xác thực chắc ta chu tiểu thư có chút bất đắc dĩ vớt vớt huyệt thái dương bất quá dựa theo lẽ thường mà nói cảnh sát phát hiện khối kia điện thoại đồng hồ nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai lúc kia đồng hồ sớm đã đến h ắ c giang thị cảnh sát chú ý lực cũng biết bị hấp dẫn tới h ắ c giang thị bọn hắn khẳng định nghĩ không ra chúng ta đã mang theo cái kia tiểu nữ hải tới vùng biển quốc tế ai có thể nghĩ giang thành cảnh sát hành động nhanh chóng như vậy nửa giờ bên trong liền phong thành không có cách nào hiện tại tiểu nữ hải mang không ra khỏi thành chỉ có thể đem cha đưa tới làm giải phẫu đối phương đang trầm mặc một lát sau tiếp tục nói bây giờ không phải là thảo luận những ngày thời điểm tóm lại nhất định phải tại bốn giờ bên trong làm xong giải phẫu ngươi chỉ cần cam đoan cha bình yên vô sự là được còn lại ta đến ăn bài t ố t ta đã biết chu tiểu thư cúp điện thoại dẫm lên giày cao gót hướng triệu y sinh hai người đi đến l i ê n theo các ngươi nói hai đại giải phẫu đồng thời tiến hành cần phải cam đoan tại bốn giờ bên trong làm xong giải phẫu t ố ấ t yên tâm đi triệu y sinh trả lời chu tiểu thư khẽ vất cảm Tốt, vậy thì van các ngươi hai vị ân triệu y sinh trên mặt có cùng ngày xưa như thế tự tin và thong dòng cất bước phòng nghỉ ở giữa đi đến khương y sinh cũng theo sát phía sau hai người đầu tiên là thanh tẩy một phen sau đó thay đổi một thân giản dị vô quần phục c u c gừng chuẩn bị xong chưa triệu y vệ sinh ngữ khí nghiêm túc nói chuẩn bị xong hương y vệ sinh trần c h ờ một lát nói thẳng láo triệu ngươi kỹ thuật tốt một chút nếu không ngươi đến hái lao đầu trái tim a ha ha ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy triệu y vệ sinh trên mặt có vẻ đ ắ c ý người dân nói không phải ta nói kỹ thuật của ta đặt ở cả nước mà nói đó cũng là số một đi chúng ta vẫn là nhanh lên giải phẫu a hương y vệ sinh nỗ bị môi bắt đầu chỉ huy bên người gây tê sư tiêm vào thuốc mê gây tê sư chuẩn bị đi đưa vật trên kệ c ầ m thuốc mê lại phát hiện dược tế không thấy hắn lăn qua lộn lại tìm kiếm một phen đều không tìm được cuối cùng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất con mẹ nó ngươi sủa cái gì đâu k hương y dì sinh lớn tiếng chất vấn k hương y dì sinh thuốc mê không thấy gây tê sư vẻ mặt cầu xin ta rõ ràng nhớ kỹ theo ba hảo phòng bệnh lấy đi thuốc mê về sau bỏ vào đưa vật trên kệ k hương y dì sinh liếc qua cách đó không xa đưa vật giá gầm nhẹ nói ngươi mắt mụ à đây không phải là ở phía trên sau gây tê sư từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy đưa vật trên kệ thuốc mê không khỏi sờ lên sau gãy của mình m ô i thật sự la vừa mới rõ ràng không thấy a cái này gọi hải mã hiệu ứng ngươi hẳn là nhớ lầm triệu y thì sinh ở một bên t i ế p lời đi còn thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian tiêm vào thuốc mê k h ư ơ n g y thì sinh thấy triệu y thì sinh bên kia đã cắt lao nhân nơi ngược ra thịt có chút gấp ai tốt tốt gây tê sư vội vàng đem dược vật tiêm vào tiến cao viên thể nội một bên trần sinh thấy cảnh này nhịn không được q ăn thẩm may mắn nơi này thiết bị đơn sơ không có hút vào tính thuốc mê nếu không mình còn chưa thuận tiện đem thuốc mê đổi thành nước mối sinh lý đồng thời hắn cũng minh bạch ba số phòng bệnh nhân vì sao sẽ đau tan nát có lỏng tình cảm là thuốc mê không đủ thật sự là ghê tởm các ngươi h ắ c bệnh viện còn có hay không phẩm hạnh liền không thể chuẩn bị thêm một chút thuốc mê sao không đúng các ngươi liền không nên làm những n à y chuyện thương tiên hại lý trần sinh nhả dánh một phen qua đi lại đem l ự c chú ý tập trung ở bàn giải phẫu khương y dư sinh đưa tay phải ra chuẩn bị dùng cái kéo cắt bỏ cao viên quần áo trợ lý y sư ngầm hiểu vội vàng cầm lấy một cái kéo đưa qua ngay tại lúc cái kéo sắp tiếp xúc đến khương y dư sinh tay lúc trợ lý y sư cổ tay bỗng nhiên chuyển bóng đúc ních cái kéo nhọn trực tiếp đâm vào khương y dư sinh chỗ cổ tay a khương y dư sinh đau la to lên nhịn không được chửi con mẹ nó ngươi mắt ngủ a trợ lý y sư dọa sợ con ngươi trong nháy mắt co vào cái này ta thật không biết là chuyện gì xảy ra a chung quanh mấy người cũng là vẻ mặt chân kinh bác sĩ tay đây chính là quý giá rất nếu là thương t ổ n tới còn thế nào làm giải phẫu không nói trước sẽ, sẽ không khiến cho lây nhiễm cái này nếu là không cẩn thận cho bệnh nhân kéo sai một cây mạch máu vậy coi như hoàn toàn xong đời đi thiếu mẹ hắn nói nhảm vết thương không sâu tranh thủ thời gian cho ta băng bó một chút chung quanh mấy người y tá nghe xong tranh thủ thời gian giúp hương y sinh băng bó vết thương người thất thần làm gì còn không mau đem y phục của nàng tắt bỏ khương y di sinh nhìn về phía chợ lý y sư có chút chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép trách cứ ai tốt chợ lý y sư vội vàng nhặt lên trên đất cái kéo run run r ậ y r ậ y hướng cao viên đi đến sau khi hắn tới gần bàn giải phẫu lúc đ ỗ n g nhiên dưới chân trượt đi cái kéo thật vừa đúng lúc hướng phía khương y di sinh đ u ổ i đã đâm tới máu tơi ư trong nháy mắt n h u ộ m đỏ khương y di sinh đ u ổ i mà mẹ nó con mẹ nó ngươi hôm nay là muốn giết ta tại trên bàn giải phẫu sao khương y di sinh trực tiếp hắm mất ta mặc kệ thủ thuật này ta là không có cách nào làm đang dùng cơ điện cắt chém lao đầu xương sườn triệu y di sinh có chút g cụ gừng ngươi không làm chúng ta thế nào hướng chu tiểu thư bàn giao nếu không ngươi vẫn là nhịn một chút đem đơn giản một chút công tác làm xong chờ ta bên này làm xong lại tới giúp ngươi Tốt. Khương y cắn đáp. Mặc dù bây giờ một chút quá tinh tế tác kết, toàn từ từ mắt thể tá tốt giống Khương không không Khương dịch sinh cách nhưng chờ phẫu, hắn hoàn chơi nhắm hai dịch sinh chờ y tá giúp mình xương cắn răng công nào làn cùng liên ngực còn vấn này cũng đóng giờ giải giúp y bây y y dù Dù Mặc có có cái có sao ra ra ra đáp. đề. đồ quá làm, mở mô mở làm. là là có mấy thứ bẩn thỉu một bên y tá thấy thế vội vàng đi lên phía trước k hương y vệ sinh nếu không ta đến giúp ngài trợ thủ tránh ra ta tự mình tới k hương y vệ sinh dưới cơn nóng giận nổi giận một chút các n g ư y i n g u y ê n một đám hôm nay đều không mang đầu hoa ca nhỏ bệnh viện bác sĩ chính là không đáng tin tệ cái này không lâu sau đâm láo từ hai đ a u nếu là lại để các ngươi đưa cái kéo đoán chừng chính mình còn chưa làm giải phẫu trước tiên cần phải bị đưa lên bàn giải phẫu k hương y vệ sinh thật dài hít một hơi cố nén đau đớn trên người hướng phía cao viên vươn cái kéo lạch cạch phòng giải phẫu ánh đèn đ ỗ n g nhiên tất cả đều dập tắt cả phòng trong nháy mắt lâm vào hát trong bóng tối a chuyện gì xảy ra thảo ai mẹ hắn con đèn không biết do a còn không tranh thủ thời gian bật đèn không ai theo chốt mở a hẳn là bị cúc điện trong phòng này không có mấy thứ bẩn thỉu a mấy tên y tá lấy điện thoại cầm tay ra run run rẩy rẩy mở ra đèn tin cái này mới có thể thấy rõ trong phòng tình huống chu tiểu thư nghe được trong phòng loạn tung t u n g khẹo vội vàng dẫn người xông vào phòng giải phẫu chuyện gì xảy ra các ngươi làm giải phẫu sao không bật đèn chu tiểu thư không biết do chuyện gì xảy ra đ ô n g nhiên bị c ú p điện triệu y thí sinh vẻ mặt cầu xin trả lời các người đây là cái gì bệnh viện làm sao lại mất điện đâu hôm nay cái này là lần đầu tiên trước kia chưa từng xảy ra loại tình huống này triệu y thí sinh thả tay xuống bên trong c ư ớ điện chỉ cảm thấy hôm nay thật là có chút quá không thể tưởng tượng nổi ta liền nói trong phòng nên trang giám sát hôm nay thật sự là gặp ủy k h ư ơ n g y thí sinh liên tưởng đến trước đó đủ loại phái sự phía sau lưng một hồi r u n giả trang cái gì giám sát chúng ta loại này nhận không ra người hoạt động có thể ăn giám sát sao n g ư ơ i không biết do có rất nhiều gia đình giám sát đều bị hacker phá giải trên mạng đều có thể nhìn thấy bọn hắn video thậm chí còn có một số kỳ hoa gia đình bê bối lao triệu n g ư ơ i nói có hơi nhiều thương y Thế sinh nhắc nhở triệu y Thế sinh cũng ý thức được chính mình có chút trệ hướng chủ đề vội vàng thu hồi suy nghĩ ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bàn giải phẫu lao đầu còn người đ ô n g nhiên co vào nghiêm nghị nói không tốt phải nắm chắc đ ư a điện bằng không bệnh nhân có nguy hiểm tính mạng phòng giải phẫu vừa đứt điện các loại thiết bị cũng lập tức đình chỉ vận hành Cao viên b một kiểm kiểm ga còn cơ cơ tỉ mỉ y tá ngắm ư nhìn n g một phía chỉ vào trên tường điện dưng hô ta biết chuyện gì xảy ra chúng ta trong phòng đứt cầu giao triệu y sinh theo y tá ngón tay phương hướng nhìn lại minh bạch vấn đề vội vàng chạy tới đem công tác nguồn điện khép lại trong phòng trong nháy mắt biến đèn đốt sang trưng tất cả dụng cụ cũng dần dần khôi phục vận chuyển xem ra vừa mới là điện áp bất ổn đức cầu giao tiếp tục tiến hành giải phẫu triệu y thí sinh không dám thất lễ cầm lấy c ư a điện bắt đầu c ư a lao đầu trên trái tim phương xương cốt ngươi làm gì chu tiểu thư cái nào gặp qua chiến trận này vội vàng kêu dừng triệu y thí sinh đây là tại làm giải phẫu vẫn là trình diễn c ư a điện hoàng hồn ngươi cái này một c ư a điện x u ố n g dưới lao đầu thân thể không chiếm được xuyên thấu chu tiểu thư giải phẫu ghép tim đều là làm như vậy không cơ mở xương n ự c thế nào bộc lộ ra trái tim a hóa ra là dạng này a chu tiểu thư cái này mới phản ứng được lúc này các loại giám sát dụng cụ vang lên chói thai thanh em nhắc nhở triệu y thí sinh nhìn thoáng qua màn hình khe danh tung hoành trên mặt xuất hiện một tia chưa từng có ngưng trọng không tốt bệnh nhân mất máu quá nhiều sắp có nguy hiểm tính mạng làm sao lại mất máu quá nhiều đâu chúng ta không phải sớm chuẩn bị đầy đủ huyết dịch sao thương y thí sinh cũng buông xuống trong tay công tác đem ánh mắt nhìn về phía triệu y thí sinh bên kia hẳn là vừa mới huyết dịch thu về cơ đình chỉ công tác lại thêm bệnh nhân vết thương thời gian dài không chiếm được cầm máu cho nên tổn thất đại lượng huyết dịch vậy làm sao bây giờ các ngươi nhanh lên n g h ĩ biện pháp a nếu không phải còn phải dựa vào những người này làm giải phẫu chu tiểu thư thật hận không giết được bọn hắn chu tiểu thư ngươi cũng biết bệnh nhân huyết dịch thuộc về cực kỳ hiếm thấy giờ hờ ab nhóm máu so thông thường huyết gấu trúc còn muốn hy hữu nhiều bệnh viện chúng ta căn bản không có nhiều như vậy có thể xứng đôi huyết dịch ra những n à y máu vẫn là từ bệnh viện t r ồ n ra triệu y thí sinh có chút bất đắc dĩ giải thích nói dùng đứa bé tiêm máu không được sao có thể là có thể triệu y thí sinh thẳng cán dục rằng bất quá nàng mới hai mươi nhiều kg thể nội máu cũng không nhiều vậy liền đem máu của nàng khô chu tiểu thư trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn triệu y sinh sửng sốt một chút lập tức gật gật đầu t ố t ta biết nên làm như thế nào ngược lại làm xong giải phẫu tiểu nữ hài đồng dạng là chết khâu máu của nàng cũng không có gì ghê gớm triệu y sinh ra hiệu bên người trợ lý y sư cho cao viên lấy máu trợ lý bác sĩ cơ hồ không do dự lập tức cầm lấy công cụ ánh mắt của hắn giống chợ bán thức ăn giết mấy chục năm cá bán hàng rong như thế băng lãnh p h ả n phất là tại là một cái không quan trọng sự tình cốc cốc cốc. bên ngoài bỗng nhiên vang lên rối loạn t ư ớ c mừng một bảo vệ hoảng hoảng chương chương chạy vào phòng giải phẫu đại gia nhanh thu tay lại a bên ngoài toàn là cảnh sát cái gì tại sao có thể có cảnh sát triệu y thị sinh có chút gấp làm qua vô số lần cỡ lớn giải phẫu hai tay cũng bắt đầu không tự chủ được run dày lên ta ta cũng không biết ta ta vừa mới đi tìm cường ca phát hiện bên ngoài đến mất đi m ộ ư ơ i chiếc xe cảnh sát người h êm đẹp tìm a cường làm gì hắn không phải đi cùng với ngươi sao triệu y thị sinh cảnh giác mà hỏi cái này bảo an trần c h ờ một lát thẳng thắn nói cường ca nói sợ ta mệt n ra rời đi trong xe cầm báo thuốc ai biết hắn đi nửa ngày cũng chưa trở lại thảo khẳng định là bị tên kia báo cảnh chúng ta bị người điểm thương y sinh k ở i trên người vô quần phục chuẩn bị đi ra phía ngoài Dừng lại. chu tiểu thư quát không ẽ một t i tên hiểu hạ lập tức t cản tại cửa ra vào, nhiều từ lắm những dụng cụ kia nhưng cũng trên đại thể có thể đón được lao đầu đã cực độ suy yếu số liệu lúc nào cũng có thể về không chu tiểu thư nếu không ta trước giúp lệnh tôn đem vết thương khe hở bên trên chờ sau này thời gian thích hợp chúng ta lại làm giải phẫu triệu y thí sinh thăm dò tình nói hiện tại cũng chỉ có thể dạng này chu tiểu thư nhìn về phía trên bàn giải phẫu cao viên trong ánh mắt hiện lên một chút tuyệt vọng ghê tởm rõ ràng liền chỉ thiếu một chút lao thiên ngươi vì cái gì liền không thể thương hại một chút phụ thân của ta triệu y thì sinh nếp miệng cầm lấy một bên kim khâu chuẩn bị cho lao đầu khâu lại vết thương nhưng mà phòng giải phẫu điện lại ngừng hiện trường trong nháy mắt lâm vào trong lúc bối rối bất quá rất nhanh đèn lại lần nữa phát sáng lên triệu y sinh nắm chặt thời gian giúp lao đầu khâu lại vết thương những người khác thì là dỡ bỏ lao đầu và cao viên trên người dụng cụ chu tiểu thư tiểu nha đầu này xử lý như thế nào một gã nam tử áo đen đi lên phía trước hỏi chu tiểu thư nhìn thoáng qua cao viên nhữ mày cùng một chỗ mang đi chương 464, cha người đều mắt t ấ u chương 464, cha người đều mắt t ấ u chu tiểu thư biết hôm nay khẳng định không làm được giải phẫu chỉ có thể đem tiểu nữ h à i t r ư ớ c mang ra thành lại nói mặc dù có bị cảnh sát bắt lấy nguy hiểm nhưng nàng hiện tại không cố được nhiều như vậy triệu y sinh giúp lão đầu khâu lại tốt vết thương sau lại băng bó một phen ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bàn giải phẫu cùng giải phẫu nam giá đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen làm xong giải phẫu nhất định phải lại kiểm tra một chút chữa bệnh khí cụ để tránh đem công cụ gì gì đó còn sót lại tại người bệnh thể nội dùng hắn lời nói của mình đây là bác sĩ mỹ đức bất quá cẩn thận tra một phen qua đi triệu y thí sinh ánh mắt biến ngưng chọc lên kỳ quái thế nào thiếu đi một con dao giải phẫu đến lúc nào rồi ngươi còn quản dao giải phẫu khương y thí sinh gấp mặt mo đỏ bừng chúng ta nhanh lên từ cửa sau chạy trốn a tuất đi mo triệu y thí sinh vừa muốn rời đi đông nhiên nhớ tới tiền còn không có cầm cũng quýt cầm lấy đựng tiền vali x á c tay chu tiểu thư thủ hạ vội vàng ôm lấy lao đầu và cao viên đi theo bác sĩ đằng sau hướng đi cửa sau đi bất quá không có người chú ý tới lao đầu trái tim đã sớm ngưng đập bởi vì trong trái tim của hắn mặt cắm một thanh sáng loáng dao giải phẫu triệu y thí sinh đám người đi tới cửa sau đè xuống một chuỗi mật mã cửa ứng thanh mở ra chu tiểu thư chúng ta xin từ biệt triệu y thí sinh dứt lời chuẩn bị hướng ra phía ngoài chạy tới nhưng mà một giây sau một thanh trường đao đã đâm vào bộ ngực của hắn、Phúc. triệu y thí sinh trong miệng phun ra đại lượng máu tươi khó có thể tin q a y đầu nhìn về phía trên thân chu tiểu thư ngươi giết sạch bọn hắn chu tiểu thư lạnh lùng ra lệnh là mấy tên thủ hạ r ơ lên đao trong tay rất nhanh liền đem tất cả mọi người giải quyết chu tiểu thư chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ một tên thủ hạ có chút lo lắng hỏi đi a khu bãi đỗ xe lấy xe sau đó lái xe đi phượng hoàng cư ta ở nơi đó có một bộ biệt thự đi trước biệt thự tạm thời tránh một chút đợi người tới tiếp ứng chúng ta là chu tiểu thư đám người mặc dù người đang ở hiểm cảnh lại không có chút nào lo lắng bởi vì bọn hắn biết bằng chu ra năng lực hoàn toàn có thể ra khỏi thành một đoàn người ở trong màn đêm hướng phía nơi xa chạy tới bất quá khi bọn hắn sắp tới gần bãi đỗ xe lúc trong đêm tối bỗng nhiên đi ra một cái cao lớn thẳng tắp thiếu niên bất quá bởi vì đối phương mang theo khẩu trang nhìn không ra hình dạng người này không là người khác chính là sớm chờ đợi ở đây trần sinh trần sinh hai tay nút túi t h ả n h thơi t h ả n h thơi hướng phía đám người đi tới chu tiểu thư làm sao bây giờ một tên thủ hạ h nghe xong xét theo trường đao liền xông tới chỉ bằng các ngươi cái này công phu nhỏ quào cũng nghĩ giết ta trần sinh ánh mắt ngưng tụ nhanh chóng hướng phía mấy người xông tới vẹn vẹn qua không đến hai mươi giây hết thể mọi người liền nằm trên mặt đất hoàn toàn mất đi năng lực hành động thậm chí có ít người tay chân đều đã gây mất trần sinh ôm lấy cao viên hướng phía đã sớm dọa sợ chu tiểu thư đi đến người người đến cùng là ai chu tiểu thư liên tiếp lui về phía sau mấy bước bất quá dưới chân không vững trực tiếp ngồi sập xuống đất trần sinh không có phản ứng đối phương hắn lấy điện thoại di động ra vừa mới chuẩn bị bấm điện thoại báo cảnh sát lúc này trong bóng tối lại xông qua tới một người ảnh ân còn có người trần sinh vừa mới chuẩn bị đậu phát hiện đối phương lại là hai sao ngươi lại tới đây người đi không lâu sau ta liền cùng đi qua vừa mới nghe đến đó có động tĩnh cho nên liền chạy tới xem một chút đến rất đúng lúc đem cái này tiện nữ nhân đánh thành đầu h e o ok chính hợp ý ta không không hai vốn là kìm nén nổi giận trong bụng đạt được trần sinh mệnh lệnh sau đi đến chu tiểu thư trước mặt không ngừng đối với nó quyền đấm c ấ c đá để ngươi hại người để ngươi n g o ặ t bán trẻ con để ngươi thương thiên hại lý a đừng đánh nữa đừng đánh nữa chu tiểu thư thê thảm thanh em vang vọng trong đêm tối bất quá nàng kêu thanh â m càng lớn không không hai càng hư p ấ n lúc này cao viên theo trong hôn mê tỉnh lại nàng nhìn thấy chân sinh có chút mở mịt rủi rủi con mắt chẳng lẽ là nằm mơ vậy mà có thể mộng đến đại ca ca thằng đến nghe rõ ràng bên cạnh tiếng kêu thảm thiết cùng không ngừng cơ bàn tay không không hai cái này mới hồi phục tinh thần lại có chút kinh ngạc hỏi tiểu di tỉ tỉ ngươi tại sao phải đánh nàng a u ngươi đã tình a cái này xấu a di đem nơi g ư bắt cóc ta cho nàng chút giáo huấn ta nhớ ra rồi ta giống như bị người dùng khăn mặt che miệng lại sau đó liền cái gì cũng không biết ta xem qua tivi bọn hắn nhất định là tại bên trên khăn mặt bôi thuốc mê ta mới bị bọn hắn mê chóng ngươi liền cái này đều biết không hai động tác trên tay không có đình chỉ quay đầu nhìn về phía cao viên hù d i ò nói viên viên ngươi ngẫm lại xem ngươi nếu như bị bắt cóc bọn hắn có thể sẽ đem ngươi b á n cho vùng núi lao đang làm con dâu nuôi từ bé cũng có thể sẽ cắt ngang tay chân của ngươi cho ngươi đi ăn xin thậm chí sẽ đối với ngươi móc tim móc phổi đem ngươi trở thành linh phối kiện ngươi nói nữ nhân này có đáng đánh hay không cao viên toàn thân run dậy một chút p h ư n g má lắc đầu liên tục nói như vậy ta liền vĩnh viễn không gặp được tỷ hơn nữa tỷ tỷ của ta cũng sẽ thương tâm rất lâu tiểu di tỷ nhất định phải mạnh mẽ đánh cái này xấu a di yên tâm ta sẽ không thủ hạ lưu tình lúc này chu tiểu thư chỉnh dung qua mặt đã bị bị đánh thành đầu heo trên người x ư ơ n g s ư ờ n cũng gây mất mấy cây nhìn qua mười phần t h ê thảm nếu không phải không không hai tránh đi yếu hại nàng đã sớm ở ra rắm đúng lúc này mấy chiếc xe cảnh sát l á i tới đèn lớn mánh mở ra không được l ú c đ í c h chúng ta là nhân viên cảnh sát nhân viên cảnh sát cùng đường hiệu lầm chúng ta là giúp các ngươi bắt người xấu không không hai gân cổ lên hô một g ã tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đến gần mới phát hiện hai người là trần sinh cùng không không không hai trần tổng hai người các ngươi không phải về quán rượu sao làm sao lại tại cái này trần sinh cười giải thích nói viên viên bị người bắt cóc ta thể sao có thể ngủ đội ư ợ c chuyện, Đây đêm không phải nửa đêm lái xe trong thành chuyện, muốn nhìn nửa trong muốn lái m xe t chút có thể phát có hay không h ệ n đầu mối、gì. ai i gì, b ế trưởng vừa vặn viên viên mang đụng bọn hắn phải theo chạy t ố thống n nhân viên cảnh sát nhìn thấy trên rên Tuổi trẻ sát thấy mặt đất thống khổ kêu rên chu tiểu t kêu chu khổ h cùng chế cảnh con chu nghiêm nghị nói rằng, đem bọn hắn khống chế lại. Là, hơn 10 người nhân viên hướng bọn người đi đến. với lại. tiểu đi Đội thủ sát thư t hạ, đem ra, r Là, lấy ư người này xem ra đã không được muốn hay không đưa đi bệnh viện có người ngồi sổm trên mặt đất nhìn xem đã không nhúc n i c k lao đầu nói rằng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đi đến lao đầu trước mặt thử một chút đối phương hơi thở cùng động mạch cổ sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía trần sinh cảnh sát ngươi nhìn ta làm gì ta cũng không có động lao nhân này một đầu ngón tay trần sinh n ú n vai nói rằng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lúc này mới yên lòng lại hắn nhìn về phía bên người đồng sự giọng bình tĩnh nói người này đều mắc tấu vẫn là thông chi pháp ia cái gì phụ thân ta chết cái này sao có thể các ngươi là nhân viên cảnh sát các ngươi đến cứu người trước a chu tiểu thư tê tâm liệt phế hô cha ngươi đều mắc tấu còn cứu cái gì cứu chúng ta nhiều lắm là nhường bác sĩ sang đây xem một chút Tiểu Trương, ngươi gọi cao ấ p cứu điện thoại i người khác, trước tiên đem người hiểm nghi phạm tội mang trở về cục lại nói. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nói những mang nhân cảnh rằng, đồng khác, phạm chí, trước sát cục c trở trẻ đem a về Tinh tỷ một tỷ. Trần ta tận ta tận Sinh mở miệng cười hỏi, nhỏ này nàng lắng, muốn lần nàng chứng 465, ta tận lực. chứng ở mở đâu? Đứa Cao sợ gặp lo lực, lực. viên cũng có chút lo lắng hỏi cảnh sát thúc thúc tỷ tỷ của ta ở chỗ nào tuổi trẻ nhân viên cảnh sát có chút túi người xuống nhìn về phía trần sinh trong ngực cao viên cười ha hả nói tiểu bằng hữu tỷ tỷ ngươi tại xe cảnh sát kia đâu v ố thúc thúc trên đường cao ờ viên không khỏi rụt cổ một cái tựa hồ có chút lạnh áo khoác của nàng sớm cũng không biết bị ném đi nơi nào trên thân chỉ có một kiện lồng xù vệ áo trần sinh thấy thế c ờ i áo khoác của mình đem bao viên nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại tạ ơn đại ca ca ngươi thật là ngươi có thể hay không đông lạnh dị ứng nha cao viên ngẩng đầu lên thận trọng hỏi ta vừa cùng người đánh xong giá trên thân nóng đổ mồ hôi không có chút nào lạnh cao viên nắm chặt trần sinh cánh tay chỉ cảm thấy mình hiện tại cảm giác cả an toàn bảo d ả m bất quá trầm tĩnh lại về sau ngược lại cảm giác được b ố i r ố i bắt đầu quét sạch toàn thân đẹp mắt mắt hai mí cũng bắt đầu liên tiếp đánh nhau nàng cố gắng muốn mở hai mắt ra nhưng này k h ỏ a tròn du du cái đầu nhỏ lại không ngừng đạp kéo xuống viên viên ngươi vây lại sao kiên trì một chút nữa trần sinh nhìn thấy cao viên bộ này bộ dáng khả ái không khỏi cười ra tiếng ta không không khốn ta nhất định phải kiên trì nhìn thấy tỷ vừa mới dứt lời viên, viên liền hai mắt nhắm lại phát ra đều đều tiếng hít thở trần sinh đưa ra một cái tay nhẹ nhàng vô vũ cao viên khuôn mặt nhỏ nhắn đối phương miệng nhỏ giật giật ngược lại ngủ được càng quen hơn sinh ca viên viên không có sao chứ không không hai có chút lo lắng n h ư mày không có việc gì đoán chừng là thuốc mê hiệu quả còn không có t ố i lui lại thêm nàng dày v ò một đêm khốn là hiện tượng bình thường trần sinh vốn định dùng dược vật đem nó tỉnh lại nhưng n g ấ m lại thôi được rồi nhường nàng ngủ một giấc tốt hơn không có việc gì liền tốt không không hai rốt cục thở dài một hơi nếu là tới trễ một chút nữa cao viên liền bị những người kia mang đi nàng thực sự không dám tưởng tượng đằng sau sẽ xảy ra cái gì đáng sợ chuyện cũng may trần sinh ngăn trở đây hết thảy không không hai thật dài thở ra một hơi ngước đầu nhìn lên tinh không chỉ cảm thấy đêm nay t ì n h t ì n h phá l ệ sáng giờ phút này đ ã được cứu vớt d ư ờ n g như không chỉ là cao viên còn có tuổi thơ lúc chính mình một đoàn người đi vào xe cảnh sát phụ cận đi qua đi lại cao tinh nhìn người tới bước nhanh lao đến không biết là bởi vì quá bối rối vẫn là đi đứng còn chưa tốt lưu loát lạch cạch một tiếng té ngã trên đất bất quá nàng lập tức từ dưới đất bỏ dậy khập khánh ư ớ n g trần sinh bọn người đi tới viên viên. Trân Tổng. ngươi trong ngực vớt ven là viên viên sao trần sinh gật gật đầu nàng nàng thế nào chẳng biết tại sao nhìn thấy m ộ i m ộ i giờ phút này cao tinh ngược lại càng căng thẳng hơn bởi vì m ộ i m ộ i thật sự là quá an tĩnh an tĩnh có chút đáng sợ nhất là thấy được nàng k h o á t trên người trần sinh mang m à u áo khoác trần tổng nàng đến cùng thế nào cao tinh e m thanh run dậy lại hỏi một lần thật xin lỗi cao đại t ỷ ta vừa mới tật lực trần sinh túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực cao viên chậm rãi mở miệng nói viên, viên vẫn là không có kiên trì tới gặp ngươi một lần cuối liền muốn ngủ ngủ thiết đi cao tinh nghe được trần sinh nửa câu đầu cả trái tim giống như là bỗng nhiên rơi vào địa ngục đồng dạng dường như nhịp tim đều đã bỏ suất vỗ nhưng nghe đến nửa câu nói sau trái tim lại giống là bỗng nhiên bị người theo trong địa ngục mò đi ra ngủ ngủ tiếp đi ngươi nói là viên viên không có việc gì cao tinh kích động đi lên phía trước không có việc gì có muốn hay không ta đánh thức nàng tính tính toán vẫn là để nàng ngủ đi cao tinh vui đến phát khóc thân thể rừng không ngừng run dày lên không không hai nhìn thoáng qua trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu sinh ca cao đại tỷ vốn là nhắc gan ngươi còn dọa hù nàng ta đây không phải hù dọa cao đại tỷ là muốn cho nàng dài một lần dạy bảo trần sinh nghiêm mặt nói loại sự tình này mặc dù chủ yếu trách nhiệm không tại cao tinh trên thân nhưng nên có nghĩ lại cùng giáo hấn vẫn là phải có tựa như là cưỡi xe điện qua ngã tư đông lúc nhìn thấy một chiếc vượt đèn đỏ lớn xe hàng vẫn như cũ muốn lựa chọn ngừng một chút bởi vì đối phương toàn trách tổn thất là tiền chính mình không trách nhưng rất thật là mấy a cao tinh cũng không có đ o á n trách trần sinh ý tứ ngược lại liên tục gật đầu có chút tự trách nói trần sinh nghĩ còn nói thêm đúng rồi ngươi thế nào đống nhiên đi trả sữa cửa hàng làm việc cao tinh hiện tại vừa thoát ly x o n g k h ả e đi đứng còn chưa tốt lưu loát hơn nữa chính mình trước mấy ngày giúp nàng muốn về gần tám vạn đền bù còn thông qua làm ảo thuật phương thức cho nàng không ít tiền theo lý thuyết nàng không thiếu tiền làm sao lại đi trả sữa cửa hàng làm công hơn nữa còn bị người theo dõi cao tinh nghe xong giải thích nói vạn hào y liệu bên kia còn phải qua một thời gian ngắn mới có thể đi công tác ta một cái bà con xa biểu t ỷ bệnh nàng biết ta gần n h ấ c nhản trong nhà liền để cho ta thay nàng đi trả sữa cửa hàng thêm mấy ngày ban trần sinh nghe xong không khỏi nhữ mày lại vị kêu họ c h ú nữ tử tựa hồ đối với cao tinh tỉ mọi tình huống rõ như lòng bàn tay thậm chí liền cao viên nhóm máu đều hết sức rõ ràng hoặc là nàng thông qua một loại nào đó con đường t r a được cao tinh hai người tin tức tương quan hoặc là người quen đem những tình huống này vụng trộm nói cho họ c h ú nữ tử tuổi trẻ nhân viên cảnh sát tự nhiên nhìn ra trần sinh sắc mặt biến hóa hắn hơi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra cao nữ sĩ ngươi vị k i ê u biểu tỉ ngụ ở chỗ nào tốt nhất là định vị tới bảng số phòng cao tinh xứ sở nàng tựa như là ở tại cánh đồng cư xá ba hào lâu hai đơn nguyên bốn trăm linh hai tốt ta đã biết ngươi cùng ta trở về cục làm một chút ghi chép a tốt cảnh sát đồng chí cao tinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía trần sinh nhỏ giọng nói rằng trần tổng hôm nay thật sự là quá cảm tạ ngươi đem viên viên cho ta đi ân trần sinh đem cao viên đưa cho cao tinh vậy chúng ta liền đi về trước trần tổng gặp lại cao tinh thật sâu mái nàng chỉ cảm thấy phần ân tình này mình đợi này đều báo đáp không hết không biết là trong lòng có cảm ứng còn là vừa v ậ n động tác có chút lớn cao viên chậm rãi mở mắt ra ngựa đầu nhìn thấy tỉ tỉ bộ dáng lập tức vui vẻ kêu lên tỉ, tỉ. viên, viên. cao tinh mắt đỏ nhìn về phía muội muội thật xin lỗi là tỉ tỉ không xem trọng ngươi tỉ tỉ cái này cũng không trách ngươi đều là chính ta đi loạn động mới bị mất thật là ta nhìn thấy cổng kia hai mẹ con liền nghĩ đến khi còn bé ngươi con g ta cảnh tượng cho nên mới không nhịn được muốn giúp các nàng cao tinh che lấy miệng của mình nước mắt tràn mi mà ra giờ phút này nàng chỉ cảm thấy mình trước kia làm mọi thứ đều là đáng giá đi hai n g ư ờ i đi cục cảnh sát lại ôn chuyện a ta lớn tuổi không thể gặp những này đi hy vọng sau này còn gặp lại trần sinh khoác k h o tay quay người rời đi t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu lại là một một đêm không ngủ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu lại là một một đêm không ngủ cao viên nhìn thấy trần sinh rời đi bóng lưng dùng sức lung lay tay nhỏ đại ca ca sau này còn gặp lại cao tinh đem bội mội chăm chú ôm vào trong ngực tự lẩm bẩm trần tổng đối chúng ta ân tình cảm ộ t đời đều báo đáp không h ế t ta trần sinh trở lại khách sạn sau trời đã sắp sáng trương linh chi nghe được tiếng mở cửa kích động từ trên ghế xạ lọn đứng lên sinh ca có tiến g triển sao ân viên viên tìm tới quá tốt rồi trương linh chi tựa hồ là rốt cục thở dài một hơi có chút nghi ngờ hỏi viên viên đến cùng là bị ai mang đi hẳn là hắc bệnh viện mong muốn nàng khí quan tình huống cụ thể nhìn phía sau thông báo a trương linh chi nghe xong tâm tình thật lâu không thể lắng lại không nghĩ tới thật là có dạng này hắc bệnh viện xem ra chúng ta vạn hào tập đoàn đến mau chóng phát triển dạng này khả năng khu trục những này hắc bệnh viện trần sinh lại chỉ là lắc đầu linh chi ngươi quá ngây thơ rồi dù là vạn hào bệnh viện phát triển cường đại tới đâu dạng này hắc bệnh viện từ đầu đến cuối đều sẽ tồn tại bởi vì cho dù tốt thuốc cũng chỉ không được ngờ bệnh lại tiên tiến kỹ thuật cũng không cách nào để cho người ta bảo trì trường sinh bất lão cho nên dạng này hắc bệnh viện rất khó trừ tận gốc trương linh chi trầm mặt một lát như có điều suy nghĩ gật gật đầu người nói không sai nghèo bệnh căn bản t r ị không hết tựa như là có chút người vì một bộ điện thoại thà rằng bán đi chính mình thật cũng có người vì kiếm tiền căn nguyện làm người khác h à i từ giường ấm còn có những cái kia sợ chết kẻ có tiền n g h ĩ trăm phương ngàn kế dùng mạng của người khác cho mình kéo dài tính mạng người loại này nhiều lắm chúng ta vạn h ả o tập đoàn vĩnh viễn cũng cứu không hết không nói những thứ này ngươi một đêm không ngủ lại đi ngủ bụ a trần sinh luốt ruốt trương linh chi có chút sốc xếp đầu nói rằng â ngươi cùng ta cùng một chỗ a trương linh chi cười một tiếng vén lên trần sinh cánh tay không không hai nhìn xem hai người bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu xem ra lại là một một đêm không ngủ a ngày thứ hai mãi cho đến mặt trời lên cao trương linh chi mới từ trong phòng đi tới vân lan đã sớm ăn xong điểm tâm lại rửa mặt một phen giờ phút này đang ngồi ở trên ghế s a lon cùng không không hai trò chuyện tiểu lan chào buổi sáng a trương linh chi ngáp một cái nói rằng trương tổng sớm sớm vân lan yên lặng cái này đều gần trưa rồi còn sớm lại nói ngươi cùng trần tổng buổi tối hôm qua đến cùng làm gì một như vậy mới lên chẳng lẽ các ngươi không nên lo lắng một chút tiểu nữ h à i kia sao đúng lúc này trần sinh điện thoại di động vang lên là đ à m quốc lương đánh tới u i đ à m cục tìm ta có chuyện gì trần sinh đồng chí ta gọi điện thoại chủ yếu là muốn nói cho ngươi cao viên vụ án trên cơ bản đã định tính là cùng một chỗ k h í quan mua bản án tại cái này lên vụ án bên trong cao tinh nữ sĩ biểu tỷ là giật dây người phụ trách kết nối dưới mặt đất bệnh viện cùng chú ra ngoài ra chúng ta còn đả kích nhà kia dưới mặt đất hát bệnh viện những này không thể rời bỏ công lao của ngươi a a nhanh như vậy a trần sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi chúng ta trong đêm thẩm vấn nghi phạm bọn hắn trên cơ bản toàn chiêu đàng quốc lương như chút được gánh nặng giống như nói cái này may mắn mà có người hỗ trợ cản lại kia mấy tên người hiểm nghi phạm tội bằng không bọn hắn rất có thể đã ra khỏi thành còn có cao tinh biểu t ỷ trên người điểm đáng ngờ cũng là tại nhắc nhở của ngươi hạ mới tìm được trần sinh đã sớm ngờ tới có thể là kết quả như vậy bởi vì cái này lên vụ án càng giống là có người quen tham dự trong đó đúng rồi ta nhìn cái kia họ chú nữ tử giống như có chút điểm bối cảnh không biết rõ sẽ, sẽ không ảnh hưởng mời ra làm chứng kiện công chính tính đ à n quốc lương xứng sở sau đó thấp giọng nói rằng trần sinh đồng chí xin yên tâm cái này lên vụ án chúng ta đã hồi báo cho tình lý trong tỉnh cao độ coi trọng đã thành lập tổ chuyên án xem ra lo lắng của ta có chút dư thừa trần sinh cười cười trần sinh đồng chí chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng c h ấ p pháp điểm này ngươi yên tâm đàng quốc lương cười cười tiếp tục nói ta lần này gọi điện thoại còn có một việc muốn kiện với ngươi xét thấy ngươi lần này lập công lớn trong tỉnh chuẩn bị cho ngươi cấp cho nhất đảng công cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng ngươi nhìn lúc nào thời điểm thuận tiện lĩnh một chút ta mấy ngày nay có chút bận đ i ệ trước hết không đi qua nhận chờ sau này hay nói a trần sinh trong lòng tự nhủ thư đầu ban ao đ ổ vật chính mình thật đúng là không quá hiếm có cái này tốt ta vậy ta để cho người ta đem tiền thưởng cùng huy hiệu đưa đến quý công ty tốt phiền thoại đàng cục vậy trước tiên d ạ n g này tốt trần sinh đồng chí đàng quốc lương để điện thoại xuống thật dài thở phào một hơi tại bên cạnh hắn một người trung niên nam tử có chút không vui nói cái này gọi trần sinh người trẻ tuổi có chút ngạo mạn à. đàng quốc lương trận nhìn đối phương một cái ngươi biết cái gì hắn đến một lần gian g thành liền dựng lên lớn như thế công lao n ạ o trận một chút thế nào lại nói sau lưng của hắn thật là lý thư ký chúng ta nhưng phải muốn cùng hắn giao hào mới được c ò nam c tử trung niên thẳng o ạ i c thắn nói rằng đàm quốc lương là giang thành phó thị trưởng lúc này tự nhiên là muốn xưng hô hắn là thị trưởng mà không phải cục trưởng đàm quốc lương gật gật đầu nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc đã kích rơi toàn bộ g i a n g thành dưới mặt đất h ắ c bệnh viện kia càng là một cái công lớn c h ắ c không được lương thư ký nhường chúng ta nhất định phải phối hợp tốt trần sinh công tác hắn thật đúng là kỳ nhân à, đến đâu cái nào liền có chiến tích đàm quốc lương khẽ gật đầu lời nói xoay chuyển bất quá ta đối trần sinh làm qua điều tra hắn không thích chủ động cùng quan trường người liên hệ cho nên chúng ta muốn âm thầm bỏ công sức t ỷ như giúp bạn hào y h liệu khai thông lục sắc thông đạo thậm chí tại không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống còn có thể trải trải đường minh mạch ta cái này tự mình đi đốc làm việc này nam tử trung niên lời thề son sắt nói lời nói phân hai đầu trần sinh mấy người tại khách sạn trà phong sau vân lan đ ỗ n g nhiên nhận được tô mộc vân điện thoại uy một vân tô g i a g i a thế nào tiểu lan ông nội ta bị đại bá ta bọn hắn khí đã hôn mê đã được đưa vào phòng cấp cứu cái gì tô g i a g i a đã hôn mê đến cùng là chuyện gì xảy ra vân lan vội vàng truy vấn tô mộc vân có chút do dự mà hỏi tiểu lan ngươi cùng trần tổng bọn hắn ở một c h ỗ sao đúng vậy a thế nào vân lan nhìn thoáng qua trần sinh nhỏ giọng nói rằng trong điện thoại nói không rõ ràng nếu không ngươi kêu trần tổng đến một chuyến ta cũng không muốn phiền phái trần tổng chủ yếu là ta hiện tại thật sự là không biết rõ nên làm gì bây giờ trần sinh khẽ gật đầu ngươi hỏi nàng ở đâu một vân ngươi ở đâu trần tổng đồng ý đi qua nhìn một chút tại giang thành đại học phụ thuộc bệnh viện Tốt, chúng ta lập tức đi qua đám người lái xe tiến về bệnh viện mười mấy phút liền đến mục đích chương bốn trăm sáu mươi bảy ngươi ở đâu ra năm mươi ước ca chương bốn trăm sáu mươi bảy ngươi ở đâu ra năm mươi ước ca giang thành đại học phụ thuộc bệnh viện tô m ộ vân nhìn thấy trần sinh mọi người căng cứng thần kinh rốt cục hơi hơi đã thả lòng một chút tiểu lan các người rốt cuộc đã đến ta hiện tại thật không biết nên làm thế nào mới tốt tô mộc vân vốn là một cái thật m ạ n h người vẫn cảm thấy mình có thể một mình đảm đương một phía nhưng đối mặt tình hình bây giờ hoàn toàn luôn cuống c trả cước nàng rốt cuộc minh bạch tới trước kia chính mình gặp đến bất kỳ khó khăn đều ung dung tự tin là bởi vì trong tiềm thức biết mặc kệ gặp phải bao lớn p h i ề n thoái đều có ra già cho mình vững tâm hiện tại ra ra ngã xuống nàng mới biết mình cũng chỉ là một cái người tầm thường mà thôi Mộc cùng Vân, đến là Các n g ư ơ i sau khi rời đi ta dựa theo trần tổng phân p h ó đổi một nhà bệnh viện cũng nhường cảnh sát điều tra ông nội ta hôn mê phải t r ă n g thật là có người hạ độc kết quả cảnh sát lấy cảnh lực không đủ làm lý do để chúng ta đợi thêm hai ngày cái này nói rõ là muốn bao che người hiểm nghi phạm tội cái này vân lan nhìn về phía chân sinh sau đó cười khổ một tiếng một vân ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cảnh sát bọn hắn lúc ấy xác thực có chuyện trọng yếu chờ đằng sau ta lại giải thích với ngươi ngươi nói tiếp tô ra ra chuyện a tô một vân sừng sốt một chút sau đó gật gật đầu về sau ta bồi ra ra tại cái này chỗ bệnh viện làm khôi phục trị liệu kết quả đại bá ta thế mà thừa dịp ta chiếu cố ra ra trong lúc đó lặng lẽ tổ chức ban giám đốc cùng cổ đông đại hội t u y ệ t đại bộ phận cổ đông cùng ban giám đốc thành viên nhất trí đồng ý bại miễn ông nội ta đồng chức chủ tịch thậm chí càng bổ nhiệm diệp ra diệp h à n là mới m chủ tịch ông nội ta nghe được tin tức này lửa công tâm bị tức n g ấ t đi lúc này còn t ạ i ý cờ ưu cứu giúp đâu lẽ nào lại như vậy vân lan tức h ổn hệ nắm n chặt nắm đấm đại bá của ngươi đây là muốn tạo phản a tô một vân gật gật đầu không sai hiện tại hắn đã đem tô ra đa số sản nghiệp không chế tại trên tay mình hơn nữa lập tức liền yếu xuất thụ cho diệp ra một vân ngươi không cần lo lắng trước chờ tô g i a ra, ra tỉnh lại chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp vân lan nhẹ nhàng vô vô tô m ộ c vân bạc vai nghe được hảo tỷ mỗi an ủi tô m ộ c vân vẫn còn có chút tâm thần có chút không tập trung hiện tại tô g i a đã rơi vào diệp g i a trong tay cho dù là g i a g i a tỉnh lại lại có thể làm gì chứ chỉ có thể lần nữa bị tức n g ấ t đi mà thôi hiện tại có thể cứu tô g i a chỉ có vạn hảo tập đoàn nghĩ đến cái này tô m ộ c vân chậm rãi đi đến trần sinh cùng trương linh chi trước mặt dứt khoát quyết nhiên quỷ g i m xuống đất trân tổng trương tổng tô ra sản nghiệp là ông nội ta cả đời tâm huyết nếu như cứ như vậy rơi vào diệp ra trong tay h ắ n chế t cũng sẽ không nhắm mắt van cầu ngài hai vị giúp ta một tay chỉ nếu như các ngươi bằng lòng giúp ta để cho ta làm cái gì đều được một vân mau dậy đi trương linh chi không nghĩ tới tô mộc vân nói quỳ liền quỳ đem cái sau đỡ lên lúc đầu ta cũng kế hoạch cùng tô ra hợp tác vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp đem tô ra tất cả sản nghiệp thu mua một vân ngươi yên tâm chúng ta vân ra cũng sẽ ủng hộ tô ra vân lan mỉm cười vỗ vỗ bộ ngực của mình quên nói cho ngươi biết ta trong thẻ hiện tại có năm mươi ước vốn lưu động nếu như ngươi rất cần tiền lợi nói cứ mà miệng tô m ộ vân cho là mình nghe lầm tiểu lan ngươi cũng không cần đùa ta ngươi trong thẻ không phải chỉ có năm mươi triệu sao ở đâu ra năm mươi ước ca ta không có đùa ngươi tiền này là trần tổng cho ta mà lại là năm mươi ước tiền mà ta tô mộc vân lúc đầu vẫn còn có chút không quá tin tưởng nhưng nhìn thấy vân lan kiên nghị ánh mắt lại liên tưởng đến trần sinh nói qua muốn cùng vân ra hợp tác cẩn thận suy tư một phen qua đi rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra trần tổng đây là trực tiếp đem phúc thọ đường thu mua sau đó lại bổ nhiệm vân lan là chủ tịch hơn nữa còn là lấy vượt xa phúc thọ đường tài sản giá cả tiến hành thu mua đây quả thực là tại làm từ thiện a chẳng lẽ trần sinh cũng định đem tô thị tập đoàn thu mua sau đó bổ nhiệm chính mình là chủ tịch cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a tô mục vân độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm tám mươi bảy trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm cũng là hơi kinh ngạc quả nhiên là một đôi h ả o t ỷ m muội chính mình thu mua phúc thọ đường tô mục vân vậy mà cũng sẽ cùng theo cao hứng trực tiếp tăng lên năm điểm độ thiện cảm chính mình nếu là thu mua tô ra sản nghiệp đây chẳng phải là trực tiếp có thể đem độ thiện cảm đột phá chín mươi không được chính mình thu mua vân thị tập đoàn thời điểm được nhiều tiêu ít i ề n bởi vì tô mục vân độ thiện cảm giáng rất thật sự là quá nhanh ngay tại trần sinh cùng tô m ộ c vân hai người riêng phần mình đánh lấy tính toán lúc một gã bác sĩ theo ý cờ u đi ra bác sĩ ông nội ta thế nào tô m ộ c vân xông đi lên hỏi bệnh nhân cũng không lo ngại hiện tại đã t h ứ c t ỉ n h cảm ơn người bác sĩ các người đi xem một cái bệnh nhân a b ấ t quá nhiều nhất chỉ có thể chờ mười phút t ố t ta đã biết tô m ộ c vân bước nhanh đi vào phòng bệnh vân lan nhìn thoáng qua trần sinh ba người hỏi g ò nếu không chúng ta cũng vào xem tô i a g i a a đi thôi đi xem một chút trần sinh cũng không có cự tuyệt trong phòng bệnh tô lão ra tự nhìn thấy tô một vân d u n rẩy đưa tay phải ra m ộ c vân a ta tại sao lại nhỏ nhặt tô m ộ c vân nhìn thấy thân thể h ư n h ư ợ c tô lão gia tử có chút đau lòng nói rằng g i a g i a ngươi vừa mới bị đại bá ta bọn hắn khí đã hôn mê tô lão gia tử lúc này mới nhớ tới mình bị ban giám đốc bại miễn sự tình khe danh tung hoành trên mặt hiện lên vẻ tức giận cái này cánh tay con non lao đầu ta còn sống đâu hắn vậy mà liền dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện tô i a g i a ngại không nên tức giận trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói vân lan ở một bên cứ nhủ tô lão gia tử nhìn thấy vân lan mấy người vị giường ngồi dậy tiểu lan trần tổng trương tổng các ngươi lại đến xem ta cái lao nhân này ta cái này trong lòng thật sự là băn khoăn a tô ra ra ngài đây là nói gì vậy ta thật là ngài nhìn xem lớn lên ngài cùng một vân trước kia giúp chúng ta vân ra không ít việc hiện tại các ngươi có khó khăn ta cũng biết đem hết toàn lực tô lão gia tử nghe xong có chút vui mừng ở đầu bất quá hắn biết vân gia thực lực quá yếu căn bản không phải diệp ra đối thủ trừ phi trần tổng chịu ra tay trợ giúp tô ra nhưng bây giờ tô ra có cái gì thẻ đánh bạc đáng giá nhường trần tổng ra tay đâu nghĩ đến cái này tô lão gia tử theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía tô một vân cháu gái của mình bất luận là theo hình dạng vẫn là theo tài học bên trên đều viễn siêu đồng dạng phú gia t h i ê n kim nếu là tôn nữ có thể cùng trần tổng vui kết liền cảnh không riêng tô g i a có thể được cứu cháu gái của mình cũng có thể có một cái n ú i rửa cường đại nghĩ đến cái này tô lão gia tử cũng không lo được trương linh chi ở đây nhìn về phía tô mục vân nhắc n h ỏ nói m ộ c vân gia gia lần này có thể sống sót thật là toàn bộ nhờ trần tổng gia gia t ử nhỏ liền nói cho ngươi biết là người muốn có ơn tất báo trần tổng đối gia ra, ra có tái tạo tri ân về sau ngươi nhất định phải thay gia ra, ra thật tốt cảm tạ một chút trần tổng tô mục vân trùng điệp gật đầu một cái gia ra, ra ngươi yên tâm đi Ta về sau về nghe h định sẽ thật ấ t tốt báo đáp Trần t đáp n sẽ báo ổ Ấn n t ì Trưng Trần Tổng phát triển tình Trưng Trần Tổng phát nhiều cùng nhiều cùng triển tình n g 468, 468, h cảm. cảm. hai ông cháu tại cái này kẻ sướng người hoa trần sinh kém chút cười ra heo gọi lời nói nói các ngươi có thể hỗ trợ cái gì giúp ta dùng tiền sao xác thực tiền của mình nhiều đến không hao phí là nên tìm người hoa một hoa dù sao mình hiện tại đã sớm tải phú tự do không ngừng mạnh lên mới là chính mình chân chính theo đuổi đồ vật đúng rồi tô lão gia tử đang trên đường tới ta cùng trương tổng thương lượng muốn thu mua tô thị tập đoàn không biết do ý của ngươi như nào thu mua tô thị tập đoàn tô lão gia t ử đục nổi hai mắt đông nhiên lóe lên một cái trần tổng ngài thật dự định thu mua tô thị tập đoàn đúng vậy a vừa vặn chúng ta vạn hào tập đoàn cũng dự định tại giang thành phát triển một chút chuyện này đối với tô thị tập đoàn mà nói là thiên đại chuyện tốt bất quá tô lão gia t ử đột nhiên lại khó xử thở dài m ộ t hơi trần tổng lão giả ta hiện tại chính là một cái quan can tư lệnh liền chủ tịch chức vị đều bị miễn đi loại sự tình này ta căn bản quyết định không được à không sao các ngươi chỉ cần hỗ trợ tổ chức ban giám đốc cùng cổ đông đại hội còn lại sự tỉnh giao cho ta xử lý là được tốt, tốt. tô thị tập đoàn giao cho trần tổng dù sao cũng so nhường tô đại dung kia đồ chó hoang g i a o cho diệp ra mạnh tô lão gia tử mạnh mẽ đập một cái giường trong ánh mắt đều có thể phun ra lửa đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau nhìn ra được tô lão gia tử là thất gấp ngay cả mình đều mắng tô m ộ c vân c à n g là đỏ mặt đụng đụng tô lão g i a cánh tay ra ra trương tổng bọn hắn còn ở lại chỗ này đâu ngươi nói chuyện chú ý một chút tô lão gia tử cũng kịp phản ứng chính mình nói chuyện có chút khó nghe vội vàng cười cười xấu hổ không hào ý trần tổng trương tổng lão già ta là cầu thả người làm các ngươi cười cho rồi trần sinh chỉ là cười một tiếng chi t ô lão gia tử vậy các ngươi trước thông c h i đại gia h ọ ta cùng trương tổng đi làm ý chuyện đến lúc đó đem địa điểm họp nói cho ta là được ai t ố ấ t kia trần tổng các ngươi đi trước bận điệu tô lão gia tử ngồi xuống cung kính nói nếu không ta cũng lưu tại cái này vân lan hỏi dò cũng tốt vừa vặn ngươi lưu tại đám này bận điệu trần sinh dứt lời rời đi phòng bệnh lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người tô lão gia tử nhìn về phía tô một vân dặn do nói một vân ngươi thông tri một chút đi lấy danh nghĩa của ta triệu tập tất cả mọi người họ nếu là tôi lại dung dám nói một chữ không ngươi liền nói ta lao đầu tử l i ề u lên cái mạng này cũng biết đem tô thị tập đoàn làm lòng trời lỡ đất đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ kỹ qua là ra ra ta cái này thông chi bọn hắn tô m ụ c vân không dám thất lễ vội vàng cho công ty từng cái cao tầng gửi tin tức tô láo ra tự do dự một chút bắt đầu nhổ trên người truyền dịch quản ra ra ngươi đây là muốn làm gì tô m ụ c vân vội vàng chặn lại nói ta hiện tại đã tốt hơn nhiều ta sợ một mình ngươi chấn không được bọn hắn cho nên đi chung với ngươi công ty nhìn xem thật là không có việc gì ta thân thể của mình tự mình biết ngươi cũng không cần ngăn ta、nữa. tô lão gia tử ngữ khí nghiêm túc nói tốt ta đỡ ngài lên tô mộc vân biết g i a g i a tính tỉnh n h ư n g hắn tự mình một người tại cái này nói không chừng một hồi lại ngất đi tô g i a g i a ngài dùng cái này xe lăn a vân lan theo bên cạnh đẩy đi tới một cái xe lăn tô lão gia tử vui mừng gật đầu tiểu lan không nghĩ tới ta kêu bất tranh khí nhi tử còn không bằng m ộ c vân bằng hưu đáng tin cậy chờ ta xử lý xong tô g i a cục diện rồi dám liền cho các ngươi vân g i a đầu tư ba ức giúp các ngươi vượt qua nạn quan vân lan sửng sốt một chút sau đó cười ha hả nói tô ra ra ngài liền không cần quan tâm t r â n tổng bỏ ra năm mươi ước đem chúng ta phúc thọ đường thu mua hơn nữa còn bổ nhiệm ta là chủ tịch chúng ta phúc thọ đường nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ cái gì năm mươi ước tô lão gia tử kém chút lại ngất đi ra ra tiểu lan trong tay vốn lưu động thật là so với chúng ta toàn bộ tô thị tập đoàn còn nhiều hơn tô mộc vân cũng là có chút hâm mộ cười nói t r â n tổng thật đúng là xem tiền tạc như cặn bã a năm mươi ước mua một cái phá không phải năm mươi ước mua một cái uy tín lâu năm xí nghiệp cũng là không lỗ tô lão gia tử giới khiếp sợ kém chút đem nói thật đi ra bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút lẩm nếu là trần tổng thu mua phúc thọ đường đều bỏ ra năm mươi ức t i a thu mua vân thị tập đoàn được bao nhiêu tiền không được hai trăm ức trở lên xem ra nghe đồn là thật trần tổng bối cảnh không thể đo lường a hắn mười phần may mắn chính mình lúc trước không cùng diệp ra hợp tác vâng không tô ra rất có thể đã trở thành trần tổng địch nhân rồi tô lão ra tử lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía sau lưng đẩy bánh xe tô một vân l à m bộ rất tùy ý nói rằng một vân a ngươi cùng trần tổng đều là người trẻ tuổi có cộng đồng chủ đề về sau chuyện làm ăn vẫn là từ ngươi cùng hắn kết nối a đương nhiên sau khi làm việc các ngươi cũng muốn nhiều giao lưu trao đổi hứng thú yêu thích cái gì dạng này khả năng đi được thêm gần t ô m ộ c vân nhìn thoáng qua vân lan nhỏ giọng nói rằng ra ra tiểu lan còn ở lại chỗ này đâu ngươi loạn nói cái gì đó ngươi đứa nhỏ này cùng trần tổng giáo hảo thật là so tô thị tập đoàn phát triển còn trọng yếu hơn đại sự a t ô lão ra tử ý vị thâm trường nói rằng lời nói phân hai đầu trần sinh rời đi bệnh viện sau nhường không không hai trực tiếp đem xe lái đi cục cảnh sát sinh ca chúng ta đi cục cảnh sát làm gì trương linh chi có chút tò mò hỏi trần sinh tựa ở xe trên ghế dựa chậm rãi mở miệng vân ra cùng tô ra liên tiếp xảy ra chuyện hơn nữa còn đều là mười phần hữu kỳ quặc sự tình ta cảm thấy khẳng định cùng diệp ra thoát không được quan hệ việc này nhường đ ả m quốc lương ra mặt có lẽ có thể tốt hơn cho diệp ra một bài học thì ra là thế trương linh chi như có điều suy nghĩ gật gật đầu nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy trần sinh mặt ngoài nhìn qua tùy tiện nhưng tâm tư lại hết sức kín đáo đi vào cục cảnh sát về sau đ ả m quốc lương nhiệt tình đem trần sinh mời đến văn phòng ha ha trần sinh đồng chí m ờ i ngồi đang khi nói chuyện đ ả n quốc lương tự mình giúp trần sinh rót một chân trà trần sinh ngâm chén trà lên nhấp một miếng nói ngay vào điểm chính đảng cục ta lần này tới là có việc muốn x i n ngươi g i ú p một tay đàng quốc lương có chút dơ lên lông mày nghiêm túc nói trần sinh đồng chí cứ mở miệng chỉ cần là tại phạm vi chức trách ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực là như vậy chúng ta vạn hào tập đoàn đang cùng giang thành vân gia phúc thọ đường cùng tô i a tô thị tập đoàn phát triển quan hệ hợp tác nhưng vân gia cùng tô i a liên tiếp xảy ra chuyện là thật cho chúng ta hợp tác mang đến t r ù n g điểm khó khăn vậy sao hai nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì hôm qua phúc thọ đường nhà máy có công nhân t h thương trước mấy ngày tô gia tô lão gia tử cũng hư hư thực, thực bị người hạ độc hơn nữa bệnh viện không làm tùy ý tô lão ra t ử ở vào trong hôn mê ta hoài nghi hai chuyện này là có người ở sau l ư n g dở trò lại còn có việc này đàng cục dài ánh mắt n g ư n g tụ trần sinh đồng chí ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ t r a t r a ra manh mối nói xong đàng quốc lương gọi điện thoại rất nhanh một người mặc đồng phục cảnh sát nam tử trung niên đi vào văn phòng đàng cục ngài t ì m ta bạch đội trưởng ngươi đi thăm dò một chút phúc thọ đường nhà máy công nhân thủ thương cùng tô thị tập đoàn tô chính nghĩa nằm viện hai chuyện này nhìn trong đó phải chăng có cái gì ẩn tình chương bốn trăm sáu mươi chín lao đăng ngươi cho là mình vẫn là chủ tịch t r đảng quốc lương nghe được tin tức này hiển nhiên có chút ngoài ý mớn hắn biết trần sinh lần này ý đổi đến liền phân phó nam tử trung niên chuyện này nhất định phải coi trọng ngươi phái người thật tốt cha một chút là chờ một chút ngay tại nam tử trung niên chuẩn bị lúc rời đi đàng quốc lương đột nhiên lại gọi hắn lại việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy như vậy đi ngươi tự mình dẫn đầu thành lập tổ chuyên án nếu như phía sau màn thật sự có người thao túng chuyện này tuyệt không nhân ngượng nam tử trung niên sửng sốt một chút nhìn đàng quốc lương không phải muốn làm dáng một chút mà là thật muốn t r a rõ việc này đàng cục ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ bắt được hung thủ sau màn t ố t ngươi đi xuống đi nam tử trung niên sau khi đi đàng quốc lương lập tức lại đổi một bộ gương mặt trần sinh đồng chí chuyện này ta nhất định sẽ cho đại gia một cái công đạo trần sinh khẽ vất cảm vậy thì phiền t o á i đàng cục không phiền t o á i đây là cảnh sát chúng ta phải làm đàn quốc lương giúp trần sinh rót một c h é n t r à nữ khí rất tùy ý nói rằng đúng rồi cao viên bản án đã đưa cho p h á p viện thật không nghĩ tới chu ra vì cho chu đông lượng trị liệu bệnh tim vậy mà mong muốn cấy ghép một đứa bé trái tim cái này thật đúng là nghe rợn cả người nói đến đây đàn quốc lương lòng đầy căm phẫn hận không thể tự mình xử lý những cái k i a người h i ể m nghi trần sinh nhìn thấy đối phương dáng vẻ phẫn nộ trong lòng tự đ ủ ngươi liền chớ ở trước mặt ta trang các ngươi cái gì chưa thấy qua chút chuyện nhỏ này còn có thể để ngươi giật mình bất quá trần sinh nghĩ lại họ chu nữ tử có lẽ sẽ lên án chính mình liền cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ lo lắng đúng rồi đàng cục chu đông lượng là chết như thế nào họ chu nữ tử k i a m ộ t mực nói là ta giết hắn ta bình thường liền lao nhân cũng không dám đỡ thật không có đụng lao đầu kia à. ha ha không cần phải lo lắng việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào đàng quốc lương cười giải thích nói đến thật đúng là có chút kỳ quái căn cứ pháp y giám định chu đông lượng là chết tại trên bàn giải phẫu mà lại là bị dao giải phẫu đâm rách trái tim mà chết chỉ tiếc mấy vị t ê u bác sĩ cùng y tá đều đã bị diệt khẩu căn bản là không có cách kiểm chứng chuyện này đến cùng là bác sĩ cố ý vẫn là không cẩn thận nói không chừng mấy vị kêu bác sĩ nghe được tiếng còi cảnh sát nhất thời xuất ruột mới không cẩn thận cầm dao giải phẫu lưu tại lao đầu kia thể nội cũng đúng phạm tội người nghe được tiếng còi cảnh sát nào có không hoảng hốt ngược lại bất kể nói thế nào bọn hắn cũng coi là vì dân trừ hại đàng quốc lương t r e o k ẹ o nói nói thật ta còn thực sự lo lắng sẽ bị họ chu v u hãm lần này an tâm nhiều trần sinh dường như thở dài một hơi đứng dậy nói rằng đảng cục ngươi trước vội vàng ta sẽ không cái dày tuất ta đưa t i ế n ngươi chuẩn bị rời phòng làm với lúc trần sinh đột nhiên nghĩ đến chu cương đúng rồi đảng cục các ngươi cục có phải hay không có một cái gọi là chu cương người đảng quốc lương nghe xong trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm trần sinh thế nào đ ỗ n g nhiên ngâng lên chu cương người này chẳng lẽ là ngại tự mình xử lý không đủ h u n g ác bình tĩnh mà xem xét chu cương cũng không cùng trần sinh phát sinh qua xung đột chính diện bị điều tới chị an chỗ cũng là bởi vì cần tìm một cái có nổi n mà thôi là có người như vậy trước kia tại thị cục công tác bất quá hắn xem như chị an đại đội trưởng không có kịp thời phát hiện thuộc hạ làm việc thiên tư trái pháp luật cho nên bị ta điều tới chị an chỗ gánh nhầm đồn trưởng thế nào chẳng lẽ hắn lại tìm bạn hào y liệu thiệt t á i đó cũng không phải trần sinh mỉm cười nói nói buổi tối hôm qua ta vừa vận động phải hắn chấp pháp cảm giác người này có một c ố bốc đồng là đồng chí tốt trần sinh nghĩ thầm giang thành bên này công ty không thể thiếu muốn cùng cảnh sát liên hệ tổng không thể mọi chuyện đều tìm đàm quốc lương a nếu như có thể nuôi dưỡng một cái người một nhà cũng là có thể tiết kiệm không ít phiền thoái đàm quốc lương nghe song lông mày gian ra hóa ra là dạng này tiết tốt hai ngày này ta đem hắn triệu hồi đến lời nói phân hai đầu tô mục vân ba người tới công ty cổng phát hiện lan can vậy mà không có trực tiếp dâng lên tên hôn đả nào đem xe của chúng ta bảng số theo trong hệ thống xóa bỏ t ô lão ra tử tức h ồ n thì nói ra ra người trước không nên gấp g áp ta đi xuống xe một m chút t ô m ộ c vân nhữ nhữ mày lại đi đến một bên phòng an ninh nhẹ nhàng gõ vang lên cửa sổ thủy tinh sư phụ phiền thoái mở cửa một gã mắt nhỏ bảo an nhìn người tới cầm lấy dự â m chén uống một n g ụ m lại đem lá trả nôn về cái chén ngự a khí lười biếng nhìn về phía t ô m ộ c vân không mở được ngoại lai cỗ xe cần sớm h ẹ n trước ngươi biết nàng là ai chăng nàng là công ty của các ngươi tô tổng còn không mau một chút mở cửa vân lan có chút tức giận nói rằng tô tổng mắt nhỏ bảo an cười ha ha tô tổng đã bị khai trừ không thuộc về người của công ty chúng ta ta bên này tiếp vào thông chi về sau không được nàng lại tiến vào công ty nửa bước bớt nói nhảm mở cửa tô mục vân vũ một cái cửa sổ nghiêm nghị quát thảo với ai hai đâu mắt nhỏ bảo an đứng lên cầm lấy một bên c á i nghĩa còn dám d u n g dài đem các người hai toàn xin ra ngoài sau khi nói xong mắt nhỏ bảo an trên mặt hiện ra một tia đại ý không nghĩ tới ngày xưa cao cao tại thượng tô tổng cũng có chật vật như vậy một ngày thật sự là quá sảng khoái người tô mục vân khí toàn thân phát dun nàng tự nhiên biết đây đều là tô đại dũng phụ tự an bài vì chính là nhục nhã chính mình n h ư n g tô đại dũng đi ra thấy ta tô lão gia tử b ư ớ c xuống xe lạnh lùng khuôn mặt không giận tự uy tô tô chủ tịch ta ta mắt nhỏ bảo an tuy nói không sợ vừa về nước tô một vần nhưng đối với tô lão gia tử vẫn là trong lòng sợ hãi ưu ra ra hội nghị này lập tức liền muốn bắt đầu ngài thế nào tại cái này lợi a bên ngoài như thế lạnh ngài thân thể này có thể chịu được sao cẩn thận tan ra thành từng mảnh a đám người sau lưng tô mục tiêu theo cửa sổ xe bên trong thỏ đầu ra vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng xuất sinh tô lão gia tử đưa tay chỉ tô m ộ c tiêu còn không mo một chút đem cửa mở ra ha ha lao đăng ngươi cho rằng ngươi còn lúc trước chủ tịch ta thật không làm rõ ràng được tô thị tập đoàn lớn như thế s á n g nghiệp ngươi vậy mà giao cho một nữ nhân trong tay thật sự là càng giả càng hồ đồ tô m ộ c tiêu ánh mắt sắc bén nhìn về phía tô lão gia tử trong giọng nói mang theo vô tận đoán hận ngươi cái này đại nịch bất đạo h ố n đản ngươi nếu là bằng thực lực mình ngồi lên chủ tịch vị trí ta ngược lại thật ra đối ngươi có mấy phần thưởng thức nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà cai nguyện làm diệp ra chó ta thật hối hận không có sớm một chút đem tô thị tập đoàn giao cho một vân Lao là Đăng, đồng dạng tôi mục tiêu n hơn tử, tôn, tử, đồ, hai mắt đỏ bừng mắng bởi vì các ngươi phụ tử tâm thuật bất chính tôi lão gia tử mở miệng yếu đớt nói chương bốn trăm bảy mươi ai tán thành ai phản đối chương bốn trăm bảy mươi ai tán thành ai phản đối tôi mục tiêu muốn nói lại thôi sau đó cười lên ha hả lao đăng ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm ngược lại hiện tại ngươi đã không phải là chủ tịch biết ta vì cái gì biết rõ ngươi đã không có quyền nói chuyện nhưng vẫn là vẽ vời thêm chuyện tổ chức ban giám đốc sao vì cái gì tô lão gia tử hỏi ngược lại bởi vì ta muốn để ngươi tận mắt thấy chính mình nhiều năm tâm huyết rơi vào bên ngoài trong tay người ta không lấy được tô m ụ c vân cũng mơ tưởng được n g ư ơ i tiểu x u ấ t sinh này ta đánh chết ngươi tô lão gia tử run run dày dày hướng tô mục tiêu đi đến bất quá bị tô m ụ c vân ngăn cản ra ra ngài thân thể vừa vặn tuyệt đối không nên động khí vân lan cũng bị tô lão gia tử vẻ mặt khẩn trương an ủi đúng vậy a tô ra ra chúng ta là tới này giải quyết vấn đề Không phải cùng giá hỏa này sinh khí. phải hỏa sinh cùng này giá Ai yêu, tôi ố t một đ làm liền hâm mộ cho cháu Chí A -a, Các người liền tô Thị người ông người Gà. A Tê Tô Tập đoàn đại o à n đ Môn còn không còn nào vào được, thật sự là đáng thương được. thể Thật Tô vào là à. Đại sự dũng lắc đầu ở một bên châm trọc khiêu khích nói t ô đại dũng người tên ghê tầm này người quên ra ra trước đó thế nào đối ngươi sao ngươi làm như vậy xứng đáng ra ra sao t ô m ộ c vân đỏ mặt chỉ vào nói vậy hắn vì cái gì không đem tô thị tập đoàn cho ta t ô đại dũng cắn răng nói rằng nếu như ngươi không phải khăng khăng muốn sản xuất thấp kém sản phẩm ra ra sẽ làm như vậy sao một bộ chi phí một trăm khối mỹ phẩm dưỡng da bị ngươi áp suất tới mười mấy khối chi phí mấu chốt ngươi còn đem giá cả để cao tới hơn một ngàn. tiếp tục như vậy chúng ta tô thị tập đoàn sớm m u ộ n cũng sẽ đóng cửa ngươi biết cái gì chỉ cần là chúng ta tìm tới thích hợp mỹ trang chủ blog bán hai ngàn cũng có người muốn t ô đ ạ i dũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói các ngươi đây là hại người tiêu dùng đi ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời t ô đ ạ i dũng nhìn về phía một bên phòng an ninh dùng nháy mắt ra hiệu cho mắt nhỏ bảo an ngầm hiểu mở cửa cấm ra ra chúng ta đi t ô mục vân vịn tô láo ra tử ngồi vào xe xếp sau mấy phút sau tô m ụ c vân cùng vân lan vị tô lão gia tử tiến vào phòng h ọ p lúc này lớn như vậy phòng h ọ p đã ngồi đầy người tất cả đều là công ty đại cổ đông cùng ban giám đốc thành viên thời điểm trước kia những người này hận không thể hàng ngày đập tô lão gia tử m ô n g ngựa mà bây giờ đại gia nhìn thấy tô lão gia tử tất cả đều lạnh lùng ngồi tại nguyên chỗ thậm chí còn có người phát ra trận trào ậ n phúng âm thanh u, Tô、Chủ、tịch thân thể này vẫn rất thể đất Chủ cứng có nhanh như Ai u, nhìn ta nhớ này vẫn rắn, liền xuống vậy lại. đi về sau tô thị tập đoàn có thể muốn đổi tên diệp thị tập đoàn đi ha ha đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi theo lên như diều gặp gió tô thị tập đoàn hiện tại chính là không hiểu được sáng tạo cái mới sớm nên thay người tô láo gia tử thật sự là không thể nhịn được nữa đột nhiên vô bàn một cái đều im miệng cho ta toàn bộ phòng họp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ bất quá rất nhanh đại gia liền khôi phục lại bắt đầu nhỏ giọng trào phúng lấy tô láo gia tử lúc này một gác m ặ c màu trắng tây trang nam tử tiến vào phòng họp giật giật k h o miệng nhìn về phía tô láo gia tử đám người trong nháy mắt đứng dậy hướng phía người tới có chút bái đều ngồi đều ngồi người trẻ tuổi khoát tay ra hiệu một chút tô mộc vân theo thanh â m nhìn lại phát hiện người đến là một cái hết sức trẻ tuổi người tại phía sau hắn đi theo chính mình đại bá tô đại dũng cùng ca ca tô mục tiêu ngươi chính là diệp h à n a diệp hàn quan sát một chút tô mộc vân có chút sửng sốt một chút vị này là tô mục tiêu vội vàng đi lên phía trước không người giới thiệu nói nàng là ta ra nước ngoài học đường bộ i năm nay hai mươi tuổi ra mặt a hóa ra là tô tiểu thư a diệp hàn nâng cầm lên cười cười đã sớm nghe nói tô tiểu thư tập tài hoa và khuôn mặt đẹp vào một thân hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a diệp hàn ít tại cái này nói lời hay hôm nay ta tới này là muốn cùng ngươi nói rõ ràng nói chuyện chúng ta tô thị tập đoàn sự t ì n h cái gì các ngươi tô thị tập đoàn diệp hàn vẻ mặt vô tội nhún nhún b a i rõ ràng là ta diệp ra tô thị tập đoàn ngươi người này thế nào nói lung tung a những người còn lại cũng tại ở một bên phụ họa theo đ ô i chính là diệp tổng đã là tô thị tập đoàn mới nhâm chủ tịch tô một vân ngươi ít tại cái này nói lung tung tô thị tập đoàn chỉ có tại diệp tổng dẫn đầu hạ khả năng phát triển tốt hơn ừ diệp thiếu cho phép các ngươi tới đây họ là để mắt các ngươi đừng không biết tốt xấu thức thời nhanh lên đem trong tay mình điểm này cổ phần giao ra không cần làm rủ xuống dây chết vân lan khí đi về phía trước hai bước dầm chân mắng các ngươi những này cỏ mọc đầu tưởng lúc này mới mấy ngày các ngươi liền thành diệp ra cho săn thật sự là không có cốt khí ở đâu ra hoàng mau nhà đầu chúng ta tô thị tập đoàn sự t ì n h cũng đến phiên ngươi đến xem bảo ta biết nàng, nàng là vân trung hải n ư nhi ha ha một cái nho nhỏ vân ra cũng dám tới này d ư n g ai người tới cho ta oanh ra ngoài lúc này mấy cái bảo an đi đến chuẩn bị đem vân lan đuổi đi ra dừng tay cho ta không không hai thanh nhâm theo bảo an sau lưng chuyển đến diệp hàn nhìn người tới có chút không vui nhìn về phía tô đại dũng công ty của các ngươi là nhà vệ sinh công cộng sao như thế nào là người đều có thể đi vào bất quá cái này vóc người còn rất xinh đẹp hỏi nàng một chút là làm cái gì tô đại dũng vẻ mặt đ ị n h nọt trả lời diệp thiếu ta cái này p h ả i người đem các nàng đuổi đi ra thuận tiện giúp ngài an bài một chút hắn xoay người sang chỗ khác vừa mới chuẩn bị nhường bảo an đem mấy người cầm xuống đông nhiên ngây ngẩn cả người như thế nào là trần sinh bọn hắn tới chính mình không phải nhắc nhở bảo an nhất định phải xem trọng cửa sao các ngươi là vào bằng cách nào đương nhiên là đánh vào tới không không hai ôm lấy ngực cười lạnh nói diệp hàn thấy tô đại dũng phụ tử sững sờ tại nguyên chỗ những mày hỏi ngươi biết bọn hắn tô mục tiêu vội vàng tới gần diệp hàn dỗi ra một cái tay cản ở người phía sau bên thai nói nhỏ diệp thiếu đằng sau kia hai là vạn hào tập đoàn trần sinh cùng trương linh chi bọn hắn giống như cùng ta đường m ộ i quan hệ rất gần diệp hàn ánh mắt ngưng tụ thấy rõ người tới về sau trong nháy mắt đổi một bộ gương mặt ai u hóa ra là trần tổng cùng trương tổng a thất kính thất kính người tới còn không mau một chút dọn chỗ mấy cái bảo an không hiểu ra sao nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn lôi ra vài cái ghế dựa chân tổng trương tổng các người rốt cuộc đã đến vân lan ngạc nhiên đi đến trần sinh trước mặt chân tổng trương tổng tô m ộ c vân trong lòng tảng đá rốt cuộc rơi xuống nhường ngày hai vị chê cười tô láo ra t ử lắc đầu tiêu tụy trên mặt hiện lên một tia đ ắ m chát không nghĩ tới ngày xưa đường đường tô thị tập đoàn chủ tịch bây giờ lại bị người không để vào mắt thật là có chút b ộ t người trần sinh nhìn lướt qua phòng h ọ đ á người như có gai ở sau lưng như ngồi bàn trống vội vàng tránh đi ánh mắt của đối phương trần sinh cười lạnh một tiếng gọn gàng dứt khoát mở ra miệng ta liền có chuyện nói thẳng hôm nay tới này mục đích là muốn thu mua tô thị tập đoàn đại gia trong tay cổ phần có một phần tính một phần ta đều có thể dựa theo cao hơn giá thị trường tiến hành thu mua bất quá bán ra cổ phần sau cũng liền mang ý nghĩa các ngươi cùng tô thị tập đoàn lại không bất kỳ quan hệ gì ta lời nói xong ai tán thành ai phản đối chương 471, ngươi có thể bảo chứng cả đời mình không sinh bệnh sao chương 471, ngươi có thể bảo chứng cả đời mình không sinh bệnh sao tô thị tập đoàn phòng họp các đại cổ đông nghe xong trần sinh lời nói trong nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ p hai o vào n cũng ngắn n g g họp lâm t một r o n người không g Tất chút cả có mọi bàn l m c g n tay đánh mắt nhìn vào tô mục tiêu trên mặt lạnh như băng quát lớn không phải nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao tô mục tiêu trực tiếp bị đánh mất bức nửa ngày về sau che lấy chính mình sưng lên thật cao gương mặt có chút khó có thể tin nhìn về phía không không hai người dám đánh ta đánh ngươi thế nào lại bức bức liền tra ngươi cùng một chỗ đánh không không hai đang khi nói chuyện lột lên tay h á o tô mục tiêu bộ mặt hướng lui về phía sau mấy bước cố nén tức giận trong lòng nói rằng hừ hảo nam không cùng nữ đấu diệp hàn nhìn thấy đối phương một lời không hợp liền đ ộ n g thủ trên mặt có chút nhịn không được rồi bản thiếu hôm nay cho phép các ngươi tới đây là muốn mau sớm chứng thực công ty thu mua sự tỉnh cũng mua xuống trong tay các ngươi còn lại cổ phần không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế không cho bạn thiếu mặt núi đúng dịp ta cũng là đến thu mua tô thị tập đoàn trần sinh vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này diệp hàn bưng lên trước mặt mình nước trà nhấp một miếng cử trọng n h ư ợ c khinh nhìn về phía đám người đại gia trong tay cổ phần tự nhiên là chính mình quyết định bán cho ai bất quá ta chuyện xấu nói trước phàm là có người dám đem cổ phần bán ra cho trần sinh cái kia chính là rõ ràng muốn cùng ta diệp ra đốn địch ư kinh thành lao pháo nói chuyện chính là không tầm thương a bây giờ liền bắt đầu uy hiếp người không không hai vẻ mặt trào phúng nhìn về phía diệp hàn bất quá ngươi cái này chút thủ đoạn hiển nhiên không đủ a vậy sao vậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thủ đoạn gì không không hai không có chính diện đáp lại mà là quét một vòng các đại cổ đông các vị ta biết các ngươi không dám đắc tội diệt ra bất quá chúng ta vạn hào tập đoàn cũng không phải mì vắt bót mọi người đều biết vạn hào tập đoàn thuốc kháng ung thư đang chuẩn bị tại cả nước mở rộng nếu như các vị nhất định phải vì q u ỳ liếm diệt ra đem t ô thị tập đoàn cổ phần bán ra cho diệt ra vậy chúng ta vạn hào tập đoàn cũng không quen lấy các ngươi về sau các vị cùng người nhà của các ngươi mơ tưởng tại vạn hào tập đoàn mua được một bình thuốc đương nhiên các ngươi sẽ nói mình là có tiền tìm người mua d ù n không được sao thật không tiện chúng ta vạn hào tập đoàn dược vật cũng phải cần thực tên mua sắm t ô mục tiêu nghe xong n h ị n không được cười nói ngươi nói những n à y đối với nghèo người mà nói có lẽ có thể tạo thành uy hiếp nhưng đối với chúng ta những n à y danh môn quý tộc mà nói căn bản không có gì lựa uy hiếp chúng ta có thể đi trong ngoài nước tốt nhất bệnh viện xem bệnh thậm chí có thể xuất ngoại nhất định phải mua công ty của các ngươi sản xuất dược vật sao t ô mục tiêu một câu đám người lại nhặt lại lòng tin không không hai hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu tại kháng ung thư cái này cùng một chỗ chúng ta vạn hào sản xuất thuốc kháng ung thư xa xa dẫn trước hơn nữa bao hàm các loại ung thư trừ cái đó ra vạn hào tập đoàn đối với đánh hạ một ít nghi nan tạp chứng đã có nhất định tiến triển tỷ như an tư biện mặc chứng bệnh tim nhiễm trùng tiểu đường tiệm đống chứng chờ lúc này một gã cổ đông nhỏ giọng nói rằng nàng nói xác thực không sai ta nhị cứu mẹ chính là phục d ụ n g vạn hào tập đoàn sản xuất thuốc kháng ung thư ba năm ung thư hoàn toàn bình phục ta nhà hàng xóm nữ nhi mắc ung thư phổi cũng là ăn vạn hào tập đoàn thuốc kháng ung thư hiện tại đã đi học một người khác cũng phụ họa theo đôi nói không không hay mỉm cười mang theo một tia uy hiếp hỏi lại cho nên ta muốn khuyên các vị nghị thông suốt các ngươi có thể bảo chứng cả đợi mình không sinh bệnh sao Tô Mộc Vân cùng Vân Vân l a không ư ờ i đều tròn váng. không hai cảm thấy mình hôm nay lời nói có chút mật có chút ngượng ngùng nhìn về phía một bên trần sinh sinh ca ta nói chính là không phải hơi nhiều trần sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu không phải ngươi cũng nói xong hỏi lại ta có cái gì dùng ta đây không phải nghĩ đến thay ngươi đem lời nói không không hai mỉm cười nói nói ngươi lời nói này xác thực rất có đạo lý trần sinh cho không không hai một cái ánh mắt tán dương đám người nghe xong trong nháy mắt lâm vào trầm mặc ở trong đây là trần chùi uy nhưng là đại gia lại không có bất kỳ biện pháp nào sinh lão bệnh tử là mỗi người đều sẽ kinh nghiệm quá trình mặc dù mọi người đều không hy vọng chính mình sinh bệnh nhưng không người nào dám cam đoan chính mình sẽ không xảy ra bệnh diệp hàn nhìn đến mọi người có chút do dự tự nhiên biết mọi người lo lắng sau này mình muốn là sinh bệnh không cách nào theo vạn h ả o tập đoàn mua được dược vật hắn đột nhiên vô bàn một cái nghiêm nghị quát Trần sinh, tại luật tuyệt Sinh, ngươi lớn nhà Căn cứ pháp luật quy định, tuyệt bán cho bệnh nhân hiếp huy pháp cho đây quy là cứ cự vậy ngươi vừa mới nói cần thực tiên chế mua thuốc rõ ràng chính là muốn dựa vào dược vật đến uy hiếp lớn nhà xin nhờ thực tiên chế là sợ có người đầu cơ trục lợi dược vật tại hoa hạ dân chúng bình thường một chương buổi hòa nhạc vé vào cửa đều không giành được còn có thể c ư ớ p được thuốc kháng ung thư một bên trương linh chi cũng nói bổ sung trần tổng nói không sai chúng ta thiết trí quy định này dự tính ban đầu chính là nhường dược vật chân chính đến người bệnh trong tay mà không phải bị một ít nhà tư bản đem thuốc lẫn lộn tới giá trên trời ngoài ra chúng ta tất cả dược vật thành phần đặc thù tại tiêm vào trước đó đều cần cho bệnh nhân làm một lần kiểm tra sức khỏe mới được bởi vì có ít người thân thể điều kiện không thích hợp dùng thuốc trương linh chi nói đến đây dừng một chút ý vị thâm trường nhìn về phía đám người tiếp tục nói bất quá cụ thể hạng người gì không thể dùng thuốc kia liền không thể tùy tiện tiết lộ dù sao cái này thuộc về công ty của chúng ta cơ mật không không hai nghe xong nói đùa một câu ta nhìn diệp đại thiếu liền không quá thích hợp dùng thuốc còn có các vị cổ đông có thích hợp hay không dùng thuốc đến khảo sát khảo sát mới có thể biết đối mặt đám người uy hiếp đại gia trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được bọn hắn mặc dù nghĩ đến kiếm tiền nhiều hơn nhưng bây giờ mình đã tài phú tự do cùng mạng của mình so sánh tiền liền lộ ra không có trọng yếu như vậy hướng vạn hào tập đoàn lấy lỏng không khác mua cho mình một phần bảo hiểm lúc này một cái gầy yếu nam tử trung niên dẫn đầu đứng lên nói rằng ta nghĩ thông suốt ta quyết định đem trong tay mình cổ phần bán cho trần tổng trần sinh cười lạnh một tiếng t ố t bất quá bây giờ ta giá thu mua cũng không phải cao hơn giá thị trường mà là giá thị trường bảy mươi nam tử trung niên nghe xong cắn răng gật đầu đáp t ố t đa tạ trần tổng ta cũng đồng ý đem chính mình toàn bộ cổ phần bán cho trần tổng hơn nữa để tỏ lòng ấ y náy ta theo giá thị trường sáu mươi một cái thân thể mập mạc nam tử đứng dậy vẻ mặt định nọt nhìn về phía trần sinh nói rằng chương bốn trăm bảy mươi hai chiến lược tô một vân chương bốn trăm bảy mươi hai chiến lược tô một vân có hai người tỏ thái độ còn lại mấy cái cổ đông trải qua một phen đấu tranh tư tưởng qua đi cũng nao nhao đứng lên ta chuẩn bị đem cổ phần của mình theo giá thị trường sáu mươi phần trăm bán ra cho trần tổng ta cũng bằng lòng đem cổ phần bán cho trần tổng đồng thời đề cử trần tổng đảm nhiệm tô thị không đúng là đảm nhiệm trần thị tập đoàn chủ tịch một cái quang đầu nam tử vì biểu đạt kinh ý càng là trực tiếp đem tô thị tập đoàn gọi là trần thị tập đoàn diệm hàn thấy mọi người toàn bộ lâm tràng phản chiến phẫn nộ vỗ bản một cái các nguyên nguyên một đám chính là muốn cùng diệp ra là được sao một gã cổ đông nâng đỡ k í n h mắt có chút bất đắc gì nói diệp tổng cái này không thể trách chúng ta ai trần tổng sát thực so ngươi càng thích hợp gánh nhâm chủ tịch chính là ta tin tưởng tô thị tập đoàn chịu chắc chắn lúc trần tổng dẫn đầu hạ làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng một người khác cũng phụ lời nói diệp hàn bị tức đến nói không ra lời hắn không nghĩ tới đám người này phản chiến nhanh như vậy hiện tại chính mình chỉ là trên danh nghĩa chủ tịch nhưng cổ quyền còn không có chân chính chuyển tới chính mình danh nghĩa hiện tại đại thế đã mất chính mình lại lưu tại đây cũng chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi tốt tốt tốt ta diệp hàn nhớ kỹ các ngươi diệp hàn dứt lời cắn răng đi ra cửa diệp thiếu ngài chớ đi a ngài đi làm sao chúng ta xử lý tô đại dũng có chút không biết làm sao gọi lại diệp hàn đúng vậy a diệp thiếu ngài không thể cứ như vậy đem tô thị tập đoàn chắp tay nhường cho người a nếu không ngài cho diệp ra ra chủ trào hỏi tô mục tiêu cũng hỏi dò hai người các ngươi phế vật để các ngươi làm sự tình các ngươi hoàn thành giả gì còn có mặt mũi nói nhường ta giúp các ngươi các ngươi vẫn làm mình nghĩ một chút biện pháp a diệp hàn lạnh hư một tiếng cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp diệp đại thiếu không tiện a có dành thường tới làm khách không không hai tiện tiền ô ha, ha. nhìn thấy diệp hàn kinh ngạc d á n g vẻ ta thế nào cao hứng như vậy đâu vân lan cũng mười phần hưng phần nói diệp gia mặc dù là yên kinh đại gia tộc nhưng chúng ta trần tổng cũng không sợ hắn nói thật ta liền không gặp trần tổng sợ hơn người trương linh chi cũng có chút kiêu ngạo nói trần sinh lại một bộ bình tĩnh bộ dáng nhìn về phía phòng họp mọi người nói các ngươi đem chuyển nhượng hợp đồng ký tên sau đó lấy tiền rời đi việc này giao cho ta đến xử lý a trương linh chi chủ động xin đi nói một đám cổ đông nào dám lãnh đạo vội vàng bắt đầu ký hợp đồng sau khi ký hợp đồng xong đám người liên tục không ngừng rời đi phòng họp cuối cùng tôi r lão gia tử đột nhiên đá văng ra hai người chứng mắt hai mắt nổi giận nói các ngươi hai súc sinh này lại đem tô thị tập đoàn chắp tay nhường cho người ta tô ra g i a các ngươi dạng này đứa con bất hiếu tôn quả thực là ra môn bất hạnh ra ra ngài không phải cũng đem tô thị tập đoàn chắp tay n h ư ờ n g cho người sao tô m ộ c tiêu nhỏ giọng thầm thì đánh giám tô lão gia tử chỉ t i ế c rèn s ắ t không thành thép mắng công ty giao cho diệp ra khẳng định sẽ đập chiêu bài cuối cùng đi hướng diệt vong mà giao cho trần tổng trên tay tất nhiên có thể phát triển không ngừng tính toán cùng các người hai cái này phế vật nói không rõ ràng t ô đ ạ i dùng thấy cầu tô lão gia tử không thấy hiệu quả vội vàng lại ôm lấy trần sinh đ u ổ i trần tổng cầu ngài khai ân để cho ta tiếp tục lưu lại tô thị tập đoàn a cho dù là để chúng ta chỉ coi tổng giám đốc cũng được a ha ha l i ê n ăn mang cầm nghĩ cũng là rất tốt người vẫn làm a u của ta không nên ép ta đậu thủ trần sinh không nhịn được nói ta không đi tô đại dũng cắn răng nói rằng ngược lại chúng ta còn có tô thị tập đoàn cổ phần dù là không đảm đương nội cao tầng chúng ta vẫn như cũ có thể làm cổ đông đúng chúng ta không đi các ngươi cũng không thể đem chúng ta cổ quyền đoạt đi qua đi tô mục tiêu cũng lấy lại tinh thần đến lý trực khí tráng n g ư ỡ n ngực tô mục v â n thấy tô đại dũng phụ từ cái dạng này giận đùng đùng mắng hai người các ngươi thế nào dạng này ta nếu như các ngươi đã sớm xấu hổ không đất dung thân c h ú người ta ra mặt ra dạy, n g ơ i Kiêu có cầm chúng Mộc c thể ta Tô làm lý. sao xử ư lạnh m ộ tôi tiếng, muốn m u n chúng thị trường giá gấp 10 lần giá mục u không h p vân tức giận d ậ m chân đúng lúc này mấy tên nhân viên cảnh sát đi vào trong văn phòng tô đại dũng cùng tô mục tiêu tại cái này sao trần sinh theo thanh em nhìn lại phát hiện người nói chuyện chính là chu cương chu cảnh quan các người muốn tìm tới người đây không phải đang quỳ trên mặt đất sao chu cương nhìn về phía tô đại dũng hai người nghiêm nghị nói rằng tô đại dũng tô mục tiêu hai người các ngươi dính l i ễ u đưa lên nguy hiểm vật chất tội cùng cố ý đả thương người tội theo chúng ta đi một c h u y ế n a tô đại dũng lập tức toàn thân run lên cảnh sát đồng chí hoan b u ồ n g a chúng ta cho ai đầu độc ha ha ta vừa vặn giống nói là nguy hiểm vật chất a làm sao ngươi biết là đầu độc chu cương híp mắt nhìn về phía tô đại dũng cái này ta vừa mới nghe lầm tô đại dũng ngụy biện nói tô lão ra tử lòng như cho n g ộ i thất vọng vô cùng nói ta liền nói lao già ta thật tốt làm sao lại bỗng nhiên bị bệnh hóa ra là các ngươi hai sốc sinh này cho ta đầu độc ta không có hoan h ư ở n a tô một ki ô tê tâm liệt phế hô đem hai người bọn họ mang đi chu cương ra lệnh mấy tên nhân viên cảnh sát đi lên phía trước trực tiếp đem tô đại dung phụ tử còn lại mang đi chu cương nhìn về phía t r ầ n sinh c ư ờ i dạng dỡ nói trần tổng chúng ta đi tô chính nghĩa lao ra t ử lần thứ nhất ở bệnh viện cẩn thận lục soát một phen phát hiện xét nghiệm đơn bên trong s á t thực chứa có một ít có độc vật chất hơn nữa bệnh viện người phụ trách cùng tô đại dung phụ tử vụ t r ộ n cấu kết mong muốn che giấu sự thật trước mắt bệnh viện đã bị cảnh sát niêm phong chân sinh khẽ gật đầu chu cảnh quan vất vả đây đều là là ta có thể quan phục nguyên t r ư c toàn bộ nhờ ngài tại đảng cục trước mặt nói ngọn chu cương cảm động đến rơi nước mắt nói lúc đầu mấy cái k i a nhân viên cảnh sát đi vạn h ả o y ghi hà liệu gây chuyện cũng với ngươi không quan hệ về sau vạn h ả o y ghi hà liệu cùng t ô t h ị tập đoàn còn phải dựa vào chu cảnh quan nhiều chiếu cố một chút ngài yên tâm ta nhất định cúc c u n g tận tụy chết thì mới dừng chu cương nhìn phán qua trong phòng họp mấy người lập tức mỉm cười nói nói, trần tổng vậy ta sẽ không q u g i dày các ngươi đi họp chu cảnh quan đi thong thả chu cảnh quan bọn người sau khi đi tô một vân nhìn về phía chân sinh mười phần cảm kích nói rằng trần tổng tạ ơn ngài giúp chúng ta tô ra về sau t ô thì tập đoàn liền giao cho ngài cùng t r ư n tổng vẫn là thôi đi ta còn là ưa thích tại phía sau màn chủ tịch vẫn là từ ngươi tới làm a trần sinh mỉm cười đem hợp đồng đưa cho tô m ộ c vân tô m ộ c vân ký lên tên của ngươi a tô m ộ c vân như là người gỗ như thế xứng sở tại nguyên chỗ trong lòng dường như có cái gì bị xúc động đồng dạng tô m ộ c vân độ thiện cả ba trước mắt độ thiện cảm chín mươi chương bốn trăm bảy mươi ba phục sinh đan chương bốn trăm bảy mươi ba phục sinh đan hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục vang lên tô m ộ c vân độ thiện cảm đột phá chín mươi đốt chúc mừng túc chủ thành công chiến lược hai mươi ba hảo nữ thần tô một vân ban thường t một c r n chúc mừng tốc chủ thành công rút ra hai mươi năm thọ mệnh trước mắt thọ mệnh hai trăm năm mươi tuổi ban thường hai thu hoạch được phục hoạt đan một cái đã thả nhập không gian bên trong phục hoạt đan giới thiệu có thể phục sinh trừ tốc chủ bên ngoài những người khác chú chỉ có thể phục sinh bốn mươi tám giờ bên trong là người đã chết trần sinh nghe xong hệ thống giới thiệu có chút thất lạc vốn còn nghĩ phục sinh phụ mẫu chỉ tiếp cái này phục hoạt đan chỉ có thể phục sinh vừa mới chết người tô mộc vân tại nguyên chỗ xứng sở trong chốc lát về sau dần dần lấy lại tinh thần đi đến trần sinh trước mặt nói rằng trần tổng cái này sao có thể được đâu ngươi dùng tiền thu mua tô thị tập đoàn cổ phần chủ tịch tự nhiên hẳn là từ ngươi tới làm một vân ngươi liền thu cất đi trương linh chi đem một t r ư ơ n g thẻ màu đen trả lại trần sinh khíp mắt nói rằng tại tới công ty trên đường sinh ca liền đã quyết định đem công ty cổ quyền thu mua tới sau đó tặng cho ngươi nhìn trên hợp đồng viết cổ quyền người nắm giữ là ngươi tô mộc vân cầm qua hợp đồng nhìn kỹ phát hiện xác thực như thế tô thị tập đoàn giá trị thị trường năm trăm ư c sáu mươi phần trăm cổ quyền đã chuyển tới chính mình danh nghĩa hơn nữa trần sinh người trả lại tô thị tập đoàn tài khoản đi vào một trăm ư c vốn lưu động nói cách khác mình bây giờ là tô thị tập đoàn danh xứng với thực t ứ nhất đại cổ đông còn có thể tùy ý chi phối k i a m một trăm ư c tài chính tô mộc vân một cái lảo đạo kém chút té ngã trên đất may mắn vân lan sớm c o đó trước từ phía sau đỡ nàng mộc vân lần này ngươi hoàn toàn tin tưởng trần tổng thu mua phúc thọ đường sau đó tặng cho ta nói thật lúc ấy kinh ngạc của của ta không ít hơn ngươi trần sinh ngữ khí bình tĩnh giải thích nói tô mục vân lại có chút được sùng ai mà lo sợ trần sinh chi với mình không chỉ là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy hắn còn giúp mình cầm lại tô thị tập đoàn Thậm chí đem đa số cổ quyền theo các đại cổ đông trong tay mua lại đưa cho mình p h â n ân tình này chính mình sợ là lấy thân báo đáp đều trả không hết thậm chí còn có thể bị người nói liền ăn mang cầm tô lão ra tử thấy tô m ộ c vân một mực tại n g i người n vội vàng ở một bên nói rằng m ộ c vân trần tổng là chúng ta tô ra ơ n nhân còn không m g ó hướng trần tổng tỏ thái độ đúng vậy a m ộ c vân còn không m g ó tạ ơn trần tổng vân lan cũng vô vô tô m ộ c vân bả vai khuyên n h tô m ộ c vân lấy lại tinh thần nhẹ nhàng cắn môi một cái trần tổng cảm ơn ngươi Ta về sau nhất sau về sẽ định xem cho Tô Thị đoàn ra lão xanh xanh. Giả, giả ta lúc trước không có lựa chọn phụ thuộc diệt ra xem như thành công vân lan cũng cười khanh khách phụ họa nói quả nhiên giống cha ta nói như vậy chỉ cần chúng ta xí nghiệp thủ vững bản tâm kết quả là khẳng định so với cái kia đầu cơ trục lợi xí nghiệp mạnh ngươi nhìn trần tổng vung tay lên liền lấy ra bốn trăm nhiều ước duy trì hai chúng ta nhà nàng cũng không có bởi vì trần sinh cho tô một vân bỏ ra bốn trăm ước chỉ cho mình hoa năm mươi ước mà ghen ghét ngược lại mười phần cảm kích trần sinh lại có vẻ rất thong dong hắn mới thật sự là đối tiền không có hứng thú bốn trăm nhiều ước cùng hai mươi năm thọ mệnh so sánh cái trước đối mình bây giờ mà nói quả thực không đáng giá nhất tới húng chi kia bốn trăm ước đã thành công trở lại hiện ngoài ra chính mình còn thu được một quả phục hoạt đan nếu là chiến lược vân lan c ngày, ngày hiện ẳ n g lẽ tại thu o vạn hào Sinh chúng ta y liệu tại thị ủy thư ký lương phong trí cùng thị cục cục trưởng đàm quốc lương trợ giúp hạng sắp đi vào quỹ đạo ngoài ra còn nhiều thêm phúc thọ đường cùng vân thị tập đoàn hai người trợ giúp trên cơ bản không có cái gì nối lo về sau mình có thể lên đường về thiên hải mẹ tô cùng vương vũ hân các nàng đã sớm phòng không gối c h ế c nhiều ngày cần chính mình trở về thật tốt an ủi một phen ân vừa vạn dương thị địa sản bên kia có một cái hạng mục cần ngươi đến định đoạt trương linh chi cũng cảm thấy tại cái này đợi thời gian không sai bị lắm đến về vạn hào tập đoàn xử lý c h u y ệ n vân lan cùng tô mục vân nghe xong chỉ cảm thấy vắng vẻ trong lòng mặc dù nói các nàng cùng trần sinh thời gian trung đụng không nhiều nhưng trong lòng đã đối với hắn sinh ra ỉ lại giống như mặc kệ chính mình gặp phải bao lớn vấn đề đều có thể bị hắn tùy tiện giải quyết trầm mặc sau một lát vân lan đầu tiên mở miệng trần tổng các ngươi không có ý định tại cái này chơi mấy ngày mới đi sao không chơi cảm giác nơi này giữa mùa đông cũng không cái gì chơi vui đó là ngươi tới mùa không đúng ngươi nếu là những mùa khác tới c a m đoan ngươi sẽ thích được giang thành nơi này sơn cùng hồ thật là cả nước nghe tiếng so với các ngươi thiên hải thị cần phải chơi vui nhiều thì như bàn sa sơn c ự tượng sơn minh nguyệt đảm bách hoa hồ vẫn lan nguyên một đám đếm kỹ lấy giang thành cảnh điểm tựa như là sinh ý thảm đạm tiệm bán quần áo lao bản nhìn thấy khách nhân muốn đi liều mạng cho khách nhân giới thiệu kiểu mới nhất trang phục trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu cùng lưu luyến t u t chờ lần sau đến giang thành liền từ ngươi làm hướng đạo của ta a t r n sinh nói đùa tôi Mộc vân chờ một chờ cũng có chút Vân trần lát, không h ô nói rằng, Trần Tổng, ngươi đến Giang Thành ta đều không ngươi, nếu không đêm nay tiến ngươi. Trần sinh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng ngươi đến có tiếp đại thiết chiêu đại trách gật ta tốt ta tốt, thì ta. đầu đều đáo đêm chu phụ Tô do vậy lão ra tử thấy tô mộc vân rốt cuộc biết chủ động đánh ra vui mừng gật đầu nói m ộ c vân vậy thì do ngươi đến thật tốt thiết tiến cảm tạ một chút trần tổng ta liền không cùng các ngươi người trẻ tuổi nhúng vào lưu tại chỗ này lý công chuyện của công ty một đoàn người rời đi công ty đi tới cửa chỉ cảm thấy thời tiết dường như lại lạnh không ít trần sinh cùng không không hai còn dễ nói chỉ mặc quần bó cùng váy ngắn trương linh chi thì là trực tiếp cóng đến sợ run cả người giang thành bên này thế nào cảm giác s o thiên hải còn lạnh bởi vì hôm nay hạ nhiệt độ vân lan nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên đề nghị t r ư ơ n g tổng ta có một ý kiến hay nếu không chúng ta hôm nay đi tắm suối nước nóng a t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố trong ôn tuyển tô một vân cùng vân lan t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố trong ôn tuyển tô một vân cùng vân lan một mực xoa xoa lỗ hai trương linh chi nghe được vân lan đề nghị liên tục gật đầu tuất ta đã rất lâu không có tắm suối nước nóng nghe nói sinh ca cùng vũ hân cùng tô tô các nàng thường xuyên mười mấy người cùng một chỗ tắm suối nước nóng nhanh hâm mộ c h ế t ta lúc này trương linh chi đã đem trần tổng xưng hô thế này đổi thành sinh ca linh chi ngươi có thể không nên nói lung tung để người khác nghe được còn tưởng rằng ta là cặn bã nam đâu ta cũng không phải cặn bã chỉ là muốn cho các nàng nhà ấm áp ha ha trần tổng quả nhiên là một người đàn ông tốt tia trần tổng có thể hay không cũng cho nhà ta ấm áp ta người này sợ lạnh nhất vân lan nửa đùa nửa thật nửa thử dò x é nói vân lan ngươi chừng nào thì đem chuyện bên này xử lý tốt có thể đi thiên hải bên kia tìm ta đến lúc đó ta để ngươi cảm thụ một chút c h â m pháp của ta c a m đoan ngươi về sau mùa đông thân thể ấm áp trần sinh mỉm cười nói nói a vân lan trong nháy mắt đỏ mặt đem đầu xoay tới một bên trần tổng ngươi nói cũng quá trực tiếp à, ta cũng không biết làm như thế nào đáp lời vân lan dùng sức xoa xoa g ó c áo chỉ cảm thấy trần sinh thật là lớn an ngay trước nhiều nữ sinh như vậy mặt đều có thể nói ra câu nói như thế kia chính mình cũng không thể trước mặt mọi người nói mình cũng rất chờ mong a húng chi trong này còn có chính mình tốt khuê mật tô mộc vân trần sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều ta nói là nhìn ngươi khí sắc không thật là tốt hẳn là thể lạnh nghĩ đến giúp ngươi t r ầ m cứu có thể có chỗ cải thiện ngươi muốn đi nơi nào a hóa ra là ý tứ này a ta ta còn tưởng rằng lấy vì cái gì trần sinh vẻ mặt cười xấu xa cố ý hùng hổ dọa người truy vấn vân lan mặt n ẹ n đến đỏ bừng cũng không nói ra như thế về sau trần tổng ngươi cũng không cần đùa tiểu lan nàng hiện tại đỏ mặt tựa như là quả táo như thế tô một vân ở một bên trêu chọc nói một vân liền ngươi cũng ước h i ế ta vân lan gấp thẳng dập chân ha ha chúng ta nhanh đi tìm một chỗ tắm suối nước nóng a ta đều nhanh đồng cứng trần ư sinh ú c dục nói. mỉm ộ t đ o à cười nói đoán chừng hai nàng cũng chưa hề xuyên qua áo tắm a nào giống người to gan như vậy tới để cho ta xem ta gặp phải trước ngươi cũng không xuyên qua hao t á m bắt đầu cũng là rất thẹn thùng bất quá bây giờ đi sớm đã thành thói quen trương linh chi đang khi nói chuyện đi đến trần sinh bên người r ố i ra một đầu tuyết trắng đôi chân dài thử một chút nhiệt độ nước tại thích h ứ n g nhiệt độ nước về sau trực tiếp làm thân thể không vào nước bên trong hoa、wow, thật thoải mái a trương linh chi chậm rãi hai mắt nhắm lại chỉ cảm thấy tại mở mịt nhiệt khí hạ mặt mình đều có chút đỏ lên nửa ngày về sau nàng lại nhìn về phía cổng không không hai dội ra tuyết trắng tay trắng hô tiểu di ngươi không cùng lúc tới sao ta coi như xong ta giúp các ngươi cầm bình rượu đỏ đi hai ế t m ì người h c ũ n không p nhăn g thụ. Mặc dù xảy ra nhó g u một phen cối u cùng tay nắm tay đi ra phòng thay quần áo đang giúp trần sinh mát xa người trương linh chi nhìn thấy hai người về sau có chút hâm mộ nói rằng tiểu lan một vân hai người các ngươi dáng người cũng quá tốt rồi a hơn nữa da thịt cũng so ta cũng tốt hơn nhiều vân lan cùng tô m ộ c v â n so trương linh chi muốn trẻ mấy tuổi không riêng dáng dấp càng đẹp một chút ngay cả da thịt đều càng bóng loáng một chút chính mình dùng qua công ty tam diệp trắng đẹp xương đều muốn so với nàng hai hơi hơi kém một chút tô m ộ c vân chậm rãi đi đến suối nước nóng bên cạnh cố ý vây quanh trần sinh đối diện để tránh xấu hổ n g ô i trần sinh bên cạnh quả thực là ngẫm lại đều v à mặt ai ngờ cái này ngược lại cho trần sinh cơ hội có thể không chút kiên kỵ một chút lúc này tô một vân bên trên người mặc một bộ màu ngà sữa ao tám không giống trương linh chi mặc khoa trương như vậy nhưng vòng một lại bị phát h ỏ a cực kỳ mỹ d i ệ u thân dưới mặc một cái mang theo một đầu nhỏ d è m con bơi nhưng d è m tựa hồ có chút không quá đủ không che giấu được mỹ lệ dáng người lại nhìn một mực túi đầu vân lan thon dài bắp đùi trắng như tuyết bằng thẳng bụng dưới cùng nhất là thẳng tắp mảnh khảnh đôi chân dài so chân mô hình đều chỉ có hơn chứ không kém hai người đứng tại cái này là muốn triển lãm sao trần sinh thấy hai người chậm chạp không chịu vào nước nhịn không được điều khả một câu tô mục vân sau khi nghe xong mặt càng đỏ hơn trực tiếp nhảy vào trong nước nhưng là bởi vì không có thích h n g duyên cớ chỉ cảm thấy nhiệt độ nước có chút bỏng n h ì n không được nhẹ dọn g kêu lên bất quá khi nàng thích đứng nhiệt độ nước sau lại cảm thấy thân thể lỗ chân lông đều được mở ra trên người hàn ý quét sạch tô mục vân đã dần dần rút đi ngượng n ủ n g dùng hai tay nhẹ nhàng l a u đi ở tại trên mí mắt giọt nước quay đầu nhìn về phía sau lưng mang theo hương p h ấ n hô và trong này thật thoải mái a t i ể u lan ngươi mau vào thử một lần Tốt, vậy ta cũng tới thử một lần vân lan đầu tiên là đưa chân phải ra thử một chút nhiệt độ nước kết quả tô mục vân trực tiếp bắt lấy kia cái chân trắng như tuyết nhà đem vân lan lôi xuống vân lan một trở tay không kịp bị đẩy vào trong nước miệm nhỏ đều về lên mục vân n g ư ơ i thật đáng ghét ta vừa mới kém chút nã s ắ p xuống ha ha ta là nhìn tiểu di tỉ tỉ tại phía sau ngươi mới dám c h ả h ngươi đã dặn này vậy cũng đừng trách ta rồi vân lan lúc này sớm đã buông xuống tại trần sinh trước mặt thục nữ bộ dáng bắt đầu cho tô một vân gãi n g ư ơ n g nữa không không hai nhìn thấy hai người vui đ ù a ẩ m ĩ bộ dáng mỉm cười nói nói ta đổ mấy ly rượu đỏ cho các ngươi đặt ở bên cạnh trên này đang khi nói chuyện đem rượu đỏ phân biệt đặt ở bốn người bên cạnh ta ơn tiểu di tỉ tỉ ta ơn tiểu di tỉ, tỉ. t ô mục vân đột nhiên nghĩ đến trần sinh còn tại chính mình đối diện vừa mới tựa hồ có chút thất thố vội vàng đụng đụng vân lan sau đó d ơ ly rượu lên trần tổng trương tổng cảm tạ lời nói nói nhiều rồi sợ các ngươi lỗ thai lên kén ta mời các ngươi một chén a vân lan thấy thế cũng cầm lấy chén rượu của mình ta cũng mời các ngươi một chén câu nói kia nói thế nào a đều tại trong rượu ha ha trương linh chi bị vân lan buồn cười dáng vẻ trọc cười cũng cầm chén rượu lên đáp lại nói hai người các ngươi cũng đừng lại để trường tổng trần tổng các ngươi giống như ta gọi sinh c ũ a về phần ta gọi ta linh chi là được sinh ka linh chi tỷ tô mục vân dơ ly rượu lên ra hiệu một chút sau đó uống một hơi cạn sạch mấy người trong suối nước nóng vẫn luôn đem thân thể toàn ngâm n ở nghỉ ngơi trong chốc lát liền đi ăn cơm sau khi ăn cơm tối xong ngoại trừ trần sinh cùng không không hai bên ngoài những người khác uống có chút nhiều mấy người tới hai cái liền nhau phong x ế p trương linh chi tựa ở không không hai trên thân mơ hồ không do nói sinh ca đêm nay ta mệt mỏi quá ta chỉ ngủ một mình à. trần sinh đương nhiên biết trương linh chi là tại cho mình sáng tạo cơ hội chương bốn trăm bảy mươi năm chiến lược vân lan chương bốn trăm bảy mươi năm chiến lược vân lan trần sinh nhìn về phía không không hai nói rằng tiểu di n g ư ờ i đỡ linh chi đi căn phòng cách vách ta đem tiểu lan cùng một vân thu xếp tốt tốt sinh ca không không hai viện đã nhanh muốn bất tỉnh nhân sự trương linh chi đi vào căn phòng cách vách đem nó đặt vào trên giường linh chi ta giúp ngươi đem quần áo bên ngoài thoát ta không không hai bắt đầu động thủ giúp trương linh chi cởi quần áo không cần tiểu di ta tự mình tới trương linh chi mở miệng cười nói ân linh chi ngươi không có say à. không không hai hơi kinh ngạc mở ra miệng ha ha chút rượu này trong mắt ta còn không tính là gì nhìn ra được vân lan cùng tô một vân kia hai nha đầu đều ưa thích sinh ca ta chỉ là muốn cho các nàng sáng tạo cơ hội mà thôi bất quá đêm nay sinh ca đến cùng tuyển ai vậy thì nhìn các nàng riêng phần mình năng lực không thể cùng một c h ỗ sao chẳng lẽ sinh ca năng lực không đạt được không không hai vẻ mặt cười xấu xa nói tiểu di không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ô ngươi tuổi còn trẻ trong đầu nghĩ đều là cái gì t r ư ơ n g linh chi có chút bất đắc dĩ lắc đầu không nghĩ tới tiểu di có thể nói ra lời nói này ha ha trách ta trách ta đi ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi ngược lại tại trong tiểu điếm vẫn là rất an toàn ân sinh ca vừa mới cũng nói để cho ta đêm nay lưu tại cái này đi một bên khác trần sinh đem tô một vân thả ở trên ghế salon sau đó vịn vân lan hướng phòng ngủ đi đến vân lan trên mặt mang nụ cười mơ hồ không do hô uống chúng ta tiếp tục uống nhìn xem a i t r ư ớ c uống n g ủ tiểu lan ngươi say hôm nào lại uống a không được ngươi ngày mai sẽ phải đi đêm nay chúng ta uống thật sảng khoái tốt tốt tốt tiếp tục uống trần sinh cười theo trên tủ đầu giường cầm lấy một bình khang xoái phó băng hồng trà đưa cho vân lan uống chút đỏ có ba vân lan cầm lên uống một ngụn Có chút t r ầ người n có thể hay không không muốn đi ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ nhân thật là ta không quan tâm ta chỉ biết là ngươi tốt với ta như vậy đủ rồi vân lan liền nghĩ tới những ngày này đủ loại trần sinh t r ê n đấu giá hội thao tác quả thực là kinh động như gặp thiên nhân về sau hắn biết vân gia đứng trước khống cảnh trực tiếp cho mình chuyển trọn vẹn năm mươi ước tiền mặt hắn không chỉ là cứu vãn phúc thọ đường càng là hoàn thành phụ mẫu tâm nguyện còn có hắn đối mặt thiên kinh đại gia tộc diệp g i a không tiêu ngạo không tự thi thậm chí còn theo diệp g i a trong tay giúp mình tốt khuê mật tô m ộ t vân một lần nữa đoạt lại tô thị tập đoàn phần này dứt khoát cũng không phải bình thường người có đương nhiên không chỉ là đối với vân gia cùng tô gia loại này đại gia tộc cho dù là đối với cao tinh tỉ mỗi loại tiểu nhân vật này trần sinh đều bằng lòng mạo hiểm đi cứu các nàng đang là chuyện này chứng minh trần sinh có đôi khi trợ giúp người khác không chỉ là vì chính mình lợi ích mà là lòng mang thiện ý nghĩ đến cái này vân lan đem trần sinh ôm chặt hơn nữa tiểu lan ngươi uống nhiều quá không ta không uống nhiều ta hiện tại chỉ là thân thể có chút không bị khống chế nhưng đầu góc rất thanh tỉnh ta mặc kệ hôm nay ta chính là muốn đem chính mình quý báo nhất đồ vật tặng cho ngươi ngươi muốn cũng phải m u ố n không cần cũng phải m u ố n vân lan dứt lời trực tiếp đối với trần sinh hôn lên trần sinh đưa tay ôm lấy vân lan phía sau lưng bắt đầu chiếm cứ chủ động dẫn đạo không có chút nào kinh nghiệm vân lan nửa ngày qua đi vân lan mở hai mắt ra có chút thẹn thùng lại kiên nghị nhìn về phía trần sinh sinh ca ta đã chuẩn bị xong tiểu lan không nghĩ tới ngươi vẫn là rất chủ động vân lan xứng sở nghĩ thầm trần sinh có phải hay không lầm biết chính mình kỳ thật chính mình căn bản không phải loại kia nữ nhân tùy tiện sinh ca ta x u ý t không cần giải thích ta đều hiểu trần sinh cười cười đóng lại trong phòng sáng nhất mấy ngọn đèn chỉ lưu lại một chiếc đèn đêm màu vàng ấm dưới ánh đèn gương mặt phiếm hồng vân lan nhiều hơn mấy phần vũ mị cùng nhiệt liệt nàng dường như có lẽ đã từ bỏ chính mình thận trọng đem mình làm tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu nữ nhân thậm chí rất nhiều bình thường căn bản không tiếp xúc qua hoặc là chỉ là tại trên mạng thấy qua chi thức đều bị nàng h o a học h o ạ dụng thời gian dần trôi qua trong phòng biến càng phát ra mập mở lên sau một tiếng trần sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm vân lan độ thiện cảm năm trước mắt độ thiện cảm chín mươi túc chủ tại hai mươi hai hào nữ thần vân lan trên thân tổng cộng tiêu phí năm mươi ức trở lại hiện năm mươi ức trước mắt hệ thống tài khoản bốn tám trăm tám mươi ức người tài khoản một sáu trăm hai mươi ức đốt túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội rút thưởng hoàn thành ban thường một chúc mừng túc chủ rút ra hai mươi năm vọng mệnh trước mắt thọ mệnh 270 t u ổ i ban thường hai thu hoạch được tinh thần khống chế phủ một trường đã thu nhập không gian bên trong tinh thần khống chế phủ giới thiệu đối mục tiêu sử dụng n ề n phụ sau có khống chế 24 giờ trần sinh xem hết hệ thống giới thiệu nội tâm có chút nhỏ kích động hiện tại mỗi chiến lược một người nữ sinh liền có thể thu được 20 năm thọ mệnh đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể trường sinh bất lão chỉ cần 20 năm bên trong chiến lược một người nữ sinh liền có thể ngoài ra xem hết tinh thần khống chế phủ tương quan giới thiệu trần sinh lần nữa lâm vào trong t r ư ờ tư cái này khống chế phủ có vẻ như tác dụng vẫn còn lớn nếu như gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp khống chế muốn muốn đối phó mình người hay là khống chế đ ị c h nhân thậm chí là nào đó quốc gia lãnh đạo nghĩ đến cái này trần sinh trong lòng có một cái to gan ý nghĩ mãi cho đến d ạ n g sáng có chút khát nước tô mục vân l u ố t u ố t chìm và hôn mê cái chán từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ l ắ m nàng tự l ầ m b ầ m chuyện gì xảy ra ta làm sao lại tại cái này đ ỗ n g nhiên nàng nhớ tới chính mình mất đi ý thức một giây sau cùng giống như nhìn thấy trần sinh vịn chính mình vào quán rượu gian phòng chẳng lẽ trần sinh đem chính mình cho cái kia nghĩ đến cái này gấp vội túi đầu nhìn mình trước người cũng may quần áo đều ở trên người nàng lúc này mới thở dài một hơi bất quá không biết rõ vì sao tô mộc vân trong lòng không hiểu có một chút mất mát chẳng lẽ tại chính mình trong tiềm thức càng hy vọng chính mình trở thành trần sinh nữ nhân chuyện này đối với sao tô mộc vân dùng sức lắc đầu để cho mình thanh tỉnh xuống tới đúng rồi t i ể u lan đâu nàng không phải đi cùng với ta sao tô mộc vân lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho vân lan gọi điện thoại lại nghe được giống như mơ hồ trong đó nghe được vân lan thanh âm thanh âm này chẳng lẽ tô mộc vân lập tức toàn thân phát run nhịn không được nuốt ngụm nước bọt mặc dù mình những năm này bệ bột nhiều việc công tác nhưng cũng không phải một tờ giấy trắng giờ này phút này dùng đầu gối đều có thể tưởng tượng được ra vân lan đang làm cái gì cái này tiểu lan tại sao có thể d ạ n g này thật là thừa dịp ta ngủ t i ế p đi cứ như vậy quả thực là không công bằng tô mục vân hờn dỗi đứng dậy dẫm lên cao góc hướng lanh tảng quy đi đến tại liên tục uống hơn phân nửa bình băng nước sau nhưng như cũng không tinh tâm được đáng chết tô mục vân ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy chương bốn trăm bảy mươi sáu cho tô mục vân châm cứu chương bốn trăm bảy mươi sáu cho tô mục vân châm cứu người ta thật là có bạn gái hơn nữa linh chi tỷ còn đối với mình có ân chính mình tại sao có thể học tiểu lan tên kia thật là linh chi tỷ tỉ t i ể u lượng rất tốt không nên dễ dàng như vậy say húng chi tiểu di d ọ t rượu không d í n h hơn nữa ngày bình thường đối sinh ca như hình với bóng không có khả năng đi trong một phòng k h a ca c chẳng lẽ tô mộc vân đã tỉnh rượu hơn phân nửa lúc này làm sao không biết trương linh chi tâm ý hơn nữa tại lúc ăn cơm nàng cùng chính mình chạm cốc thời điểm còn tựa như nói dỡn nói nữ nhân đã muốn nắm lấy cơ hội lại phải hiểu được cho nam nhân hợp lý không gian đây chẳng phải là để cho mình nắm lấy cơ hội mà nàng cho trần sinh hợp lý không gian sao nghĩ đến cái này tô mộc vân dường như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện nửa giờ về sau vân lan dường như ngủ t h i ế p đi tô mộc vân lúc này mới lấy dũng khí nhẹ nhàng gõ cửa phòng sinh ca ngươi đã ngủ c h ư a còn không có cái kia ta cảm giác có chút không thoải mái muốn cho ngươi giúp ta xem một chút sau đó không lâu mặc một bộ áo ngủ trần sinh mở cửa phòng ra một vân ngươi thế nào ta tô mộc vân cắn môi một cái lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói rằng sinh ca ta có thể là vừa từ nước ngoài trở về ngay tại ngược trên lệnh lại thêm trước mấy ngày bởi vì ra ra sinh bệnh sự tình một mực không chút đi ngủ cảm giác có chút khó chịu ta nghĩ ngươi không phải sẽ châm cứu sao có thể hay không giúp ta làm một lần châm cứu trần sinh sờ lên tô một vân đầu vẻ mặt cười xấu xa nói một vân ngươi chờ một chút ta đi lấy một chút nói không phải cầm một chút châm cứu công cụ nói xong trần sinh quay người về đ ê n phòng theo quần áo trong túi lấy ra một bộ châm cứu dùng công cụ đi vào phòng ngủ sau tô m ộ vân cùng trần sinh mắt lớn chừng mắt nhỏ bầu không khí trong lúc nhất thời có chút m ậ mờ trần sinh quan sát một chút tô một vân bình tĩnh mở miệng nói trước tiên đem quần áo thoát một cái đi tô một vân trên mặt lần nữa hiện ra một vện đỏ ửng đem đầu xoay tới một bên sinh ca chúng ta là không phải đến trước nghe một chút âm nhạc thư giãn một tí đương nhiên nếu như ngươi thích trực tiếp một chút cũng không phải không được không phải ngươi không cởi quần áo ta thế nào làm cho người c h ă m cứu trần sinh ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía tô một vân À, hóa ra là ý tứ này tô một vân vừa mới nghĩ nhường trần sinh cho mình làm châm cứu chỉ là tùy tiện tìm cái cớ mà thôi bởi vì uống rượu đầu ó c còn không có hoàn toàn thanh tỉnh lúc này đã sớ quên thằng đến trần sinh nhắc nhở chính mình mới nhớ tới vội vàng bay lưng đi đem áo khoác của mình t ở i ra lúc này tô m ụ c vân bên trong mặc một bộ màu n g à sữa vệ áo mặc dù vệ áo đem thân thể hoàn toàn bao trùm ở nhưng đã có thể nhìn ra nàng kia hoàn mỹ dáng người còn muốn tiếp tục thoát sao ngươi cứ nói đi trần sinh bất đắc d ì nói ngươi là để cho ta cho y phục của ngươi làm châm cứu sinh ca thật không thiện tô m ụ c vân nơi nào còn dám lắm miệng vốn chính là chính mình kiếm c ơ đem trần sinh kêu tới mình gián phòng theo trình độ nào đó mà nói mình mới là chủ động vị kia hiện tại mình ngược lại là trước nhau nhó t ô mục vân tự dễu c ư ờ i cười đem chính mình vệ áo cùng bên trong quần áo cùng một chỗ cởi trong lúc nhất thời nàng kêu bóng loáng trắng non phía sau lưng nhìn một cái không xót gì thậm chí bởi vì ban ngày ngâm suối nước nóng lại thêm bôi thân thể sữa nguyên nhân giờ phút này ra thịt càng lộ vẻ nước luận t ô mục vân hít sâu một hơi chậm rãi nằm lì ở trên giường sinh ca làm phiền ngươi không phiền thoái nếu như ngươi thích lời nói n ỗ lựa bình cũng không phải là không thể được lựa bình vẫn là từ bỏ cũng không phải tô mục vân sợ đau mà là cảm thấy mình trên lưng có nguyên một đám tử sắc đỏ vòng tròn giống một cái thất tinh bọ ruộ như thế đ o á n chừng phải đem trần sinh giật mình trần sinh cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi hắn nghĩ nghĩ xuất ra một viên thuốc đưa cho tô mộc vân trước tiên đem viên này thuốc ăn đi kết hợp châm cứu có thể tốt hơn phát huy dược hiệu có thể trợ giúp ngươi cải thiện thể chất tô mộc vân không hề nghĩ ngợi liền một ngụm đem g ư ợ n hoàn n u ố t xuống phản chính tự mình đã vừa mới quyết định đêm nay mặc kệ trần sinh để cho mình làm cái gì đều phải cẩn thận phối hợp dù là đây là phim truyền hình thường gặp loại thuốc này hoàn chính mình cũng bằng lòng ăn hơn nữa ăn về sau chính mình liền có thể chút nào không câu thuốc biểu đạt tình cảm của mình đến lúc đó còn có thể vung nổi liền nói là uống thuốc hoàn mới có thể như vậy tô mộc vân chỉ cảm thấy mình giống như thông minh hơn rất nhiều trần sinh đương nhiên không biết rõ tô mộc vân còn có nhiều như vậy tâm lý hoạt động hắn cầm lấy mấy cây ngân châm nhẹ nhàng đâm vào tô mộc vân phía sau lưng tô mộc vân bắt đầu còn không có bao nhiêu tri giác nhưng là càng gần đến mức mới càng chỉ cảm thấy mình giống như bị đả thông kinh mạch thân thể có không nói ra được đông lỏng thậm chí nhất mấy ngày gần đây mẹ nhọc cũng quét sạch s a n h xanh và nguyên lai、like、đây chính là châm cứu chỗ thần kỳ sao c hạc hạc n hôm đều tại ta những cái tia mỹ quốc nữ đồng học các nàng cái gì cũng dám nói ta nghe nhiều tự nhiên cũng liền đã hiểu theo cuối cùng một cây ngân c r â m phóng ra hoàn tất tô mục vân hài lòng hai mắt nhắm lại thật không nghĩ tới có một ngày có thể khiến cho vạn hào tập đoàn trần tổng tự mình cho ta làm châm cứu cái này nếu là c h u y ế n đi thật sự là quá làm cho người trấn kinh nàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí chỉ cảm thấy trong thân thể mọi mệnh tựa hồ cũng theo ngân châm sắp xếp ra ngoài thân thể ta làm châm cứu mặc dù không thu phí nhưng cũng không phải làm không t r ầ n sinh vẻ mặt cười xấu xa nói tô m ộ c vân hai tay s i ế t chặt ga giường dùng cơ h ộ i chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm trả lời sinh ca ngươi muốn làm gì cứ việc làm liền tốt người ta lại không có khí lực phản kháng chân sinh nghe xong mỉm cười qua mười mấy phút sau trần sinh giúp tô m ụ c vân đem phía sau lưng ngân châm theo thứ tự gỡ xuống、Tốt. tô ố t t m ụ c vân ngồi dậy từ trên giường đến đối mặt trần sinh hài lòng vô cùng rỗi lưng một cái hoa、wow, chúng ta hoa hạ trung y vật lý trị liệu thật sự là quá thần kỳ ta hiện tại cảm giác thân thể có không nói ra được dễ chịu đâu đông nhiên nàng ý thức được mình bây giờ giống như không có mặc trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ vội vàng r ỗ i ra hai tay che ở trước người m ụ c vân ngươi c ả n cái gì vừa mới cũng không phải không thấy được đã sinh ca ưa thích vậy thì để ngươi nhìn đủ tô một vân chậm rãi buông xuống hai tay dỗi ra hai tay nằm ở trần sinh cái cổ tô m ụ c vân đ ộ thiện cả ba trước mắt đ ộ thiện cảm chín mươi ba một đoàn người ngồi phòng ngăn ăn đ i ể m tâm dường như buổi tối hôm qua không có cái gì xảy ra như thế trương linh chi thậm chí còn cùng tô m ụ c vân cùng vân lan hai người vừa nói vừa cười trò chuyện đ ỗ n g nhiên điện thoại di động của nàng vang lên tin nhắn thanh â m nhắc nhở trương linh chi cầm lên nhìn thoáng qua t a o mày nói rằng sinh ca chúng ta tại đông đan thị mở vạn h ả o y liệu điểm công ty gặp phải phiền thoái nghe nói cùng diệp ra có quan hệ chương bốn trăm bảy mươi bảy rời đi gian thành chương bốn trăm bảy mươi bảy rời đi gian thành nghe được tin tức này không đợi trần sinh mở miệng tô mộc vân trước ngồi không yên linh chi tỷ bên kia gặp phải phiền phái gì nơi đó nguyên bản cùng vạn h ả o y liệu có hợp tác hai nhà công ty vô duyên vô cớ từ bỏ hợp tác cho nên chúng ta chỉ có thể tạm dừng nghiệp vụ n g h e bên kia người phụ trách nói hẳn là diệp ra cùng kia hai cái công ty bắt chuyện qua trương linh chi có chút tức giận nói tô mục vân nghe xong có chút tự trách nói thật xin lỗi sinh ca nếu không phải là bởi vì chúng ta tô ra cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế không nên tự trách diệp ra mặc dù bây giờ s o vạn hào mạnh nhưng ta có thể không sợ bọn họ đã diệp ra dám đến trêu chọc chúng ta vậy chúng ta đến để bọn hắn biết lợi hại mới được trần sinh nói lời này tựa chúng ó i m ta c nghĩ nghĩ, đoán, đoán không sai bị lắm tại chúng ta hoa hạ còn không có cái nào công ty dám trắng trợn chế tại khác một cái xí nghiệp nhiều lắm là chính là vụ trộm làm một chút không đứng đắn cạnh tranh mà thôi chuyện này không nóng này chúng ta xem trước một chút đông đan thị bên kia lãnh đạo nói thế nào trần sinh vân đạm phong khinh nói rằng sinh ca lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi đã cùng đông đan thị lãnh đạo đả hảo chiêu hô vân lan sờ lấy cái hót trong lúc nhất thời có chút không hiểu tiểu lan ngươi đây liền không hiểu đ ư ợ ca sinh ca đây là tại tá lực đả lực đã nghĩ rõ ràng tô m ộ t vân giải thích nói có ý tứ gì a ta thế nào vẫn là nghe không hiểu a trần sinh lại nết miệng mỉm cười ngươi nghĩ một hồi vạn hào y liền liệu tại k h á c thị mở điểm công ty đều mượn phần thuận lợi duy chỉ có tới đông đan thị lại gặp phải trở ngại ngươi nói đại gia sẽ nghĩ như thế nào vân lan chăm chú suy tư một phen bỗng nhiên vô bàn một cái vừng tình hiệu ra nói ta hiểu được vạn hào y thì liệu mở điểm công ty bản thân liền là để cho tiện bệnh nhân nếu như loại này lợi quốc lợi dân chuyện tốt đều gặp được trở ngại dân chúng kia khẳng định sẽ phàn nàn trên mạng dư luận áp lực cũng biết nhường đông đan thị lãnh đạo như ngồi bàn trông ha ha tiểu lan người rốt cuộc khai thiếu tô mục vân t r e o g ẹ o nói trương linh chi cảm thấy việc này sẽ có sai lệnh lại hỏi d o nếu như đông đan thị bên kia lãnh đạo cùng diệp ra một lòng làm sao bây giờ không sao ngược lại chúng ta có nhiều như vậy công ty không cần thiết nhất định phải tại đông đan thị mở điểm công ty đương nhiên chuyện này mang đến hậu quả tự nhiên cũng là nhường đông đan thị những người lãnh đạo chính mình gánh chịu trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói tia diệp ra đâu diệp ra đi trần sinh giật giật khỏe miệng chỉ là cho bọn họ một chút giao hối nhỏ đối bọn hắn mà nói hiển nhiên không đau không nữa đã muốn động thủ vậy thì đánh rắn đánh bậy tấc để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào xoay người chỉ có dạng này mới sẽ không có người cảm thấy chúng ta vạn hào dễ khi dễ đám người nghe xong chỉ cảm thấy trần sinh cùng người khác thật không giống người bình thường gặp phải việc này có thể là hòa đàm nhưng trần sinh căn bản không quen lấy bọn hắn cho dù là tổn thất một bộ phận lợi ích cũng muốn cùng đối phương đấu đến cùng vân lan đối trần sinh giơ ngón tay cái lên vừa định mở miệng nói chuyện điện thoại di động của nàng đ ỗ n g nhiên văng lên tiếng c h u n g lại là trần sinh trước kia hát q u a ca vân lan có chút lúng túng nhìn mọi người một cái vội vàng nhận nghe điện thoại u i thiểu lan ngươi đã tỉnh chưa cha ta đã sớm tỉnh ngay tại an điểm tâm đâu ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không là như vậy nhà máy sự cố nguyên nhân cảnh sát bên kia đã điều tra rõ ràng cái kia nhân viên đã thừa nhận chính mình là bị người sai bảo mới cố ý thụ thương vì chính là h ã m hại công ty chúng ta còn có việc này có phải hay không diệp ra chỉ điểm cụ thể là ai còn không có cha được bởi vì đối phương là tại mạng lên liên hệ nhân viên tiền cũng là thông qua hải ngoại tài khoản gọi cho cái k i a nhân viên cha diệp g i a không phải phái người tới cửa uy hiếp qua chúng ta sao t i hai người cùng việc này không có một chút quan hệ hơn nữa bọn hắn căn bản không thừa nhận chính mình là diệp g i a phái tới cảnh sát cũng tạm thời bắt bọn hắn không có cách nào vân lan lông mày níu chặt suy nghĩ một lát sau nói rằng ngược lại bất kể nói thế nào chúng ta cũng không thể phớt lờ cha ta gần nhất muốn cùng bạn hào tập đoàn kết nối nghiệp vụ về sau nhà máy sự tình ngại nhiều để ý một chút t yên tâm đi tiểu lan về sau chắc chắn sẽ không ra lại chuyện cha vậy trước tiên như vậy đi vân lan để điện thoại xuống biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía trần sinh hai người sinh ca linh chi tỷ cảnh sát bên kia không có t r a được người giật dây trần sinh gật gật đầu cùng ta nghĩ không sai bị lắm loại sự tình này diệp ra chắc chắn sẽ không tự mình ra mặt bất quá bọn hắn nhảy nhót không được mấy ngày đến lúc đó thủ mới nợ cũ đến lúc đó cùng một chỗ cùng bọn h ắ n tính vân lan hai tay nâng cầm lên nhìn về phía trần sinh nháy mắt cười nói sinh ca ta phát hiện ngươi thật sự là rất có mị lực liền ngay cả nói chuyện cũng như thế khí phách tiểu lan ngươi lại phạm hoa si tô mộc vân trêu c h ồ n nói ha ngươi cũng so ta chẳng tốt đẹp gì buổi tối hôm qua không biết rõ ai một mực hô lão công ta đều không có ý tứ như vậy hô vân lan về đ ố i nói tiểu lan ngươi nói nhăng gì đấy tô m ụ c vân gấp thẳng dậm chân thận trọng nhìn thoáng qua trương linh chi thấy đối phương chỉ là cười cười cũng không có sinh khí lúc này mới hơi hơi yên lòng m ụ c vân ngươi cũng không cần che giấu rồi ta buổi sáng hôm nay nhìn thấy linh chi tỉ tỉ thời điểm liền đã biết nàng tối hôm qua không có uống say nói đến linh chi tỉ tỉ thật sự là một cái xinh đẹp lại rộng lượng tỉ, tỉ tốt tiểu lan ngươi cũng đừng lính hót trương linh chi che miệng cười nói một đoàn người cười cười nói nói rất nhanh liền ăn điểm tâm xong tới lúc chia tay tô m ụ c vân cùng vân lan đứng tại bên cạnh xe ánh mắt đầy vẻ không lớn sinh ca về sau nhớ kỹ cho thêm hai chúng ta gọi điện thoại tô m ụ c vân giật một cái cái mũi dường như có thiên ngôn b ạ n n g ư muốn nói sinh ca đừng quên chúng ta ước định chờ thời tiết ấm áp ta dẫn ngươi đi du sơn n g m n thủy vân lan vẻ mặt ướp mờ nói nhìn hai ngư i dạng này liền cùng sinh ly tử biệt như thế cùng lắm thì các ngươi đem công chuyện của công ty xử lý tốt về sau trực tiếp đi thiên hải tìm ta không phải ngược lại công ty kiếm tiền hay không cũng không quan trọng Trần n s i hơn t r g năm g ngươi tự đủ, ta đủ, để các l mươi công, công Dù tuổi chính là phấn đấu tuổi tác nhường hắn cùng mẹ ta phấn đấu đi thôi ta liền trực tiếp về hưu chương bốn trăm bảy mươi tám cùng chúng nữ đoàn tụ chương 478, cùng chúng nữ đoàn tụ ông nội ta lớn tuổi làm bất động vậy ta liền bồi dưỡng mấy cái người có năng lực đến lúc đó ta x à c h ỉ n h chỉ huy tô mục vân cũng mở ra mới mạnh suy nghĩ vẫn là để tô ra ra lại làm mấy năm a bảy mươi tuổi chính là phấn đấu tuổi tác vân lan nghiêm t r a n g nói ha ha vậy ta ngay tại thiên hải chờ các ngươi trương linh chi vươn ra hai tay tới đi hai vị đại mỹ nữ chúng ta ôm ấp một cái đi tiểu di cũng đi lên phía trước còn có ta một phen cáo biệt qua đi màu đen mẹ xe despen dần, dần dần từng bước đi đến cuối cùng biến mất tại chô góc vua t ô mục vân thật dài thở ra một hơi hơi xúc động nhìn về phía vân lan tiểu lan ta cảm giác đây hết thể tựa như là giống như nằm mơ đâu đúng vậy a đây hết thể thật tựa như là giống như nằm mơ thật không nghĩ tới lấy trước kia đại danh đỉnh đỉnh trần tổng vậy mà có thể cùng chúng ta có một đoạn khó quên như vậy kinh lịch vân lan nói đến đây vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía tô m ụ c vân m ụ c vân ngươi người xấu này buổi tối hôm qua gõ ta cửa phòng làm gì hỏng chuyện tốt của ta ta ta là nghe được ngươi ngủ thiết đi mới đi đập đập cửa tô mục vân tự biết đối lý có chút ngượng ngùng cười cười ừ ngươi còn cười ngươi khẳng định cái gì đều nghe được thật sự là mắc cỡ trên người ha ha ngươi còn nói ta ngươi không phải về sau cũng đang trộm n g h e sao vậy chúng ta tính hòa nhau nói thật sinh ca thật đúng là để cho ta khó quên a một bên khác trần sinh ba người trải qua hơn hai giờ đường xe đi tới thiên hải thị vạn hào khách sạn biết trần sinh muốn tới thu tỷ đã sớm chuẩn bị xong dừng lại phong phú c ơ m trưa nhường mọi người khỏe tốt tụ đ ư a ăn bất quá vương vũ hân cùng trương tiểu nhiễm hai người đi bệnh viện nói là muốn nhìn kim và tam u tiểu n u đi tham gia một trận m ư ơ i phần trọng muốn khảo thí trần sinh gọi điện thoại thời điểm là người đã tại trường thi cho nên không biết rõ trần sinh muốn trở về mẹ tô tống thiên tiến hạ vũ giao lisa thu tỷ đường tỷ cùng tiêu thiên vũ tỷ mọi đều tại đám người sau khi ăn cơm chưa xong trương linh chi lại bắt đầu tranh cãi đi tắm suối nước nóng chúng ta nếu không đi ngâm chút nhi suối nước nóng a ta hôm qua tắm suối nước nóng quả thực là rất thư thái tốt lắm tốt lắm từ khi sinh ca không ở bên cạnh ta về sau ta cũng đã lâu không có tắm suối nước nóng hiện tại thấy sinh ca so thấy thị trường còn khó mẹ tô vẻ mặt t ú oán nhìn về phía chân sinh vậy còn chờ gì nhanh lên đi đổi á o tắm a tống thiên tiến đã sớm không thể chờ đợi đi đi đổi á o tắm nhường sinh ca mở rộng tầm mắt lý sa cũng hưng phần nói đám người thay đổi á o tắm sau hài lòng nằm tại ấm áp trong nước mẹ tô giúp trần sinh mát xa lấy bà vai thuận miệng nói rằng đúng rồi sinh ca ngươi lần trước nhường du du mang tới những cái kia vật phẩm đấu giá đặt vào phòng ngươi nói thật những cái kia đồ trang sức thật đúng là đẹp ma ta ngươi cái tên này là không phải là muốn mấy món ngọc thạch đồ trang sức trần sinh mỉm cười nói nói kỳ thật cũng không phải rất muốn mẹ tô muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nói không muốn vậy thì không cho trần sinh gọn gàng dứt khoát trả lời a mẹ tô sửng sốt một chút vô cùng đáng thương nói sinh ca kỳ thật ta vừa mới ra vẻ thận trọng đâu ta mớn ha ha t ô t ô ngươi nói ngươi không có việc gì giả trang cái gì lần này chơi thoát đi lý sa ha ha cười nói người ta chính là muốn lôi kéo một chút đi nào biết được sinh ca là s á t thép thẳng nam mẹ tô hơi có vẻ bất đắc dĩ cái này thật đúng là diễn đều không diễn một chút t ô t ô xem thật kỹ thật tốt học hạ vũ giao theo trong nước đứng lên đi đến trần sinh trước mặt nháy mắt nói rằng thật yêu lão công người ta mong muốn một cái đồ trang sức có được hay không vậy đang khi nói chuyện hạ vũ giao còn mặt đối mặt đem hai tay của mình khoác lên trần sinh trên bờ vai đầy đạn dáng người hiện ra ở trần sinh trước mặt thiểu giao mấy ngày không thấy ngươi thật đúng là học xấu trần sinh nhìn c h ầ m c h ầ m hạ vũ giao nói rằng k hì hì ai bảo ngươi vắng vẻ người ta ta mặc kệ mấy ngày nay ngươi phải thật tốt bồi bồi người ta hạ vũ giao nói xong trực tiếp đem trần sinh ôm vào lòng cũng không lo được người khác ánh mắt kinh ngạc trần sinh ôm hạ vũ giao e o tiếng trầm nói rằng du du ngươi đem những ngọc thạch tia đồ trang sức cùng bức họa kia lấy tới a bạch lạc nhan theo trong ôn tuyền đứng lên s i n ca ngươi là đang gọi ta sao s i n ca nói là ta đ ừ người bên xem thường ta ta hiện tại thật là không ít bỏ công sức không tin ngươi hỏi thu tỷ thu tỷ xương sở lập tức cười nói đúng là dạng này lạc nhan đoạn thời gian trước giúp ta mát xa kỹ thuật càng ngày càng thành thạo vậy sao vậy ta một hồi đến thử một lần trần sinh cũng đống nhiên hứng thú không bao lâu du du bọn người cầm đồ trang sức cùng họa đi vào suối nước nóng bên cạnh chúng nữ nhao nhao vây lại trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng và cái này đồ trang sức thật sự là quá đẹp tống tiến tiến nhìn thấy ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên nhịn không được hướng một cái vòng tay vươn g tay chớ lộn xộn đây chính là đế vương lục vòng tay ta điều tra cái này một cái đến hơn ngàn vạn m ẹ t ô ngăn cản tống tiến tiến tay ta đi mắt như vậy sao hạ vũ giao nhịn không được nuốt ngủ nước bọt tuy nói chúng ta hiện tại giá trị bản thân đều vài tỷ nhưng hơn ngàn vạn vòng tay thật đúng là không có mang qua đâu các ngươi tùy ý chọn ta mua về cùng một chấu nguyên thạch dạng này vòng tay ít nhất có thể là một ngàn hơn nữa phẩm chất so cái này còn tốt hơn trần sinh vẻ mặt bình tĩnh nói cái gì một ngàn hạ vũ g i a o đếm trên đầu ngón tay tính toán nửa ngày liên tục l u lưỡi ông trời của ta đây chẳng phải là đến giá trị mấy trăm ư c chỉ nhiều không ít thậm chí hơn trăm tỷ cũng rất có thể trương linh chi uống một ngụm rượu đỏ vẻ mặt thần bí mở miệng các người đoán sinh ca bỏ ra bao nhiêu tiền mua chúng nữ hai mặt nhìn nhau cuối cùng mễ tô trước tiên mở miệng nói ta cảm thấy chắc chắn sẽ không có người hoa mấy trăm ứ c đi mua dù sao cái này thuộc về đồ thạch ai sẽ hoa mấy trăm ứ c đi cược nhất là sinh ca ánh mắt độc gác như vậy mỗi lần đều có thể che đáy c à n g sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy cho nên ta cảm thấy sinh ca khả năng bỏ ra lớn vài tỷ không có nhiều như vậy lại đoán trương linh chi lắc đầu ta đi sinh ca kiếm một rồi cái kia hẳn là là mười ức hạ vũ dao che miệng trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng vẫn là nhiều lại đoán không phải là chỉ dùng mấy cái ư c liền mua khối kia hơn trăm tỷ nguyên t a lý xa sợ hai t h ằ n nói s o cái này còn thiếu Tính toán, ta sinh n n g thừa ư ca đục thả nghìn lợi hại v n c mẹ i m tô cũng là hướng về phía trần sinh giơ ngón tay cái lên trần sinh cũng không có quá mức hưng phấn hắn nhìn về phía du du để lên bàn bức kia tranh chữ theo trong ôn tuyển chậm dài đứng lên khi thật ta càng cảm thấy hứng thú chính là bức họa này bởi vì ta luôn cảm thấy nó giống như ẩn giấu đi bí mật gì hiện tại liên đến công bố một cái đi chương 479, c ố khải chi bút t í c h thực chương 479, c ố khải chi bút t í c h thực đám người nghe được cái này tất cả đều theo trong ôn tuyển đi tới phụ thêm một cái mau thảm trần sinh xoa xoa trên thân cẩn thận quan sát một chút bức họa kia độ dày muốn so với bình thường họa hơi hơi dày một chút bất quá trừ cái đó ra cũng nhìn không ra đến có cái gì chỗ đặc thù bức họa này nếu là treo ở biệt thự phong k á c h kia thật đúng là có bài diện a tống tiến tiến có chút trông mà thèm nói vậy không được vẫn là đặt ở chủ tịch văn phòng càng có bài diện ta cùng sinh ca nói chuyện trời đất thời điểm có thể cùng một chỗ thưởng thức bức hòa này trương linh chi ý vị t h â m trường nói rằng vẫn là đặt ở sinh ca thường ở cái gian phòng k i a phòng tổng thống a dù sao khách sạn muốn an toàn một chút thiêu băng hạ cũng không cam chịu lạc hậu nói trần sinh có chút bất đắc dĩ cười cười mấy nữ sinh này lại tranh lên du du theo ta trong túi áo trên đem kim châm lấy tới tốt sinh ca du du bước nhanh đi đến cái ghế một bên bên trên theo trần sinh quần áo trong túi tìm ra một bộ ngân châm lúc này m ẹ tô có chút hiếu kỳ túi người nhìn về phía bức họa kia ai nha tô tô trên người ngươi còn không có làm nhưng chớ đem tranh này làm ớt đây chính là cố khải chi lạc thần phú đồ bản gốc bản gốc hạ vũ giao ở một bên nhắc nhở bản gốc bản gốc đó không phải là đồ dòng sao m ẹ tô lơ đ ế n không học thức thật đáng sợ bản gốc cùng đồ dòng không hoàn toàn tương tự bảo tàng phụng thiên bức k i a lạc thần phú đồ cũng là bản gốc bất quá đây chính là cấp bậc quốc bảo văn v ậ c ta hạ vũ giao nhịn không được cảm khải nói ta biết lạc thần phú đồ là thập đại truyền thế danh họa một trong cùng thanh minh thượng hà đồ không phân sàn sàn nhau c bản bản hắn ỉ tiếc i h lắc đầu cầm lấy một cây ngân châm nhẹ nhàng khuấy động lấy vẽ biên giới người trung binh có chút không hiểu nhìn xem trần sinh động tác sinh ca đây là định đem họa xé mở lý sa nhẹ giọng nói tranh này thật là giá trị một sáu ước đâu cứ như vậy mở ra khá là đáng tiếc trương linh chi cũng có chút không h i ể u trần sinh mặc dù bây giờ tất cả mọi người không thiếu tiền nhưng hoa một sáu ước mua một bức họa phá giải lấy chơi là thật có chút đáng tiếc ta vừa mới sờ soạn một chút bức họa này độ d à i giống như có chút không đúng cảm giác giống như là có tường kép đồng dạng trần sinh chậm rãi mở miệng nói có tường kép bên trong sẽ không cất dấu tơ vàng loại hình a lý sa hiếu kỳ nói hẳn không phải là tơ vàng đoán chừng còn không có bức họa này đáng tiền đâu mẹ tô phủ định nói ta đi không phải là họa bên trong họa a hạ vũ giao nhích lại gần nhịn không được t r e o c h ọ c nói trong này nếu là có cố khải chi bút tích t h ự c vậy chúng ta chẳng phải là kiếm b ụ n rồi ha ha làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi cái này nếu là cố khải chi bút tích t h ự c ta tại chỗ ăn mẹ tô lời thề son sắt nói trần sinh nghe chúng nữ liễu d i ễ u tiếng cãi vã động t á c trên tay không ngừng vẫn như cũ thận trọng khuấy động lấy bức tranh một phía một mực qua nửa giờ chúng n ữ đều n h a n h ngủ thiết đi trần sinh cái này mới dừng lại Tốt. hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm trần sinh một câu đám người tất cả đều lấy lại tinh thần thậm chí ngay cả đối thư họa không thế nào hiểu rõ thu tỉ đều ngưng thở không dám chấp mắt một cái nhìn về phía trên bàn dài bức họa kia trần sinh nhẹ nhàng bắt lấy vẽ một góc sau đó một chút xíu đem nó để lộ chỉ thấy khác một bức tranh dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người ông trời của ta lại còn thật là trong hỏa hoạn tại sao ta cảm giác dưới đáy bức họa kia cùng mặt trên này t ấ m giống nhau như ba giống như dưới đáy bức họa kia càng tốt hơn một chút trần sinh nhìn về phía một bên mấy người các ngươi thất thần làm gì qua tới giúp ta a chúng nữ cái này mới phản ứng được trợ giúp trần sinh cùng một chỗ đem bức tranh nhẹ nhàng để lộ cuối cùng một bức càng thêm rõ ràng bức tranh hiện ra ở trước mặt mọi người nhìn kỹ lại bức tranh bút tinh mặc rượu đường cong trôi chảy nhân vật ở bên trong cũng rất sống động vô cùng sống động chúng nữ mặc dù không có nghệ thuật vi khuẩn nhưng cũng có thể nhìn ra được gần dấu bức họa này so bên ngoài bức kia mạnh không phải một chút điểm cái này sẽ không thật là lạc thần phú đồ b à n gốc ca thu tỷ há to mồm che ngực nói rằng nói như vậy chẳng phải là cùng phụng thiên bản cùng yên kinh bản nổi danh hạ vũ giao cũng là có chút hưng vấn ngoan ngoãn gây gốc a tranh này thật sự là có thể hình có thể khảo tống t i ê n t i ê n có chút lo lắng nói rằng muốn thật là như vậy vậy coi như không thể thạ tại phòng làm việc của ta trương linh chi cũng không có cái khác nữ sinh như thế kinh ngạc ngược lại mở lên trò đùa bức họa này là trên đấu giá hội mua cũng không phải theo văn vật con buôn kia truyền lại càng không phải mình đổ đấu ngược không thích hợp một mực cẩn thận nhìn chằm c h ă m bức tranh bạch lạc nhan âm thanh r u n dậy nói đại gia mau nhìn bức họa này cảm nhận cùng đường con trôi chạy độ giống như so phụng thiên bản con còn mạnh hơn nhiều lạc nhan ngươi còn hiểu họa hạ vũ giao có chút tò mò hỏi ta tự chọn môn học qua văn vật giám định cùng cất giữ chuyên nghiệp mặc dù không hiểu nhiều lắm họa nhưng cũng có biết một hay một năm trước ta từng đi qua bảo tàng phụng thiên nhìn qua lạc thần phú đồ phụng thiên bản tác giả mặc dù họa công rất tốt nhưng phòng trung quy là phòng không thể thỏa thích dựa theo ý nghĩ của mình phát huy mà trước mắt bức họa này so với phụng thiên bản có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém bạch lạc nhan khiếp sợ không gì sánh nổi nói còn giống như thật sự là bức họa này so ta tại trên mạng lục xoát đồ muốn rung động nhiều hạ vũ giao cũng có chút t r ộ t dạ nói nàng căn bản nhìn không ra ai tốt ai xấu chỉ là nghe đại gia nói trước mắt họa thắng qua phụng thiên bản thay đổi một cách vô tri vô giác cảm thấy bức họa này xác thực rất n h u về phần chỗ nào châu vậy thì không được biết rồi không phải hai người thái điệu còn làm bên trên giám bảo chuyên mục m ẹ tô không lưu tình chút nào đối nói ngoan ngoãn nói cách khác bức họa này rất có thể là cố khải chi giữ lại trên thế gian duy nhất bút tích t h ự c lý s a sau khi nói xong chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi rét r u n tranh này thế nào càng xem càng nguy hiểm chúng nữ trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh trần sinh cũng là có chút bất đắc dĩ đáng tiếc chính mình chỉ có thấu thị không có dám bảo năng lực không phải cao thấp đến nhìn một chút bức họa này đến cùng phải hay không cố khải chi bút tích cực suy nghĩ một lát sau trần sinh đem phía trên họa lại đóng trở về bất kể nói thế nào bên trong họa đều khẳng định nếu so với phía ngoài họa đáng tiền không ít không phải cũng sẽ không có người như thế đại phí khổ tâm đem bên trong họa giấu đi bức họa này trước thả một chút chờ sau này tìm người d á m định một cái đi không không hay cùng du du bọn người thận trọng đem họa c ấ t kỹ mang trở về phòng bên trong x i n h ca chúng ta tiếp lấy tắm suối nước nóng a trên người của ta đều lạnh tống tiến tiến đối họa không có hứng thú lúc này chỉ muốn tiếp tục trong suối nước nóng chơi đ ù a chương bốn trăm tám mươi vì điểm này giấm bao bỗng nhiên sủi cảo chương bốn trăm tám mươi vì điểm này giấm bao bỗng nhiên sủi cảo tống tiến tiến đem chính mình thân thể mềm mại tựa ở trần sinh trên thân giống một cái nũng nịu con n h o nhỏ tốt chúng ta tiếp tục trần sinh vừa mới chuẩn bị lại ngâm một hồi nhi suối nước nóng thả trên ghế một bộ điện thoại đ ố n g nhiên văng lên t h ư ợ n h ư là điện thoại di động của ta trương linh chi chân trần hướng điện thoại đi đến tiếp điện thoại xong sau lại trở lại trần sinh bên người sinh ca dương nguyện thanh hỏi chúng ta lúc nào thời điểm đi nhìn một chút địa sản hạng mục trần sinh suy tư một lát sau nói rằng hiện tại đi thôi tối nay còn có hoạt động đâu tốt sinh ca trương linh chi bắt đầu hướng phòng thay quần áo đi đến vạn hào tập đoàn chủ tịch văn phòng sớm đã đợi chờ đã lâu dương nguyện thanh nhìn thấy trần sinh hai người vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên nàng lúc này bên trên người mặc một bộ âu phục màu đen bên trong là một bộ màu trắng kít dù cho dạng này vẫn như c ũ không che giấu được nàng mỹ lệ dáng người hạ thân thì là mặc một bộ chức nghiệp ba o m ư ơ váy phối hợp quang chân thần khí cùng vớ i cao màu đen đó có thể thấy được nàng cái này một thân rất là dụng tâm cho dù là chính mình tại giữa mùa đông có chút lạnh cũng muốn ấm áp trần sinh tâm trần tổng trương tổng dương nguyện thanh hai tay đặt trước người có chút không người nói ân trần sinh vượt qua dương nguyện thanh trực tiếp ngồi bàn làm việc trên ghế chỉ chỉ cái g h ế đối diện nói ngồi đi trương linh chi thì là ngồi trần sinh bên người ánh mắt ung dung tự tin cùng một mực cung kính dương nguyện thanh một trời một vực dương nguyện thanh chậm rãi ngồi xuống sau trong lòng suy nghĩ n à n vạn từng có lúc địa vị của mình thật là ở xa trương linh chi phía trên khi đó trương linh chi phụ thân nhìn thấy chính mình cũng là một mực cung kính mà trần sinh ở trong mắt mình cũng chỉ là ăn chơi thiếu ra mà thôi chính mình thậm chí còn tại quán bar cùng hắn phát sinh qua không t h ả i mái nhưng bây giờ vạn hào tập thể lắc mình biến hóa trở thành toàn bộ giang bắc tỉnh thứ nhất trụ cột lớn sản nghiệp trần sinh cùng trương linh chi địa vị càng là có chất tăng lên dương thị địa sản căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ đương nhiên điểm trọng yếu nhất trần sinh là dương thị địa sản trước mắt lớn nhất cổ đông mình bây giờ chỉ là xem như thuộc hạ của bọn hắn cái này thật đúng là thế sự vô thường a dương nguyện thanh đến cùng là cái gì hạ mục lớn người mình làm không được quyết định còn phải đem chúng ta kể đến trần sinh đi thẳng vào vấn đề họ nói dương nguyện thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại đem mấy phần tài liệu đưa cho trần sinh cùng trương linh chi trân tổng trương tổng dương thị địa sản cư dân lâu tất cả hạng mục đều đã hoàn thành đồng thời coi như thuận lợi bất quá có một mảnh thương nghiệp phiến khu còn chưa có bắt đầu khởi công là công ty tài chính không đủ sao đó cũng không phải dương nguyện thanh có chút khó khăn chỉ vào một chương thải sắt trên hình ảnh nào đó chỗ ta trước giới thiệu sơ lược một chút dương thị địa sản m u ố n là muốn tại trung tâm thành phố kiến thiết một cái khu mua sắm quy mô so dị đạ quảng trường còn phải lớn hơn nhiều nhưng gần nhất thị trường kinh tế đình trệ thậm chí liền dị đạ quảng trường đều tại lấy giá thấp ra bên ngoài bàn tháo cho nên hạng mục này một mực không hề đợi công ta muốn nếu như tiếp tục thúc đẩy hạng mục tỷ lệ lớn là muốn thua thiệt tiền cho dù là thu mua gì đạ quảng trường cũng so kiến tạo khu mua sắm mạnh hơn nhiều cho nên không bằng trực tiếp nhường đuối nát xuống dưới nhưng là hạng mục tại trung tâm thành phố có hại công ty hình tượng cho nên ta có chút không quyết định chắc chắn được muốn hỏi thăm các ngươi một chút ý tứ trương linh chi nghe được cái này cũng có chút khó khăn nói việc này đúng là có chút khó làm à tiếp tục thúc đẩy hạng mục liền phải đầu nhập đại lượng tài chính đoán chừng sau này cũng rất khó sáng tạo doanh thu bất quá quảng trường ngay tại kia nát lấy cũng không phải cái biện pháp ta là nghĩ như vậy nếu như là nhà lầu hạng mục đ ố i nát sẽ ảnh hưởng chủ xí nghiệp lợi ích cho nên chúng ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế thúc đẩy hạng mục nhưng quảng trường không giống với nhà lầu nên trả phá rỡ khoản chợ đều đã trả tiền rồi trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng thị dân lợi ích cho nên có thể đem hạng mục tạm thời gác lại dương nguyện thanh đưa ra đề nghị của mình trần sinh s ờ lên cầm suy tư một lát đ ỗ n g nhiên giống là nghĩ đến cái gì hai người các ngươi cảm thấy đem khu mua sắm đổi thành nhà bảo tàng thế nào nhà bảo tàng dương nguyện thanh có chúc mộng ta không nghe lầm chứ trần tổng n g u y ê là muốn xây một cái bảo tàng tư nhân không sai đương nhiên kê mảnh đất ra không nhỏ về sau còn có thể kiến thiết khác hạng mục trần sinh trả lời thật là nhà bảo tàng cơ hồ rất khó lợi nhuận khả năng còn không bằng xây khu mua sắm tới thực sự ai nói ta muốn kiếm tiền trần sinh cười ha hả nói không biết rõ vì sao ta gần nhất đ ố n g nhiên đối v ă n vật đồ cổ cảm thấy hứng thú cho nên muốn xây một cái nhà bảo tàng d ư ơ nguyện n g thanh nghe sửng ư sốt một chút nếu như ngồi chính mình người đối diện không phải trần sinh nàng căn bản không tin đối phương nói lời thật là trần sinh là ai a kia là hào ném vài tỷ thậm chí mấy trăm ứ c căn bản không đau làm chủ nghe nói hắn xe sang trọng máy bay tư nhân cùng tư nhân du thuyền mua được đều hàng ngày hít đủi k i ế ngươi là cảm thấy chúng ta bảo tàng thiên hải thị bên trong đồ cất giữ mười phần có hạn cho nên muốn kiến thiết một cái càng lớn bảo tàng tư nhân dùng cái này đến thôi động bồn thị văn hóa sự nghiệp phát triển giờ nay phút này dư nguyện thanh đối trần sinh nổi lòng tôn kính đây mới là một cái có đảm đương xí nghiệp ra chuyện phải làm không riêng chú trọng đại gia đời sống vật chất còn tận sức tại phong phú thị dân tinh thần văn hóa sinh hoạt ai nghĩ đến trần sinh lại chỉ là lắc đầu người suy nghĩ nhiều ta chỉ là mình thích mà thôi a dương nguyện thanh chỉ cảm thấy có chút xấu hổ vừa mới tự mình tính không tính là vớt mông ngựa đập tới vó ngựa lên trương linh chi liên tưởng đến hôm nay bức họa kia dường như minh bạch trần sinh dù ý sinh ca ngươi không phải là vì điểm này giấm muốn bao đ ô n g nhiên bánh sủi c ả o a chẳng lẽ không được sao ta kiếm lời nhiều tiền như vậy chẳng lẽ liền không thể hưởng thụ một chút sao trần sinh cũng không phải nhất thời hứng khởi trước kia nhìn trộm mộ n h ậ t ký hắn liền đối văn vật có phần cảm thấy hứng thú hiện tại cái gì xe sang trọng hào chạch máy bay du thuyền gì gì đó đều chơi c h á n cũng có thể đổi loại giải trí phương thức chơi đùa văn vật về sau thậm chí còn có thể đi mỹ quốc đảo quốc đem hoa hạ văn vật cầm bể, đặt vào nhà bảo tàng cung cấp chính mình thưởng thức bởi vì cái gọi là lấy nhân chi trộm trả lại cho người lại nói xây nhà bảo tàng có thể hoa mấy đồng tiền chính mình lại không thiếu tiền húng chi tiền này còn có thể nhường hệ thống gánh chịu đến lúc đó còn có thể nhiều trở lại hiện chờ đến năm đầu xuân liền lập tức khởi công dương nguyện thanh hít sâu một hơi vừa mới chuẩn bị nói đơn giản một chút kế hoạch của mình điện thoại di động của nàng đẫu nhiên văng lên thật không t i ệ n dương nguyện thanh vội vàng cúp điện thoại tâm nói mình thật sự là quá qua loa vậy mà quên cho điện thoại yên đi lặng bất quá cúp m á y sau điện thoại lần nữa văng lên không có việc gì t h ế m a trương linh chi giơ tay lên một cái ra hiệu dương nguyện thanh không cần câu thúc dương nguyện thanh đứng dậy tiếp thông điện thoại đối diện chuyển tới một lạ lâm nam tử thanh âm ngươi là khương san bằng hữu a không sai ngươi là chúng ta là cảnh sát khương san xảy ra thai nạn xe cộ ngươi đến bệnh viện nhìn một chút ta t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt ngài là trần thần y yể chương bốn trăm tám mươi mốt ngài là trần thần y Đi yể dương nguyễn thanh nghe xong lập tức như bị xét đánh đồng dạng ngươi nói cái gì khương san xảy ra thai nạn xe cộ không sai nàng ngồi xe taxi bị lớn xe hàng chặn đôi thủ thương nghiêm trọng làm giải phẫu cần ký tên ngươi nắm chắc thời gian đến một chút bệnh viện nhân dân số một a khương san không có gia thuộc cho nên cảnh sát căn cứ nàng cung cấp dây số liên hệ tới dương nguyện thanh dương nguyện thanh cúc điện thoại kém chút ngồi sập xuống đất huyện thanh thế nào trương linh chi đứng dậy nói rằng nhỏ san nàng xảy ra thai nạn xe cộ ta phải đi bệnh viện nhìn nàng một cái dứt lời liền chuẩn bị đi ra phía ngoài chờ một chút nhường tiểu di đưa ngươi đi đi nàng lái xe mo một chút trần sinh gọi lại dương nguyện thanh nói rằng hắn đ ố i khương san có chút ấn tượng mặc dù có chút ngu, ngu ngốc u n g đốc nhưng người coi như không tệ đa tạ trần tổng dương nguyện thanh biết thời gian cấp bách cũng không có chối tử sau đó trần sinh lại nhìn về phía trương linh chi ngươi cũng cùng với nàng cùng đi chứ ta đi lấy ít đồ cùng đi bệnh viện tìm các ngươi trương linh chi cũng không có mơ tưởng đi theo dương nguyện thanh cùng đi bệnh viện cửa phòng giải phẫu một gã mang theo khẩu trang chủ trị y sư đi tới ngựa khí nghiêm túc nhìn về phía đám người ai là bệnh nhân bằng hữu ta là dương nguyện thanh tiến lên một bước bệnh nhân nhiều chỗ nước xương nhất là hai chân bị vỡ nát nước xương khả năng cần cắt Cắt. dương nguyện thanh trong nháy mắt như bị xét đánh đồng dạng bác sĩ ngài nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ hai chân của nàng nàng mới hai mươi nhiều tuổi nếu là không có hai chân về sau nhưng làm sao bây giờ a chúng ta tận lực bất quá chỉ có hai mươi sát xuất thành công hai mươi quá thấp mặc kệ xài bao nhiêu tiền ta đều có thể giao nổi xin ngài phải tất yếu mau cứu nàng chúng ta sẽ hết sức bất quá cần ngươi trước ký tên giải phẫu cảm kích đồng ý sách bác sĩ đem một phần đồng ý sách đưa tới dương nguyện thanh cắn răng gật đầu đáp t u ố t tạ ký bác sĩ thấy dương nguyện thanh ký xong chữ khoát tay một cái nói ngươi đi trước dưới lầu giao một chút phí tuần a dứt lời chuẩn bị hướng phòng cấp cứu đi đến chờ một chút vừa mới chạy tới trần sinh bỗng nhiên gọi lại bác sĩ có thể hay không để cho ta vào xem một chút không phải phòng giải phẫu làm sao có thể để ngươi tùy tiện vào đi làm trễ mải cứu người người vắc đến nhận trách nhiệm sao bên cạnh một người y tá nổi giận đùng đùng nói rằng cái này ở đâu ra lăng đầu thành làm sao lại đưa ra như thế vô lý yêu cầu chuyện gì xảy ra đã bước vào phòng giải phẫu bác sĩ quay đầu lại có chút không vui hỏi bác sĩ lưu người này quấy dối không phải muốn đi theo t i ế n phòng giải phẫu bác sĩ lưu n h ư mày cẩn thận quan sát một chút người tới chỉ thấy lúc này trần sinh sau lưng có một cái dài mảnh cái dương có điểm giống nhạc khí người trình diễn bất quá hắn càng xem trần sinh càng cảm thấy nhìn con mắt chờ thấy do trần sinh hình dạng sau bỗng nhiên ngơ ngác một chút ngài là trần thần y điề không sai là ta trần sinh mặc dù cảm thấy sưng hô này có chút t r u n g nhị nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận bác sĩ lưu trong nháy mắt đại hỷ trần thần y điề quả nhiên là ngài chúng ta viện trưởng mấy lần mong muốn nước ngài gặp mặt kết quả đều không thành công không nghĩ tới vậy mà có thể ở cái này nhìn thấy ngài trần thần y y y tá cũng kích động che miệng đồng thời trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ chính mình thế nào liền trần thần y cũng chưa nhận ra được cái này có thể hay không chọc hắn sinh khí a nàng làm sao biết trần sinh căn bản lười nhác chấp nhặt với nàng ta cũng hiểu sơ chút y thuật muốn đi xem bằng hữu của ta thường thế như thế nào trần sinh thẳng thắn nói người chờ một chút ta cho chúng ta viện trưởng gọi điện thoại bác sĩ lưu sau khi nói xong vội vàng gọi điện thoại đem tình huống nơi này đơn giản tự thuật một chút không bao lâu một người có mái tóc hoa dâm bác sĩ chạy chậm đến đi vào cửa phòng giải phẫu vương viện trưởng vị này chính là trần thần y hiền bác sĩ lưu giới thiệu nói vương viện trưởng nhìn thấy trần sinh về sau kích động nắm chặt cái sau hai tay trần thần y hiền chào mừng ngài đến bệnh viện chúng ta đây là bệnh viện chúng ta vinh hạch a vương viện trưởng lời khách sáo đợi lát nữa lại nói nếu không cứu người trước, Trần Sinh đã vương ừ a qua mới một thông thấu thị nhìn một chút nhìn g san Sắp quan tình huống. Thực bị thương không nhẹ. Nếu là không kịp thời làm giải phẫu, chỉ sợ giữ nhiều lãnh Đúng đúng đúng, cứu người trước quan trọng. thực thời ít. trước phẫu, chỉ cứu giải giữ kịp bị là làm sợ viện ư ơ n g v trưởng nhìn về phía một bên bác sĩ lưu tiểu lưu đài này giải phẫu ta cùng trần thần y cùng một chỗ làm ngươi phụ trách ghi chép nhanh đi để cho người ta chuẩn bị hai bộ quần áo là vương viện trưởng bác sĩ lưu nơi nào còn dám lãnh đạm đây chính là học tập cơ hội t ố a ta vương viện trưởng nhìn về phía trần sinh làm ra một cái dấu tay xin mời trần thần y ngày trước hết mời ân trần sinh đem cái dương đưa cho hai sau đó cất bước tiến vào phòng giải phẫu nhìn xem mấy người bóng l ư n g biến mất dương nguyễn thanh có chút lo lắng siết chặt nằm đấm nguyễn thanh không cần lo lắng vương viện trưởng là chúng ta trong nước phải tính đến danh y gì có hắn tự mình cầm đao tuyệt đối không có vấn đề húng chi còn có sinh ca tại nói đến trần sinh danh tự trương linh chi trên mặt hiện ra một vệ sùng bái t h ầ n sắc trần tổng thật hiểu ngoại khoa giải phẫu sao ta mặc dù không biết do hắn biết hay không ngoại khoa giải phẫu nhưng hắn phối trí dược vật tuyệt đối có thể trợ giúp khương san thoát ly hiểm cảnh trương linh chi cũng không phải là sùng bái mù quáng mà là lý tính phân tích qua trần sinh liền toàn thân tê liệt ông ly nguyệt cùng ung thư người bệnh đều có thể trị hết một cái bị vỡ nát nước s ư ơ n g tính là gì nói không c h ừ n g tay không xoa rửa hoàn đều có thể trị hết hy vọng như thế đi dương nguyện thanh tự lẩm bẩm trương linh chi quay đầu nhìn về phía dương nguyện thanh nhẹ nhàng vô vũ cái sau b ả vai n g u y ệ thanh ngươi cứ yên tâm đi khương san nhất định sẽ không có chuyện gì ân cảm ơn ngươi linh trương tổng nếu cái gì trương tổng giống như trước kia gọi ta linh chi là được hiện tại chúng ta cũng coi như đồng nghiệp về sau còn phải nhiều hợp tác mới được ân d ư ơ、Giữa、nguyện n g thanh gật gật đầu chỉ cảm thấy mình dường như không có khẩn trương như vậy đồng thời nàng đ ố i trần sinh hảo cảm lại nhiều một chút trong phòng giải phẫu vương viện trưởng do dự một chút hỏi do, t r ầ n thân ý n i h ĩ ngài muốn hay không cùng một chỗ cầm đao ngươi liền tin tưởng ta như vậy ta thật là chưa từng có làm qua ngoại khoa giải phẫu trần sinh mỉm cười nói nói mặc dù ngài không có làm qua giải phẫu nhưng ngài y thuật tại chúng ta y học giới thật là rõ như ban ngày t ố t các ngươi trước làm cơ sở công tác công việc chủ yếu lưu cho ta tất chân thân ý n g h ĩ vương viện trưởng không nói thêm lời bắt đầu giúp khương san làm giải phẫu lúc này khương san có mấy khối xương đều lộ ở bên ngoài nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình bác sĩ lưu bận rộn nửa ngày sau không khỏi nhữ mày đứa nhỏ này bị thương quá nặng đi hai chân chỉ sợ giữ không được không sai cái này không chỉ có là làm bị thương xương cốt đơn giản như vậy hơn nữa thương tổn tới thần kinh vương viện trưởng cũng có chút bất đắc di t h ở dài để cho ta tới a trần sinh tiến lên một bước nói rằng trần thân y kể ngài thật sự có biện pháp bác sĩ vương tuy nói biết trần sinh Y thuật cao mình nhưng hắn không tin đối phương liền loại thương thế này đều có thể trị đây chính là nghiêm trọng vi phạm ý học thương thức không thử một chút làm sao biết đâu trần sinh đang khi nói chuyện đã bắt đầu hạ đao